đồng thời cũng vì tư mã khác cảm thấy có chút lo lắng một cái còn không phải thái tử hoàng tử căn bản không có tư cách đi cùng lệ ra trở mặt thậm chí vị k i a chế thiên hạ binh mã đại nguyên x o á y m ộ t câu cũng có thể bị mất hắn tiền đồ trần uyên ở kinh thành không phải bẻo trôi không dễ hắn có ỉ vào không phải tuyệt sẽ không như thế phách lối kiên cường nếu là trần uyên biết nàng ý nghĩ nhất định sẽ nói có hay không ỉ vào hắn đều là như thế tính cách chủ yếu là trần uyên có lựa chọn cũng không phải là nhất định phải tại triều đỉnh chiếc thuyền này bên trên đi đến đen đây chẳng qua là hắn trèo lên trên có lợi nhất con đường đương nhiên không đến mức không thể trần uyên vậy sẽ không phán ra tri lấy hắn hiện tại thanh danh cùng thực lực một khi phán r a triều đình lời nói tuyệt đối hội dẫn tới cảnh thái bất kể đại giới truy sát đó cũng không phải hắn chỗ nguyện thật sự là giá quá lớn cái gì trần nguyên dám chống đối mẫu phi nghe lấy thủ hạ người bầm báo t ứ hoàng tử tư mã khác trong đôi mắt tràn đầy đều là lựa giận nhìn chăm chú trước mặt không người nam tử bầm điện hạ trong cung truyền ra tin tức thật là như thế người kia vội vàng vì phục tại thấp sợ tư mã khác vì vậy mà giận c h o đánh mèo đến trên người hắn đáng chết tư mã khác giận quát một tiếng trên mặt có chút dữ tợn trong lòng đối trần u y ê n sát cơ càng tăng lên cái khác hắn phản ứng có lẽ sẽ không quá lớn dù sao hắn dưỡng khí công phu vẫn là có cho dù là trần uyên ngày đó thái độ kiên cường khăng khăng muốn đem tiêu khinh mộ mang đi hắn cuối cùng đều vì vậy mà nhẫn l ạ i xuống tới nhưng bây giờ hắn lại không cách nào nhẫn l ạ i nữa đã người kinh thành đều muốn nhìn một chút hắn cùng trần uyên đấu cái kia đấu một trận lại như thế nào chẳng lẽ trần uyên thật đúng là dám không biết sống chết giết đương triều hoàng tử tư mã khác không cảm thấy trần uyên thật có dạng này là gan nhưng hắn lại là tại bắt không được trần uyên uy hiếp hắn mới tới kinh thành căn cơ nhìn như bất ổn kỳ thực thông qua trước đó động tác trực tiếp liền t trong kinh thành d ư ơ n g danh lại có chương ngạn thông loại này tuần thiên ti thực quyền đại quan làm làm hậu thuẫn tư mã khác thật đúng là cảm thấy trần uyên liền là một cái mang ý c h â m biếm con n h í m không thể chạm vào không thể nói trước hắn là thực có can đảm trực tiếp chống đối về phần vu hoan g i á h o a loại sự tình này hắn cũng không phải là không nghĩ qua thậm chí còn thay đổi hành động hắn từ thanh châu một chút bí ẩn trong tình báo biết được trần uyên tại thang sơn bài trừ đối lập n ắ m hết quyền hành nơi đó bách tính chỉ biết có trần thanh sứ mà không biết có hoàng đế đây chính là một cái cực kỳ cái cơ thật hay nhưng cực kỳ đáng tiếc trong cung có người nói cho hắn chuyện này trần nguyên đã sớm hướng bệ hạ thẳng thắn nếu là muốn bởi vì chuyện này tựa như tìm tới trần nguyên uy hiếp cái k i a t h ậ m chí sẽ bị hoàng đế giăng dạy nói đến trần nguyên vậy thật là người thông minh ngày đầu tiên nhất kiến cảnh thái thời điểm liền thẳng thắn việc này có thể tùy ý triều đình đi thăm dò có khương hà tại thanh châu bảo vệ nước bẩn thật đúng là dội không đến trên người hắn điện hạ bất giận mấy cái hoàng tử p h ủ hộ vệ vội và nói tư m a khác ánh mắt vô cùng ủ ám từ hắn xuất sinh đến nay còn lần đầu gặp được trần u y ê n dạng này đối thủ thực lực qua người thiên phú chắc tuyệt tính cách nhìn như kiên tưởng kỳ thực lại khắp nơi có mư đồ hơn nữa còn có không nhỏ bối cảnh vì hắn chỗ dựa tại bây giờ còn chưa trở thành thái tử thái tử trước đó trong chiều cái kia chút trọng thần đại bộ phận cũng còn tại quan sát hắn muốn động thủ lời nói xác thực thật sự là một chuyện khó giải quyết sự tình trọng yếu nhất là như thế nào đánh bại trần uyên là cái năn đề vừa mới bắt đầu thời điểm hắn đối với trần uyên còn không có như vậy n ư n g trọng khi đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử cố ý kết giao trần uyên thời điểm hắn thái độ lại rất phản đạo nhưng chính là như thế trời xui đất khiến tình huống phía dưới hắn bị tiêu khinh mộ tiện nhân này cho hố trực tiếp cũng bởi vì dương hổ thừa sự tình cùng hắn trở mặt còn bị hắn một mình rét đến tận、cửa. mạnh mẽ mang đi tiêu khinh mộ khiến hắn rất mất thể diện nếu là còn có thể có cơ hội vãn hồi lời nói hắn là quyết định không muốn cùng trần uyên dạng này người làm địch chí ít tại không có trở thành thái tử thái tử trước đó là không thể là địch nhưng bây giờ hắn bên này đã đ ộ c thủ dùng một chút thủ đoạn nhỏ cùng trần uyên giao phong mà đối phương lại không theo s á o lộ ra bài trực tiếp đem tất cả không tuân theo hiệu lệnh người chặt chẽ trừng phạt bây giờ đông hoàng thành t i người đã trải qua không còn dám có bất kỳ phản kháng về phần cao tầng bốn mấy vị kia thần sứ vậy cực ít để ý tới hắn cái khác đan cảnh tông sư có lẽ quan giai cao hơn trần uyên nhưng quyền lợi lại không cách nào chế hắn. nhưng hắn hiện tại lại không thể nhựa bộ một khi nhựa bộ cái t i a chút quan sát lấy hắn quan viên nhất định sẽ đối với hắn thất vọng dẫn đến thái tử thái tử thiên bình hướng phía cái khác hai vị hoàng huynh nghiêng bây giờ lại ra như thế một việc sự tình trần n g u y ê n tại hậu cùng công nhiên chống đối mẹ nàng phi giữa bọn hắn mâu thuẫn đã khỏi phát tài to rồi bốn thậm chí đã đến không cách nào điều hòa thời điểm đang lúc tư mã khác suy tư nên như thế nào mưu đ ổ trần n g u y ê n thời điểm phía d ư ớ i tiến áp sát người hộ về ánh mắt di động thấp giọng nói điện hạ bốn không ngại phái người hỏi một chút trưởng công chúa trong kinh thành rất nhiều người xem ra đương kim trưởng công chúa văn võ toàn tài nếu nàng là thân nam nhi có lẽ t hoàng á i tiếc, thiên bi tử vị trí đã có thể trung vị định ra. đã sơm có Chỉ thiết, thiên hạ tị bốn tư ma khác ánh mắt nhắm lại hắn đối với vị này hoàng t ỷ xác thực rất bội phục một mực mưu đồ rất sâu chỉ tiếc mẫu phi bởi vì năm đó sự tình giận lây sang nàng để giữa bọn hắn quan hệ thủy chúng có một ít ngăn cách nhưng bất kể nói thế nào mình cũng là nàng thân đệ đệ để nàng vì chính mình bày mưu tinh tế tựa hồ cũng không phải không được dù sao hắn đây cũng là vì mẫu phi xuất khí hít sâu mơ hơi đang chuẩn bị nói để cho thủ hạ người đi thông báo một tiếng mong muốn gặp hoàng tỷ thời điểm bên ngoài t r ợ n tiến đến một danh môn miệng t h ủ vệ thần thái kính cẩn trầm giọng nói điện hạ phủ ngoài có đông danh o võ giả cầu kiến đông danh o vino tư mã khác nhứ mày k h o á t tay áo không thấy người trung nguyên vô luận là đối với tây vực vẫn là đông danh o cũng hoặc là là b ắ t man một mực đều là không nhìn chúng theo người trung nguyên chỉ có trung nguyên đại địa mới là hàng vũ trung tâm cái khác khu vực đều là ngoài vòng giáo hóa man di thân là hoàng tử tư mã khác nào ý tự nhiên càng cao phía giới hộ vệ tiếp tục nói mấy cái tia đông doanh võ giả nói bọn hắn cũng cùng trần n g u y ê n có t h o á n hy vọng có thể gặp một lần điện hạ hộ vệ ngẩng đầu nhìn một chút gặp tư mã khác chưa hề nói bất luận cái gì lời nói sắc mặt y nguyên đông trầm vô ý thức coi là vẫn là không thấy liền vội vàng không người lui ra nói cho những đông doanh đó võ giả chờ chút bốn tư mã khác gọi lại hộ vệ điện hạ còn có dặn dò gì để bọn hắn v à o tư mã khác ánh mắt âm trầm nói ra quân địch quân địch liền là bằng hữu mặc dù tư mã khác không muốn cùng đông doanh y nô kết bạn với ai nhưng bây giờ đã đối phương tìm tới cửa thế thì vậy có thể gặp thấy một lần nếu là bọn hắn có thể đối phó trần n g u y ê n lời nói tự nhiên là tốt nhất như chỉ là muốn bởi vậy cùng mình nhờ và chút quan hệ cái kia gặp một lần này g sau lại không để ý là được vâng hộ vệ lui ra tư mã k h ắ c sắc mặt bình tĩnh chậm rãi ngồi xuống mắt thấy phía trước không bao lâu vừa rồi ra ngoài hộ vệ mang theo mấy cái thân mang trung nguyên trang phục võ giả chậm rãi đi vào trong hành lang cầm đầu người là một tên gánh vác trường đao tuổi trẻ võ giả trên trán treo một sợi tóc dài khí chất lạnh lạnh khoe miệng một vòng có một chút gốc dâu cảm ở sau lưng hắn thì là mấy tên tùy tùng tư mã khác không có đứng dậy đòn lấy mà là á ánh mắt khẽ nhúc ních cầm đầu nam tử trẻ tuổi đưa mắt nhìn một chút tứ hoàng tử tư mã khác học người trung nguyên lễ nghi chắp tay ôm quyền nói đông doanh doán đẳng thị doán đẳng nhất đ a o gặp qua tứ điện hạ tư mã khác ánh mắt có chút hầu nghi thân là đương triều hoàng tử h ắ n tự nhiên cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả c h ỉ ít đối với đông doanh tam đại gia tộc vẫn là nghe qua người mạnh nhất chính là liễu sinh thị tục truyền trong tộc có chân quân cấp độ cường giả t ỏ a c h ấ n tiếp theo chính là cái này doán đẳng thị thế lực tại đông doanh tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại năm gần đây bởi vì đông doanh võ giả tại trung nguyên hoạt động càng ngày càng tấp n g p tam đại gia tộc danh hào, vẫn là d o ã n đẳng thị sống hải ngoại bây giờ sao lại tới đ â y kinh thành tư mã khác ánh mắt có chút không hiểu đông danh o túng tiểu quốc ngưỡng mộ trung nguyên văn hóa kinh đô chính là trung nguyên nơi tinh hoa hội tụ nơi tự nhiên cũng vì ta đông danh o võ giả chỗ sùng kính là lấy chuyên tới để kinh thành nhìn qua d o ã n đẳng nhất đào không người nói nếu là muốn xem kinh thành tự có lễ bộ quan viên làm sao bốn các hạ còn muốn bản cung mang các ngươi nhìn sao tư mã khác ngón tay đập mặt bàn ánh mắt nhắm lại đối với cái này chút hải ngoại man di ết kiến bình thường đều là lấy lễ bộ quan viên tiếp đãi thiên triều thượng quốc nhất là trọng lễ đối phương tìm tới mình mắt chỉ sợ cũng không phải là không là đơn giản như thế cũng không phải là như thế một đao đến đây b á i kiến điện hạ là bởi vì sùng kính điện hạ tên âm thanh là tiếp theo đảm nhiệm hoàng đế tốt nhất tri tuyển hy vọng có thể đại biểu đông doanh tam đại gia tộc cùng điện hạ kết một thiện duyên Doan dây dừng leo Hoàng hoàng trong ngay. chưa thai, nói ánh mánh ngưng phương nói. còn nhưng chuyện này nếu là chuyển đến đế mớn. Hắn đâu, thấy liệt lại lời là làm Im đối hội khẽ. khác chết mã mắt cảm gì Tư tụ, đế đế bực này vui vẻ lời nói đừng muốn nhắc lại nếu không đừng trách bản cung trị tội các loại là một đ a o lỡ lời điện hạ thứ lỗi nhìn đối phương lớn như thế phản ứng rón đẳng nhất đau vậy vội và nói mấy vị ngồi trước a tư mã khác chỉ vào một bên châu ngồi nói ra đa tạng các vị rốt cuộc có cái gì mắt liền nói thẳng đi bản cung thời gian có hạn nhất đao vừa rồi đã nói chỉ là hy vọng giao hào điện hạ chúng ta mặc dù là hải ngoại thế lực nhưng một lòng hướng tới trung nguyên mong muốn dung nhập trung nguyên điện hạ để ta các loại thấy được hy vọng a bốn tư mã khác khẽ hử một tiếng tiếng nói nhất chuyển hỏi trước đó các ngươi để thủ vệ bẩm báo thời điểm nói cùng trần u y ê n có đ o á n là cùng toán thủ theo bản cung biết trần u y ê n xuất thân thanh châu cùng đông hải cách xa nhau rất xa làm sao có thể cùng đông doanh dính dán đến doan đẳng nhất đao trầm giọng nói đông doanh tam đại gia tộc như thể chân tay liều sinh chân nhất liều sinh không nghĩa bị trần u y ê n g i ế t chết chính là thứ nhất ta các gia tộc tại thanh châu lập hạ trường sinh bại vị bị trần u y ê n chỗ hủy chính là thứ hai kẻ này từ trước đến nay đối ta đông doanh võ giả bất mãn ý muốn giết chết thang sơn không cho phép chúng ta đông doanh võ giả nói qua có nhục chúng ta đây là thứ ba như mỗi một loại này c ộ n lại bắt đầu làm sao không có thể tính làm có đ o á n vậy các ngươi chuẩn bị làm thế nào đánh bại hắn chỉ có nát hắn đạo tâm mới có thể tẩy thoát ta đông doanh sỉ nhục a tư mã khác tới chút h ứ n g thú đang chuẩn bị cẩn thận nghe một chút bên ngoài hộ vệ lại tiến đến một chuyến không người nói điện hạ trưởng công chúa phái người đưa tới thư tín lấy ra ta xem một chút tư mã khác h í ế mắt tên hộ vệ kia đem thư tín k h ô n g người dâng lên đem thư tín chậm rãi mở ra tư mã khác ánh mắt trong nháy mắt hưng tụ có chút âm trầm cùng phẫn nộ bởi vì phía trên chỉ có chút ít mấy chữ trần liên không thể đ ị lại tạm ngừng l n đoán tiện tay đem thư tín bóp làm một đoàn tư mã k h ắ c nhìn ngang doãn đằng nhất đao gợn sóng nói các ngươi chuẩn bị làm thế nào n g h i ệ m nghiệm huỳnh là cầm vẫn là ngư n h a đầu đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ừ n tại sao nếu như nàng là thiên không ta chính là cầm nếu như nàng là hải dương ta chính là ngư chương 434, chu s á t trần uyên bản thân tư mã k h ắ c liền đang nghĩ nên như thế nào đối phó trần uyên rửa sạch trên thân x ỉ nhục cũng dẫm lên trần uyên tại thần kinh thành bên trong dương danh nhưng bản thân hắn không có hứng thú gì cùng cái này chút đông danh võ giả liên thủ thân là thiên triều thượng quốc hoàng tử tư mã khác tự nhiên là có được một phen n ạ o khí nhưng vừa rồi hắn hoàng tỷ cho hắn thư tín bên trong vậy mà nói cái gì tạm hơi thở thù hận trần uyên không thể địch lại m u ố n cười hắn đường đường hoàng tử lại muốn tại trần uyên trước mặt nội bộ điều đó không có khả năng thậm chí muốn so giết hắn đều khó chịu hơn mình chịu đ h ụ c mẫu phi bị trần uyên vô l ễ chống đối cái này từng cọc từng cọc từng kiện giờ phút này đều đã trở thành hắn chấp nghiệm nếu là bình dương công chúa ở đây lời nói tư mã khác thật rất muốn chất vấn nàng có còn hay không là mẫu phi sở sinh thế mà hướng về ngoại nhân nói các ngươi chuẩn bị làm thế nào tư mã khác hiện tại cực kỳ muốn nghe một chút cái này chút đông doanh võ giả chuẩn bị như thế nào đối phó trần uyên nếu là có khả năng lời nói hắn không ngại giúp người đứng đầu đem trần uyên đánh rơi thần đàn hắn thậm chí rất muốn dẫm lên trần uyên mặt nhìn xuống nhìn xem hắn nói cho hắn biết xem như cái cái gì đồ vật thế mà cũng dám cho hắn bậy làm ra một bộ mặt tối mỗi khi nhớ tới một đêm k i a trần uyên rừng rừng sắp mặt tư mã khác sẽ rất khó thụ hắn thật rất muốn nhìn một chút hắn thất kinh thời điểm sẽ là cái, cái gì bộ dáng có phải hay không có thể từ một mực duy trì rừng rừng sắp mặt nghe tư mặt hắn trầm giọng nói trần uyên cùng ta đông doanh tam đại gia tộc gân đoán đã đến không chết không thôi tình trạng lần này tới nhất đao ngoại trừ muốn phải xem thử xem tiên triều kinh thành phong quang còn muốn lãnh giáo một chút trung nguyên cao thủ thủ đoạn ân tư mã khác nhứ mày nhẫn mại tâm tính tiếp tục nghe đương nhiên chính yếu nhất mắt vẫn là trần uyên lần này nhất đao mang đến ta dón o đảng gia tộc thánh vật tu di huế y cảnh đây là ta dón o đảng gia tộc ngưng luyện trăm năm bảo vật thần diệu khó l ư ợ n g v ú t thu cát chỉ cần để trần uyên vào huế cảnh nhất đao g a m chắc chắn kẻ này tất nhiên triệt để hủy đi đạo tâm từ đó về sau không còn có tâm tư dám phản kháng điện hạ thật có như thế thần dị tư mã khác có chút h ồ nghi mặc dù hắn hận không giết được trần uyên tiết ra mối hận trong lòng nhưng cũng không thể không thừa nhận trần uyên là trăm năm khó gặp tuyệt thế t i ề m lòng đạo tâm vững chắc thiên phú thượng thừa nếu không làm sao có thể đủ bại tận thiên hạ anh t u y ệ t đang đỉnh t i ề m lòng bảng thứ nhất nếu không phải tình cờ gặp gỡ cùng trần uyên kết thù kết t giao lại thêm bản thân hắn liền đối đông danh võ giả có chút không nhìn chúng nghe đối phương nói thần hồ kỳ thần tự nhiên trong lòng có chút không tin điện hạ yên tâm tu di nguyễn cảnh chi thần dị chính là trải qua ta đông danh võ giả nghiệm chứng qua chỉ cần u y ễ n cảnh toàn lực mở ra không một người có thể đi đến cuối cùng cái này không liên quan tới tu vi chỉ là bằng vào đạo tâm năm nay trung nguyên tổ chức thành tiên chiến mà ta đông doanh thì là bông ra tu di u y ễ n cảnh tùy ý võ giả luyện tâm nếu có thể đi đến cửa ải cuối cùng liền có ta tam đại gia tộc toàn lực bồi dưỡng chỉ tiếc không một người có thể xung qua thử hỏi nếu là không có những thủ đoạn này nhất đao sao lại dám đến trung nguyên đâu tư mã khác ngón tay không ngừng đập mặt bàn trầm giọng nói các ngươi chuẩn bị như thế nào để trần liên nhậm viễn cảnh cái này chút liền cần điện hạ trợ giút như là đơn thuần mời trần liên hắn tự nhiên là sẽ không đáp ứng dù sao hắn là cái cẩn thận tính cách chúng ta nếu là rõ ràng hướng về phía hắn đi lời nói hã không để hắn hoài nghi sau đó thì sao cho nên nhất đao dự định là ở kinh thành bày lôi mời kinh thành cao thủ lần lượt từng cái vượt qua n đợi đến những người khác đều thất bại điện hạ liền có thể lấy thuận lý thành trương mời hoàng đế bậy hạ hạ chỉ để trần t h u y ê n đi vào thử một lần doan đẳng nhất đao n h t miệng lên dáng tươi cười các ngươi muốn bày lôi tư mã khác nhớ mày cảm giác có chút không tốt lắm kinh thành thế nhưng là trung nguyên nội địa một nước chi đô khiến cái này đông doanh vino đi bày lôi thật sự là có chút khó mà tiếp nhận hắn nếu là dính vào lời nói bốn vạn nhất phụ hoàng tức giận không sai chỉ cần trần n g u y ê n tại tu di huyện cảnh bên trong gãy kích trầm xa tất nhiên hao hết đạo tâm từ đó về sau lại khó tổ tiến vậy chính hợp điện hạ chi ý như trần n g u y ê n không thành công t a trung nguyên ha không rất mất thể diện trung nguyên nếu làm ặ t mũi nếu như hắn thật làm cho hoàng thất hổ thẹn tư mã khác cảm thấy cảnh thái nhất định sẽ không dễ tha hắn huống hổ bày lôi cũng không phải một kiện tùy tiện sự tình nhất định phải cảnh thái đáp ứng lễ bộ đốc thúc cái này điện hạ có thể yên tâm tu di huyện cảnh kỳ thật nhất đào cha có thể thao tú một hai đến lúc đó điện hạ có thể chọn một đám tướng thậm chí là mình tự mình vượt quan có chúng ta hỗ trợ có thể để điện hạ dẫm lên trần n g uyên danh chấn trung nguyên doan đẳng nhất đao thần sắc kính cẩn nói ra các người nếu là đổi ý làm sao bây giờ nếu là đem h ắ n hố vậy liền thật xong trong kinh thành họa hổ tàng long vô số cao thủ chẳng lẽ nhất đao thật đúng là dám lửa b ị p điện hạ không thành chỉ sợ không dùng đến điện hạ xuất thủ một chút trung nguyên cường giả liền đủ để đem nhất đao hủy d i ệ t điểm này điện hạ tử có thể yên tâm tư mã khác trong mắt vẫn có chút hoài nghi luôn cảm thấy đối phương không có ý tốt nhưng ngẫm lại kỳ thật hắn nói vậy có đạo lý trung nguyên võ giả từ trước đến nay đối đông doanh vino xem thường là thực có can đảm lập bản coi như bên ngoài không động bọn hắn sau l ư n g phụ hoàng vậy sẽ không để qua những người này các người mong muốn ta như thế nào giúp các ngươi tư mã khác ngưng âm thanh hỏi nghe nói điện hạ trong chiều có không ít phụ thuộc quan viên nhất là tại lễ bộ chúng ta chuẩn bị ba ngày về sau tại chiều hội thời điểm gặp mặt bệ hạ khẩn cầu bệ hạ có thể cho ta đông danh o võ giả cùng trung nguyên võ giả giao lưu một hai đến lúc đó bốn điện hạ có thể có thể giúp chúng ta trò chuyện kẻ sướng người họa phía dưới chắc hẳn bệ hạ cũng liền đáp ứng đơn giản như vậy bản thân cũng không phải nhiều chuyện khó chỉ bất quá ta đông danh ở kinh thành không có căn cơ mà thôi thú hồ giao lưu một hai chẳng lẽ còn có thể có cái gì chỗ xấu chúng ta cộng đồng mục tiêu là trần uyên chỉ cần đem hắn dẫn vào trong ảo cảnh hết thảy đều là an doan đẳng nhất đau sắc mặt mỉm cười nếu là trần uyên vượt qua n qua đâu、Tr、tư mã khác đột nhiên hỏi không có khả năng b ả n cung nói là và nhất đối với trần uyên hắn chưa từng có khinh thường qua nếu thật là để trần uyên xông qua cái này cái gì tu di huế y cảnh chẳng phải là uy thế càng tăng lên nếu là phụ hoàng đối với hắn thưởng thức càng nặng hắn tại muốn đối phó lời nói chỉ hội càng thêm gian nan trần uyên không có khả năng xông qua tu di huế cảnh đương nhiên điện hạ nếu là không yên lòng lời nói doãn đ ằ n g có thể tại sau đó cùng đánh một trận khi đó cũng không phải là hủy hắn đạo tâm thời điểm mà là giết hắn thời điểm người có năm chắc tư mã khác càng thêm có chút không quá tin tưởng nhìn cái này đông doanh võ giả tựa hồ tuổi tắc cũng không lớn bộ dáng có thể đánh bại trung nguyên thiên tài đứng đầu trần u y ê n nhất đao bất tài đã ở trước đó không lâu chính thức đột phá thiên đan doãn đ ằ n g nhất đao trên mặt có chút tự ngạo mặc dù có trong tộc cường giả chỉ điểm cùng trợ giút lấy các loại linh vật tăng lên hắn tu vi nhưng hắn có thể lấy ba mươi một năm tuổi tấn thăng thiên đan vậy tuyệt đối là đông doanh í có được vinh dự đông doanh đệ nhất thiên tài dù cho là thả tại trung nguyên vậy không có có bao nhiêu người có thể tại cái tuổi này cùng hắn so sánh thiên đan tư m a khác ánh mắt sợ hãi cả kinh sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng hắn mặc dù tu vi không cao nhưng cũng biết thiên đan mang ý nghĩa cái gì đây là ngưng một ba cảnh bên trong cuối cùng một cảnh khoảng cách hóa dương chỉ có cách xa một bước tại trong triều đình có cơ hội trở thành một châu kim sứ chính hào tướng quân trong giang hồ có thể khai tông lập phái trở thành một tông lão tổ tuyệt đối tông sư cấp nhân vật không nghĩ đến người này tiên phú vậy mà như thế mạnh chính là thả tại trung nguyên cũng là ít có giờ khắc này không khỏi tư mã khác vậy mà đối mấy cái này đông doanh võ giả có một chút lòng tin bản cung có thể đáp ứng tướng giúp đỡ bọn người nhưng giống như là giám đ ố t ta triều đình mấy vị chân quân tòa c h ấ n tuyệt đối sẽ không để cho các loại bình yên trở lại đông doanh dón o đẳng nhất đao đứng người lên mạnh liệt túi đầu điện hạ yên tâm nhất đao lấy mệnh đảm bảo Tốt, vậy bản cung liền tin các loại một lần ba ngày về sau hướng hội thấy rõ ràng dón o đẳng nhất đao mang người rời đi quay đầu nhìn xem tứ hoàng tự phủ n é t miệng lên một vòng gợn sóng cờ nhạt trần liên chỉ là cái thêm đầu mà thôi bọn hắn xác thực muốn giết nhưng cũng không có vội vã như vậy chỉ là đan cảnh tông sư mà thôi lại có thể thành thành tựu gì bọn hắn còn có càng lớn như đồ q u ấ n chúa tiếp xuống chúng ta đi chỗ nào doãn đằng n h ấ t đ ao trầm ngâm một lát sau nói đi tiểu lôi âm tự bái kiến phổ hiền bồ tát lần này còn cần quốc sư đại nhân trợ giúp phật môn muốn tại đông doanh truyền đạo lần này một chút chuyện nhỏ chắc hẳn quốc sư chắc là sẽ không tự tuyển vâng vâng từ sau cung trở lại đông hoàng thành ti trần u yên cũng không có cái gì động tác khác hay là tại khổ tu bên trong đương nhiên hắn vậy rõ ràng hôm nay chống đối vị kia dương quý phi đối phương tất phải là sẽ không từ bỏ ý đồ hiện tại muốn làm liền là yên lặng bên trong i t nữa, nước đến một ngăn. Hết thẻ cái mắt liền là trả thù trần liên trả thù hắn kém chút hủy đông danh o nhiều năm qua mưu đồ tư mã khác vậy bởi vì gần nhất đủ loại sự tình từ cái này chút đông danh võ giả trên thân tìm được phá cục kế sách chuẩn bị mượn nhờ bọn hắn lực lượng hủy trần uyên đạo tâm bất quá coi như hắn biết cũng sẽ không có cỡ nào thất kinh chỉ cần đối phương không lấy lớn bắt nạt nhỏ phái ra hóa dương chân nhân cưỡng chế hắn lời nói vậy hắn liền không có sợ h ã i chút nào cùng lắm thì liền là một trận chiến mà thôi dâu gì còn có chị dâu đâu chỉ cần thần võ chân quân nguyên nhân ra mặt cái gì chó m á tứ hoàng tử lại có thể coi là cái gì trừ cái đó ra t u ầ n thiên ti tứ đại thần sứ cũng không phải bất tài mặc dù trần uyên cùng trương hệ đến gần nhưng cái khác ba vị thần sứ vậy có chút thưởng thức trần、nguyên. nhất là thất bại hoàng giám t i tào chính hiền nhu đồ về sau càng sâu như thế lại là bình tĩnh ba ngày thời gian trôi qua trần n g u y ê n trước đó cùng tứ hoàng tử tư mã khác ở giữa mâu thuẫn vậy dần dần kết thúc ngoại trừ một ít người ước gì bọn hắn trở mặt bên ngoài rất nhiều người lực chú ý đều bị hấp dẫn mà trần n g u y ê n trong cung chống đối dương quý phi sự t ì n h kỳ thật cũng không có chuyện đi chỉ có ngày đó xuân hoa cung mấy tên cung nữ biết bọn hắn đều bị hạ phong khẩu lệnh chỉ cần tiếng gió để lộ các nàng liền khó thoát khỏi cái chết về phần trần liên càng thêm sẽ không nhàn rỗi không sự tình đi tuyên dương loại chuyện này bất kể như thế nào hắn ngày đó đều là có chút vượt qua, ngoại thần chống đối phi tử. hướng nhẹ nói là tính cách cảnh trực hướng nặng nói lại là không tôn quý phi liền xem như cảnh thái cho rằng trần uyên nói là đúng vậy hội giăn dạy hắn cái này không liên quan tới thưởng thức chỉ là trên dưới cao thấp trong kinh thành mỗi ngày chuyện phát sinh rất nhiều không phải giáo phường t i ra hoa gì khôi liền là võ giả bởi vì thù hận ra tay đánh nhau cũng hoặc là là phong vân bảng tiềm long bảng lại đổi mới cái gì bài danh đáng nhắc tới là tiềm long bảng hiện tại s ắ c thực thay đổi bài danh chỗ có tuổi tắc vượt qua ba mươi cũng hoặc là đã kết đan võ giả đều đã phái ra tiềm long bảng thay vào đó là khóa mới võ giả toàn bộ tiềm long bảng đều tại kinh lịch một trận thay máu tiếp tục trở về chủ đề trong kinh thành hai ngày này nhất là làm người ta chấn động tin tức chính là đông doanh sứ thần tới kinh thành chuẩn bị h i ế t kiến hoàng đế bệ hạ bị triều đình an b à i tại dịch quán bên trong chỉ bất quá cái này chút trần n g u y ê n cũng không biết hắn đã phân phó đào thanh nguyên nhưng không tất yếu không thể đã q u ấ y r à y hắn tu hành hôm nay là s u ấ t quan thời điểm nguyên nhân chủ yếu vẫn là đại triều hội đây là văn võ bá quan h i ế t kiến thời điểm nhất định phải thận trọng đối đ ã i không thể s u ấ t sai lầm kỳ thật lấy trần liên quan chức cùng phẩm giai vậy có tư cách tiến vào kim loan điện tham gia h ư ớ hội chẳng qua sẽ xếp tại so sánh sau vị trí cho nên suy nghĩ một chút vẫn là tính toán hãn vậy không hứng thú đi đứng cho tới chưa nghe những quan viên kia đưa ra một cái có một cái đề nghị cái này đến cái khác về tội có công phu này ấm một bình lao cựu tìm một chút lao hiu cũng hoặc là tu hành chẳng lẽ không tốt sao không có ra cái gì sai lầm a trần n g uyên ngồi tại tuần thiên điện thượng thủ nhìn xem đào thanh nguyên hỏi đại nhân yên tâm hết thể như cũ không có cái gì sai lầm vậy là tốt rồi ngược lại làm ấy cái đông doanh sứ thần có chút không rõ ràng triều đỉnh quy củ kém chút đi n h ầ m đào thanh nguyên thuận miệng nói đông doanh sứ thần vừa nghe đến đông doanh hai chữ tiếp r ầ n Nguyên l ề đều n bọn gia hỏa này không có chuyện gì tốt, có lẽ cũng là nhất dĩ quán chi ấn tượng à? Đào mô suýt nữa quên người mấy ngày nay đều tại tu hành, còn không vô mô ý suýt thức tốt, mất, tại tu hỏa chi cảm giác có có mấy gia gì i b là à. Đào lẽ dĩ t thần yết kiến đâu. Nói một chút. t đông đâu. doanh kiến Nói sứ ế i theo đào thanh nguyên liền vì trần nguyên giảng thuật một chút tình huống nói mấy ngày trước đây đông danh o sứ thần dựa theo quy củ mong muốn nhất kiến bệ hạ bị lễ bộ người chiêu đãi tại dịch quán nhưng là không biết tình huống như thế nào cùng kinh thành võ giả nộp lên tay náo động lên không nhỏ động tĩnh tới là liễu sinh ra tổ người sao đối với đông doanh trần n g uyên hiểu rõ nhất không sai biệt lắm chính là cái này liêu sinh gia tộc dù sao được vinh dự liêu sinh song đao liêu sinh chân nhất cùng liêu sinh không nghĩa đều chết tại trong tay hắn lại tính cả trước đó tại thanh châu nện hủy cái kia chút trường sinh bài vị giữa bọn hắn t h ù hận tích lũy phía dưới vậy không coi là nhỏ nhắc tới cũng thật có ý tứ hắn trần m ẫ người quân địch đã không cực hạn tại trung nguyên v õ giả liền đông doanh hải ngoại man di cũng bắt đầu kết thủ kế toán t đào thanh nguyên suy nghĩ một chút nói t h ư n h ư là cái gì doán đàng thị trần uyên nhẹ gật đầu cái này cũng là đông doanh tam đại gia tộc một trong thực lực không thể khinh thường bất quá hắn vẫn có một ít tiếp hận liêu sinh gia tộc vì hắn mang đến hai lần khí vận nếu vẫn liêu sinh gia tộc nhân lời nói cái kia cũng không tệ chỉ là không biết cái này doãn đẳng gia tộc người có phải hay không vậy có nhân thân nghi ngờ khí vận t r â n n g u y ê n ánh mắt chuyển hướng phương xa nơi đó chính thức hoàng cung phương hướng hoàng cung kim loan điện một bộ long bảo cảnh thái sắc mặt r ử n g r ư n g ngồi tại trên l o nghỉ quanh thân mưng vòng quanh một c ố cường đại uy nghiêm để phía dưới thần tử không dám nhìn thẳng tại nó hai bên trái phải các chạm lấy hai hàng quan viên bên trái chính là triều đình võ tướng cũng hoặc là tuần thiên t Thi h quan viên đều là con võ phía bên phải thì là triều đình lục bộ quan viên đều là q u a n văn song phương phân biệt rõ ràng người cầm đầu là trong kinh thành mấy lớn thực quyền tướng lĩnh đều là độc lĩnh một quân tồn tại hôm nay tới hai cái nó bên cạnh là tuần t h i ê n ti thần sứ cũng tới hai vị đối bọn họ mà nói vào triều cũng không phải là nhất định phải sự tình có thể thay phiên lấy đến cảnh thái vậy sẽ không cường lạnh để sở hữu người đều vào triều không phải vẹn vẹn là cái kia chút huân quý cộng lại cái này kim loan đại điện liền chịu không được ngược lại là cảnh thái mấy vị trưởng thành hoàng tử đều đến thập phần cung kính đứng tại mỗi bên trừ cái đó ra rất ít hơn hướng đương triều quốc sư phổ h i ề n bồ tát vậy ngoài người ta dự liệu l ê n triều tương đối làm cho người ta chú ý phổ h i ề n bồ tát thân hình gầy gò trên mặt thủy trung mang theo một tầng nhẹ cười giống như là đem người triệt để nhìn thấu bình thường trên người hắn vậy ngưng vòng quanh một cố gợn sóng ánh sáng nhạt trừ tả bất sâm tao chính h i ề n lao t ử thần quá thay đứng tại cảnh thái bên cạnh ánh mắt nhắm lại nhìn xuống phía dưới văn v õ bá quan gia khanh nhưng có bản tấu cảnh thái gợn sóng hỏi tiếng nói tức rơi liền có vài vị các bộ quan viên đứng ra hướng cảnh thái chẩn thuật một ít học sinh cũ thường nói chuyện tỉ như bắc man lại gõ nhốt tỉ như nơi đó lại lại có nạn Bách đông danh sứ thần nhật c h ê n mặt hơi kiến sự tình hắn đã sớm biết chỉ bất quá không có triệu kiến mà thôi bình thường loại này nước cùng nước ở giữa giao lưu đều tại triều hội phía trên tử đông danh sứ thần nhật kiến Tuyên, đông danh o sứ thần n h ấ t kiến từng đạo thanh nhâm liên tiếp vang lên rất nhanh liền có lễ bộ quan viên dẫn đầu đông danh o võ giả tiến vào kim loan điện cầm đầu người là một tên thần thái uy nghiêm nam t ử trung n i ê n thân mang cờ b ả o long hành h ộ bộ nó bên cạnh người thì là tùy tùng cùng ngày đó gặp tứ hoàng tử tư mã khắc doán đằng nhất đao đông danh o sứ thần doán đằng tâm thành gặp qua thiên triều hoàng đế bệ hạ đông danh o sứ thần doán đằng nhất đao gặp qua thiên triều hoàng đế bệ hạ mấy người ôn quyền k h ô n g người hành lễ bình thân tạ bệ hạ trong mấy người nguyên lễ nghi vẫn là học gia giáng đông danh nhiều năm chưa từng triều bái ta đại tấn vì sao bây giờ đột nhiên tới chơi cảnh thái mở miệ hỏi trung khí mười phần thanh nham quanh quần tại trong điện kim loan. tiểu bang ngưỡng mộ trung nguyên thiên tử thần uy không dám chậm trễ chút nào những năm này một mực đều tại đông doanh vì bệ hạ lập bài vị cầu phúc lần này tới là muốn lại lần nữa cầu bệ hạ nhìn ta đông doanh hâm mộ trung nguyên chi tâm phân thượng có thể làm cho ta đông doanh võ giả đàng c u ộ n trào thần châu trung nguyên đại địa bên trên có một cư trú nơi n g h i ệ m nghiệm h u y n h là cầm vẫn là ngư nha đồn đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ư tại sao nếu như nàng là thiên không ta chính là cầm nếu như nàng là hải dương ta chính là ngư chương bốn trăm ba mươi lăm thần châu đất nay há lại cho uy nâu ngấp n g h sớm lúc trước thời điểm Đông doanh võ giả liền giả võ tại n n g g trung kiến thái, cứng đăng cơ không lâu cảnh thái, khi đó là liêu sinh đó khi lâu tộc tộc là liêu gia n mình đi vào nguyên so võ giả càng thêm để ý những này là quan văn bọn hắn đọc đủ thứ thi thư nôn từ sắc bén lập tức chính là đối trước mặt dón o đằng tâm thành một trận phun không để ý chút nào cùng với hóa dương tu vi dón o đằng nhất đao nghe bên hai cái kia chút khinh thường thanh âm sắc mặt t âm chầm không ít đ á y mắt hiện lên một vòng sát cơ cùng q u ấ t đ ụ c tại đông doanh bọn hắn dón o đằng gia tộc liền là ở đ ầ tiên bị vạn người kính ngưỡng nhưng tại người trung nguyên trong lòng bọn hắn mặc dù có thông thiên tu vi vậy vẫn là man di b i n o hắn nghĩ tới một vị tiền bối nói cho hắn biết lời nói người trong lòng thành kiến là một toàn đ i lớn mặc cho ngươi cố gắng như thế nào cũng vô pháp di chuyển điểm này tại cái này chút vô tri người trung nguyên trên thân bảy ra vô cùng n h u n n h u ễ n hắn tại nhẫn mại lấy l ử a giận không dám có chút phản bác bởi vì đông doanh không có thực lực này tam đại gia tộc cộng lại chỉ sợ cũng không cách nào chống lại đại tấn triều đình đành phải nhẫn mại bây giờ đại điện bên trong càng là có vài vị hóa dương cường giả tùy tiện liền có thể đem bọn hắn c h â n áp l i ê n phụ thân hắn doãn đ ẳ n g tâm thành đều không có biểu lộ ra bất luận cái gì có không vui sắc mặt cảnh thái thần sắc không hề bị lay động nhìn chăm chú trước mặt doãn đ ẳ n g tâm thành nói năm đó chấm đăng cơ không lâu liều sinh gia tộc tộc trưởng liền nói qua việc này hiện tại chấm vẫn là câu trả lời này huy hoàng trung nguyên thần châu đất nay không có hơn một tấc dư nơi d o ã n đằng tâm thành ánh mắt ngưng tụ thấp giọng nói bậy hạ hiểu lầm kỳ thật ta đông doanh cùng trung nguyên chính là một mạch tương t h ừ a trước đó không lâu ta đông doanh bên trong phát đào ra một chỗ bên trên cổ l ă n g ngủ phát hiện mấy ngàn năm trước đó võ hoàng định đ ỉ n h thiên hạ vẽ điểm cảnh giới võ đạo siêu thoát về sau nó dưới trướng một vị thần tôn tặng đông độ biển cả đi vào đông doanh phồn diễn sinh số bốn cái gì trong t r i ề u bách quan nghe được câu này lập tức đều là đầy mắt hoài nghi cùng không dám tin trung nguyên lại là đông doanh uy nô tổ tông an nói linh tinh, thượng cổ sự tình đã sớm đứt gãy chúng ta sao có thể đoạn ngươi nói là thật là giả đừng muốn dùng cái này tới làm làm l ễ y cớ có người thấp giọng quát nói không sai các loại đông doanh v i n ô há có thể cùng ta trung nguyên thượng quốc có cùng nguồn gốc đương nhiên cũng không phải đều là quát lớn thanh âm đồng thời vậy có người nói việc này cũng không phải không có khả năng luận đến thiên hạ man gì, duy người đông doanh cùng ta trung nguyên tương tự đúng vậy a đúng vậy a cũng chính là bởi vậy ta đông doanh mới muốn chân chính cùng trung nguyên hòa làm một thể mong rằng bệ hạ thương hại bốn cảnh thái ánh mắt lấp l o a không yên nhất thời không có nhiều lời một bên phổ hiền bồ tát một tay chắp tay trước được nói vần tăng coi là việc này hữu í c h tại trung nguyên、Ấn. quốc đương ì nhiên nếu là phật môn có bản lĩnh có thể hủy diện bắc an đem cái này chút uy nô đưa đến trên thảo nguyên ngược lại cũng không sao chữ thiên thần sứ tiêu cảnh mở miệng nói hắn tu vi xác thực không bằng quốc sư phổ hiến bồ tát nhưng đại đô đốc trước khi bế quan đã đem tuần thiên ti đại quyền giao cho hắn là lấy hắn vậy có cực kỳ mạnh miệng n g ư ỡ quyền vi thần tán thành trương nạn thông mở miệng nói vi thần tán thành vi thần tán thành hai tên trong quân đại tướng giờ phút này vậy mở miệng nói mặc dù tuần thiên ti cùng quân đội ở giữa vậy có mâu thuẫn nhưng tại đại nghĩa trước mặt còn có thể bảo trì nhất trí bọn hắn đều cho rằng không thể đem quốc thổ tặng cùng đông doanh bệ hạ vi thần coi là nếu là mở ra biên giới để đông doanh tiến đến có lẽ một số năm sau lại chính là một chỗ huyết châu binh bộ thượng thư trầm giọng nói nghe được huyết châu hai chữ cảnh thái ánh mắt hơi trầm xuống nơi đây đã từng cũng không gọi huyết châu chỉ bất quá về sau bởi vì ma đạo thế lực cắt cứ nhất phương hôn loạn không ngừng thêm nữa triều đình nhiều lần gặp khó huyết c h â u tên mới truyền hất lên mà nơi đây cũng là triều đình họa lớn trong lòng từ lập quốc mới bắt đầu liền lưu lại thai h o à n g ẩ m cái kia chút trước sở dương nghiện cực điểm khả năng chính là g i ấ u kín tại nơi đây việc này không cần nhắc lại chấm trả lời chỉ có một cái trung nguyên không có hơn một tấc dư nơi triều đình có thể cho phép đông danh o võ giả tự do xuất nhập đã là thiên ân cảnh thái thanh â m quanh quẩn tại trong điện kim loan gió nàng nhất đao hít sâu một hơi trong lòng vô cùng oán giận gió nàng tâm thành lại là mặt không đổi sắc sắc mặt vậy không có chút nào thất vọng chi ý bởi vậy trước khi tới hắn cũng đã nghĩ đến kết quả này chỉ bất qua ôm thử một lần thái độ mà thôi nếu là có thể thành tự nhiên tốt nhất nếu là không thành tiếp tục chậm rãi mưu t o à n cũng được đông doanh sứ thần còn có gì tấu một tên thái dám bóp lấy cuốn họp mở miệng nói dón o đằng nhất đao bên thai k h ẽ động chậm rãi gật đầu tiếp lấy tiến lên mở miệng nói khởi bẩm bệ hạ dón o đằng nhất đao có tấu lớn mật cái k i a thái dám lập tức quát lớn một tiếng làm chủ thần là dón đằng tâm thành cái tia thái dám cha hỏi cũng là hương hắn về phần những người khác chỉ là vật làm nền mà thôi ngoại trừ vừa tiến vào kim loan điện thời điểm có thể mở miệng đối hoàng đế cung k í n h còn lại thời điểm là không được cho phép nói chuyện b ậ y hạ thứ tội đây là tiểu thần trực tử doãn đ ằ n g tâm thành dứt lời về sau lại quay đầu dê chứa quát lớn im miệng nơi đây uy nghiêm khi nào đến phiên ngươi đến x e n vào bực này vụng về diễn kỹ tự nhiên d i ấ u diếm bất quá cảnh thái hắn giơ tay lên ngăn chở doãn đ ằ n g tâm thành quát lớn gợn xong nói ngươi có chuyện gì muốn đấu doãn đ ằ n g nhất đao hít sâu một hơi cất cao giọng nói bẩm bệ hạ vừa rồi đại điện bên trong các vị triều đỉnh quan viên đối ta đông doanh mở miệm một tiếng đông doanh vino trong lời nói đều là x một đ a o trong lòng không phục trung nguyên chính là thiên triệu thượng quốc lễ nghi t r i bàng hạ có thể như thế thô bỉ a vậy n g ư ơ i muốn thế nào cảnh thái sắc mặt trầm xuống hình như có chút không vui một đ a o năm nay ba mươi có một mong muốn khiêu chiến kinh đô ba mươi lăm tuổi phía dưới võ giả như trung nguyên võ giả có thể thắng một đ a o tự nhiên là bái p h ụ từ đó về sau đông danh o võ giả tuyệt không còn dám có chút không ăn vào ý nếu là trung nguyên võ giả bại một đ a o hy vọng bệ hạ có thể ban bố luật pháp từ đó về sau phạm là trung nguyên võ giả quan viên không được lại lấy uy nô xưng hô ta đông danh làm càn chỉ là uy nô cũng dám khiêu chiến t à trung nguyên tao thủ ừ không biết sống chết đồ vật ngươi xem như cái gì đồ vật cũng dám cưỡng bức bệ hạ hạ chỉ nhanh chóng lăn ra trung nguyên không được lại bước vào trung nguyên một bước một chút cấp tiến quan viên lúc này liền quát lớn tao chính hiền chậm rãi mở miệng nói bệ hạ lao thần coi là không ổn tỉ t h í thắng đối t r i ề u đ ỉ n h không có một chút tác dụng nào nhưng năm huống hồ ta đường đường trung nguyên ha có thể lấy lớn bắt nạt nhỏ rất nhiều người bao quát cảnh thái cũng rõ ràng đối phương nói ra cái này vắng cược tuyệt đối là có người không nhỏ nắm chắc lại nhìn người này tuổi tác không lớn nhưng khi tức quanh người mặc dù áp chế rất tốt lại dị thường mạnh mẽ lấy hắn phán đoán tuy tiện liền có thể phát giác người này đã tới thiên đan cấp độ trong kinh thành ba mươi lăm tuổi phía d ư ớ i đan cảnh tông sư cũng không phải là không có khả năng đến thiên đan tu vi vậy cứ như vậy một hai cái mà thôi phần thắng rất thấp lúc này liền muốn mở miệng cự tuyệt ai ngờ doãn đẳng nhất đao lần nữa mở miệng nói xem ra trong kinh thành cũng không có mấy cái có thể tại ba mươi lăm tuổi phía d ư ớ i đột phá thiên đan tu vi võ giả nếu như thế một đao tỉ thí phương thức cũng có thể đổi một cái cảnh thái n h n g mày lúc này liền muốn quát lớn người này không tuân theo nhưng một bên tư mã khác tại doãn đẳng nhất đao ám chỉ thúc giục phía dưới cắn răng một cái tiến lên một bước mở miệng nói Các loại muốn đổi phương pháp loại đổi muốn phương gì? tư a doanh đông t mã đại gia tộc năm gian, khác nhóm c a l này đạo t hiện tại dõn o đẳng nhất đao nói tới cùng trước hắn tại hoàng tử trong phủ nói tới nhưng có rất lớn khác biệt lúc ấy hắn nói là đông danh không một người có thể thành công lừa hắn ngay tại tư mã khác ánh mắt trầm tư thời điểm trước đó bị hắn ám chỉ mấy cái quan viên mở miệng nói cho cười chỉ là đông doanh bảo vật hắn có thể ngăn cản ta trung nguyên võ giả các loại đông doanh võ giả chỉ có người một người thành công là bởi vì các loại phế vật làm sao có thể cùng ta trung nguyên so sánh với không sai không sai n g h e bên t a i từng tiếng phụ họa tư mã khác trong lòng nhảy một cái luôn cảm giác có chút không thích hợp bởi vì ngoại trừ những người này những quan viên khác không có người nào nói chuyện mà sau người vậy có một ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn hắn có thể cảm giác được đây là phụ hoàng nếu như thế vậy liền mời trung nguyên võ giả thử một lần chỉ cần vượt qua thành công tại hạ cam bái hạ phòng từ đó duy bệ hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó doan đẳng nhất đao lập tức mở miệng nói cảnh thái giữ im lặng không có nhận lời cũng không có con lớn bị phía dưới mấy cái quan viên một phụ họa đã có chút xuống đ à i không được nếu là hắn không cho phép lời nói chẳng phải là nói chúng nguyên võ giả không bằng đông doanh v i n ô lan truyền ra ngoài tất nhiên sẽ khiến cực điểm sự phẫn nộ của dân chúng nghĩ tới đây cảnh thái ánh mắt chuyển hướng tư mã khác ánh mắt có chút hơi trầm xuống tư mã khác trong lòng một mùa không dám quay đầu nhìn ánh mắt lấp loe không yên doan đẳng tâm t h à n gặp không khí c u n g quanh có chút nứ kết m bệ hạ thứ tội đây chỉ là tiểu nhi thuận miệng nói như vậy không thể coi là thật trung nguyên thiên tài vô số há lại ta đông doanh cũng có thể so với so sánh tao chính hiền k h ẽ hử một tiếng doan đẳng tộc trưởng biết liên tốt quốc sư như thế nào nhìn cảnh thái trầm lâm một lát sau ánh mắt chuyển hướng sắc mặt trầm t ĩ n h phổ hiền bồ tát hỏi bần tăng coi là thử một lần ngược lại cũng không sao cái này tu di huyễn cảnh ngày hôm trước bần tăng nhìn qua thật có chút bất phẩm đối với võ giả có ma luyện hiệu quả nếu là bệ hạ không cho phép lời nói bần tăng ngược lại là có thể phái ra tiểu lôi âm tự tăng trúng luyện tâm một phen phổ hiền bồ tát gợn sóng nói khởi bẩm bệ hạ Vi coi thần lễ à này này, ngoài, là cái này chút khích quốc chiến chẳng dám đáp giả khiêu thiên triều nhiên phải nói triều đông doanh huy, ứng trận này, nếu không lan truyền không bằng đông doanh. huy, ta tự ta ra võ l bộ một tên thị lang mở miệng nói khởi bẩm bệ hạ vi thần thì lại lấy vì không ổn cái này chút đông danh o võ giả có chuẩn bị mà đến dự định chỉ sợ đã là như thế không thể bên trong bọn hắn q u ỷ kế bọn hắn không phải là muốn tương đối sao lợi dụng chân quân so sánh bực này tồn tại mới là đương thời võ đạo chi đỉnh cao nhất cũng là cân nhắc tương đối khỏe miệng ứng cử viên một tên binh bộ quan viên mở miệng thượng tàu nói tiếp theo từng đạo thanh âm liền bắt đầu vang lên có cảm thấy hẳn là so sánh có cảm thấy không nên tương đối khác nhi ngươi cho là thế nào cảnh thái thanh âm chậm rãi vang vọng tại tư mã khác bên hai để hắn hai chân có chút như lũ lún ra nhưng đến lúc này hiển nhiên không có khả năng ngựa bộ chỉ có thể một con đường đi đến đen thế là mở miệng nói về phụ hoàng nhi thần coi là bốn có thể đi kinh thành chính là thiên hạ trung tâm triều đình tinh hoa hội tụ nơi có trần nguyên trần thanh sứ bực này thành tiên chiến thứ một tuyệt thế tiềm lòng phụ hoàng lại có gì lo cảnh thái sắc mặt mỉm cười nhìn xem tư mã khác ánh mắt ngưng tụ chập chuyển đến dón đẳng tâm thành trên thân xem ra đông doanh những năm này đối t a trung nguyên có chút k h ô n g phục tiểu t h ầ n không dám bậy hạ bất giận đây chỉ là tiểu nhi một chút tâm nguyện mà thôi trước đó bởi vì vì một số nguyên nhân chỉ hoãn không có tham gia nổi tiếng thiên hạ thành tiên chiến một mực cho rằng vì tiếc cái này mới có muốn phải xem thử xem trung nguyên thiên tài ý nghĩ cảnh thái không có để ý tới câu nói này tiếp tục nói đã các loại man di có lòng mong muốn kiến thức ta trung nguyên võ giả đại triển thần uy chấm tự nhiên sẽ không không đồng ý bất quá nếu là hai nơi so sánh hạ có thể không có tặng t ư ở n g nếu là đông doanh bại liền xuất ra mười triệu lượng bạc trắng tiến hiến cho triều đình cũng coi là các loại đối t r i ề u đ ỉ n h bất kính c h i phạt doan đằng tâm thành những mày mười triệu lượng bạc trắng cũng chính là một ngàn mai nguyên tinh cái này tuyệt đối không tính là một cái con số nhỏ nếu là b ạ i tất nhiên là muốn chảy máu không í t với lại trọng yếu nhất là cảnh thái chưa hề nói trung nguyên bại sẽ như thế nào hiển nhiên cũng đối với đông doanh có chỗ khinh thường nghĩ đến đông doanh n h ư đồ doan đằng tâm thành ra vẻ do dự trầm n g â m một lát gật đầu nói vậy hạ ý chỉ tiểu thần tự nhiên tuân theo các loại mong muốn ở nơi nào tỉ thí doan đằng tâm thành mở miệng nói không bằng liền ở ngoài thành tiểu lôi âm tự phụ cận như thế nào cảnh thái gật đầu có thể vượt qua n thời gian đặt ở ngày đó giờ mùi ba khắc cũng chính là ước r ư ờ n g hai giờ chiều khoảng t r ư ờ n g việc này nhất định liền tướng là gió lốc lớn bình thường cấp tốc ở kinh thành bên trong n h ấ t lên cực kỳ to lớn gió bão cái này rất bình thường một là trong kinh thành bách tính cùng võ giả gần nhất một mực tại chú ý đông doanh sứ thân nhất kiến hoàng đế một chuyện thứ hai là bọn hắn đối với đông doanh luôn là có một cỗ xuất phát từ nội tâm xem thường cảm thấy đông doanh vi nô căn bản vốn không phối cùng trung nguyên võ giả tương đối bây giờ nghe nói đông doanh võ giả tại tiểu lôi âm tự chức khiêu chiến trung nguyên võ giả há có thể không hiếu kỳ há có thể không phẫn nộ cảm thấy rất sâu miệt thị cùng lúc đó còn có một số thanh âm chuyên gia nói những đ ô n g doanh đó võ giả nói trung nguyên võ giả căn bản không có khả năng sống qua cái này liên quan tất nhiên gãy kích trầm xa đây càng là khơi dậy to lớn sự phẫn nộ của dân chúng d o n g ư ờ i bắt đầu phun trào mà trần n g uyên biết được việc này tin tức cũng không muộn tại thời gian địa điểm định ra về sau tuần thiên ti liền đã đem tin tức cho hắn để hắn dẫn đầu một nửa đông hoàng thành ti võ giả đi giữ gìn bách quan an uy loại sự tình này vẫn luôn là tuần thiên ti chức trách mà lần này đã có người đọc trước tuyệt đối là cảnh tượng h o n h tráng vẹn vẹn điều ngoại thành bốn đại thống lĩnh còn chưa đủ hoàng thành hai vị lệ thuộc vào tuần thiên ti thống lĩnh cũng bị điều đương nhiên bản thân hắn cũng bị cảnh thái ám hiệu trương ngạc thông hôm nay là nhất định phải đến những đ ô n g doanh đó võ giả như thế lời thề son sát tất nhiên đến có chuẩn bị nếu là không vượt qua nổi cái kia tại trước mắt bao người coi như mất mặt trần u y ê n tương đương với nhất lớp bảo hiểm hắn mặc dù thực lực bất quá đan cảnh tu vi mà thôi nhưng nó thiên tư tuyệt đối là thế gian nghe tiếng chính là trăm năm qua trung nguyên đệ nhất thiên tài tên tiếng vang dội vô cùng ít có người cùng mặt đối cấp trên mệnh lệnh trần liên tự nhiên vậy không dám thất lễ chỉ là có chút đáng tiếc loại này cảnh tượng hoành tráng đem triều đình đại bộ phận lực chú ý đều hấp dẫn đến ngoại thành nếu là lúc này nghĩ cách cứu viện vị kia ma la tiền bối lời nói tuyệt đối là một thời cơ tốt nhưng việc này đến quá mức vội vàng ai vậy không ngờ rằng đạo thần cung cái kia chút đạo chủ không có làm bất kỳ chuẩn bị gì hiện tại ra tay rất có thể thất bại với lại trần u y ê n cũng bị mệnh lệnh muốn hiện thân có chút không đúng lúc còn có vị kia ma la tiền bối bị chấn áp địa điểm bây giờ còn chưa có xác định như mỗi một loại này cân nhắc phía dưới cái kia chút đạo chủ bao quát trần u y ê n cuối cùng vẫn là quyết định dựa theo nguyên lai kế hoạch làm việc chuẩn bị đợi đến hơn một tháng sau tế tổ đại điện động thủ lần nữa theo tin tức truyền bá càng lúc càng rộng trong kinh thành các loại khách sạn bán hàng r rất nhiều bách tính liền muốn lấy nhìn xem náo nhiệt trừ cái đó ra trong kinh thành cái kia chút hơn quý bao quát nó người nhà trong hậu cung nhiều vị t ầ n phi đều muốn thừa này cơ hội thật tốt s u ấ t cùng một chuyến trong lúc nhất thời bởi vì cuộc tỉ thí này chỗ tạo thành ảnh hưởng vượt qua rất nhiều người dự đoán về sau tuần thiên ti nhân thủ không đủ triều đình còn điều một c h i quân đội duy trì thời gian trôi qua rất chậm từ buổi trưa bắt đầu trong kinh thành bách tính cùng quan lại quyền quý liền bắt đầu hướng phía thành tây tiểu lôi âm tự hội tụ có khi thậm chí còn phát sinh kẻ xe hiện tượng đương nhiên đây là xe ngựa bốn mà đợi đến bọn hắn đến thời điểm nơi đây đã hội tụ mấy vạn người ở đây liếc nhìn lại vô biên vô hạn toàn bộ đều là đen nghịt đầu người được không hùng vĩ nơi đây bị chia làm bên trong trận cùng ngoại tràng miễn cho dòng người quá nhiều có người thừa cơ làm loạn có thể đi vào trận quan chiến trên cơ bản đều là quan lại quyền quý cùng người nhà không có địa vị m á c tính chỉ có thể ở ngoại tràng chuyển cái ghế nhìn trần n g u y ê n thần sắc dừng dưng kiểm tra một bản phía bên mình có hay không bỏ sót khi kiểm tra qua đi không ngại về sau xoay chuyển ánh mắt thấy được tuần thiên ti cái kia chút thần sứ hội tụ nơi suy tư một lát quay người tiến về không biết là tình huống như thế nào hắn luôn có một loại cảm giác hôm nay sự t ì n h rất có thể cùng hắn có quan hệ loại cảm giác này cực kỳ huyền để cho người ta suy nghĩ không rõ các loại đến thời gian sắp tới gần thời điểm bên trong hư không một đạo loan giá chậm rãi từ trên trời ra xuống phía trên bọc lấy vàng nhiều một bộ long bảo cảnh thái ngồi ngay ngắn ở phía trên loan giá g á n g lâm tại bên trong trận nơi trung tâm nhất phụ cận đều là tôn thất tuần thiên ti mấy vị thần sứ chỗ địa phương vậy khoảng cách cảnh thái không xa trừ cái đó ra trần u y ê n ánh mắt dò xét phía dưới còn chứng kiến trước hắn chống đối qua dương quý phi năm dây trắng vụ nhật bản này các đạo hưu chịu khó tí đi truyền t u ầ n vong du không hặc ss thiên phú không nao tản chương bốn trăm ba mươi sáu trần mẫu người cao quan g thời khắc dương quý phi tựa hồ vậy phát hiện trần nguyên rõ xét ánh mắt hơi chầm xuống có chút thú ám trước đó bị hắn vô lệ chống đối cho đến ngày nay hồi tưởng lại nàng vẫn cảm giác rất khó chịu hai người l i ế c nhau một cái trần nguyên nết miệng một cười tiếp lấy rất nhanh liền lại đem ánh mắt rời chuyển rời đến trên người người khác tại cảnh thái bên người còn có mấy vị thân mang cung trang phu nhân trong đó người cầm đầu là một vị thân mang trường bảo màu và nóng ung dung phu nhân mặc dù dáng dấp cũng không như dương quý phi dung mạo xinh đẹp nhưng nhìn qua lại cực kỳ để cho người ta dễ chịu trên mặt thủy trung treo nhẹ cười về phần thân phần n tự nhiên cũng liền miêu tả sinh động chính là nhị hoàng tử tư mã hữu mẹ đẻ đương triều hoàng hậu trừ cái đó ra còn có đại hoàng tử mẹ đẻ cũng là một vị quý phi nàng cùng dương quý phi ở giữa có không cự l i ngắn h n tựa hồ có chút mâu thuẫn không nói một lời ngồi tại cảnh thái một bên t r ư ờ n g công chúa bình dương đại hoàng tử tư mã cản nhị hoàng tử tư mã hữu tứ hoàng tử tư mã khác lấy cùng hoàng tử khác hoàng nữ giờ phút này đều thành thành thật thật đứng sau lưng cảnh thái bất quá ánh mắt lại có chút hăng hái đánh giá bốn phía đen n g h ị đám người trần u y ê n còn phát hiện hắn v ị kia chị dâu lệ hồng x ư ơ n g cũng tới bất quá khoảng cách hơi xa mà thôi lần này không thể bảo là không phải cảnh tượng hoành tráng người vây xem số lượng hàng trăm ngàn đem to như vậy tiểu lôi âm tự đều chém ấ t đám người lộn xộn không nớt nghị luận âm ý nhưng không có một người có vẻ lo lắng theo bọn hắn nghĩ chỉ là đông doanh v i n Nô cũng dám khiêu khích thiên t r i ề u thượng quốc đơn giản liền là tìm chết hành vi bọn hắn lần này tới trên cơ bản đều là muốn nhìn một chút náo nhiệt gặp qua các vị thần xứ trần liên thần sắc bình tĩnh chắp tay ôm cử nói làm xong trương ngạn thông đánh giá trần liên một chút đáy mắt vậy hiện lên một chút kinh ngạc chi、ý. hắn cảm giác trần u y ê n tựa hồ cùng lúc trước gặp nhau thời điểm có chút khác biệt quanh thân lại cường thịnh không ít chẳng lẽ là tu vi lại có tinh tiến hắn suy đoán là đúng trần u y ê n tu vi tinh tiến một b ư ớ c dài đây là quanh thân kỳ thật áp chế tình huống không phải hội cường thịnh hơn một chút việc nhỏ mà thôi vậy thì tốt rồi cái này chút đông doanh vino làm sao đột nhiên tại nơi đây như thế cao điệu đại nhân nhưng biết trong đó nội tình đối v à o hôm nay đông doanh võ giả phách lối cuồng vọng tiến hành trần liên là cảm thấy cực kỳ kinh ngạc dù sao trung nguyên cùng đông doanh ở giữa trên lệnh phi thường lớn vô luận là khối lượng bên trên vẫn là số lượng ít song phương đều không tại một cái tầng cấp bọn hắn là thế nào lớn muốn. muốn chết phải không không có đơn giản như vậy trước xem đi t r ư n g ngạn thông sắc mặt có chút nghiêm trọng kỳ thật nhưng phàm là có chút kiến thức người đều rất rõ ràng đã cái này chút đông danh võ giả dám bày ra như thế tư thế cái kia tất nhiên là đã sớm chuẩn bị trước đó cảnh thái cũng muốn qua chuyện này nhưng bị tư mã khác cùng một chút quan viên lời nói cho điều khiển ở như là không cho phép lời nói khó tránh khỏi hội kích thích sự phẫn nộ của dân chúng lại thêm hắn đối với trung nguyên cao thủ cũng không ít tự tin suy tư một phen về sau vậy đáp ứng thời gian từng phút từng giây trôi qua tuy là vào đông nhưng vây xem những người kia lại cũng không cảm thấy có chút lãnh ý c h à n đầy phấn khởi muốn nhìn một trận náo nhiệt bên trong hư không doãn đẳng tâm thành nhìn xem phía dưới tụ tập dân chúng nết miệng lên một vòng gợn sóng dáng tươi cười lần này dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy một cuộc tỉ thí dù sao hôm nay thế nhưng là hội rơi không ít t r i ề u đ ì n h mặt mũi một khi cảnh thái tức giận cũng không phải một kiện cái gì việc nhỏ hắn lần này chân chính mắt hết thệ có ít kiện thứ nhất cũng chính là trọng yếu nhất là muốn mượn nơi đây ở kinh thành ưu thế trong bóng tối suy yếu đại tấn quốc vận quốc vận hơn nửa đến từ bình dân trăm trong t ư tưởng niệm chỉ cần những người này trong lòng th Sẽ đối với vốn với là có c h ú thứ sự suy t o á i t ba dương danh dương đông danh o võ giả tên rời lên trung nguyên võ giả trong lòng núi lớn để bọn hắn biết thế gian này cũng không phải là chỉ có trung nguyên có cao thủ đông danh thực lực cũng không yếu thậm chí tại một số phương diện còn có thể thắng qua trung nguyên như thế ngày sau đông danh o võ giả dung nhập trung nguyên lực càng liền hội càng nhỏ bọn hắn coi là trung nguyên võ giả vậy cùng đông danh o võ giả tính cách một dạng mộ cường chỉ cần triển lộ ra thực lực cường đại cùng thủ đoạn liền khả năng hấp dẫn không ít người cùng đông danh o liên thủ đồng thời để con hắn doán đẳng nhất đao đông danh o đệ nhất thiên tài thanh danh triệt để vang rền giang hồ để đông danh o tam đại gia tộc uy thế càng thêm kinh khủng Thứ tư, cùng Phật môn liên thủ. Phật cùng môn liên môn mong muốn song phương xem như a n nhịp với nhau thậm chí cái này tu di h u y ễ n cảnh có thể luyện chế thành công trong đó có không ít phật môn trợ rút cho nên cái này h u y ễ n cảnh mới đặt tên là tu di đây đều là xuất từ một cái điểm cố tu di giấu giới tử giới tử n ạ p tu di nghe đồn phật đà trong tay có một ngọn núi tên là tu di sơn giống như trong bàn tay phật quốc bình thường đông doanh mấy gia tộc lớn ý nghĩ là muốn cùng phật môn c h i ở giữa quan hệ càng thêm làm sâu sắc một chút mà đ ố i phương mắt đồng dạng cùng đông doanh nhất phương không như mà hợp thứ năm cũng coi là một cái thêm đầu cái t i ế chính là phế đi trấn liên người này chém giết liêu sinh song đao đã sớm vì liêu sinh gia tộc chỗ hận lại tại thanh châu một tay chủ đạo hủy diện trưởng sinh bài vị một chuyện để đông doanh mưu đồ thất bại không ít đã sớm muốn đem người này tru sát chỉ bất quá một mực không có cơ hội mà thôi cho nên đông doanh sứ thần lúc nghe trần n g u y ê n cùng tư mã khác kết xuống oán thù về sau mới hội tới cửa b à i kiến cùng nói liên thủ đem thế lực quyết tán càng xa mong muốn ở kinh thành có được vướng vĩu tạp thế lực cái này chút vậy cách không ra tư mã khác trợ g i ú p thậm chí nếu là có cơ hội lời nói bọn hắn vậy cũng không ngại trợ giút hắn leo lên hoàng vị để mà mưu cầu càng rộng lớn hơn tương lai đông doanh một vị nào đó thần bí khói đây là bọn hắn cơ hội bắt đầu đi cảnh thái nhìn một cái doãn đằng tâm thành trầm giọng nói uy nghiêm thanh â m truyền lượt phụ cận mấy văn m é t m giống như là thần linh ở đây lầm bầm tuân chỉ doãn đằng tâm thành chắp tay ôm quyền sau đó tay h áo dài vung lên một vòng ánh sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống bao phủ ở đỉnh đầu mọi người cái kia tựa như là một phương tiểu thế giới nhưng bản thể xác thực nhất phương ngọc tỷ đây là đông doanh quốc quốc tỷ cũng chỉ có vật này mới có thể cô động mà thành như thế h u y cảnh ngọc tỷ treo tại bên trong hư không tiêu tán lấy một vòng vô hình bà đậu cảnh thai ánh mắt hơi chầm xuống ánh mắt nhẹ nhàng hiếp không biết đang suy nghĩ chút cái gì còn lại mấy cái bên kia hóa dương cường giả vậy đều sắc mặt ngưng trọng nhìn xem trong hư không cái kia một tôn ngọc tỷ thần sắc dần dần bắt đầu trở nên ngưng trọng dị bảo tuyệt đối là nhất phương thần hủy khó lường dị bảo phương xa gió đẳng nhất đao đạp không mà đến trở về đông doanh trang phục trên chán một sợi tóc dài phiêu tán ánh mắt của hắn tại phía dưới võ giả trên thân chậm rãi quét qua cất cao giọng nói gió đẳng nhất đao gặp qua các vị trung nguyên đạo hưu tại hạ năm nay ba mươi có một tại đông doanh bị đồng đạo cất nhắc ca tụng là đ nguyên bản nhất đao là muốn khiêu chiến trung nguyên ba mươi lăm tuổi phía dưới võ giả kiến thức một chút trung nguyên thiên tài thủ đoạn chỉ bất quá về sau biết được kinh thành bên trong tựa hồ cũng không có mấy cái ba mươi lăm tuổi phía dưới thiên đan cao thủ trong lòng cảm giác sâu sắc tiết lối ta c h a liền cùng bệ hạ ước định phàm là trung nguyên các vị đạo hữu có người có thể sống qua lần này u y ễ n cảnh lần khiêu chiến này liền coi như thôi từ đó về sau nhất đao không dám tiếp tục đặt chân trung nguyên nhưng nếu là các vị không người có thể sống qua này viễn cảnh từ đó về sau trung nguyên võ giả không được lại xưng ta đông doanh võ giả vì i n o h ã n âm thanh t ạ c phụ cận văn vọng phía dưới lại là vang lên từng đ chỉ là huyễn cảnh lại có gì khó bản tướng q u â n nhìn đông doanh không có thủ đoạn khác vậy mà bày ra như vậy trật thế thật sự là buồn cười đến cực điểm có thể đột phá đăng cảnh bọn hắn đều đã xông qua tâm ma sinh tự k i ế p đối với cái gì huyễn cảnh cũng không cảm thấy có cái gì khó chẳng lẽ lại khó còn có thể sánh vai võ giả trong lòng sợ hai không thành không sai hôm nay liền gọi các người biết đông doanh ngoài vòng giáo hóa man di nơi từ nên được s ư ơ n g ti tiện uy nô dạng này thanh ấm liên tiếp dẫn tới ổ cười to ngay tiếp theo cảnh thái trên mặt đều lộ ra một vòng gợn sóng dáng tươi cười tựa hồ cũng lơ đễm g i ó n đẳng nhất đao trên mặt không có triển lộ ra mảy may tức giận cũng lơ đ ẽ m chỉ cảm thấy ồn ào vô cùng hắn cảm thấy hiện tại cái này chút người trung nguyên trên mặt có bao nhiêu xem thường chờ một lúc liền sẽ có nhiều xấu hổ cái này tu di h u y ễ n cảnh hắn xác thực xung qua chẳng qua là ở tiền bối tương trợ phía dưới mới xông tới mà đây vẫn chỉ là h u y ễ n cảnh lực lượng chỉ phát huy ra một phần ba suy bụng ta ra bụng người hắn cảm giác dung túng những v õ giả này có ngút trời kỳ tài vậy không có khả năng vượt qua điểm này đã tại đông doanh n g h i ệ m c h ứ n g qua nếu như thế vậy liền mời các vị trung nguyên cao thủ nhập quan vừa mới nói xong đầy trời màu vàng ánh sáng trong hư không ngưng ra một cánh cửa đám người bên trong một đạo thân mang màu đen sống chiến giáp nam tử trẻ tuổi từng bước một đi đến hư không mặc dù những đông doanh đó võ giả cũng không có cái gì khắc nghiệt điều kiện nhưng sở hữu người đ ề u biết hóa dương chân nhân là tuyệt đối không thể ra tay chỉ có ba mươi năm phía dưới võ giả mới có thể vào trận vật quan đây là duy nhất thuộc về trung nguyên võ giả kiêu ngạo thân mang chiến giáp nam tử vừa hiện thân lập tức ở phía dưới kinh khởi một trận dối loạn là vũ tướng quân là hắn nghe đồn hắn là trong quân thế hệ này mạnh nhất thiên tài một trong cùng lệ ra quan hệ phi phạm nghe nói hắn ba tuổi mất mẹ bảy tuổi mất cha Mười tuổi đều cả nhà đều là vũ n là nổi danh nhất khắc tình, nhưng về sau tiến vào trong quân đã xảy ra là không thể ngăn cản,、có、thiên tình nói, nếu không nó không nhỏ, năm lòng bảng bên trên bài danh hội càng g là là vào mà bài phạm phải khắc thể khởi thời mười dặm điểm, tiềm vi về v tuổi hội sau ra cao. sát quật tắc có cô đã đã đó xảy ở tướng quân vừa ra không thể nói trước chuyện hôm nay liền hoàn toàn kết đại hoàng tử tư mã c ả n thấp giọng nói Phù phi phạm, hoàng, thiên không nhỏ cơ hội xông qua cái Ơn, thọ doanh h này tướng quân xông liên quan. Ấn, Vạn lang vũ vũ, tư trước qua cái đi. xem có cơ bên trong hình chiếu cũng giống là màn hình lớn bình thường lộ rõ tại sở hữu người trước mặt ánh mắt chiếu tới là một toàn núi cao kéo dài vô tận đều là bậc thang bị tiên vụ bao phủ mới vừa vào đi đ á m người liền nhìn thấy vũ tướng quân nguyên bản bình tĩnh thần sắt chuyển thành nghiêm trọng tiếp lấy chính là vũ tướng quân leo núi tại trước mắt bao người vũ tướng quân liền qua mấy chục cái bậc thang dẫn tới phía dưới người gieo họ không thôi nhưng rất nhanh tiếng hoan hô âm liền ngừng lại bởi vì vũ tướng quân trong ánh mắt bỗng nhiên để lộ ra một vòng vẻ hoảng sợ tại cái kia trên bậc thang đúng là lùn người xuống trực tiếp quỳ xuống sau một khác liền miệm phung màu t n h ư không phải có người thích được tuyệt đối là cái bị trọng thương trận từ trong hư không rơi xuống vũ tướng quân trên mặt vẫn còn bảo lưu lấy hoảng sợ s á t mặt giống như là gặp cái gì đại khủng bố bình thường đám người bên trong yên tĩnh im mắng nguyên bản gieo hò bách tính võ giả trên mặt có chút khó xử từ vũ tướng quân đi vào đến hắn đi ra chỉ bất quá ngắn mùi ba mươi hơi thở thời gian mà thôi sau đó bốn cứ như vậy bị thua cảnh thái trên mặt mặc dù vẫn duy trì trầm tĩnh nhưng trong mắt vẫn là hiện lên một chút vẻ ngưng trọng yên tĩnh một lát chính là càng lớn tiếng ồn à o âm có một người lăng không bước ra mở miệm nói tuần thiên ti thành bắc thống linh v tại trước mắt ba o người vương kỳ vậy bước vào tu di huyễn cảnh bên trong nhưng hắn cùng vũ tướng quân gặp được tình huống rất giống đạp vào mấy chục đạo bậc thang về sau trên mặt hốt nhiên nhưng có chút dữ tợn ngay sau đó ẩm v a n g từ huyễn cảnh bên trong rơi xuống tuần thiên ti thành tây thống lĩnh tôn thánh đến đây vượt qua n lại một đạo bóng dáng hiện ra chân thong dong tiến vào tu di huyễn cảnh bên trong tình huống của hắn cùng lúc trước hai người khác biệt trên mặt hắn tựa hồ lộ ra một vòng đốn ngộ chi ý đúng là ở trước mặt mọi người chậm rãi k h a n h chân ngồi xuống miệm tụng một â m thanh phật hiệu cảnh thái ánh mắt mánh liệt chuyển hướng phổ hiền bồ tát ánh mắt t ô nhưng t g i á mọi người thành ti thống lĩnh v ơ n g t h ở đây ký thác kỳ vọng thời điểm vương thừa ân trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng học cười tiếp theo giống như là nhận lấy đòn nghiêm trọng bị viễn cảnh khu trụ bốn trận chiến bốn bại giờ phút này nguyên bản cái kia chút lơ đến kinh thành bách tính trên mặt đều có chút k h ó t n ụ không còn trước đó khinh miệt c ũ n g khinh bị đây tuyệt đối là một trận lớn lao xỉ đ ụ có ít người thậm chí hối hận đi vào nơi đây không nguyện ý nhìn thấy trung nguyên võ giả vậy mà tại đông doanh v i n nô trước mặt gãy kích c h ầ m xa triều đình nhưng khuyển không được liền do ta giang hồ võ giả đến chiến quát khẽ một tiếng vang vọng một tên mặc áo xanh khuôn mặt tuổi trẻ kiếm khách cầm kiếm mà đi khi tiến vào tu di huyễn cảnh trước đó đông n i ê n cất cao giọng nói t h ụ sơn đệ tử từ tĩnh đến đây phá quan hàn tuổi tác đã đạt đến hơn bốn mươi tuổi tu vi bất quá hư đ nhưng nhìn xem trước đó những người kia gãy kích trầm xa sắc mặt rất là khó chịu chỉ tiếc từ tính hạ tràng cũng chẳng tốt hơn là bao bước ra bậc thang cùng lúc trước mấy vị không kém bao nhiêu trên mặt lộ ra một vòng hoảng sợ tâm thần bị thương từ trong hư không rơi xuống bắc lương từ long tượng đến đây vượt qua n đông hải mạc đại hữu đến đây vượt qua n thường sơn triệu t ử phong đến đây vượt qua n linh lăng huỳnh đạo vinh đến đây vượt qua n thần nữ cung trưởng lão bạch ngọc vi năm thất huyền môn năm từng đạo thanh n m lên này liên tiếp không ngừng vang vọng hư không ngoại trừ trước đó cái kia chút triều đỉnh quan viên phụ cận hội tụ giang hồ võ giả vậy đều từng cái phóng tới tu di huyễn cảnh thậm chí cảnh giới đã không cực hạn tại đăng cảnh liền thông huyền võ giả đều có người tiến về chỉ bất quá không có kinh lịch qua tâm ma sinh tử k i ế p thông huyền võ giả ngắn ngủi không đến mười hơi thời gian liền sẽ bị từ tu di huyễn cảnh bên trong trục xuất chỉ tiếc x ô n g đi lên lại nhiều võ giả đều không ngoại lệ đều không một người có thể vượt qua thành công chỉ bất quá ở bên trong kiên trì thời gian bao nhiêu mà thôi leo núi kẻ cao nhất vậy bất quá là tên kia tên là từ long tượng bắc lương võ giả chỉ tiếc cũng chỉ là tới gần sườn núi liền chịu không được trong đó kinh khủng bị t r ụ xuất tu di huyễn cảnh phía dưới bách tính sắc mặt càng khó xử một cô bi quan bầu không khí bắt đầu lưu động tựa hồ là cảm thấy hôm nay không người có thể xông qua cái này liên quan mà nếu là như vậy lời nói trung nguyên v õ giả mặt mũi liền triệt để mất hết mà bọn hắn trước đó phách lối miệt thị hành vi cũng làm cho bọn hắn xấu hổ vô cùng đương nhiên nhất xấu hổ vô cùng vẫn là triều đình văn v õ ba quan hậu cung tần phi trên mặt đều rất khó chịu lúc đầu nghĩ đến xem náo nhiệt kết quả lại bị mất mặt đây chính là tại trước mắt bao người a triều đình mặt mũi đều mất hết cảnh thái ánh mắt càng n ám quanh thân ngưng vòng quanh một cỗ người sống c h ơ gần khí tức để một bên tư mã khác trong lòng hoảng sợ vô cùng biết lần này sông cái sọ lớn hắn hiện tại chỉ hy vọng d o á n đằng nhất đao nói lời giữ lời để hắn vượt qua thành công nếu không muốn hậu quả thật thiết t ư ở n g không chịu nổi đồng thời cũng có chút hối hận lúc ấy liền không nên l ử a dẫn cấp trên cùng cái này chút đông doanh võ giả liên thủ hắn là tuyệt đối sẽ không nghĩ tới cái này chút đông doanh võ giả vậy mà để triều đình như thế khó xử tới hình thành so sánh rõ ràng là trong hư không d o á n đằng tâm thành mặt ngậm nhẹ cười phản phất nắm chắc thắng lợi trong tay thân sắc trung nguyên võ giả như là hạ sủi cảnh thái trên mặt sắc cũng càng thêm khó xử tư mã k h ắ c hít sâu một hơi nhắm mắt nói phu hoàng hôm nay pha cục chỉ sợ chỉ có tin tưởng trần nguyên trần thanh sứ đã đến một b ư ớ c này hắn không thể thất bại trong căng tấc nhất định phải đem trần nguyên dẫn tới tu di h u y ễ n cảnh bên trong đi không phải bị phụ hoàng giận c h o đánh mèo liền thật tổn thất quá lớn hắn không tin cái này chút đông doanh võ giả thực có can đảm không cho triều đỉnh mặt mũi có còn muốn hay không bình yên rời đi trung nguyên nghe được tư mã k h ắ c thanh âm cảnh thái khẽ hư một tiếng đối cái này cái con trai rất là không hài lòng thế mà cùng đông doanh võ giả có cấu kết quả thực là ăn cây táo rào cây sung hắn không vui sắc mặt cũng làm cho một bên dương quý phi trên lệ đến trên mặt lo lắng nhìn thoáng qua tư mã khác mở miệng nói bệ hạ khắc nhi nói có đạo lý hiện tại hẳn là để trần u y ê n bên trên đi thử một lần hắn không phải là bị ca tụng là trung nguyên trăm năm qua đệ nhất thiên t à i sao lại bại tận thiên hạ anh kiệt đăng đỉnh thứ nhất danh truyền thiên hạ chắc là sẽ không để cho bệ hạ thất vọng cảnh thái trầm n g â m một lát nhẹ gật đầu thấp giọng hướng về phía tào chính hiền nói tuyên trần u y ê n tiến lên là lão thần t u n mệnh tào chính hiền liên qua đang cùng một tên triều đình quan viên nói chuyện với nhau trần liên nhìn chăm chú một cái trước mắt hôm nay hoặc là trần uyên lại lần nữa danh chấn thiên hạ bị bệ hạ càng thêm coi trọng hoặc là liền là thiên tiêu vẫn l à đáy quốc thời k h ắ c bốn trần uyên vượt qua nhất định có thể vì bệ hạ phân yêu dương quý phi tiếp tục khích lệ nói đương nhiên bản thân nàng là không hy vọng trần uyên có thể thành công cũng không thấy cho hắn có thể thành công chẳng qua là muốn cho bệ hạ đối với hắn mong đợi cao hơn một chút nếu là thất bại tự nhiên cũng liền năm mẹ con cắp nàng hai cái dự định đều là muốn mượn này hố một thanh trần uyên điểm này cảnh thái tự nhiên không thể nào không rõ ràng hắn gợn sóng hỏi ngay trước khi nói trần uyên tại xu chương bốn trăm ba mươi bảy thiên không sinh trần uyên vạn cổ như đêm dài nhưng nhìn xem cảnh thái dừng dưng ánh mắt dương quý phi cũng không dám có chút giấu giếm vội vàng nói là bốn là có một ít hiểu lầm giờ khắc này dương quý phi không còn dám nói xấu trần uyên sợ cảnh thái bởi vì chuyện này lại giếm, dăn dạy nàng đồng thời trong lòng cũng giật mình biết hoàng đế nhãn tuyến tại hậu c u n g không chỗ không tại thật sự là hiểu lầm sao trâm nghe nói cũng không phải như thế là ngươi đem trần h u y ê n triệu nhập xuân hoa cùng mong muốn nhờ vào đó bức bách hắn nội bộ nhờ vào đó đưa ngươi tốt đệ đệ cứu b ậ y hạ thứ tội dương quý phi trong mắt có chút kinh hoàng thứ bốn cảnh thái khẽ hử một tiếng dương hổ thừa trái với luật pháp triều đình tự do hình bộ cùng tuần thiên ti xử trí khi nào đến p h i ê n hậu c u n g làm chủ đây là một lần cuối cùng nếu là còn có lần sau bốn hắn chưa hề nói quá ngay thẳng nhưng cho dù ai đều biết ở trong đó thật sâu ý hiếp một bên đại hoàng tử mẹ đ ẻ gặp đây khoe miệng nhỏ không thể thấy lộ ra một vòng cười mịn nàng cùng dương quý phi liền là không h ợ p nhau bây giờ nhìn thấy nàng kinh ngạc tự nhiên trong lòng sảng khoái vô cùng thiếp thân biết sai không dám tiếp tục bốn không dám đ h ú n g tay việc này tư mã khác ánh mắt có chút thâm trầm đối với trần u y ê n càng thêm t h ố n g h ậ n hắn thấy cũng là bởi vì trần u y ê n m ậ u phi mới lại nhận phụ hoàng d ă n dạy nhưng hắn không biết là chân chính cấp độ sâu nguyên nhân hay là bởi vì hắn không phải trước đó trần liên chống đối dương quý phi đã l à mấy ngày chuyện khi trước cảnh thái ha sẽ ở loại trường hợp này nhấc lên hoàn toàn cũng là bởi vì hắn cùng đông danh o võ giả có chút cấu kết khiến triều đình mặt mũi bị hao tổn vừa rồi lại nhấc lên trần uyên mong muốn để hắn kinh ngạc điểm này cảnh thái há hội nhìn không ra chính là vì gõ tư m á khác chỉ tiếc tại loại trường hợp này phía dưới hắn cũng không có trước tiên cảm thụ đi ra mà tại một bên khác trần uyên vậy xác thực đang cùng một người lính bộ quan viên t á n g â u người này thật có ý tứ loại trường hợp này say k h ớ t còn kém chút đụng vào trên người hắn các hạ liền là văn danh thiên hạ yêu đao trần uyên trần thanh sứ a các hạ lại là người phương nào tại hạ quý bằng chữ t ử phượng là binh bộ một cái tiểu quan không đáng giá nhắc、tới. Ha ha hắn chuyện nhau Thanh đáng lên liền là bọn hắn nói chuyện với nhau Trần nếu giá giải rác tới. với câu. Trở vượt là là mấy Sứ quách a hay n nói, chắn không? lời có chắc q u bằng nhìn thấy trần uyên về sau thanh tình rất nhiều sắc mặt có chút ngưng trọng hỏi cái này cùng trần mốt nhưng không có bao nhiêu quan hệ mặc dù tâm hắn có dự cảm mình khả năng hội bị cưỡng chế đi lên nhưng bản ý bên trên vẫn là không nghĩ lại không có chỗ tốt gì còn nguy hiểm như thế thắng còn tốt bại đâu quách bằng lắc đầu nói dưới mắt triều đình quan viên giang hồ v õ giả đều nhiều lần vượt quan không thành vậy hạ quyết định là sẽ không để cho ngươi ở đây một mực quan chiến dù sao trần thanh sứ thiên phú là rõ như ban ngày h u ố hồ nhiều người như vậy đều vượt quan không thành nếu là thanh sứ có thể lời nói hạ không thanh danh đại trấn lại phối hợp thêm thanh sứ dung mạo chỉ sợ bốn toàn bộ thần kinh thành phu nhân tiểu thư đều muốn cảm mến không dứt quách bằng hh t t một c ư ờ i trần u y ê n lơ đến k h o á t k h o á t tay trần mỗi tướng mạo thường thường không có gì lạ không đáng giá nhắc tới ngược lại là quách vinh quách vinh bốn trần liên vừa định khoe khoang vài câu nhưng nhìn lấy quách bằng dung mạo trong lúc nhất thời có chút n h ẹ lời giải xác thực chẳng phải tận như nhân ý trầm ngâm chốc lắn nói quách huynh dung mạo khác hẳn với người thường không thể nói trước có thể gây nên một chút chú ý quách bằng tự rêu cười cười ta cái này dung mạo s ắ c thực khác hẳn với người thường tuổi nhỏ thời điểm tướng mạo tiên sinh nói ta thiên sinh b a mắt mệnh sinh lịch văn không đến ba mươi tuổi liền hội đột từ đầu đường trần n g uyên lông mày nhữ lại trên giới đánh giá một phen quách bằng cười hỏi quách huynh năm nay bao nhiêu n i ê n k ỷ lập tức ba mươi trần n g uyên còn không đợi trần n g uyên lại nói chút cái gì bên h a i bỗng nhiên khai động vang lên một đạo quen thuộc truyền âm chính là hoàng hán đốc chủ tàu chính hiển trần thống lĩnh b ậ hạ triệu ngươi phụ tận đến dứt lời về sau t h anh em liền trở nên yên lặng trần nguyên thở phào một cái nhìn về phía hư không từ trong hư không cái kia cái gì tu di huyễn cảnh còn không có triển khai trước đó hắn liền có đón trước cảm thấy hôm nay cùng mình chỉ sợ không thoát được cái gì liên quan nếu là hết thệ thuận lợi thì thôi nếu là không thuận cảnh thái tất nhiên sẽ để cho hắn xuất chiến ngày hôm nay chỉ sợ sẽ không như thế đơn giản khác không nói vẹn vẹn là cái kia chút vượt quan thất bại giang hồ võ giả cùng triều đình quan viên liền đủ để cho hắn mười hai điểm coi trọng những người kia vậy đều không là rượu gì túi gói cơm tám đại thống lĩnh vũ tương quân thuộc sơn đệ tử bốn cái này chút nhưng không có một người bình thường thế nào trần minh quách bằng hiếu kỳ nhìn xem trần l y ê n một mặt ngưng trọng bộ dáng quách minh đoán đúng b ệ hạ đã truyền triệu ta nghe được câu này quách bằng sắc mặt trong lúc đó biến ngưng trọng không ít trầm giọng nói hôm nay vượt qua n liên quan đến t r i ệ u ta mặt mũi nhờ cả trần minh nhất định phải cẩn thận các loại trần minh khải hoàn trở về nếu là không chê quách b ộ xin ngươi uống rượu tốt cái kia trần mỗi liền đợi đến quách minh rượu dứt lời về sau trần liên quay người rời đi quách bằng thì là không người giải mái lấy đó kinh ý ai cũng biết lần này rốt cuộc gian nan đến mức nào nếu là không thành còn hội lưu lại không nhẹ thương thế Kỳ thật chú ý trần uyên không ít người khi những cao thủ kia từng cái từ trong hư không rơi xuống rất nhiều người tự nhiên mà vậy liền hội mong muốn mạnh nhất người trên thân trần uyên chính là cái này mạnh nhất người đây không phải nói hắn thế lực đã cử thế vô địch mà là hắn thiên tư không người có thể so chỉ ít trong vòng trăm năm là như thế này hắn k h é động tự nhiên sẽ khiến rất nhiều người chú ý lệ hồng sương tứ đại thần sứ tuần thiên ti quan viên hậu cung t ầ n phi huân quý đệ tử những người này ánh mắt đều theo trần uyên bước chân mà di động từ trương ngạn thông bên người đi qua hắn bên t a i lại vang lên mấy đạo truyền âm chú ý cẩn thận giao cho ngươi không thể chủ quan những lời này đều là xuất từ tứ đại thần sứ trong miệng bước chân hắn rất nhanh liền đi tới cảnh thái đế trước người ôm quyền con người vi thần gặp qua bệ hạ mấy vị hoàng tử hoàng nữ quý phi hoàng hậu ánh mắt vậy đồng loạt hội tụ tại trần l u y ê n trên thân tứ hoàng tử tư mã khác ánh mắt mỉm cười phản phất bọn hắn là bạn tốt bình thường đại hoàng tử nhị hoàng tử thì là mát sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu bình thân cảnh thái mở miệng nói trần u y ệ n đứng thẳng người sắc mặt bình tĩnh hỏi không biết bệ hạ triệu vi thần có chuyện gì quan trọng thu di h u n cảnh ngươi có chắc chắn hay không x ư n g qua cảnh thái không có vòng quanh trực tiếp mở miệng hỏi vi thần không có nắm chắc được bao nhiêu phần như vậy nói cách khác vẫn có niềm tin trần n g u y ê n kết quả chưa ra trước đó ai cũng không dám nói bừa hôm nay thời điểm việc quan hệ triều đình mặt mũi chấm hôm nay đem cái này trọng trách giao cho trên tay ngươi hy vọng ngươi đừng cho chấm thất vọng tuân mệnh ngươi nếu có thể xông qua cái này liên quan chấm có hậu thưởng vì ngươi phong tước đa t ạ bệ hạ ngươi có thể hay không trở thành chấm xương cánh tay c r i thần liền nhìn ngươi hôm nay biểu hiện như thế nào đi thôi vi thần tuân chỉ tiếp lấy cảnh thái hướng về phía một bên tàu chính hiền nhẹ gật đầu t i ế n lặng tao chính hiền thanh âm vang vọng phạm vi mấy v n m é t m, sở hữu người đều nghe được thanh âm này ánh mắt hướng phía bên trong trong tràng hội tụ bên trong hư không d o õ n đẳng tâm thành mặt không đ ổ i sắc không nói gì chỉ là n ế t miệng lên một vòng dáng tươi cười triển lộ nó hiện tại tâm tình nhìn xem phía dưới cái kia chút đê mê bách tính sĩ khí hắn liền cảm giác vô cùng sảng khoái lần này đông danh o cuối cùng là mở mày mở mặt từ đó về sau ai còn dám nhục mạ đông danh o võ giả vì vino c r ầ n thanh sứ vượt con a tao chính hiền gợn xong nói hắn vừa mới nói xong cái kia chút sắc mặt không cam lỏng muốn lại xông đi v à vượt q u a giang hồ võ giả thân hình dừng lại. ánh mắt chuyển đến trần h u y ê n trên người có chút dò xét là trần uyên là hắn hắn rốt c ụ c muốn vượt qua n trần uyên là ai có người không hiểu hỏi trần uyên ngươi cũng không biết đây chính là chúng ta trung nguyên trăm năm khó gặp t u y ệ t thế thiên tài trước đó leo lên qua tiềm long bảng thứ nhất bại tận thiên hạ hào kiệt kết thành dị tượng thiên đan trần h u y ê n a có người giải thích nói xem ra hoàng đế lao nhi vậy ngồi không yên đây là tự nhiên hôm nay nếu là sở hữu người đều gãy kích trầm xa vứt bỏ không chỉ là chúng ta trung nguyên võ giả mặt mũi càng nhiều vẫn là triều đình mặt mũi có hắn xuất chiến chỉ sợ chúng ta liền có thể yên tâm đúng vậy a Đúng vậy không nhất g định nhiều như vậy cao thủ đều gây kích trầm xa trần uyên chỉ sợ cũng năm ngoại trừ đại bộ phận đối trần uyên có lòng tin võ giả còn có một số lòng mang lo nghĩ cảm thấy trần uyên vậy không nhất định có thể thành công sống qua cái này tu di viễn cảnh mà theo đám người nghị luận cái thia chút mách tính cũng đối trần uyên có không nhỏ nhận biết nhìn về phía trần uyên ánh mắt tràn đầy kích động cùng hy vọng nếu là hắn lại bại Cái trần h thanh sứ Trật, có người gào to một tiếng tiếp lấy chính là liên tiếp thanh em không ngừng vang lên trong giọng nói ẩn chứa lòng tin cùng ủng hộ trần liên mặt không nổi sắc bước ra một bước quanh thân kỳ thật trong nháy mắt bạo phát xông thẳng lên trời cựu thiên phía trên phong vân bắt đầu cái còn không có tiến vào cái này tu di huyến cảnh hắn liền đã võ trang đầy đủ chuẩn bị kỹ càng mây đen ngập đầu lôi đỉnh nội tung phía dưới bách tính gặp trần u y ê n lại có uy thế như thế đơn giản như tiên giống như thần không khỏi đối với hắn càng thêm có lòng tin thiên hạ phong vân gia chúng ta vừa vào giang hồ thuế nguyễn thúc kế hoạch lớn bá nghiệp trong lúc nói cười không thắng nhân gian một cơn say trần u y ê n mỗi bước ra một bước đều hội ngâm ra một câu thơ nó trên thân chấu ngưng tụ ý vậy tại từng bước kéo lên như thế hào phong thơ ngâm ra cũng làm cho nguyên bản cái kia chút mặt lộ xu hướng suy tàn bách tính vô cùng kích động song quyền nắm chặt nhìn chằm chằm trong hư không trần liên cảnh thái hít sâu một hơi hơi hơi gật đầu hắn nhìn ra trần liên dự định một là ngưng tụ tự thân khí thế đã h a y là quét dọn cái kia chút b á c h tính xu hướng suy tàn đem lòng tin một lần nữa kéo lên mặc dù chỗ làm thơ có chút vượt hơn bất quá lúc này hắn cũng đã không thèm để ý chỉ cần trần u y ê n có thể vãn hồi triều đình mặt mũi hắn một dạng trọng thưởng n a y thơ vừa ra lập tức hấp dẫn sở hữu người chú ý cái kia chút phu nhân tiểu thư vô ý thức kẹp chặt hai chân nhìn về phía trong hư không cái kia đạo thập phần tuấn giật bóng dáng ánh mắt bên trong tràn đầy các loại t h ầ n s á c trường công chúa bình dương hít sâu một hơi ngăn chặn trong lòng kích động là kích động bực này phong khoáng đại khí câu thơ chỉ lắng nghe vào trong hai tư mã khác sắc mặt t ô n g trầm khẽ h ừ một tiếng mà dương quý phi thì là hè mắt cảm giác rất khó chịu nàng là cực kỳ chán ghét trần uyên nhưng chẳng biết tại sao nhìn xem đạo này tiêu sái phiêu giật dáng người thời điểm sớm đã khô cạn nhiều năm lão điển giờ phút này vậy mà hạ xuống một chút trời hạ n gặp mưa bốn vì sao a vẹn vẹn chỉ là thay b à o ta liền cảm giác đại não run dày không nớt cái này bốn đây là tình huống như thế nào phía dưới vũ tướng quân nhìn xem trần uyên bá khí dáng người sắc mặt dữ tợn loại này làm náo động cảm giác mới là hắn c h ỗ truy cầu a sư phụ cái này liền là trước kia vị kia trần thí chủ trong đám người thanh vân quan tiểu đạo đồng sắc mặt kích động lôi kéo lao quan chủ tay nói ra ta biết dâu tóc bạc trắng lao quan chủ ngậm cười nói đây cũng là trần thanh sứ uy thế sao thật mạnh thật không hổ là đã từng t i ề m long bảng thứ nhất trước đó cùng trần n g uyên nói chuyện với nhau tên kia binh bộ quan viên quách bằng nhìn xem trần n g uyên chỗ t r i ể n lộ ra dáng người nhịn không được thở dài thiên không sinh trần n g uyên vạn cổ như đ ê m dài phía d ư ớ i nghị luận không nớt d o á n đẳng nhất đao trên mặt thì là có chút không vui vẻ thử nhẹ một tiếng nói trần uyên đều nói ngươi là trung nguyên trăm năm qua mạnh nhất thế tài hôm nay liền tại cái này tu di huyễn cảnh bên trong nghiệm chứng một phen a đối với trung nguyên võ giả nói khoát r n đ ẳ n g nhất đao trong lòng là rất khó chịu hắn đồng dạng cũng là đông doanh đệ nhất thiên tài so trần n g u y ê n lại đi nơi nào nếu không phải việc quan hệ đông doanh mưu đồ hắn đã sớm khiêu chiến trần n g u y ê n nghe được thanh â m này trần n g u y ê n q u a y đầu nhìn một cái cái này đông doanh nam tử tầm mắt ý t h ứ c hiện lên một chút thanh quang thiên nhãn đồng t h u ậ t mở ra mà hắn đoạt được đến phản hồi vậy cực kỳ rất tốt cái này rõ ràng nhất đao trên thân liền có khí vận tồn tại trần liên hất cầm lên trầm giọng nói x ô n qua tu di huyễn cảnh chẳng n g ư ơ đầu lâu trợ hứng、Hừ. nói khoác không biết ngượng nhất đao chờ ngươi doan đẳng nhất đao âm thanh lạnh lùng nói tiếp lấy trần uyên liền không còn phản ứng người này mặc dù hắn rất muốn giết chết người này đoạt được khí vận nhưng dưới mắt là cần gấp nhất vẫn là xông qua tu di huyễn cảnh cảnh thái kim khẩu vừa mở nhất định phải vãn hồi triều đ ỉ n h mặt mũi chỉ là không biết cái này cái gì tu di huyễn cảnh hội sẽ không cũng làm cho hắn gãy kích trầm xa trần uyên khí thế trung tiên cất cao giọng nói tuần thiên ti hoàng thành thống lĩnh trần uyên phụ chỉ vượt quan sau một khắc thân hình k h a động mạnh liệt tiến vào tu di huyễn cảnh cánh cửa kia bên trong tu di huyễn cảnh bên trong trần uyên hai mắt chậm rãi mở ra bắn ra một đạo tinh quang tại hắn cảm giác bên trong nơi đây lại giống như là một chỗ chân thực thế giới thật là thực bên ngoài còn có một c ô hư hảo cảm giác ngẩng đầu nhìn trước mặt cao trăm t r ư ợ n g núi hắn hít sâu một hơi hướng phía bậc thang mánh liệt bước ra một bước tại trần uyên có hành động thời điểm phía d ư ớ i sở hữu người vậy đều tập trung tinh thần nhìn xem trần uyên liền con mắt đều không nháy mắt sợ bỏ qua cái gì đặc sắc hình tượng vừa một bước vào bậc thang trần uyên liền cảm thấy một cỗ dị dạng mùi thơ n á t truyền vào trong n i cho dù là ngừng thở hắn cũng vô pháp ngăn cản cỗ này hương trong lúc h o à n g hốt trần uyên trước mắt hình tượng trong nháy mắt nhất truyền ở trước mặt hắn lại là núi thây biển máu chân cụt tay đ ứ t vô biên vô hạn ngâm trong biển máu đó là giống như thật như thế giờ khắc này trần uyên quên đi tất cả quên đi đây là đang vượt qua n bên hai t r u y ề n đến đều là hoan hồn gào thét quỷ mị thanh âm ngầm đầu nhìn lên tại núi thây biển máu trên không hiện lên một t r ư ơ n g màu vàng kim long n â m ngưng vòng quanh một cỗ tôn quý chi khí trần uyên trong mắt lập tức nhữ lại đáy mắt hiện lên một vòng tham lam long ỉ hoàng vị nhất n ô n cựu đình ước trên v à n người đây là hắn truy cầu bước chân không tự chủ được hướng về phía trước phóng ra rất nhanh liền đạp qua núi thây biển máu đi tới hoàng vị trước đó trong cõi u minh một đạo uy nghiêm thanh â m vang lên n g ồ i x u ố ngươi n g chính là thiên hạ trung chủ n g ồ i x u ố ngươi n g liền có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý n g ồ i x u ố ngươi n g liền có thể siêu thoát lục cảnh đang lâm võ đạo đỉnh cao nhất vạn k i ế p bất diện câu nói này rơi thôi chung quanh lập tức xuất hiện từng đạo dáng người vệ chuyển nữ tử tại làm điệu làm bộ hắn tập trung nhìn vào có tô tử d u y ệ t trầm n h ạ thư ngư khuyến ly tố thanh tử phu nhân còn có bình dương công chúa dương quý phi đương triều hoàng hậu thậu chí hắn còn chứng kiến tiêu khinh n ộ chỉ cần hắn gặp qua mỹ nhân giờ phút này toàn bộ đều xuất hiện ở trước mắt. những người này đều hắn, ra, hắn, người. Xứ, cung đ kính bái phục ở trước mặt hắn miệng nói thiên đế đồng thời trên người hắn bỗng nhiên hiện ra một vòng không gì sánh kịp lực lượng thần bí cái kết là có thể hủy thiên diệt địa thủ đoạn hắn cảm thấy mình hiện tại phất phất tay liền có thể lệnh giang hà đào lưu nước biển chảy ngược sông núi biến hóa phản phất phất phất tay liền có thể một quyền nát tiên phong vân biến hóa nhưng trong lòng của hắn chẳng biết tại sao cảm thấy cái này chút vẫn chưa tới đỉnh cao nhất chỉ có ngồi xuống mới có thể đột phá lục cảnh gông cùng xiềng xích từ đó trường sinh cựu thị vạn kiếp bất d i ệ t cái này chút dụ hoặc tựa như thật bình thường để s á c mặt hắn lộ ra một vòng giấy ruộa x o n g quyền nắm chặt cùng lúc đó tại tu di huyễn cảnh bên trong trần uyên bước chân vậy đã đi gần trăm cái bậc thang trong mắt rất nhiều người đều có chân vậy đã đi gần trăm cái b ậ thang trong mắt rất nhiều người đều có một bước đều dị thường gian nan cái này lập tức để vô số người trong lòng cảm giác nặng nề bởi vì lúc trước những người kia cũng đều là như thế chỉ cần dưng bước liền hiểu ý thần bị thương bị trục xuất tu di huế cảnh trần nguyên vậy chịu không được sao cảnh thái ánh mắt dần dần trở nên nghiêm trọng n h ư mày tứ lại t h ầ n s ứ trong mắt thì là mặt ngậm vẻ lo lắng lệ hồng sương ngừng thở hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cái kia đạo dần dần chậm lại bóng dáng tứ hoàng tử tư mã k h ắ c nết miệng lên một vòng cờ ư i nhạt d o ó n đ ằ n g nhất đao nết miệng lên một vòng cờ nhạt giói đẳng tâm thành khoe miệng vậy khơi gợi lên một vòng cờ nhạt hắn không biết trần u y ê n đã tr nhưng giờ phút này tu di h u y ễ n cảnh lực lượng toàn bộ triển khai vượt xa trước đó cái kia chút trung nguyên võ giả vượt qua thời điểm nếu là sông mất quá nhưng cũng không phải là miệng phun màu tươi tâm thần bị thương đơn giản như vậy c h u y ệ n tuấn v o n g du không học ss s thiên phú không nao tản Trước Trần phút trong toàn mắt tụ tập Trần Nguyên vẫn lạc. Giờ phút này, phạm vi trong vòng hơn Giờ đều mấy Nguyên trên lạc. vi phạm ánh dặm, lo bộ đau của người khác. bởi vì hắn đã quên đi giờ phút này đang tại vượt q u a n ở trong cái này chút đồ vật đều quá mức giống như thật đây đều là trong lòng của hắn sâu nhất dục vọng quyền thế trường sinh đang lâm võ đạo đỉnh cao nhất đây chẳng phải là hắn chỗ truy cầu đồ vật sao bây giờ chỉ cần ngồi xuống cái này chút đồ vật toàn bộ đều có thể dễ như t r ở bàn tay từ đó về sau không cần lại trước bất kỳ hai hành lễ không người sở hữu người đều đem thần phục ở trước mặt hắn thiên đ ị a văn vật nhân gian nhất thiết đều để cho hắn làm chủ hắn sẽ là trong thiên đ i ệ này thiên đế không đây đều là giả trần liên nội tâm vang lên một thanh âm giả lại như thế nào coi như là nằm mơ chẳng lẽ liền làm mộng cũng không dám sao dạng này thanh â m vậy xuất hiện tại trần uyên nội tâm chỗ xấu nhất đúng vậy a cho dù đây đều là giả chẳng lẽ là một chút mộng ảo nghĩ một hồi còn không được sao còn nữa vạn nhất cái này chút đồ vật đều là thật hắn chẳng phải là kiếm lợi lớn trần uyên trong nội tâm thiên bình chính đang chậm rãi nghiêng t r u n g quanh ảnh hưởng quá lớn tạ âm thần phục thanh â m lực lượng cường đại không không thay đổi lấy hắn tâm tính rốt cục hán động hắn xoay người mặc hướng cái tia chút thần phục người thân hình chậm rãi ngồi xuống mà tại tu di huyện cảnh bên trong trần Nguyên, bước chân vậy ngừng tắm đến giờ khác này phía dưới cái kia c h ú t vây xem người đều trong lòng bóp cổ tay thở dài có người đỏ cả váy mắt không muốn thấy cảnh này cảnh thai ánh mắt càng thâm trầm ánh mắt lấp loe ở giữa muốn lợi dụng một chút thủ đoạn khác đến vãn hồi hôm nay vứt bỏ mặt mũi chỉ không gì hơn cái này lời nói khó tránh khỏi có chút không chơi nổi ý tứ tứ đại thần sứ vậy đều ngồi nghiêm trình nhịn không được nắm chặt lại nắm đấm đám người bên trong bên trong tên kia thanh vân quan tiểu đ ạ o đồng cũng không nhịn được siết chặt lão quan chủ bàn tay lẩm bẩm nói trần thí chủ đây là muốn thất bại sao lao quan chủ cười cười tay vô vỗ hoa tròn râu thân hình c o n g đến một nửa phía dưới cái kia chút tiếng gọi ở mỹ âm càng gia tăng giống như là tại không thể chờ đợi được mong muốn trần uyên ngồi xuống nhưng hết lần này tới lần khác bốn trần uyên dừng động tắt lại ta bốn ngồi mát ăn bát vàng không bốn đây không phải ta tính cách cái này chút đồ vật coi như được đến cũng chỉ là bèo trôi không dễ nghĩ tới đây nguyên bản có chút hoảng hốt ánh mắt dần dần trở nên thanh tịnh hắn một lần nữa đứng người lên ngầm đầu nhìn thẳng trước đó sâu xa g ặ p vang lên cái thanh n m kia trầm giọng nói ta muốn có được đồ vật ta sẽ đích thân cầm không cần n g u y ê đến bố thí mong muốn đem ta xem như khôi lỗi sao mong muốn ta mất đi đấu chi sao Không bốn không có khả năng ta muốn từng bước một từng bước một leo lên trên ta muốn đích thân leo đến cao nhất trần u y ê n tại cái này núi thây biển máu trong ảo cảnh một tiếng gầm thét trực tiếp làm vỡ nát thiên cung âm、um, âm、um, bốn trong chốc lát thiên băng địa liệt trần u y ê n trước mặt cảnh tượng bắt đầu vỡ vụn bóng người bắt đầu biến mất các nàng bọn hắn toàn bộ đều biến thành một vài bức băng l á n h bộ dáng phá thành mảnh nhỏ huyễn cảnh nắt bên ngoài trần liên cảnh tượng trước mắt bắt đầu khôi phục hắn ý thức bắt đầu quay lại túi đầu nhìn thoáng qua phía dưới bậu thang hắn thấp giọng lầm bầm nói nguyên c ta đang xông tu di huyết cảnh định trụ thân thể trần nguyên quay đầu nhìn một cái hắn mặt mũi xuất hiện ở sở hữu người trước mặt tiếp theo khoe miệng khẽ n h nếp tựa hồ là có chút khinh thường quay đầu tiếp tục kéo lên mà phía dưới người i ê n lặng một lát đông nhiên bắt đầu sôi trào trần thanh sứ xông qua cửa này trần thanh sứ không có ngã xuống hắn còn tại leo lên trần vô địch từng đạo thanh âm vang vọng không dứt phía dưới đám người giống như là nấu mở nước sôi bình thường nóng hởi nhiệt liệt hô to trần nguyên tên cái này còn là lần đầu tiên có người dừng lại thân thể về sau còn không có bị tu di huyết cảnh khu trục đi ra không phải do bọn hắn không cao hứng linh lăng hình đạo vinh trầm giọng nói không bằng trần thanh sứ xa rồi vũ tướng q u â n hít vào một ngụm khí lạnh bình luận kẻ này lại kinh khủng như vậy b ắ c lương từ long tượng thật mạnh cảnh thái nguyên bản ngưng trọng sắc mặt chậm rãi ra ra hơi hơi gật đầu trong mắt vẻ tán thưởng càng tăng lên chỉ có dạng này tuyệt thế thiên tài mới có thể trở thành triều đình lương đống có tư cách vì tư mã hoàng tộc hiệu mệnh tư mã khác trong ánh mắt lại có vẻ thất vọng hắn nhưng là ước gì kẻ này vẫn l ạ tại tu di huyễn cảnh bên trong sau đó mình lại ngăn cơn xóng g ữ trở thành trong kinh thành nhân vật phong vân dương quý phi hay mắt ánh mắt lạnh l nàng trước đó dị dạng phản ứng chỉ là bởi vì chống không quá lâu mà thôi đối với trần uyên cũng không có bất kỳ cái gì ý khác đây là nhân c h i thường tình nàng như thế tự đủ tư mã c ả n trầm giọng nói trần thanh sứ thật không hổ là t r i ề u ta lương đóng chi thần tư mã hữu văn võ toàn tài nhân gian ít có vừa rồi cái kia vài câu thơ vô cùng p h o n g khoáng chỉ là nghe liền làm cho lòng người bên trong kích động muôn phần bình dương công chúa phụ hòa nói trần thanh sứ xác thực bất phảo chưng nạn thông cùng lệ hồng sương vậy thở phào một cái đem dẫn theo tâm bông xuống vừa rồi thời điểm bọn hắn thật sự cho rằng trần uyên liền như vậy gãy kích trầm xa bên trong hư không d o ó n đ ẳ n g nhất đao trong mắt có chút chấn kinh hắn xông qua tu di u y ễ n cảnh biết trong đó rốt cuộc khủng bố đến mức nào có thể làm võ giả trong đáy lòng lớn nhất dục vọng cùng sợ hãi khó lòng phòng bị trọng yếu nhất là hôm nay u y ễ n cảnh võ giả hội quên mất vượt q u a n sự tỉnh không có bất kỳ phòng bị nào như thế phía dưới rất nhiều người tự nhiên hội tuân theo mình nội tâm cho dù là sớm có người nhắc nhở vậy không có một chút tác dụng nào với lại trọng yếu nhất là trần n g u y ê n vượt q u a n cùng những người khác hoàn toàn khác biệt tại nó phụ thân điều khiển phía dưới tuyệt đối có thể mức độ lớn nhất kích thích trong lòng của hắn dục vọng không nghĩ tới hắn lại có thể khắc chế quả thật có chút bất、phạm. bất quá cũng liền chỉ thế thôi hắn không cảm thấy trần u y ê n có thể xông qua phía dưới hai đạo cửa khẩu lúc trước hắn đang trợ giúp phía dưới đều kém chút không thành công húng chi là trần u y ê n d o ã n đằng tâm thành ánh mắt nhắm lại cho dù là tại đông doanh vậy không có mấy người có thể xông qua cửa thứ nhất cái này trần u y ê n t i ê n phú và ý chí quả nhiên kinh khủng đến cực điểm c h ắ c không được liêu sinh gia tộc nhân đối với hắn sát cơ sẽ như thế chi thịnh trần u y ê n biết ra giới người chính đang chăm chú hắn nhưng không biết bên ngoài rốt cuộc là tình huống như thế nào hắn hiện tại muốn làm liền là hướng lên tiếp tục leo lên trải qua trước đó bể nát huyết cảnh trần uyên tốc độ đột nhiên tăng tốc ngắn phút chốc ở giữa liền vượt qua hơn trăm đạo đài giai đi tới chỗ giữa sườn núi nơi đây cùng lúc trước khác biệt đây là một chỗ rất lớn đất trống mặt đất bóng loáng như gương phản chiếu l ấ y trần uyên thân thể hắn túi đầu xem xét vừa vặn thấy được mình mặt không có để ý khi trần uyên đang chuẩn bị chạy thời điểm đông nhiên trên mặt đất cái kia làm nổi bật trần uyên c á i bóng đúng là không khỏi hướng hắn cười cười tiếp theo mặt đất giống như là một tòa hồ nước nổi lên vợt sóng một đạo bóng dáng chậm rãi từ mặt đất dâng lên gương mặt gậy go may kiếm mắt sáng dáng người thắng tắ cùng hắn dung mạo như lúc một dạng quanh thân khí thế vậy như lúc một dạng mình trần u y ê n đồng tử đột nhiên co r ụ t lại thật giống là đang soi c ơ n bốn g i ế ta t ngươi liền có thể xông qua cửa hải này đối diện cái bóng gợn xong nói liền âm thanh đều như lúc một dạng mà bên ngoài vậy bỗng nhiên sôi trào làm sao bốn biến thành hai cái trần thanh sứ ta làm sao không phân rõ ai thiệt ai giả cái này tình huống như thế nào cái này h u y ễ n cảnh vậy mà như thế kinh khủng chống dông tạo ra con người đánh bại hắn mới có thể quá quan chẳng phải là nói đánh bại mình cái này có chút quá khó khăn a trần liên ánh mắt hơi trầm xuống người bốn đối thủ tốt nhất chính là mình hắn hơi hơi gật đầu sau một khắc nhục thân bên trong tiếng oanh minh nổ v a n g khí huyết cuốn cuộn mạnh liệt đánh phía đối diện mình mà đối diện cùng hắn thủ đoạn không có sai biệt đồng dạng là vung ra một quyền hai đạo quyền kình n ầ m vang trong hư không nổ tung cân sức ngang t à i giết một chiêu thăm dò qua đi chính là toàn lực oanh kích trần uyên khí huyết toàn bộ triển khai hư đang điên cuồng vận chuyển lôi cuốn lấy cường đại lực lượng đánh phía đối phương khí huyết như dòng g à o khét nhục thân kim quang nở rộ hai đạo bóng dáng đang lấy nhất trạng thái nguyên thủy đụ t r ạ n trường quyền chức kích khuất chân quét ngang nhìn như chỉ là vô cùng đơn giản chiêu、thức. nhưng mà bên trong lại ẩn chứa sát phạt chi thuật là trần uyên bước vào võ đạo đến nay kinh nghiệm chấu ngưng tụ mỗi một lần nhục thân va chạm đều giống như sấm rền tại nổ vang b à n h vành vành đối diện cái bóng thủ đoạn không kém chút nào trần uyên thậm chí có thể dự phán đến trần uyên tiếp theo kích vanh kích nơi sớm tránh đi cũng giúp cho phản kích trận này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tranh đấu cũng làm cho bên ngoài bách tính ăn no thỏa mãn khoảng cách gần như vậy quan sát loại này giao thủ tuyệt đối là bọn hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nhưng phàm là có chút kiến thức người đều có thể nhìn ra một trận chiến này có bao nhiêu gian nan thậm chí so gặp gỡ so với chính mình tu vi càng cao cường hơn người đều khủng bố hơn c h ỉ ít theo trần nguyên là như thế này đây là hắn lần thứ nhất cảm giác được b i ệ t q u ấ t đối diện người thật sự là quá mức khó chơi l ụ c thân không chút nào kém cỏi hơn hắn giao thủ kinh nghiệm cũng như thế hơn nữa còn có thể sớm dự phán loại này đối thủ đánh như thế nào b à ảnh một kích qua đi trần nguyên cùng cái bóng song song đồng thời lưu lại ta chính là ngươi ngươi chính là ta ngươi giết không được ta đối diện cái bóng thần sắc dừng dưng nói ra liền giọng điệu đều cùng trước hắn như đúc một dạng nói lời tạm biệt nói quá vẹt toàn trần nguyên lạnh hư một tiếng từ phía sau c h ậ m d ã i rút ra hoàng đồ đao đối diện cái bóng gợn sóng một người vậy đồng dạng từ phía sau rút ra một thanh hoàng đồ đao bầu không khí động lại trong n ấ y mắt hai người đồng thời động một dạng chiêu số một dạng kinh khủng hai đạo mấy chục trượng kinh khủng đao mang q u a n h c ù n g một chỗ phát ra tiếng nổ kinh khủng từ tu di h u y ễ n cảnh bên trong truyền r a tựa như là tại mọi người bên thai vang vọng một dạng để không ít người vô ý thức đều bưng kín lỗ thai tào chính hiền núi mày tiện tay vung lên một cố lực lượng vô hình ba động che lại tuyệt đại bộ phận thanh âm để đám người có thể nghe được mà không đến mức bị chấn thương đao mang va chạm qua đi là long âm hai đạo hình rồng kinh khí bị chém ra đ ó n do biến lớn tiêu tán lấy rộng lớn khí thế long ngâm vang vọng lại lần nữa mạnh mẽ oanh s á t ở cùng nhau một chiêu này giống như là một đạo tiếng kèn trần u y ê n cùng cái bóng đồng thời động hai người tựa như hai đạo lưu quang tại tu di h u y ễ n cảnh bên trong tùy ý huy sái lấy mình lực lượng t ừ n g đạo đao mang giống như không cần tiền giống như điên cuồng chém ra vô gian sát đạo các loại trao hỏi không gián đoạn bạo phát mà càng đánh trần u y ê n rung động trong lòng liền càng lớn hắn vốn cho rằng đối diện cái này phụ khắc cái bóng không có khả năng thật cùng hắn như lúc một dạng nhưng kết quả lại ngoài hắn đoạn trước đối diện thật cùng hắn như lúc một dạng đao pháp quyền ý chiêu thức không kém chút nào thậm chí đối phương chỗ triển lộ ra mạnh hơn hắn thường thường có thể dự phán hắn trước một bước động tác n g ư ơ i đánh bại không được ta trước đó nói ta chính là ngươi ngươi chính là ta đối diện cái bóng tiện tay một chạm phá đi trần u y ê n quyền tình không có khả năng trên thế giới không có như lúc một dạng người ngươi chỉ là phục khắc thân thể ta mà thôi đối diện cái bóng không đội không chậm không ta chính là ngươi giết trần liên không nói nhầm nữa tiếp tục trùng sát hắn không tin đối phương thật có thể cùng hắn hoàn toàn như lúc một dạng thế gian tuyệt không có khả năng có dạng này thần thông bí pháp đối phương tuyệt đối vẫn là cùng trước đó một dạng chỉ là huyết cảnh bên ngoài vây xem người cũng vì trần n g u y ê n giờ phút này tình hình mà cảm thấy lo lắng không có người ồn ào toàn bộ đều l ặ n g lặng nhìn xem trong hư không hai đạo b ó n g dáng tựa như là tại trên màn hình lớn nhìn điện ảnh bình thường bọn hắn thậm chí phân biệt không được ai là chân thân ai là cái bóng không chỉ là bọn hắn vây xem những hoa dương đó chân nhân vậy phân biệt không được bởi vì bọn hắn khí tức như lúc m ộ dạng biểu lộ vậy như lúc m ộ dạng nhận thua đi nhận thua ngươi có thể bình yên rời đi đối diện cái bóng tại trong lúc giao thủ đỗng nhiên nói ra ta trần n g u y ê n trong từ điển liền không có nhận thua hai chữ trần n g u y ê n nổi giận gầm lên một tiếng khí huyết bạo giảm, t r i ể n lộ ra kim cương bất hoại nhục thân giống như là một tôn la hán bị rắt lên kim thân phía d ư ớ i phổ hiền bồ t ắ t nhìn thấy cảnh tượng như vậy gợn sóng một cười lơ đ ễ m nhưng những người khác lại không cho là như vậy kim cương bất hoại là kim cương bất hoại có người hoảng sợ nói cái gì là kim cương bất hoại có v õ giả không hiểu hỏi đây là nhục thân cảnh giới tu vi nói ngươi cũng không biết ngươi chỉ cần biết rất mạnh là được dạng này tồn tại cho dù là chết trăm năm nhục thân cũng sẽ không có m ả may mục nát thậm chí nhưng cùng linh binh cứng đôi cứng mạnh như vậy giải thích thanh âm cùng tiếng thán phục â m không ngừng vang lên rung động tại trần nguyên cương đại hắn mới bao nhiêu lớn hắn mới kết đan bao lâu vậy mà liền có dạng này đột phá đơn giản khó có thể tưởng tượng vô số người vì trần nguyên kinh khủng thiên tư mà cảm thấy rung động không hổ là trung nguyên trăm năm qua đệ nhất thi ê n tài danh bất hư chuyển thì ra là thế t r ư c ngạn n thông giật mình nhẹ gật đầu hắn rốt cuộc minh bạch vì sao hội cảm giác được trần nguyên cùng lúc trước có chút không giống nhau dạng nguyên lai、like、là đột phá bực này n ụ c thân cảnh giới t r á c không được thực lực mạnh như thế nguyên lai、like、là khí thể song tu bất quá bốn dạng này càng thêm tăng thêm trần l u y ê n thiên phú truyền kỳ chừng hai mươi không chỉ có kết đan thành t i ể u tôn g sư đồng thời nhục thân tu v i vậy không kém hơn l u y ệ n khí kinh khủng bực nào thật sự là khó có thể tưởng tượng kim cương bất hoại cường đại nhục thân mở ra lộ lập tức kinh khởi vô số người ánh mắt nhưng mặc dù là như thế đối phương vậy vẫn không có lộ ra mảy may bại lui chi ý thậm chí chiến ý vậy càng ngày càng mạnh ta chính là ngươi ngươi chính là ta đối diện cái bóng làm c à n cười to sớm dự phán trần u y ệ n thế công một quyền đánh vào nó bà vai phát ra rên lên một tiếng từ trong hư không trùng điệp rơi xuống v ảnh lúc trước đều là trần uyên như thế oanh sát người khác lần này còn là lần đầu tiên cảm nhận được loại tình huống này giống như gãy mất dây chơi rượu m ở dạng đau nhức rất đau trên người hắn xương cốt trí ít gãy mất ba căn nếu không phải kim cương bất hoại tu vi chỉ là một quyền này liền có thể đem hắn oanh thành trọng thương người thua không nghi ngờ cái bóng trong hư không đứng lơ lửng trên không nhìn xuống trần uyên nếp miệng lên một vòng cười nhạt trên mặt đất trần uyên lau đi khỏe miệng đỏ t h â máu m lẩm bẩm nói ngươi chính là ta ta ta chính là ngươi hắn trong miệng không ngừng hồi tưởng đến đối phương một mực treo ở bên miệng lời nói đông nhiên trong đầu linh quan g l ó e lên thấp giọng nói n g ư ơ i ta dự phán bốn không có chân thân sao có cái bóng ta hiểu được trần u y ê n ngẩng đầu nhìn xem trong hư không cái tia đạo cái bóng khinh miệt một cười vẫn là câu nói kia ta trần u y ê n trong từ điển cũng không có thất bại hai chữ này hắn rốt cuộc hiểu rõ đối phương sở dĩ có thể dự phán hắn thủ đoạn là bởi vì bốn suy nghĩ động thủ trước đó trước hết nhất nghĩ đến là suy nghĩ chỉ có một m ư ố n mới có thể tiến hành bước kế tiếp thủ đoạn nhưng đối diện là mình phúc khắc mình muốn cái gì hắn trong nháy mắt liền có thể cảm lộ đến tự nhiên có thể sớm dự phán mình sát phạt thủ đoạn cũng khắp nơi chiếm hết t i ê n cơ nếu như thế cái k i a bốn liền không nghĩ trần u y ê n nhắm mắt lại hít sâu một hơi sau một khắc giống như là một viên bay ra khỏi nòng súng đạn tháo mạnh liệt đánh tới hướng trong hư không cái k i a đạo bằng dáng lần này hắn không nghĩ tâm động thân động hội làm cho đối phương nghĩ đến vậy liền liều lĩnh không đi nghĩ bất cứ chuyện gì giết là được trần liên vứt bỏ mình nghĩ khác không câu nệ tại bất kỳ thủ đoạn nào dù sao mắt chỉ có một cái cái kia chính là giết đối phương dùng thủ đoạn gì rất trọng yếu sao hắn hiểu bước vào một cái không linh trạng thái một chiêu một thức giống như linh dương m ó c sừng đối diện cái bóng cảm giác không đến trần nguyên tâm nghiệm lập tức sắc mặt hoảng hốt chỉ có thể kiên trì lấy trần nguyên nguyên bản thủ đoạn đi oanh kích c h ỉ t i ế c cái này chút bốn không đủ vê anh vê anh vê anh trong hư không giao thủ lại lần nữa lâm vào gây cấn chỉ bất quá cùng lúc trước khác biệt là lần này trần nguyên không có ở vào thế bất lợi mà là ở vào tuyệt đối là thượng phong đối phương mạnh thực lực không thua bản thể nhưng hắn bốn không có linh hồn cái này không cách nào bị phục khắc đi ra cái bóng bắt đầu rơi vào thế bất lợi bên ngoài cái kia chút đứng xem cũng không biết hai tháng ai thua có ít người thậm chí cảm thấy đến bị đánh dị thường thê thảm mới là trần uyên nhưng có chút kiến thức t h như những hóa dương đó tồn tại cùng cảnh thái đám người đều nhìn ra ai là chân thân nhìn ra trần uyên giờ phút này kỳ dị trạng thái nộ tính tuyệt hảo đây là bọn hắn mới đánh giá mà doán đằng hai cha con mặt thì âm trầm vô cùng nhìn c h ầ m c h ầ m tu di huyễn cảnh giữa trận cảnh bất quá cũng không có quá mức thất thố bởi vì phía trước hai đạo cửa khẩu đều có hy vọng đổ qua nhưng đạo thứ ba cửa khẩu tuyệt không có khả năng bị trần uyên xông qua mặc dù hắn thực lực mạnh hơn vậy không có khả năng. h u y ễ n cảnh bên trong trần u y ê n hai tay bắt lấy cái bóng hai vai hai mắt bắn ra một đạo tinh quang mạnh liệt dùng sức mạnh mẽ đem xe rách máu vẩy trời cao hắn năm chiến thắng mình giết trần u y ê n bốn độc y kỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương bốn trăm ba mươi chín thu di huyễn cảnh vỡ vụn kết thúc cái bóng cùng hắn như đúc một dạng vô luận từ bất luận cái gì phương diện đến xem đều là như thế cho nên giết hắn cùng giết mình không có cái gì khác nhau quá nhiều như thế cũng làm cho hắn có một chút kỳ dị cảm giác cái bóng hai đoạn thân thể chậm rãi rơi vào bóng loáng như gương mặt đất lại giống như l à như nước bình thường chậm rãi dung nhập đi vào trần uyên nhìn chằm chằm phía dưới thở dài một cái loại này quân địch thật sự là quá mức khó chơi không chỉ có hắn thủ đoạn hắn đều rõ ràng còn có thể sớm một bước biết trước cũng làm tốt phản kích nếu không phải hắn lâm nguy lúc nghĩ đến phá cục kế sách căn bản không có khả năng xông qua cái này liên quan thu di h u y ế n cảnh s á c thực khó chơi mà phía dưới bởi vì trần uyên giết cái bóng vậy lại một lần nữa sôi trào bắt đầu trần thanh sứ thắng đã nghiền a đã nghiền thật mạnh chân núi một cửa xưa núi một c có phải hay không tại đỉnh núi còn có cửa ải cuối cùng phải là trần thanh sứ thế như trẻ tre liên phá hai quan thật sự là đại trấn ta trung nguyên võ giả trí gió đáng tiếc dạng này tuyệt thế thiên tiêu vậy mà vào c h i ề u đình bốn hình đạo vinh tâm phục khẩu phục vũ tướng quân trần thanh sứ thực lực thật sự là quá mạnh đối mặt có thể sớm dự phán đối thủ mình vậy mà cũng có thể thắng được ta không kịp vậy kim cương bất hoại nhục thân mạnh mẽ t ừ n g đạo đánh g i cùng đội phục thanh em liên tiếp giờ khắc này trần uyên lấy vượt xa cùng cảnh thực lực triệt để chinh phục bọn họ để vô số người vì chi khuyên đạo cũng làm cho vô số người bởi vì hắn triều đình nhưng khuyển thân phận mà cảm thấy bóp cổ tay thở dài các vị trong ảo cảnh có hai cái như lúc một dạng trần thanh sứ các ngươi làm sao biết thắng cái kia người là thật vạn nhất hắn thay thế chân chính trần thanh sứ làm sao bây giờ người chung quanh vị huynh đài này ngươi ít nhiều có chút vấn đề không sai vì sao a ngươi cũng đã nói đây là tu di huế y cảnh nếu là trần thanh sứ chân thân chết lời nói giả thân làm sao có thể còn sống trần thanh sứ hẳn là sớm đã bị t r ụ xuất tu di huế cảnh trần thanh sứ câu nói kia nói đúng không sai không có chân thân sao có cái bóng bên ngoài bởi vì trần uyên xông qua cửa thứ hai mà phân loạn không nớt hiện tại bọn hắn đều thấy được trần uyên trôi triển lộ ra qua người thực lực trong lòng bội phục không thôi mà tại bí cảnh bên trong trần uyên vậy chuẩn bị tiếp tục leo lên phía trên lao đi khỏe miệng tràn ra đỏ thấm trần uyên sắc mặt ngưng trọng một lần nữa lần nữa đạp vào càng cao hành trình trước đó mặc dù trần uyên ngộ đến như thế nào đánh bại cái bóng giả thân tâm vô tạc nghiệm động thủ với hắn nhưng hắn thực lực không kém chút nào bản thể hắn chỉ bất quá bởi vì nhất thời hoảng sợ thất thố mới bị hắn giết chết nếu không có như thế hắn mong muốn thắng được đem hội d hắn hội thủ đoạn đối phương vậy đều hội nhưng cho dù trần u y ê n lấy một loại phương thức khác đánh bại hắn vẫn là lưu lại không nhẹ thương thế còn tốt hắn nhục thân cường hãn năng lực khôi phục kinh khủng không phải chuyện này với hắn ảnh hưởng vậy hội không nhỏ cho tới bây giờ trần u y ê n tại tu di huyện cảnh bên trong đã coi như là sông đã qua hơn nửa cửa khẩu cho dù là đoán cũng có thể đoán được tiếp xuống chỉ sợ còn còn lại cuối cùng một cửa vậy đem là khó khăn nhất một cửa nhìn chung trước hắn hai đạo cửa khẩu đáy lòng cường đại nhất dục vọng q u ê n mất hết thảy cùng mình như đúc một dạng cái bóng giả thân thậm chí còn có thể sớm dự phán nó thủ đoạn mỗi một q u a n đều rất bất p h à m có thể ngăn cản tuyệt đại bộ phận người như vậy cái cuối cùng áp trục cửa khẩu hội đơn giản sao trần u y ê n trong lòng trầm mặc cảm thấy lần này chỉ sợ hội càng thêm gian nan cũng không biết cái này chút y nô là thế nào luyện chế ra loại này gì bảo quả nhiên là vô cùng kinh khủng leo lên tại tiếp tục trần u y ê n từng bước một hướng phía đỉnh núi leo lên bậc thang ngược lại là rất nhẹ nhàng không có khó như vậy ngăn phút chốc ở giữa liền bỏ tới trên đỉnh núi đỉnh núi là một chỗ vương vức địa phương lộ ra tại trần u y ệ n trước mặt là một vòng chói mắt mặt trời từ chỗ cao hướng phía dưới nhịn đều là hư vô trừ cái đó ra liền không có vật gì khác nữa không chỉ là trần liên lòng mang không hiểu liên hạ mặt cái kia chút dân chúng vây xem vậy đều không rõ ràng tình huống như thế nào chẳng lẽ nói trần thanh sứ đã xông qua tu di huyễn cảnh không thành nhưng bọn hắn cảm thấy hẳn là sẽ không đơn giản như vậy nếu không cái kia chút ăn nói ngông cuồng đông doanh uy nô tuyệt sẽ không như thế p h é p lối chư vị huynh n à i các ngươi nói còn có hay không cửa thứ ba a đây là tất nhiên t i ế n lặng t r ờ lấy cũng được còn không biết sẽ là tình huống như thế nào đáng tiếc trước đó vậy không ai có thể xông đến nơi đây để chúng ta nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào các ngươi nói trần thanh sứ có thể xông qua tu di huyễn cảnh sao đương nhiên ta tin tưởng trần thanh sứ ta cũng là ta vậy một dạng bốn bên trong trận bị vải vàng che đậy lấy lương đ ì n h chỗ mấy tên cung n ữ chậm rãi vì cảnh thái quả gió mà cảnh thái lại không hề bị lay động ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm trong ảo cảnh hiện ra trần n g u y ê n thành công hay không đều ở cái này liên quan như xông qua huế y cảnh vậy dĩ nhiên tất cả đều vui vẻ vì triều đình vì trung n g u y ê n cứu danh dự càng có thể để trấn dân tâm nhưng nếu là liền trần n g u y ê n vậy thất bại triều đình hôm nay mặt mũi liền thật muốn triệt để hao tổn gian hút la cho dù là hắn vận dụng một chút cưỡng chế thủ đoạn vậy sắn không trở về xu hướng suy tàn hết thảy đều tại trần uyên trong tay tư mã k h ắ c ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m trần uyên song quyền vô ý thức nắm chặt hắn mong đợi trần uyên triệt để tại tu di huyễn cảnh bên trong trần luân như doãn đẳng nhất đao nói tới như vậy đường tan nát con tim gây kích trầm xa còn lại hai vị hoàng tử nhìn ra tư mã k h ắ c ánh mắt bên trong trong lúc vô tình toát ra t h ầ n sắc nhìn nhau một chút nhỏ không thể thấy lộ ra một vòng cười nhạt thầm nghĩ lấy lao tứ thật sự là hồ đồ hôm nay cái này chút đông doanh võ giả gây sự mà vốn là có hắn trợ giút nguyên nhân nếu là trần uyên thắng còn có tốt nếu là hắn bại khiến triều đ bốn vị thân sứ vậy tại truyền âm giao lưu suy đoán trần nguyên cửa hải cuối cùng này sẽ đối mặt với cái gì nhưng bất luận là cái gì với tư cách cửa hải cuối cùng tuyệt không có khả năng là đơn giản như vậy trong hư không doán đẳng cha con nhìn xem trần nguyên đang đỉnh ánh mắt nhắm lại không biết tại suy nghĩ chút cái gì tu di nguyễn cảnh bên trong trần u y ê n ánh mắt nhìn chung quanh một vòng cuối cùng đem ánh mắt chậm rãi đặt ở cái kia một vòng treo trên cao mặt trời trên thân quả nhiên ánh mắt của hắn vừa mới nhất định liền nhìn thấy mặt trời kia có biến hóa một đầu tre khuất bầu trời màu đen cái đôi u mánh liệt từ mặt trời kia bên trong đưa ra ngoài ngay sau đ ó bốn chính là đầu thứ hai đầu thứ ba ngắn phút c h ố c ở giữa tám đầu đôi u rắn giống như xúc rác bình thường trong nháy mắt che đậy thiên địa thân hình khổng lồ thậm chí s o trần liên dưới chân chỗ đứng núi cao cũng không thua kém bao nhiêu đây là năm yêu ma trần liên ánh mắt mánh liệt co g i ụ lại lập tức đưa tay cầm hoàng đồ đao cái kia quái vật khổng lồ còn không có hoàn toàn lộ ra thân thể các loại tám đầu cái đuôi dài ra về sau chính là từng đầu màu đen đầu rắn từ mặt trời bên trong chui r a cùng cái đuôi tương hợp quái vật này chiều dài tám cái đầu lâu hai mắt mắt hồng giống như là đèn lồng bình thường trên thân chạy xuống màu nâu đen màu tươi thân thể c u ấ n quanh ở cùng một chỗ để cho người ta kinh dị không thôi mà bên ngoài vậy bởi vì cái này yêu vật xuất hiện trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn cái này bốn đây là yêu vật làm sao có thể cái này tu di huyễn cảnh bên trong lại còn sinh ra một đầu yêu vật tốt thân hình khổng lộ so trần thanh sứ chỗ đang lâm ngọn núi kia còn lớn hơn cái này bốn làm sao số a rất nhiều người trong lòng lập tức sinh ra không ít bi quan chi ý đây tuyệt đối là nghiền ép trạng thái đừng nói là đan cảnh tông sư cho dù là hóa dương chân nhân vậy không có khả năng đánh bại hình thể khổng lồn như thế yêu ma quái vật tuấn thiên ti bốn vị thần sứ mãnh liệt đứng người lên sắc mặt ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m tu di huyễn cảnh bên trong cái tia đạo yêu ma bóng dáng phía trên cảnh thái ánh mắt vậy mãnh liệt ngưng tụ c ă m tức nhìn d o õ n đằng hai cha con một bên tàu chính hiện hiệu ý lúc này có lớn các loại đông doanh võ giả là mong muốn lấy mạnh hết yêu sao làm càn chỉ là đông doanh vino chẳng lẽ cũng muốn lấn ta từng đạo tiếng giống mãnh liệt vang lên c a m tức nhìn doãn đẳng tâm thành đây cũng không phải là vượt quan ma luyện lấy cái k i a đạo yêu ma thân hình khổng lồ suy đoán rất có thể là có thể sánh vai nhân tộc chân quân yêu tộc đại thánh dạng này tồn tại há lại trần u y ê n bực này đan cảnh tôn g sư có thể so sánh chỉ sợ một kích phía dưới l i ê n hội triệt để tan thành m â y khói doãn đẳng tâm thành gặp ở đây sở hữu người đều c a m tức nhìn bọn hắn liền v ộ i vàng mở miệng nói các vị trung nguyên đạo hữu chớ có bối rối vật này chính là ta đông danh một tôn yêu ma tên là bắc kỳ hơn trăm năm trước bị ta tam đại gia tộc liên thủ chu sát chỉ còn lại một sợi tàn hồn mà thôi về phần cái này thân hình khổng lồ cũng chỉ là huyễn cảnh mà thôi cũng không phải thật sự là tổn thương đến trần thanh sứ cử động lần này là vì l u y ệ tâm đương nhiên tình huống thật hắn cũng không nói đến mặc dù chỉ là một sợi tàn hồn nhưng nó vẫn chứa to lớn khí thế lại không giả được với lại vật này ngưng tụ cũng không phải đơn giản như vậy d o ó n đ ằ n g tâm thành giải thích không có trừ khử rơi mọi người tại đây lựa giận nhưng bây giờ cũng chỉ có thể ngồi nhìn trần liên v ư t quan nhìn xem phải chăng như thế không phải cũng có chút không chơi nổi ý tứ phổ hiện bồ tắc ánh mắt rừng rừng trên người bắt kỳ đại x a lưu chuyển ánh mắt nhắm lại cảnh thái càng xem vậy càng cảm giác hết sức quen thuộc phía dưới đám người bên trong tên tia thanh vân quan lão quan chủ nhẹ vớt vớt trồng râu ánh mắt tại cái này bắt kỳ đại x a hiện thân về sau rốt cục xuất hiện một vòng v ẹ ngưng n trọng vật này bốn không đơn giản tu di huyễn cảnh bên trong trần n g u y ê n ngắm nhìn cái này che khuất bầu trời thân hình khổng lồ sắc mặt cũng là trước đó chưa từng có ngưng trọng đây cơ hội là hắn gặp qua cường đại nhất đối thủ không có một trong cái tia sâu sâu như biện khí thế đơn giản khiến người ta hoảng sợ cho dù là cảm giác bên trong hắn vẫn trong lòng vô cùng quý động vô ý thức liền sinh ra lùi lại chi ý hắn cũng không phải là không có gặp qua c ư ờ n g giả vị quốc sư kia phổ h i ể n bồ tát đông hải võ đế thành thành chủ diệp hướng nam đều là thế gian khó gặp t u y ệ thế t c h â n quân đẳng cấp cường giả có thể thấy được còn sống nhìn thấy bọn hắn thời điểm đối phương khí thế đều áp chế rất thấp mà trước mặt tôn này yêu ma lại là ẩm vang đem mình khí thế triệt để bạo phát bao phủ ở trên người hắn trọng yếu nhất là giữa thiên địa có một cỗ rộng lớn tôn quý to lớn khí thế bao phủ tại trước mặt tôn này yêu ma trên thân nó làn da màu đen tại cái kia một vòng nóng bỏng dưới thái dương phản xạ tia sáng. To lớn khí thế ầm vang rơi trên người trần uyên để hắn không nhịn được muốn tránh lui không thể địch lại dạng này tồn tại không phải vô cùng đơn giản bạo phát liền có thể ngăn cản trên lệch thật sự là quá lớn vẹn vẹn là nó khí tức đều để trần uyên không thể động đậy giống như là gánh vác một tòa thần sơn đem trần uyên tích lương cũng bắt đầu ép c o n g tôn này yêu ma vũ động thần rắn t á m đầu đầu lâu quấn quanh ở cùng một chỗ ánh mắt bên trong có một vệ mô phòng người hóa thần tình trong chốc lát b ỗ n nhiên giữa thiên địa lại có biến hóa cái kia một vòng treo trên cao trong hư không mặt trời ở trong mắt trần uyên vậy mà hóa thành một tôn ánh vàng rực rỡ phật tượng phật tượng thân thể chậm rãi mở rộng ngắn phút chốc ở giữa liền biến thành trăm trượng phật thân thể trước đó tôn này tên là bát kỳ yêu ma vậy mà hiện lộ ra một vòng thần phục chi ý chậm rãi ép xuống thân thể bên ngoài vây xem người nhìn thấy cái này bỗng nhiên biến hóa mãnh liệt đưa mắt nhìn sang cách đó không xa phổ h i ể n bồ tát tình huống như thế nào phật môn cùng đông doanh võ giả có cấu kết còn như thế sáng loáng lộ rõ ở trước mặt mọi người phu phu thân bốn đây là tình huống như thế nào rõ ràng nhất đao giờ khắc này cũng đẩy mặt không hiểu liền hắn vậy không rõ ràng cuối cùng là tình huống gì cự ải cuối cùng liền là bát kỳ đại xa mới đúng thông qua cái kia một sợi tàn hồn mà đối với võ giả sinh ra cường đại áp bách cảm giác cái này phật tượng lại là tình huống như thế nào d o ó n đẳng tâm thành sắc mặt ngưng tụ c h o mày thấp giọng nói lúc trước cô động cái này tu di huyễn cảnh dị bảo có phật môn cao thủ t ư ơ n g trợ chỉ là không có nghĩ đến bọn hắn lại còn lưu lại như thế chuẩn bị ở sau đây là bốn muốn đem chúng ta trước đó mưu đồ sở quy tại mình có sao cảnh t hai ánh mắt vậy trong nháy mắt chầm xuống mặt ngậm vũ ám ngưng tiếng nói quốc sư không nên cho chấm một câu trả lời hợp lý sao thân là đương triều quốc sư thế mà cùng ngoại tộc man j i chỗ cấu kết đây là quyết không thể chịu đựng sự tình mặc dù phật môn thực lực cường đại cũng không thể không kiêng nể gì như thế phổ hiền bồ t ắ t chậm rãi lắc đầu đây là trần thí chủ trong lòng lộ rõ cùng ta phật môn không có quan hệ chỉ là không có nghĩ đến trần thí chủ đối ta phật môn lại có như thế thù hận tại nội tâm chỗ s â u nhất đem ta phật môn trở thành giả tưởng kẻ địch cảnh thái đối mặt phổ hiền giải thích cảnh thái tự nhiên sẽ không tin hết nhưng giờ phút này cũng không tốt trở mặt mà là đem ánh mắt lại lần nữa chuyển đến tu di huyễn cảnh bên trong ở chỗ này tôn này phật đào pháp tướng cùng tôn này yêu ma vậy mà chậm rãi tan hợp lại cùng nhau trần ạ o thành một cái cực kỳ quái dị thân thể.、Sau、lưng mọc cái cực quái kỳ Sau dị a thật dài đ u r ắ dưới lớn chân là to lớn đôi uyên khủng, khủng mình vậy không rõ ràng trước mặt vậy mà hội xuất hiện tình huống như vậy yêu ma kia là cái này phật đà một bộ phận phật đà lại là tình huống như thế nào phật môn vậy đ ú n g tay tiến đến cái này tu di h u y ễ n cảnh làm sao khắp nơi lộ ra quỷ dị lập vào hư không phật đà thấy không rõ mặt mũi quanh thân bị ánh sáng màu vàng bao phủ giống như tiên giống như thần nhưng phối hợp thêm sau người cái đuôi cùng đầu lâu nhưng lại dị thường quái dị trần uyên ngươi có biết tội của ngươi không không c h u n g phật đà pháp tướng thanh âm vang vọng ở trong thiên địa giống như là cựu tiên lôi âm to lớn thanh âm chuyển đến bên ngoài rất nhiều bách tính đều có chút nhịn không được thần phục tào chính hiền lạnh hừ một tiếng quanh thân chấn động một cỗ lực lượng trực tiếp đem phật âm yếu bớt ta có gì tội trần n g u y ê n quanh thân nổi g ầ n xanh mạnh mẽ thừa nhận áp lực khổng lồ đem trước có chút u ố n lượn thân e o một lần nữa đứng lên ngươi vọng tạo sắc nhiệt quanh thân đoán khí như biển cùng nhau đi tới chết trong tay ngươi người đâu chỉ ngàn người không tuân theo phật đà thiện đốt trộ triển không biết lễ phép tôn trưởng phật đà là tôn trưởng sao ta bằng cái gì muốn kính ngươi? cái này cùng nhau đi tới ta là giết không ít người nhưng những người này đều đ á n g chết trần u y ê n trận mắt tròn xoe quanh thân gân cốt phát ra bạo đầu tiếng vang thân sức ép lên nặng hơn là hắn gặp được trước đó chưa từng có áp lực khổng lồ làm càn yêu ma chi tâm nên trấn áp nhưng trời cao có đức yêu sinh phật môn nguyện ý cho ngươi một cái hối hận qua cơ hội nhập ta phật môn trừ khử s á t nghiệt oanh minh lôi ô m lại lần nữa vang vọng vô cùng m i nghiêm h n nhưng bên ngoài cảnh thái mặt lại triệt để đen xuống dưới nhắc tới tu di huyễn cảnh cùng phật môn không liên quan hắn là tuyệt không có khả năng t i tưởng lại còn muốn trần huy y phật môn từ phật môn truyền đạo trung nguyên đến nay lại tạo bao nhiêu sắc nhiệt g nên hối hận qua người là ngươi trần n g u y ê n giận d ữ hét đây là trần n g u y ê n đáy lòng sâu nhất khắc họa cái k i a một vòng mặt trời liền tựa như chiếu d ọ i đáy lòng của hắn bên trong sợ hãi tôn này phật đà sở dĩ h i ề n thân ngoại trừ phật môn sắc thực động chút tay chân nhưng nhất bản chất nguyên nhân vẫn là trần n g u y ê n mình hắn suy nghĩ dẫn động phật đà giáng lâm cũng cùng cái k i a tám đầu tám đuôi yêu ma hòa làm một thể chấp mê bất ngộ mà tâm đâm sâu vào quan sát nhân gian phật đà trợn mắt nhìn thanh như lôi trấn nó tựa như giữa thiên địa hết thảy vạn sự vạn vật ở trước mặt hắn đều nhỏ bé v ngay sau đó phật đà g ơ lên c ự trường phía trên quấn quanh lấy một cái đ ô i rắn hướng phía trần nguyên chấn áp tới trong chốc lát bài sơn đảo hải khí thế ẩm vang bạo phát mong muốn đem hắn ép thành huyết vụ cái kia cố vô cùng tồn quý lực lượng vậy lại lần nữa tuân ra áp bách ở trên người hắn phảng phất có ngày nghiêng chi thế muốn đem trần nguyên hôm nay triệt để chấn áp ở đây mà nhìn xem cái kia rộng lớn lực lượng phảng phất cả phiến thế giới đều tại hướng trần nguyên ép tới thời điểm cảnh thái rốt cục nghĩ đến cái này quen thuộc cảm giác là cái gì đây chính là quốc vận chi lực cho dù là đông doanh nhỏ hẹp chỗ mang gì nhưng nó vẫn có thể ngưng tụ quốc vận chi lực đây cũng không phải là trần nguyên đủ khả năng ngăn cản lực lượng doan đẳng cha con khỏe miệng dáng tươi cười một lần nữa dơ lên tự tin hơn gấp trăm lần là tu di h u y ễ n cảnh chính là lấy quốc vận làm cơ sở châu ngưng tụ mà thành dị bảo chỉ cần hắn không nghĩ có thể tùy thời điều động cố lực lượng này mà hắn cũng không phải trước mắt trần nguyên đủ khả năng tiếp nhận khi đó chịu tại đông doanh bộ phận khí vận lực lượng không có chân quân thủ đoạn hãn đạo tâm hôm nay liền hội triệt để vỡ vụn trần u y ê n nắm chặt xong quyền sắc mặt dữ tợn thân thể đã con một phần ba t ừ ngay đạo đỏ t ư sau đó đạo thanh em này tựa như là dẫn động sở hữu người suy nghĩ bắt đầu yên lặng cầu nguyện trần uyên sẽ không thất bại mà tại tu di huyễn cảnh bên trong trần uyên tiếp nhận vậy đã đến cực điểm ngay tại hắn mong muốn kêu gọi mình chân chính át chủ bài khí vận tế đàn thời điểm trên thân thiên thư bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng ánh mắt của hắn ngưng tụ tâm niệm vừa động trôi này vạn dân tán xuất hiện tại hắn trong tay cùng lúc đó Một chút thân thể. đây là năm chúng sinh chi lực nộ ra xuất hiện tại hắn trong lòng mà cùng lúc đó hắn cảm giác được trong tay trôi nảy vạn dân tán tựa hồ lực lượng vậy đang tại từng bước gia tăng lập tức để hắn muốn ra đến bên ngoài vây xem cái kia chút mách tính dân chúng nghĩ tới đây trần liên rốt cuộc có phá cục kế sách không cần khí vận tế đàn tương trợ chỉ bằng vào cái này vạn dân tán hắn có lòng tin hắn vạn lần không ngờ tại hắn trong lòng cũng không có bao nhiêu nhớ thương vạn dân tán giờ phút này lại có thể bộc phát ra bực này lực lượng t h ở phao một cái trần n g u y ê n tại dù đóng che đậy phía dưới cứng ngắc lấy áp lực khổng lồ chậm rãi một lần nữa đứng thẳng thân thể bên ngoài dón o đẳng cha con mở to hai mắt nhìn dón o đẳng nhất đao kinh hô không có khả năng tuyệt đối không khả năng hắn làm sao có thể nương tựa theo một thanh thường thường không có gì lạ phá rủ vậy mà đính trụ đông doanh quốc vẫn áp bách tuyệt không có khả năng này trên đời này không ai có thể thẩm pha ta đông doanh uy nô m ộ dạng các ngươi phật môn vậy m ộ dạng trần liên dẫn quát một tiếng chậm rãi đưa tay đưa tay đ đao minh kinh hãi trần u y ê n quay đầu mặt nó về phía ở đây tất cả bách tính ngưng tiếng nói đợi cho thu đến tháng chín tám đao t r e đông doanh thường cây hoa anh đạo các vị theo ta bốn chém nó hắn âm thanh chuẩn sắc không sai truyền đến ở đây mỗi một cái bách tính bên hai giờ khác này bọn hắn tựa hồ cũng bị trần u y ê n dẫn động tâm niệm không khỏi bắt đầu hội tụ quách bằng hô to chém nó chém nó chém nó từ một mà t o à n ngắn ngủi trong chốc lát nơi đây phạm vi trong vòng hơn mười dặm chỉ có cái này một thanh â m hội tụ trở thành trong thiên địa này duy nhất thu di n u y ễ n cảnh bên trong hàng ngàn hàng vạn kinh thành bách tính tâm niệm như một hội tụ đến trần n g uyên trong tay vạn dân tán bên trên đây là một cô vô cùng to lớn lực lượng phảng phất có thể chu diệt hết thảy trần n g uyên cầm đao tiếp lấy bốn rút đao trong n g a y mắt hoàng đồ đao ra khỏi vỏ long ngâm c h ấ n thiên giữa thiên địa phảng phất xuất hiện một đạo không gì xanh kịp hàng trăm hàng ngàn trượng b a n mang m á n h liệt chạm tại tôn này phật đào pháp tướng phía trên、Ấm、ẩm ẩm thẻ xem xét cái tiêu cao, cao tại t ư ợ n g để cho người ta ngưỡng vọng phật tượng bắt đầu băng diệt giống như địa chấn bình thường bắt đầu đổ sụt trong chốc lát đất dung núi chuyển phật tượng thân rắn huyễn cảnh giờ khác này phản phất đều tại băng diệt không doan đẳng tâm thành mở to hai mắt nhìn tại trước mắt bao người sở hữu người quan chú bên trong cái tia phương lơ lửng ở trong hư không ngọc tỷ ẩm vang nổ tung nam đ ộ c g ý nghĩa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớ tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương bốn trăm bốn mươi phá cảnh chấn động h o a n h bạo liệt tiếng oanh minh giống như là một đạo tráng kiện lôi đỉnh nổ vang ở bên h a i kinh khủng sóng nhiệt quét sạch mà ra phạm vi trong vòng hơn mười dặm bách tính trong nháy mắt cảm giác được một cỗ mãnh liệt trúng kích vô ý thức chặt lại mặt mà tại bạo liệt trung tâm lần này là thật đem hư không đều cho nổ ra đợt động giống như là một khối đá hung hăng nhập vào mặt nước khơi dậy một tầng bọc nước tiếng h oanh minh qua đi là chết bình thường yên lặng giống như là cả vùng không gian trong nháy mắt bị giam cầm sở hữu người trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt tình huống đầy mắt cũng không nhưng tin t h ầ n sắc tu di huyễn cảnh bốn nắt nắt cảnh thái trong mắt vậy lần thứ nhất xuất hiện vẻ khiếp sợ cho dù là lấy hắn nhiều năm hoàng vị dưỡng khí công phu giờ phút này đều không che giấu được r u n động trong lòng quốc vận tri lực chúng sinh tri lực hắn vạn lần không ngờ trần uyên vậy mà thật xông qua tu di huyễn cảnh đồng thời mong muốn thông qua những phương thức khác chuẩn bị đặc thù hết lần này tới lần khác trần uyên cho hắn một cái to lớn kinh ngạc vui mừng làm ra chuyện thế này vạn dân tám năm ban đầu ở n g ự hoa viên lần thứ nhất tiếp kiến thời điểm hắn liền cảm giác ra nó mãnh liệt bài xích chi ý không nghĩ tới lại có thể vì trần uyên sử dụng là trùng hợp vẫn là trần uyên trên người có cái gì hắn không biết bí mật ánh mắt của hắn nhắm lại không biết tại suy nghĩ lấy chút cái gì tư mã khắc ngốc xứng sở ở tại chỗ hé miệng một mực không có khép lại giờ phút này trong lòng hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu cái kia chính là bốn xong lần này không chỉ có không có phế đi trần h u y ề n còn để hắn thành công làm ra bực này kinh thế hãi tục sự tình chẳng lẽ bốn giữa bọn hắn trinh lệnh cứ như vậy lớn sao giờ khắc này hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước đó không lâu hàng o tỷ bình dương công chúa phái người đưa cho hắn thư lần thứ nhất sinh ra một vòng hối hận ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo dương quý phi vậy cương tại chỗ xứng sờ nhìn xem một mặt này trong đầu lại hiện ra là trước kia trần n g uyên tại xuân hoa cùng chống đối nàng cảnh tượng h ắ n tính cách quả nhiên kiên cường vô cùng mạnh mẽ dựa vào không chịu thua tâm niệm đánh nát cái này thần bí dị bảo trên đời này không ai có thể thẩm phán ta đông doanh uy nô không được phật môn cũng không được bình dương công chúa trong mắt tràn ngập dị sắc không ngừng hồi tưởng đến trước đó trần n g uyên hô lên câu nói này cương đại tự tin mạnh liệt không chịu thua tâm niệm trên đời không ai có thể thẩm phán hắn vô cùng khí phách cái này mới là đương thời đính thiên lập địa đại trợ phu cũng chỉ có dạng này nhân tài có thể trên thế gian giết ra một mảnh thiên đ i ệ liền thiên đều thẩm phán không được hắn ngoại trừ nàng b mọi người tại đây không có người cẩn thận thưởng trả câu nói này nàng đ ố n g nhiên phát hiện trần uyên giá tâm tựa hồ rất lớn chẳng lẽ hắn không cam lòng chỉ coi một cái thần tử đợi cho thu đến tháng chín tám đao t r e đông doanh thường cây hoa anh đạo nhị hoàng tử tư mã hữu chú ý điểm cũng cùng trường công chúa bình dương khác biệt hắn yêu thích văn đạo yêu thích thi tử bây giờ trần uyên cái này thuận miệng làm ra câu thơ đơn giản đại khí trần đấy cùng hắn tính cách không có sai biệt thật là đại t r ư ở n g phú vậy trưng nạn thông ánh mắt xáo rực trong mắt ngoại trừ trấn kinh còn có mánh liệt vẽ tán thường hắn ánh mắt quả nhiên không có sai trần uy không chỉ có tu vi tốc độ tăng lên hắn thực lực vậy vượt ra khỏi hắn dự đoán tâm tính đạm phách nội tính không khỏi là nhân tuyển tốt nhất kẻ này có chân quân chi tư trước kia hắn chẳng qua là cảm thấy lấy trần uyên dị tượng thành đan tiên phú tương lai có lẽ có không nhỏ có thể đột phá dương thần trở thành chân quân đ ẳ n g cấp cường giả định cao nhưng bây giờ hắn dám chắc chắn chỉ cần trần uyên không có vẫn lạc tại nửa đường cái kia tương lai trăm phần trăm sẽ trở thành dương thần chân quân lại là loại kia có thể tiến vào trí tôn bảng hàng đầu tuyệt thế chân quân chữ hoàng thần sứ ngũ thiên tích tán thưởng một câu hào tiệu tử chữ thiên thần sứ tiêu cảnh gật đầu rất tốt đây là hắn khó đánh giá bình thường vô luận ngươi làm cho dù tốt hắn cũng chỉ là một câu không sai nhưng hôm nay hắn tại kiến thức đến hôm nay trần nguyên gặp được khốn cảnh về sau rốt c ụ c động dung lệ hồng sương đạo bào phía dưới song tay nắm chặt tại nhìn thấy cái kia ngọc tỷ bạo liệt trong nháy mắt tâm cuối cùng là có thể b ù n g ra từ trần nguyên tiến vào tu di huyễn cảnh bắt đầu nàng liền một mực tại lo lắng lo lắng trần nguyên an n g uy lo lắng không cách nào hướng khương hà bàn giao giữa bọn hắn quan hệ nhưng thật là tốt thông qua trần n u y ê n hắn có lẽ còn có thể một lần nữa cùng với khương hà đương nhiên nàng bản thân đối với xưng hô thế này mình chị dâu t i ể u tử nhìn xem vậy cực kỳ thoát mắt đủ khả năng phía dưới nàng không ngại làm biệt thủ quách bằng t ố t t ố t t ố t hắn là cái thứ nhất hô lên không hy vọng trần l u y ê n lui người vậy là cái thứ nhất phụ họa trần l u y ê n câu k i a chém nó người bây giờ rốt cục chém vỡ cái này thần bí đ ồ bỏ h u y ế n cảnh trong đó ha không thoải mái không hiểu phổ hiến bồ tát nguyên bản sắc mặt dừng dưng gương mặt giờ phút này vậy có một vòng đọc dùng trong tay vân v â phật trâu nón tay mãnh liệt một trận ánh mắt h i lại trước hắn nói chuyện đương nhiên không hoàn toàn là thật phật môn tại cùng đông doanh tam đại gia t s á c thực động một chút tay chân một vị bồ tát rót vào một chút phật tính mà trần nguyên có lẽ là nội tâm thật đối phật môn có hận có lẽ là nó bản thân liền thông phật tính tóm lại hắn dẫn động một màn kia phật tính đồng thời cùng cái kia một sợi bắt kỳ yêu ma dung hợp lại cùng nhau sáng tạo ra một cái dở dở ương ương đồ vật cuối cùng bốn còn đem chém chẳng biết tại sao tại trần nguyên hướng phía tôn này phật đào pháp tướng chém ra một đao kia thời điểm hắn vậy mà v ậ y sinh ra một vòng hoảng hốt phảng phất một màn này còn đem trong tương lai nào đó một ngày phát sinh thanh vân quan lão quan chủ nết miệng lên một vòng gợn sóng dáng tươi cười hơi hơi gật đầu lẩm bẩm nói Chúng lực, đông quốc sinh nghiệp doanh h đông vận, càng càng p ậ trần năm. liên ể u tử t này r làm sao có thể có thể xông qua tu di viễn cảnh đây chính là ẩn chứa đông doanh bộ phận quốc vận chi lược ca hắn vượt qua không chỉ có qua còn bốn nát tu di h u y ế n cảnh đây chính là đông doanh tam đại gia tộc trăm năm trăm linh hectare bây giờ vậy mà một khi bị nát hắn cũng không biết trở về về sau d hắn, hắn một cái đan cảnh tông h sư thế mà nát dị bảo tu di huyễn cảnh cái kia lôi quấn chúng sinh chi lực lực lượng mặc dù không có bản thân cảm thụ nhưng hắn vẫn cảm giác được một chút vẻ sợ hãi thật sự là để cho người ta rung động không hiểu tiếng oanh minh kéo dài thật lâu trọn vẹn hơn ba mươi hơi thở mà liền tại cái này hơn ba mươi hơi thở thế gian ở đây sở hữu người đều đều có suy nghĩ có người cảm thấy qua thật chậm có người cảm thấy qua thật nhanh tựa như một cái trước mắt còn có người sau khi hết khiếp sợ tâm thần quay lại một mực tại đánh giá hư không lẩm bẩm trần thanh sứ làm sao còn không hiện thân là tại bạo tạc âm thanh q u a đi trần uyên bóng dáng cũng bị che đậy giống như là một tầng mê vụ để cho người ta nhìn không rõ ràng thẳng đợi đến mấy chục giây q u a đi cái kia chút bạo liệt ảnh hưởng dần dần tán đi về sau trần uyên mới rốt cục hiện ra chân thân hàn quần áo trên người có chút tàn phá lộ ra một chút cường tráng cơ bắp tại ánh mặt trời chiếu phía dưới chiếu sáng giả rỡ giờ khắc này hắn bị muôn người chú ý sở hữu người ánh mắt đều hội tụ đến trên người hắn t u y ệ t đại bộ phận đều là khâm phục bội phục trần u y ê n làm ra bực này hành động vĩ đại vì trung nguyên võ giả vãn hồi mặt mũi bất quá vậy có một bộ phận nhỏ người cùng trần u y ê n có thủ người nhìn hắn khó chịu hận trần u y ê n vì sao a không chết ở tu di huyễn cảnh ở trong cái này rất bình thường dù sao một ít người liền là không nhìn nổi người khác t ố t bốn h ồ bốn trần u y ê n thật dài ra một ngụm trọc khí lần này là thật rất nguy hiểm cái này ba cửa ả i ở trong vô luận bất luận cái gì mở cửa chỉ cần có một chút không tra liền hội lâm vào trong đó triệt để trần luân đơn giản so với hắn kết đan thời điểm còn phải gian nan nếu không phải cảnh thái tự mình mở miệng hắn là tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm đương nhiên trần uyên cũng không phải không có chút nào thu hoạch kỳ thật có một chút d o á n đẳng tâm thành nói rất đúng cái này tu di h u y ễ n cảnh liền là dùng đến luyện tâm trần uyên x u ố n g tới cũng đã nhận được không ít chỗ tốt chỉ bất quá những chỗ tốt này là ở tính chỉ có tương lai tu vi cao thâm về sau mới có thể dần dần hiện ra cửa thứ nhất là câu lên trần l u y ê n trong nội tâm sâu nhất dục vọng để hắn triệt để trần luân hắn khắc chế tuân theo bản tâm g i vững tín niệm cửa thứ hai giả thân chi chiến một trận chiến này mặc dù cực kỳ gian、nan. nhưng mang cho hắn trợ giúp là phi thường to lớn tuyệt đối là một cái đối thủ tốt tại cửa này hắn hiểu vứt bỏ t ạ m nghiệm trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác chỉ để đem tâm thần dung nhập chiêu thức võ học bên trong từ đó về sau không cần tâm niệm thân động thậm chí có thể nhất tâm nhị dụng một chiêu một thức đều giống như linh dương m ó c sừng không thể nắm lấy mà trọng yếu nhất cửa thứ ba mang cho trần huyền trợ giúp càng lớn cửa này là trong lòng của hắn sợ hãi chỉ cần một chút sợ hãi liền có thể dần dần phóng đại cái kia mọc ra tạm cái đầu quái dị yêu ma như thế cái kia toàn thân ánh vàng rực rỡ cao cao tại thượng quan sát nhân gian phật đ đối phương muốn cho hắn lui lại nhưng hắn cận kề cái chết không lùi trước khi đến võ đạo c h i đỉnh trên đường liền giống như đi ngược dòng nước vừa lui thì phí công đọc sức hắn tín nhiệm chính là anh dũng có đi không có về bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì cũng đừng nghĩ để hắn lui bước phật đà yêu ma hoàng đế vô luận là ai cũng đừng nghĩ thẩm phán hắn liền xem như đối mặt tiền hắn cũng muốn thắng tiên con rể đời này không sợ đương nhiên còn có trọng yếu nhất chúng sinh chi lực cố lực lượng kia áp đặt ở trên người hắn tại suất đao một khắc này trần uyên thật cảm nhận được một cố niềm tin vô địch vô luận là ai đều đem giới một đao này triệt để đối đầu đó là chúng sinh lực lượng chỉ tiếc cái này chút cuối cùng vẫn là bèo trôi không dễ hoặc là không phải mình tu hành được đến lực lượng đều là bèo trôi không dễ có thể có được cũng có thể bị tất đoạn cho nên hắn cũng không quyền luyến hắn chỉ là đem này trở thành mình mắt đánh dấu tương lai nhất định phải có được bực này thực lực kinh khủng còn có vạn dân tán c h â n u y ê n túi đầu nhìn trong tay mình tàn phá vạn dân tán lại hít sâu một hơi thứ này là thang sơn phủ cái kia chút b á c h tính cảm n h i ệ m hắn ân đức cộng đồng chức tạo một cây rủ thế nhưng là hắn chưa hề coi trọng cỡ nào qua chỉ là rất bình thường ném tới trong thiên thư với lại hắn cầm cũng không phải là như vậy yên tâm thoải mái bởi vì hắn điểm xuất phát xưa nay không là cái gì để bách tính q u a tốt chỉ là thuận tay mà vì đó mà thôi bản ý cũng không phải là như thế nhưng hôm nay bốn liên l à cái này thường thường không có gì l ạ đồ vật cứu được hắn vì hắn chịu tại chúng sinh chi lực chỉ tiết chất liệu quá mức phổ thông bây giờ đã vỡ vụn hơn phân nửa nhìn chăm chú vật này trần n g uyên nhìn về phía thanh châu thang sơn phương hướng thấp giọng nói đa tạ các vị hắn đủ khả năng làm không nhiều chỉ là viết một lá thư chuyển đến từ trong tay phu nhân nói cho nàng tại đủ khả năng phía dưới đối đ á i b á c h tính tốt một chút điểm này có thể cho lưu chính tùng đi xử lý lại nhiều liền thật không dễ làm rất nhiều người ánh mắt đều đang ngó chừng hắn h ú n g hồ thang gạo ân đấu gạo thủ đạo lý hắn b ậ y hiểu sẽ không nắm chắc không tốt ở trong đó liên quan thân s á t trịnh trọng đem vật này thu hồi nếu là không có thứ này hắn đủ khả năng ỉ vào cũng chính là khí vận tế đàn cái này mới là hắn lớn nhất ỉ vào dám vào tu di huyễn cảnh ỉ vào hắn cùng nhau đi tới dựa vào là mình cố gắng không giả nhưng cũng không thể gạt bỏ khí vận tế đàn công lao trước mắt bao người vạn dân tán trực tiếp biến mất lần này hắn không có che giấu bởi vì giờ khắp này che giấu vậy không có bất kỳ cái gì dùng trước hắn lấy ra vạn dân tán thời điểm liền t r i ể n lộ mình có được giới t ử tu di chi bảo huống hồ qua chiến dịch này hắn cũng coi là có sơ bộ bảo vệ bảo vật thực lực không chỉ là thiên thư còn có hoàng đồ đao trần u y ê n hiện tại cũng không cần giống như là trước kiệt như thế che che lấp lấp có lại có thể thế nào chỉ cần người khác không làm gì được ngươi là được giống như là khương hà không phải cũng là đan cảnh tu vi thời điểm liền có được thần binh chu tiên kiếm sao có thể thấy được ai dám đi trắng trợn cất đoạn trần thanh sứ t ạ yên lặng qua đi Chật、chính c h là hô to một tiếng ngay sau đó tiếng hô liền giống như là thủy triệu bình thường vào tới không ngừng la lên trần thanh sứ ba chữ này giờ khác này hắn liền là trong toàn trường v ã n hồi trung nguyên mặt mũi đối cứng cái k i a cao trăm trượng đại phật đ ả pháp tướng trần n g u y ê n tại cái k i a chút kiến thức không nhiều bách tính trong mắt liền là một cái thế gian đỉnh cấp cường giả danh vọng đạt đến cực cao tình trạng đây là rất nhiều người tha thiết ước mơ cảnh tượng với lại có thể dự đoán đến là chỉ cần những người dân này đem hôm nay tin tức lan truyền ra ngoài vậy hắn danh vọng còn đem lại lần nữa n ê n tới một lần tăng vọn danh chấn thiên hạ nhìn lên trước mặt b á c h tính trần u y ê n ôm quyền không người cúi đầu trước hắn cũng là tại những người này trợ giúp phía dưới mới đánh nát tu di huyễn cảnh hành lễ qua đi trần u y ê n ánh mắt mánh liệt chuyển hướng doãn đằng nhất đao gợn sóng nói trước đó tiến vào tu di huyễn cảnh trước đó đã nói xông qua tu di huyễn cảnh chẳng ngơi đầu lâu trợ hứng tiếp lấy lại mánh liệt một tiếng b u ô n g ra đông doanh v i n ô còn không lên trước nhận lấy cái chết như thế để trấn sĩ khí lời nói để vô số người vì chi kích động nao nhao cùng kêu lên giống to đông doanh vino còn không lên trước nhận lấy cái chết đông doanh vino còn không lên trước nhận lấy cái chết đ ô n g doanh vino còn không lên t r ư ớ c nhận lấy cái chết tiếng g ầ m chân thiên giờ k h ắ c này kinh thành bách tính trước đó tích tụ cùng ất thức toàn bộ đều theo một tiếng này tiếng giống giận triệt để phát tảng ra bọn hắn liền là thiền triệu thượng quốc con dân bọn hắn liền là có thể xưng hô cái này chút hải ngoại man di vì vino nhất ba bốn doan đằng tâm thành chậm rãi lắc đầu r a hiệu hắn giờ phút này nhận vua đường tiến lên trần n g u y ê n hiện tại liền sông tam quan bể nát tu di huế y t cảnh sĩ khí chiến y chính là thịnh nhất thời điểm cho dù là hắn chỉ có hư đan tu vi nhưng phối hợp thêm kim cương bất hoại nhục thân tu vi thực lực liệt không kém hắn lần này rất nguy hiểm d o ã n đẳng nhất đao lắc đầu trầm ngâm một lúc lâu sau nói ra ta là đông doanh đệ nhất thiên tài ta không thể lui cho dù là chết cũng không thể lui phụ thân nhìn ngài lý giải người n ă m phụ thân d o ã n đẳng tâm thành thở phào một cái nhìn xem trưởng t ử kiên định ánh mắt trầm giọng nói còn sống trở về d o ã n đẳng nhất đao nghe vậy nết miệng m ộ t cười nhẹ gật đầu cố hương cây hoa anh đào nhanh mở ngài biết ta thích nhìn dứt lời về sau quay đầu bước ra một bước trực diện trần liên vẻ mặt nghiêm túc ôm quyền nói trần liên đến đánh đi hắn rất thống hận trần liên là hắn trước h doanh tam đại gia tộc nhiều năm như đồ, nát tu di huyến cảnh, là hắn giết liêu sinh sống đào, hay là hắn, đối doanh xưa này xem thường. Nhưng năm, thực lực đối phương đáng giá hắn ấ t tam tộc nát tu giết tôn t bại đại gia di liêu đối đối giá đông đồ, đào, đông đáng năm sống này năm, xưa xem lực là là ọ n g t r hắn xông qua tu di h u y ế n cảnh là tại trưởng bối đề điểm mới miễn cưỡng xông qua nhưng trần nguyên khác biệt hắn không có bất kỳ cái gì trợ giúp vượt qua thời điểm chỗ gặp được còn là khó khăn nhất một loại dạng này thực lực đáng kính nghệ bất quá cái này cũng không đại biểu hắn hội có chút hạ thủ lưu tỉnh chỉ có giết người này mới có thể vãn hồi xu hướng suy tàn không phải hôm nay qua đi đông danh võ giả đem bị trung nguyên võ giả hổ thẹn cười nhiều năm đây là tuyệt không thể chịu đựng chiến không có bất kỳ cái gì nói nhảm vậy không có bất kỳ cái gì hàn h u y ề n có chỉ là một cái chiến c h ữ mà cái chữ này cũng đã đủ để lộ rõ hắn thái độ d o ã n đ ằ n g nhất đau hắn phải r ế t không thể nghi ngờ hắn người mang khí vận liền đã tuyên cáo hắn chết không ai ngăn nổi còn nữa nói trước đó như vậy một bộ tư thái vậy làm cho hắn rất khó chịu chỉ có chém xuống đầu hắn mới có thể tiêu tan mất tại tu di huyện cảnh bên trong chỗ gặp được cái kia chút biệt khuất chi ý giao thủ hết sức căng thẳng không có trọng tài chỉ có sát phạt sáng tỏ là chém ra đau mang cuốn phong gào thét phong vân hội tụ trần uyên cùng dón o đẳng nhất đao hai bên giống như là hai đạo lưu tinh bình thường hung hăng đụng vào nhau vô l u ậ n là trần uyên vẫn là dón o đẳng nhất đao cũng không dám có chút chủ quan bất kể như thế nào dón o đẳng nhất đao đều là thiên đan cấp độ cứng giả lấy hắn bây giờ thực lực ngăn cản không khó giết chi vẫn là khó khăn bất quá nó vừa mới tại tu di h u y ễ n cảnh bên trong đã trải qua một trận luyện tâm tâm tính có chỗ khác biệt chiến y đã tăng lên tới cao nhất lại thêm cái kia chút b á c h tính ra trần uyên chỗ buộc phát ra là một trăm hai mươi phân lực lượng chỉ giao thủ một cái liền đem đối phương cái này thiên đan cao thủ ép vào hạ phòng mà đối với doãn đẳng nhất đ a u mà nói trần nguyên càng là không thể khinh thường không dám có chút chủ quan đi ứng đối cái này trung nguyên đệ nhất thiên tài vừa mới xông qua tu di huyện cảnh cường giả mà đối phương c h ỗ i triển lộ ra thực lực cũng làm cho hắn phi thường kinh hãi t hư lan chiến thiên đan bắt đầu giao thủ một cái hắn liền đã rơi vào tuyệt đối thế bất lợi đơn giản khó có thể tưởng tượng hồ bốn chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương bốn trăm bốn mươi một cơ d u ê n thất tinh liên châu và n h bạo liệt tiếng nổ kinh khủng trong nháy mắt vang vọng thiên đ i ệ hai người như là hai đạo từ trên trời giáng xuống thiên thạch mãnh liệt nện rơi trên mặt đất cùng bạo sóng nhiệt trong nháy mắt hướng phía bốn phía quét sạch mà ra lệnh vô số người chấn động theo vừa ra tay chính là toàn lực một kích va chạm hai người song song tránh lui trong trượng r n đ à n g nhất đao trong mắt hiện lên là trước đó chưa từng có vẻ ngưng trọng hắn cảm thấy cùng mình giao thủ không phải một cái hư đan tông sư mà là một cái hàng thật giá thật thiên đan tông sư bình thường t h ở phao một cái ánh mắt của hắn phát lệnh tuyết bay nhân gian đây là hắn học được từ liễu sinh gia tộc đạo pháp nhắc tới cũng m u t người hai vị kia nghe tiếng đã lâu l i ế u sinh song đào tu hành môn này đào pháp đều không có lĩnh nộ g được tinh túy mà hắn một cái d o ó n đẳng gia tộc người lại lĩnh nộ g được một đào kia chân ý trong chốc lát thiên địa thổi qua một sợi gió lạnh lại phối hợp thêm hiện nay mùa đông hiện lên ở trần n g uyên trước mặt tựa như thật sự là bông tuyết đầy trời bình thường cảnh tượng hàn quang xẹt qua chân trời từ bốn vương tám hướng đánh út về phía trần n g uyên mà trần n g uyên thì là chậm rãi nhắm lại hai mắt ý cảnh hắn vệ hội khí huyết quần quận như lớn long hồ báo gào thét giống như lôi âm một cổ manh liệt quần ý xông thẳng tới chân trời Tại Trần、Nguyên、thông huyền tù vì thời Nguyên huyền vì đây i liền đã coi tinh tiến, triệt ể để m ma nắm mình lần lượt phá, lần lượt tiến, lần lượt luyện, cảnh hình ban hắn cũng đã đầu, đã thức cảnh. Có thể gọi hắn là ý phá, bột giữ là trần u y ê n anh dũng có đi không có về chạm hết tất cả mánh liệt khí phách hắn chậm rãi giơ tay lên cánh tay nhẹ nhàng một đưa phi thường chậm c h ạ m giống là cố ý thả chậm bình thường nhưng nó chỗ buộc phát ra kinh khủng ý năng lại không phải đơn giản như vậy duy nhất thuộc về doãn đằng nhất đao ý cảnh trong chốc lát giống như là giấy hồ bình thường xe rách hàng quang bị ngút trời q u y ề n ý trong nháy mắt vỡ vụn tiếp lấy chính là một đạo bóng dáng từ trong hư không lui nhanh đó là doãn đằng nhất đao giờ phút này khoe miệng của hắn chảy máu tóc d à i rối tung miệng lớn thở hồn hển giống là vừa v ậ n tiến hành một trận kịch liệt t r i n h phạt nhìn xem khí thế như hồng trần uyên doãn đằng nhất đao là một m cái quyết định hắn n g ư n g tiếng nói thực lực ngươi xác thực ngoài ta đón trước trung nguyên đệ nhất t i ê n tài danh bất hư truyền bất quá ta còn không có thua ta còn có cuối cùng một đao một đao kia ta còn không có ho tên là kinh nhật trần thanh sứ xin chỉ giáo tiếng nói rơi thôi d o ã n đằng nhất đao chậm rãi nhắm mắt lại hai tay nắm ở ở trong tay linh đao ở trên không trung mặt trời chiếu xạ phía dưới tựa hồ cũng thành một vòng mặt trời nhỏ để cho người ta không dám nhìn thẳng thật t r ư n g mắt thật mạnh khí phách một đao kia năm ta ngăn không được phía dưới vũ tướng quân trên mặt ngưng trọng sợ h a i nói từ n g tiếng kinh hô từ võ giả đám người bên trong văng lên chói mắt linh đao cùng mặt trời tương hợp một cố vô cùng nóng bỏng cảm giác từ rón đằng nhất đao quanh thân tiểu tán liền trên mặt hắn đều tràn ra tích tích m ù hôi lạnh một đều tràn ra tinh tú có thể bộc u phát ra lực lượng cực mạnh là hắn tu hành tuyết bay nhân gian thời điểm trong lúc vô tình lĩnh ngộ được một môn hoàn toàn tương phản đ a o pháp dị t h ư ờ n g côn g bạo hắn đến nay đều không có hoàn toàn khống chế thiên đan điên cuồng vận chuyển khí huyết cấp tốc tiêu hao ngắn phút chốc ở giữa khí thế liền tăng lên tới d o ó n đ ẳ n g nhất đao mạnh nhất thời khắc mà đối diện trần liên trên mặt v ậ y dần dần trở nên ngưng trọng tại một đao kêu bên trên hắn cảm thấy một câu nguy hiểm trí mạng đông danh o đệ nhất thiên tài quả nhiên vẫn là có như vậy mấy thành bàn trải bất quá cũng liền chỉ thế thôi trần liên nhìn trong tay hoàng đồ đao ánh mắt nhắm lại hôm nay chỉ sợ không chỉ có tu di chi bảo muốn bại lộ liền nó trong tay hoàng đồ đao cũng sẽ bị có kiến thức người nhìn ra máy khỏe võ giả bình thường đương nhiên nhìn không ra nhưng nếu là đột phá hóa dương về sau liền có thể phát giác nhưng hắn không thể không như thế nếu không cái khác đao pháp chỉ sợ còn ngăn không được đối phương l i ề u mạng một đao bất kể nói thế nào đối phương đều là thiên đan tu vi so với hắn không biết cường hát bao nhiêu nếu là không có kim cương bất hoại nhục thân tu vi hắn tuyệt không phải là người này đối thủ dù sao hắn là thiên tài đối phương cũng là thiên tài thực lực vượt xa cùng cảnh nghĩ đến liền làm tại doãn đẳng nhất đao ở vang mà đến thời điểm một tiếng long ngâm vang vọng chân trời tiếp theo một đầu hư g ả o long hồn từ hoàng đồ đao bên trong gào thét mà ra xoay quanh tại trần n g u y ê n đỉnh đầu thần m i n h cảnh thái trong mắt hơi h í p nhìn ra máy khoe lại không là phổ thông thần m i n h vị này trần thanh sứ thật đúng là không đơn giản một bên tảo chính h i ể n v ụ họa theo đôi u một câu bốn vị thần sứ vậy đều nhìn ra đạo này long hồn bất phảm không khỏi vậy cảm thấy sợ hai thán phục chi ý không nghĩ tới trần luyện đ a n cảnh tu vì vậy mà liền có thần binh có thể dùng thật đúng là bốn để bọn hắn cực kỳ hâm mộ không thôi hóa rộng nhục thân tràn đầy cổ động khí huyết giống như là nổi c h ố n g bình thường một cái một cái đập vang vọng tại vây xem đám người bên hai trần n g u y ê n thể nội khí huyết điên cuồng tuân hướng long hồn phong phú thân thể ấy tu vi càng cao có khả năng không chê thần binh lực lượng liền càng mạnh giờ khắc này lấy kim cương bất hoại tu vi châu ngưng luyện hóa dòng khí tức vậy vượt xa năm đó ở thông huyền cảnh giới thời điểm trần n g u y ê n hai mắt hiện lên một vòng huyết quang vung đ a o một c h ạ m long hồn trong nháy mắt mà ra mang theo một cỗ tràn đầy rộng lớn chi lực hướng phía đối phương trấn áp đao quang đầy trời long ngâm vang vọng một vòng mặt trời cùng một con dòng hồn điên cuồng ngành ở cùng nhau thì là gặp được một bộ cảnh tượng hoành tráng chân long thôn nhật cái này một hình ảnh dừng lại trong nháy mắt tiếp theo cái tia t r ă m trượng chân long trong nháy mắt đem cái tia mặt trời mất vào sau một khắc mang theo cỗ này to lớn lực lượng tiếp tục phóng tới d o ó n đằng nhất đao và ảnh cho dù là quay đầu d o ó n đằng nhất đao có một chút phòng bị nhưng vẫn là không có một chút tác dụng nào tất cả hộ thể c ư ơ n g khí trong nháy mắt vỡ vụn tiếp lấy chính là một thanh â m vang lên triệt thiên địa tiếng oanh minh yến tĩnh vẫn là yến tĩnh đợi đến khói bùi tàn đi một bộ tàn phá thi thể liền trôi nổi ở trong hư không rón đằng nhất đao ánh mắt có chút hoảng hốt giống như là thấy được cái tia khắ một cái nhẹ g i ọ n g thì thầm thanh â m truyền vào dón đằng nhất đao trong t h a i nhất đao cố hương cây hoa anh bà bốn mở hắn thần chí đã hối loạn tại cái kêu một đạo bạo liệt anh kích phía dưới mạnh mẽ đánh nát tất cả phòng hộ thậm chí nếu không phải hắn vô ý thức vận dụng một chút thủ đoạn khác hiện tại liền một bộ tàn thân đều không để lại trần u y ê n sắc mặt trắng n h ậ t một cái trước mắt nhưng rất nhanh liền khôi phục nhìn xuống trước mặt ánh mắt h o à n g hốt dón đằng nhất đao chậm rãi giơ lên trong tay hoàng đồ đao trần liên dám nơi xa dón đằng tâm thành lệ quát một tiếng muốn động thủ ngăn cản trần liên nhưng h ắ n lại không hề bị lay động cùng lúc đó trước đó đã sớm nhẫn mại hồi lâu mấy vị thần sứ mãnh liệt diên phần mình bước ra một bước tạ thiên thành chương h ạ n thông ngũ thiên tích ba người một mực đem dón đằng tâm thành vây quanh dón đằng nhà ở mong muốn lấy lớn bắt nạt nhỏ sao thử ngươi động một cái thử một chú t ngũ thiên tích trên mặt cười nhạt nhìn chăm chú nhất đao đã thua chúng ta nhận thua dón đằng tâm thành trên mặt tâm tình bất định không cam lòng nói ra nhận thua lời nói nhưng tạ thiên thành lại nói cùng cảnh giao thủ sinh tử trớ luận đã dón đằng nhất đao không có nhận thua liền không có dừng tay đạo lý nhưng nhìn lên trước mặt ba vị luyện thần chân nhân mạnh mẽ vẫn là chế trụ một đối một hắn có lòng tin thắng qua trước mặt bất kỳ người nào nhưng nếu là ba đối một lời nói hắn thì không có bất kỳ cái gì phần thắng thua không nghi ngờ trọng yếu nhất là phía dưới nhưng vẫn là có càng nhiều cường giả theo dõi hắn hắn n ế u thật là dám đậu thủ tất nhiên là hợp nhau tấn công hạ tràng Phúc. theo một đạo tiếng rên dị vang trần n g u y ê n đại đao trực tiếp nghĩ đến d o ó n đẳng nhất đao trên cổ c h é m tới đầu lâu trong nháy mắt cùng tàn thân tách rời ánh mắt của hắn vậy triệt để biến mất tia sáng mà tại trần luyên đáy mắt chỗ sâu thì là thấy được một sợi du long giống như thanh sắc quan mang cấp tốc chui vào trần l u y ê n trên thân ý thức chỗ sâu khí vận tế đàn chậm d ã i chuyển động một vòng mới cơ duyên chỉ dẫn vậy minh ngộ tại trần l u y ê n trong lòng cảnh thái tám năm hai mươi bảy trời sinh dị tượng hóa ngạc nhiên t r ă m năm một hiện thất tinh liền một điểm thần quang nhập c h â n đan mở ra hai mắt trần l u y ê n nhữ mày lần này cơ duyên chỉ dẫn tựa hồ cùng lúc trước có rất lớn khác biệt trời sinh dị tượng thất tinh liên châu ánh sao nhập đan trước kia cơ d u y n chỉ dẫn cơ bản đều là linh vật gì không nghĩ tới lần này lại là cái gì trời sinh dị tượng cái này bốn xác thực rất là ngạc nhiên v ề phần chỉ dẫn cái này hai mươi bảy như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói hẳn là bảy ngày về sau bởi vì hôm nay chính là cảnh thái tám năm tháng mười một hai mươi mọc ra một n g ụ m c h ọ c khí bất kể như thế nào chỉ cần có cơ duyên l i ê n tốt mà lần này chắc hẳn cùng lúc trước không hề có sự khác biệt lẽ ra để thực lực mình tiến thêm một bước tại trần nguyên chém xuống doan đẳng nhất đ a o đầu lâu về sau ở đây sở hữu người không hẹn mà cùng lại lần nữa lâm vào yên tĩnh bên trong nhìn xem trong hư không cái kia đạo đứng sừng sững bóng dáng không biết đang suy nghĩ chút cái gì doan đẳng tâm thành sắc mặt hết sức khó coi nhìn mình chằm chằm con trai thi thể tách rời tình hình cám chặt hà lần này đông doanh thảm bại không chỉ có gì bảo tu di huyễn cảnh triệt để vỡ vụn liền hắn trưởng tử doãn đẳng nhất đao vậy vẫn lạc nơi đây để trong lòng của hắn rất là đau lòng dù sao cái này cái con trai cơ hồ xem như doãn đẳng gia tộc thế hệ này xuất sắc nhất thiên tài cũng là đông doanh cái này trăm năm qua xuất sắc nhất thiên tài một trong bị doãn đẳng gia tộc ký thác kỳ vọng lần này đến kinh thành bản ý bên trên liền là cho hắn biết bây giờ đông doanh thế cục đồng thời mượn nhờ tu di huyễn cảnh lực lượng nội danh trung nguyên hiện tại bốn hết thể đều xong đông doanh võ giả chỉ sợ từ đó về sau càng là sẽ bị trung nguyên võ giả dễ cật vì không biết lượng sức chỉ là đông doanh uy nô cũng dám khiêu chiến trung nguyên thiên uy những lời này cho dù là ngấp lại đều để hắn khuất lục vô cùng tất cả mưu đồ một khi vỡ vụn mà kẻ cầm đầu chính là trần u y ê n hắn nhiều lần ngăn cản đông doanh mưu đồ đơn giản đáng chết thậm chí hắn đều cảm thấy là đông doanh quật khởi lớn nhất c h ứ n g lại nhưng hắn hiện tại hắn lại không thể làm bất cứ chuyện gì chỉ có thể trơ mắt nhìn xem doãn đằng nhất đao bị chém xuống đầu để trần liên dấm lên đông doanh lại một lần danh chấn thiên h ạ doãn tâm t h à n rất rõi hôm nay sự tình hội càng thêm ác liệt chung quanh cái kia chút trung nguyên cường giả nhất định sẽ không để qua hắn chỉ có thể tiếp tục nhẫn mại bốn thậm chí hắn cảm thấy trần u y ê n liền là muốn tận lực chọc giận hắn để hắn độc thủ nhưng hắn không thể đông danh o thực lực bây giờ cùng trung nguyên so ra ngày đêm khác biệt chỉ có tại thiên hạ đại l o ạ n các phương lăn lộn chiến thời điểm mới có thể có cơ hội kiếm một trấn canh do n đ ằ n g tâm thành suy đoán không có sai trần u y ê n sở dĩ tại vạn chúng nhìn chừng chừng dùng loại phương thức này chém do đẳng nhất đau đầu liền là muốn chọc giận hắn để hắn nhịn không được độc thủ như thế lời nói chung quanh những cao thủ kia ha có thể thả qua hắn dù sao trước đó thế nhưng là để đông doanh võ giả chiếm hết mặt mũi nếu là có cơ hội trả thù lại trần u y ê n tin tưởng những cường giả kia sẽ không keo kiệt một trận chiến nếu là như vậy còn có thể vì hắn trừ khử một chút quân địch hiện tại trần u y ê n rất rõ ràng đã trải qua trước đó trường sinh bại vị liêu sinh song đao lại thêm hôm nay trước mặt mọi người phá tu di huyết cảnh chém doan đằng nhất đao hắn cùng đông doanh tam đại gia tộc bên trong hai cái đều kết xuống từ thủ cái này chút t h ù hận để d à n h đến đối phương đối với hắn sát cơ chỉ sợ cũng sẽ tới mà lấy hắn bây giờ thực lực nếu thật là có hóa dương chân nhân liệu lính động thủ với hắn có thể nói là chắc chắn phải chết đương nhiên bản thân hắn vậy đối bọn gia hỏa này sát cờ đến kỳ thật tại cảnh thái mở miệng để hắn vượt qua thời điểm hắn liền đã hiểu đối phương tuyệt đối là hướng về phía hắn đến chỉ b ấ t quá hắn càng cao thêm một bậc thôi doán đ ẳ n g tâm thành vẫn là nhẫn mại phần này ân đoán cứ như vậy nhìn xem trần u y ê n nâng lên chính mình con trai đầu lâu trở thành khoe khoang v ừ liếng còn hắn thì chậm rãi nhắm hai mắt lại ba vị thần sứ nhìn nhau một chút có chút tiếp cận nếu là doán đằng tâm thành thực có can đảm ngay tại lúc này đối trần liên động thủ lời nói cái kia bọn họ liền có động thủ lấy cớ đem doán đằng tâm thành lao gia hỏa này chu sát chi tiết lao gia hỏa này không tính không có cho bọn hắn cơ hội phía dưới tiếng hoan hô sóng sóng sau cao hơn sóng trước nhất là nhìn xem đứng sừng sức trần uyên phả n phất là thấy được tiên thần bình thường vô số người vì chi gieo họ nó danh vọng cũng đạt tới bình t ĩ n h mà xem xét trần uyên phá tu di h u y ế n cảnh chém đông danh đệ nhất thiên tài có thể nói là đại thần tăng người trung nguyên mặt mũi v ạ n hồi trước đó xu hướng suy tàn gặp dón o đ ẳ n g tâm thành chậm chạp không đậu thủ trần uyên cũng không có kiên nhẫn lại tiếp tục chờ đợi từ hư không từng bước một đi xuống quanh thân khí thế dần dần thu liễm đi tới cảnh thái trước mặt đem dón đằng nhất đau đầu lâu nem xuống đất ôm quyền không người nói b ậ hạ vi thần may mắn không làm được bệnh chém cái này đông danh o uy nô đầu cảnh thái trên mặt mang lên dáng tươi cười gật đầu nói trần uyên làm tốt trâm không có nhìn l ầ m ngươi mặc dù đúng đúng tại trần uyên dẫn động chúng sinh chi lực có chút không hiểu c h ắ n ghét nhưng loại thời điểm này hắn vẫn là làm ra một phen minh quân tư thái động viên lấy trần uyên đương nhiên trần uyên trận này vậy xác thực làm phi thường tốt cho dù là lại hà khắc vậy tìm không ra cái gì m ắ bệnh trâm trước đó nói chỉ cần ngươi xông qua tu di viễn cảnh liền trung địa ban thường ngươi ngươi mong muốn cái gì chỉ cần không quá mức cũng có thể lấy đáp ứng ngươi cảnh thái gợn sóng một cười trần uyên thầm nghĩ lấy muốn cảnh thái hoàng vị không quá mức ca hắn cho sao bất quá ngoài mặt vẫn là không có biểu hiện ra cái gì trầm giọng nói vì bệ hạ đi đầu vì triều đình xuất lực vì trung nguyên m à chiến đều là vi thần việc nằm trong phận sự không dám có bất kỳ yêu cầu gì cảnh thái ánh mắt chất động trong lòng suy tư cái này trước mắt bao người nếu là hắn không phong thưởng lời nói khó tránh khỏi sẽ khiến chỉ trích tốt nhất vẫn phải là loại kia rất nặng để cho người ta thấy một lần liền biết phong thưởng cái này tựa hồ còn có chút độ khó công pháp thứ này lấy trần liên hiện tại tu vi tới nói chỉ sợ cũng không thiếu vậy sẽ không tùy tiện thay đổi binh kỳ bốn trần uyên hiện trong tay thế nhưng là một thanh rất là bất phàm thần bình ban thưởng một thanh linh binh khó tránh khỏi có chút không phăng khoáng về phần thần b i n h bốn có chút không nỡ về phần đan dược trừ phi là loại kia tuyệt thế linh đan không phải vậy không lấy ra được ngược lại thật là làm cho hắn hơi lung túng một chút một bên tàu chính hiện tự hồ nhìn ra cảnh thái do dự t h ấ p giọng phụ hỏa nói vậy hạ trần thanh sứ hiện nay thân không tức vị không ngại ban thưởng cái tức vị cảnh thái ánh mắt trong nháy mắt sáng lên tức vị tự hồ phù hợp có thể xuất ra đi cũng có thể để trần u y ề n cảm giác sâu sắc thiên vi ân đức có thể so sánh linh đan gì công pháp mạnh hơn nhiều mặc dù có chút hư vậy không có khả năng cho cái gì đất phong nhưng lại thêm một chút những bảo vật khác cũng liền không sai bịt lắm cái kia tào khanh coi là cái gì t ư ớ c vị phù hợp công hầu bá tử nam năm loại t ư ớ c vị công đợi lấy trần thanh sứ công lao cùng thực lực hiện nay còn có chút đảm đường không nổi công hơn vậy còn chưa đủ huống hồ xưa nay đều là quân công phong hầu tử nam hai loại t ư ớ c vị khó tránh khỏi có chút nhỏ lao thần coi là bá tước vừa vặn phù hợp bá tước bốn nhi thần tán thành lấy trần thanh sứ lần này công lao khi phong bá tước đại hoàng tử tư mã cản cái thứ nhất đứng ra nói ra nhi thần tán thành trần thanh sứ văn võ toàn tài bá tước mới có thể xứng với nó công vân tư mã h ư u cũng theo đó mở miệng nói bản cung cảm thấy vậy rất thích hợp hoàng hậu n g ầ m vừa cười vừa nói tiếp theo t r u n g quanh liền vang lên từng đạo tiếng phụ họa âm ngoại trừ dương quý phi mẹ con hai người phụ cận người p h ầ n lớn xuất sinh phụ họa cảnh thái gặp này giải quyết dứt khoát trầm giọng nói trần khanh lần này dương nước ta uy chấm lòng rất t an ủi lợi dụng bá tước ban thường tri khắc lại thường hoàng kim và lượng đại nội hoàng cung linh g i p một bộ năm trần liên hít sâu một hơi vội và nói t ạ bệ hạ ban ân tư mã khác ánh mắt u ám trận ầ m mặt trong thầm không nói, trong lòng thầm than. 4. Trận này trần uyên cùng đông doanh võ giả tranh đấu theo cảnh thái ban thưởng mà tuyên bố kết thúc cảnh thái vậy không có quá nhiều dừng lại rất nhanh liền rời đi nơi đây bãi giá hồi cung thậm chí đều không có dư thừa đi xem hư không tổng dón o đ ẳ n g tâm thành một chút phổ h i ê n bồ tắt liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trần uyên miệng tụng một câu phật hiệu chậm dại biến mất tại nơi đây không biết đi phương nào dón o đ ẳ n g tâm thành vậy lạnh hư một tiếng quay người rời đi mấy vị thần sứ từ trong hư không rơi xuống đối trần uyên miễn cưỡng vài câu chúc mừng hắn tức sẽ thành đại tấn hướng trẻ tuổi nhất bá gia cái này tức vị mặc dù tính thực chất chỗ tốt không nhiều nhưng l ẩn tính chỗ tốt liền không ít tính toán ra trần uyên cũng coi là h â n quý một trong cùng mấy vị thần sứ cung cấp bọn hắn tước vị cũng là bát ư ớ c lệ hồng sương không có tiến lên cùng trần uyên nói chuyện với nhau chuyến âm một câu về sau liền theo dòng người quần quận mà rời đi người mặc dù đều rời đi nhưng trận sóng gió này dư vị lại vừa mới bắt đầu chuyện hôm nay theo cái này chút vây xem võ giả miệng đem trong khoảng thời gian ngắn ở kinh thành n h ấ t lên một trận to lớn sóng gió điểm này vô luận là ai đều rất rõ ràng độc y kỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã phun bạo chứng nhanh chương bốn t r m ư ơ i hai một trận chiến kinh thiên phong bá võ uy ngay tại ngày đó tan cuộc về sau hôm nay chỗ chuyện phát sinh lợi dụng một cái cực nhanh tốc độ trong kinh thành n h ấ t lên sóng to gió lớn vô số người vì chi sợ hai thản phục đồng thời trần u y ê n cái này tên vậy triệt để danh chấn kinh thành trước đó hắn đại bộ phận nổi tiếng đều tại thanh châu ra thanh châu bên ngoài liền yếu đi rất nhiều đối với hắn chỗ quen biết sự t ì n h cũng chính là t i ề m long b ả n g thứ nhất về phần trong kinh thành hiểu rõ việc này người đã ít lại c à n g ít dù sao lúc này giao thông tin tức còn cực kỳ bế tắc không có khả năng mọi người đều biết nhưng lần này khác biệt trần liên sông tu di với cảnh tràm đông danh đệ nhất thiên tài là tại mười mấy vạn người trước mặt phát sinh trong lúc nhất thời trần uyên người chỗ biết rõ nào đó một t i ể u lâu bên trong một vị thân mang cũ nát thanh ý lao giả mang theo một bầu rượu nước thỉnh thoảng hướng trong miệng r ộ i lên một n g ụ m rượu chung quanh tụ tập ở trên người hắn ánh mắt phi thường sốt ruột lao đặng nói nhanh một chút ta đúng vậy a gấp rút chết ta rồi bà nội hôm qua có việc không có đi không nghĩ tới bỏ qua bực này đại sự thật sự là tiếc gối được xưng lao đặng lao đầu người đánh cái thật dài rượu nước tiếp lấy lại đi miệm bên trong lớp hai hạt hạt đậu phộng mở miệng nói ra tất đã các vị đều muốn nghe vậy lao phu liền nói một chút nói một chút mau nói mau nói bốn hôm qua giờ mùi ba k h á c chung quanh tụ tập chúng ta kinh thành mấy trăm ngàn máy tính chỉ gặp cái k i a đông danh o uy nô doán đằng nhất nào đứng lơ lửng trên không tiến lên khiêu chiến m u ố n kiến thức một chút chúng ta trung nguyên võ giả thủ đoạn năm cái thứ nhất đi lên là trong quân vạn thọ doanh vũ tướng quân nói lên cái này vũ tướng quân cũng là nhân vật số một thở nhỏ phụ mẫu đều mất thỏa thỏa một cái thiên sát cô t ì n h một tràng thốt lên qua đi vũ tướng quân dẫn đầu vượt quan chỉ tiếc cuối cùng vẫn là quá yếu vất quá ngắn phút chốc ở giữa liền từ trong hư không rơi xuống như không phải có người tiếp theo đã quẳng trở thành thị nát cái thứ hai ra sân là kinh thành thống linh bốn cái thứ ba ra sân là năm chuyện gì xảy ra chúng ta trung nguyên võ giả chẳng lẽ một cái đều s ô n g bất quá đông danh o uy nô thiết hạ cửa khẩu sao có người lòng đầy căm phẫn mở miệng nói ra thân là người trung nguyên nhất là trong kinh thành lớn lên người bọn hắn tự có một c h ấ u ngạo khí bây giờ bị ngày bình thường xem thường đông danh o uy nô đánh đến t ậ n cửa đơn giản mất hết mặt m ũ i các vị đừng nóng n ộ i nghe ta tinh tế nói tới lão đ ặ n đầu lại đi miệng bên trong quét mấy cái hạt đậu phộng cất cao giọng nói ta trung nguyên võ giả mấy chục người vượt quan toàn bộ bị thừa liền tại trong lòng mọi người bất tức thời khắc trần thanh sứ nhận nhiệm vụ lúc lâm uy phục chỉ vật quan cũng ngâm một câu thơ r g động toàn trường thiên hạ phong vân ra chúng ta vừa vào giang hồ tuế n g u y ệ t thuốc kế hoạch lớn bá nghiệp trong lúc nói cười không thắng nhân gian một cơn say thơ hay thơ hay a phóng khoáng đại khí nhắc tới trần thanh sứ cũng là bất p h ả m chính là lần trước tiềm long bảng thứ nhất bại tận thiên hạ anh kiệt tại đông hải võ đế thành đ ă n g đỉnh đứng đầu bảng danh chấn thiên hạ không phải cũng không đủ bị đương kim thánh thượng ký thác kỳ vọng sau đó thì sao khắc bút tích nhanh lên sau đó liền trần thanh sứ một bước trèo lên một lần thiên ngâm ra vừa rồi làm ra câu thơ đồng thời hướng về phía vị nào được vinh dự đông danh o đệ nhất thiên tài doãn đẳng nhất đao nói ra xông qua tu di huế y cảnh chẳng ngươi đầu lâu trợ hứng ngay sau đó trần thanh sứ liền cũng không quay đầu lại xông vào tu di huế y cảnh lao đặng đầu sinh động như thật phản p h ấ t thân lâm k ỳ cảnh giảng thuật trần liền chỗ gặp được nguy hiểm cửa thứ nhất lên đ à i giai thời điểm cùng những người khác một dạng đột nhiên đình trệ để vô số người lo lắng cửa thứ hai đối mặt một bộ giả thân càng l à bạo phát một trận kịch liệt chiến đấu đồng thời đã rơi vào thế bất lợi nghe đến mấy cái này dân chúng vây xem vô ý thức siết chặt chén lính d i u vậy đem tâm x í c lên về sau nói đến trần thanh sứ lâm trận đột phá khiến cái này người trong lòng một trận sảng khoái ngay sau đó lão đặng đầu liền lại nói đến kinh khủng nhất cửa thứ ba cái k i a tre khuất bầu trời xúc giác dài đến trăm trượng có tám cái đầu tựa như ma thần tại về sau một vòng mặt trời v i ễ n hóa trở thành một tôn phật đà cùng cái k i a tám thủ tám đuôi quái vật tan hợp lại cùng nhau đ ố i trần thanh sứ áp bách mặt đất đều bị đập vụn dãy núi đang run dày cựu thiên phía trên thay đổi bất ngờ cái tia phật đà muốn thẩm phán trần uyên xưng nó có tội muốn đem triệt để chấn áp tại nguy cấp nhất thời khắc nói trần uyên không sợ gian nan nhổ ra trong tay đao giữa thiên địa vang lên cái kia mọi người đồng tâm hiệp lực thanh âm chém nó nói lên ba chữ này lúc trong t i ể u lâu cái kia chút nghe khách nhào nhào nhiệt huyết sôi trào cũng không khỏi giống lên lao đặng đầu lại kỹ càng miêu tả trận chiến kia nói thiên băng địa liệt sơn hà đảo ngược khiến cái này người hận mình không có mắt thấy như thế cảnh tượng nếu là trần u y ê n vậy lần nữa chỉ sợ cũng hội cảm giác lạ l ắ m cái này mẹ nó nói là hẳn sao mọi người nói là cái kia chính là nói đến trần liên nổi giận chém p ậ t đà một đao khai thiên đem cái kia cái gì đổ bỏ tu di huyễn cảnh một đao chém vỡ vô số người vui mừng nhẹ cỡng nói đến trần liên nhìn hằm hằm rắn đằng nhét đao hô lên đ ợ i cho thu đến tháng chín tám đao che đông danh o thưởng cây hoa anh đảo b ự c này hào phóng câu thơ nói đến trần n g u y ê n ba đao diệt cái kia doắn đằng nhất đao nói đến trên dưới một lòng đông danh o vino tiến lên nhận lấy cái chết t ố t t ố t sống khi thưởng thật mẹ hàn thông thoái cái này chút đông danh o vino liền nên hung hăng đánh nghe nói giáo phường ty bên trong có đông danh o cô gái nhỏ bà nội hôm nay không thèm đếm s ỉ a l á o tử cũng phải trợ lực trần thanh sứ một thanh thưởng thưởng cái này anh hoa đua nợ địa phương thính ta một người thính ta một người đã chậm các ngươi tỉnh lại đi bây giờ mà giáo phường ty người bên trong đều đầy mấy cái kia đông danh o vino đều bị xếp đầy thời gian lao đ ặ n g đầu sau đó thì sao còn gì n ữ a không vừa rồi mấy cái kia cũng chỉ là nhạc đệm phần lớn người vẫn là chú ý lao đ ặ n g đầu lời kế tiếp đương nhiên còn có lần này trần thanh sứ vì nước dương oai thất bại cái này chút người đông danh o thánh thượng trực tiếp hạ chỉ vì trần thanh sứ phong tước cái gì tước vị a đây chính là đại công cũng không thấp a tự nhiên không thấp trần thanh sứ bị trực tiếp phong làm bá tước phong hào n ă m t ố t t ố t cái này trần thanh sứ triệt để danh chấn kinh thành bất quá đây cũng là hắn nên được lao tử không ghén é t ngược lại muốn chúc mừng hắn nghe nói trần thanh sứ mới t r ư ờ n g hai mươi đây chính là chúng ta đại tấn trẻ tuổi nhất bá ra đi không biết hoàng đế có cho hay không ban thưởng cái công chúa cái gì liên quan tới những nghị luận này trải rộng tại toàn bộ thần kinh thành một ngày này cũng là trần nguyên nhất là phong quang này phố lớn ngõ nhỏ từ quan lại quyền quý cho tới lê dân b á c h tính đều tại niệm tục lấy trần nguyên tên ảnh hưởng còn không chỉ như thế hôm qua chi chiến tất nhiên được ghi vào sử sách dù sao đây cũng không phải là cái gì phổ thông giao thủ vượt quan cùng ngoại quốc man di có quan hệ nhất định phải ghi chép trên thực tế trần n g u y ê n đăng lâm sử sách vậy không chỉ một lần trước đó hắn tại đông hải võ đế thành bại tận thiên hạ anh kiệt đ ă n g lâm thứ nhất thời điểm trên sử sách mặt liền đã ghi chép vài câu chỉ bất quá độ dài không lớn xa kém xa lần này trung nguyên đệ nhất thiên tài vs đông danh o đệ nhất thiên tài nhất định phải ghi lại việc quan trọng trong đó vẫn phải viết lên cảnh thái đế có mắt nhìn người truyền chỉ trần n g u y ê n xuất chiến vượt quan trước đó những người kia cảnh thái không có nói một câu chỉ có trần liên mới là hắn chủ động ra hiệu mà trần liên không phụ nhờ vả há có thể một bút mang qua sử quan đáp ứng cảnh thái vậy không có khả năng đáp ứng trừ cái đó ra cái này chút quan văn còn tại thương nghị trần uyên phong hảo ngày đó cảnh thái chỉ nói muốn cho trần uyên phong bát ư ớ c nhưng cụ thể là cái gì phong hảo còn đến bọn hắn đến khảo chứng bình phán dù sao việc này cũng không phải mở giờ nhất định phải để cảnh thái đáp ứng mới được mà l i ê n là liên quan tới cái này phong hảo những cái này thương nghị quan văn còn lớn hơn ẩm ĩ một k h u n g có người đề nghị phong hảo vì trung dũng trung võ có người đề nghị phong hảo vì võ an còn có người đề nghị lấy trần uyên quê quán phong hảo bình an nam lang v v v v cuối cùng tranh luận không n g t phía dưới còn là một vị địa vị tôn sùng đại nho đánh nhịp phong hảo vì võ uy ý là lên ngoài ngày này dùng dương cùng năm. Chính hợp ngày đó chi cảnh. Cuối cùng cái này phong hào hiện võ hào chi Cuối cái cho cảnh hợp đó theo á hán gật đầu đáp bá i đại tuổi gia. thành nhất h ứng. Đến tận đây, Trần Nguyên trở thành đại tấn lập quốc đến nay gật lập trở trẻ t đầu đây, quốc bá.、Gia. Võ bá. Theo thánh chỉ vừa ra trần n g u y ê n cái này võ uy bá liền triệt để kết thúc đương nhiên cảnh thái vậy không có khả năng chỉ cấp một cái không có đất phong không tước vì đền bù trần n g u y ê n hãn ngoại trừ trước đó nói tới cái kia c h ú t hoàng kim bên ngoài còn ban thưởng đại lượng linh trà linh cửu cùng một bộ chiến giáp cái này mới là ban thưởng bên trong giá trị nhất đại đông tây bởi vì đây không phải một kiện phổ thông giáp dạ dày mà là linh giáp phóng tới trên thị trường nói ít cũng phải hơn hai mươi mai nguyên tinh mới có thể đổi được một viên chỉ bất quá trần uyên lúc bình thường vậy không có khả năng mặc cái đồ chơi này rêu r a o bản thân hắn là có q u a n p h ụ phần lớn thời gian chỉ có thể thả tại thiên thư bên trong hít bụi trừ phi gặp gỡ cường địch mới hội mặc vào thứ này ngoại trừ giáp dạ dày bên ngoài cảnh thái còn tại tấp đất t ấ p vàng trong kinh thành ban thưởng cho hắn một tòa phụ đệ trước kia là đại tấn một vị hầu g i a phụ đệ chỉ bất quá theo lấy địa vị suy sụt lưu không được tài cuối cùng chỉ có thể bán thành tiền về sau bị hoàng thất thu về bây giờ cái này không có danh khí gì hầu phủ vậy biến thành trần uyên trong kinh thành điểm dừng võ uy bá phủ từ đó về sau những địa vị kia quan gia i không bằng người khác ngoại trừ xưng hô hắn là đại nhân bên ngoài vẫn phải kêu một tiếng bá gia đại tấn trẻ tuổi nhất bá gia hắn trần mỗi người trải qua qua nhiều năm phấn đấu cũng coi là tại cái này đại tấn trở thành một vị hàng thật giá thật vân quý nhìn như quan gia i không có đổi nhưng địa vị trong lúc vô hình tăng lên rất nhiều tức vị cùng tuần thiên ti tứ đại thần sứ cung cấp đứng tại treo lụa đỏ võ uy bá phủ trước đó trần uyên ngưng thần tĩnh khí ngừng chân quan sát lấy một bên đảo thanh nguyên cũng có chút hoảng hốt thoáng t r ớ c mắt trần uy không chỉ có trở thành hắn người lãnh đạo trực tiếp còn phong bá tước trần nguyên à n nhập Đào Thanh cười khẽ m trải tiếng. ầ qua trận chiến kia thu hoạch xác thực không hễ không chỉ có luyện tâm một trận còn có được cái này chút vinh hoa phú quý đây đều là hắn dùng bệnh liệu đi ra đồ vật nguyên bản đào thanh nguyên còn chuẩn bị vì trần uyên chuẩn bị thêm mấy cái xinh đẹp thị nữ hầu hạ hắn nhưng bị trần uyên nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt hắn võ uy ba trần uyên không gần nữ sắc đương nhiên bản ý bên trên hắn cũng tin bất quá cái này chút tùy tiện tìm đến nữ nhân ai biết có phải hay không ai an chen vào thám tử hắn hiện tại đã xưng đến thượng vị quyền cao nặng tuyệt đối không thiếu có người muốn điều tra hắn tình báo cho nên nhất định phải còn phải tiếp tục chú ý cẩn thận không có leo đến cao nhất trước đó hắn không có mảy may thư giãn t i tâm đối với mình tòa này bá phủ trần uyên biết không h i ề u hay là tại đào thanh nguyên dẫn dắt phía giới mới hiểu rõ hoàn toàn những chuyện này. hắn đều là giao cho đào thanh nguyên đi xử lý hắn cũng không có cô phụ trần nguyên tín nhiệm ngắn ngủi một ngày liền đem hết thẻ đều chuẩn bị hoàn thành liền đợi đến hôm nay nên đón trần nguyên nhập phủ đi dạo quá trình bên trong đào thanh nguyên lại đối trần nguyên đường lên chúc mừng ngày đó trần nguyên vượt qua thời điểm hắn vậy tại nói thật ra hắn khi đó đ ỗ n g nhiên cảm giác trần nguyên có chút lạ lẫm hắn tài văn chương hắn côn vọng hắn không sợ hết thẻ ánh mắt đều để hắn cảm thấy trần u y ê n cùng ban đầu ở nam lăng phủ thời điểm rất là khác biệt mà cái này bốn mới hơn một năm nhiều thời gian như vậy đợi thêm một năm hắn lại sẽ phát sinh biến hoa gì đâu khi nhìn xem trần u y ê n vì vạn chúng gieo hò thời điểm hắn suy nghĩ rất nhiều nhưng trọng yếu nhất còn là một cái tín niệm cái kia chính là ô m tốt trần u y ê n đầu này lớn thô chân t r ư ơ n g hệ cách hắn quá xa hắn dạng này thông huyền võ giả vậy không vào được vị kia trương thần sứ mắt chẳng bằng n ắ m chắc hiện tại chỉ cần trần u y ê n trưởng thành với tư cách người bên cạnh hắn chẳng phải là vậy hội một người đ á c đạo gà chó thăng thiên hú hồ hắn cũng không phải mảy may tác dụng đều không có mặc dù tiềm lực đến cuối cùng nhưng hắn làm việc bản sự vẫn là có không phải vậy sẽ không ngồi vững vàng nhiều năm như vậy nam lăng thanh sứ vị trí đào thanh nguyên hướng trần n g u y ê n chúc mừng nói h ắ n tương lai hội sẽ không trở thành phò mã loại hình dù sao bình thường hoàng thất kết thân chọn lựa đầu tiên liền là hân quý mà giống như là trần n g u y ê n loại này đã có hân quý thân phận có tuổi trẻ thực lực qua người c h ỉ ít tại cảnh thái cái này một khi còn không thể sánh vai không đừng nói là sánh vai rất nhiều người liền hắn một nửa cũng không sánh bằng tuyệt đối là cái kia chút hoàng tộc nữ t ử chọn lựa đầu tiên ra tế nhưng trần n g u y ê n lại phản ứng giải rác hắn nhưng không có hứng thú gì đi làm cái gì phò mã trở thành cảnh thái có rể hắn tính cách là tự cường độc lập không hứng thú làm loại chuyện này đối với nữ nhân hắn cũng không nóng lòng còn sẽ bị các loại quy củ trói buộc hắn chỉ muốn phân đất phong hầu ra ngoài tiêu g i a o miễn cho ở kinh thành n ơ m nớp lo sợ đêm đó tại võ huy ba phủ trần uyên cùng đào thanh nguyên vừa đau uống một lần uống đều là cảnh thái ban thưởng lính cựu tư vị quả thật không tệ mà tại hắn khai phủ về sau còn lại mấy vị thần sứ đều r i ê n g phần mình phái người đưa tới lễ vật bình dương công chúa đại hoàng tử tư mã cản nhị hoàng tử tư mã h ư u lệ hồng sương cùng một chút cô ý kết giao trần uyên quan lại quyền quý đều phái người đưa lên quà tặng ngoại trừ bốn tứ hoàng tử tư mã khác bởi vì h ắ n tình hu giữa bọn hắn mâu thuẫn đã trở nên gây gắt đến bên ngoài tại ngày đó sông tu di huyễn cảnh kết thúc về sau liền có người đem ngày đó tại trong triều đình chỗ chuyện phát sinh toàn bộ báo cho hắn là ai không trọng yếu trọng yếu là tư mã khác nhìn hắn cực kỳ không vừa mắt lại phi thường vô não cùng những đ ô n g doanh đó võ giả liên thủ điểm này trong triều đình đ a mưu túc trí những quan viên kiên há hội nhìn không ra là mấy chục năm hoàng đế cảnh thái há hội nhìn không ra ngày đó trần n g u y ê n cũng chính là sông qua tu di huyễn cảnh vì triều đình vãn hồi mặt mũi nếu là không co sông qua tư mã khác hạ chẳng sẽ thảm hại hơn thậm chí bị biến thành t ứ dân đều nói không chừng bởi vì đây là tối thông đồng với đ ị ấ h nước tội không cho tha thứ cho nên ngày đó cảnh thái mới hội đề điểm dương quý phi bản ý liền là tại đề điểm tư ma khác chỉ tiếp hắn không lên đường một mực không có nhận lầm sau đó năm sau đó liền xảy ra chuyện có người đem chuyện nào trực tiếp thượng tấu cho cảnh thái để hắn long nhan giận dữ bài xích thượng tấu người kia bất kể nói thế nào đây đều là hoàng gia mặt mũi há lại cho ngoại nhân đi quá giới hạn nhưng dù vậy tin tức này vẫn là lan truyền ra ngoài trong lúc nhất thời triều chính xôn xao mặc dù cảnh thái hạ lệnh cấm nói vậy ngăn không được mà nhảy nhất hoan liền là trần u y ê n ngày đó rất cho tới được đến cái kêu binh bộ quan viên quách bằng hắn nhiều lần thượng tấu cảnh thái hy vọng nặng trừng phạt tứ hoàng tử cái này trần u y ê n xem như biết vì sao a thầy bói nói hắn không đến ba mươi liền phải đột tử đầu đường chỉ như vậy một cái cảnh t h ẳ n g tính không chết ngược lại là quái sự mà vậy chính là chuyện này trần u y ê n biết vị này quách huynh cũng không phải đơn giản như vậy bản thân là đại nho đương thời đ ệ tử có thư viện với tư cách bối cảnh nhưng mặc dù là như thế vẫn là bị cảnh thái hạ khẩu dụ trừng trị bất quá hắn mắt vậy đã đặt thành chuyện này bị chọn đến bên ngoài cảnh thái cũng không thể không chạy đế vương q ề lợi đem tứ hoàng tử nghiêm khắc trừng để hắn tại hậu cung bên trong thuận theo mẫu phi nghiêm túc sáng tác phật đạo kinh văn ngàn bộ nó tại lễ bộ thế lực cũng bị nhổ tận gốc cũng không biết là hoàng đế ý tứ hay là hắn hai vị tốt ca ca t h ủ ý tóm lại tứ hoàng tử tư mã k h ắ c qua chiến dịch này thực lực tổn thất lớn đã cùng đại hoàng tử nhị hoàng tử kéo ra cực điểm khoảng cách dương quý phi cầu cảnh thái khai ân nhưng lại bị bác bỏ một lần để hắn quản giáo tốt tư mã khác nếu là lại xuất hiện chuyện thế này hậu quả hội nghiêm trọng hơn mà nhất làm đại giá tư mã khác cậu dương hổ thừa cũng nhận phi thường nghiêm khắc xử phạt trực tiếp xét nhà sung công xung quân biên cương vinh thế không được hội kinh tàn nhẫn như vậy xử phạt. t h bởi vì không còn như thế nào tư mã khác vẫn là con trai của cảnh thái đương triều hoàng tử hoàng tộc tự có uy nghiêm không cho ngoại nhân đi quá giới hạn trong kinh thành hồ nào náo động vẫn còn tiếp tục cũng lại tiếp tục hướng phía phụ cận châu phủ khuyết t á n việc này trần n g u y ê n xem như một trận chiến kinh thiên hạ lại lần nữa danh chấn giang hồ bởi vì lần này hắn không chỉ có sông qua tu di huế y cảnh còn tưởng là trận chém giết đông danh đệ nhất thiên tài doãn đ ằ n g nhất đ à o còn hắn thì thiên đan tu vi bình thường tới nói vào thiên đan liền có tư cách tiến vào địa bảng phong vân trần n g u y ê n loại này chém giết thiên đan tông sư chiến tích leo lên càng là không cần nghi ngờ rất nhiều người chú ý là hắn lần này hội xếp tại cái gì bài danh phong vân bảng bảy mươi hai trung pi nơi nào vô địch bại ra con đường chương bốn trăm bốn mươi ba lên bảng phong vân thiên bảng trí tôn địa bảng phong vân nhân bảng tiềm long này ba bảng chính là thành tiên lâu chỗ hợp lập thành tiên bảng nhân bảng tiềm long từ không cần nhiều lời trần n g uyên là từ cuối cùng từng bước một đăng đỉnh thứ nhất trung điểm ba trăm sáu mươi năm hợp chu thiên số lượng mà địa bảng phong vân y tổng cộng có bảy mươi hai cái thứ tự hợp địa sát số lượng có thể lên bảng người không khỏi là trong giang hồ nhất phương hào cường n à y bảng hạn chế không nhiều chỉ cần tại bảy mươi tuổi phía dưới liền có thể lên bảng bởi vì một khi qua bảy mươi tuổi đang cảnh tông sư thực lực liền hội dần dần đi xuống dốc cho nên này bảng thu nhận sử dụng trên cơ bản đều là thật c ư giả từ xưa đến nay vậy tìm không ra ba năm cái nhưng hắn chiến tích là thật là ở kinh thành mười mấy vạn trăm họ chứng kiến phía dưới đối cứng thiên đan cũng tại trăm hơi thở thời gian bên trong đem nó đầu chém giết không làm được ngụy trong đó người vây xem không thiếu thành tiên lâu ở kinh thành phân lâu lâu chủ đem xếp vào phong vân bảng vậy tuyệt đối là tất nhiên không phải cái kia chút vây xem võ giả liền cái thứ nhất không đáp ứng nhưng rốt cuộc đem xếp vào vô cùng bảng danh sách lại là một cái không việc nhỏ tình dù sao có thể leo lên phong vân b ả n g người đại bộ phận đều là tiên môn trường lão đ ỉ n h tiêm thế lực tông chủ cũng hoặc là một châu kim sứ tồn tại nếu là bất công đồng ý sẽ để cho rất nhiều người chất vấn thành tiên lâu công chính chuyện này chú ý người không ít ngoại trừ thành tiên lâu nội bộ lại bởi vì trần luyện ra một chút tranh luận bên ngoài trong giang hồ bởi vì thứ hạng này một chuyện vậy đưa tới to lớn chú ý có người nói trần u y ê n dù sao tuổi tắc quá nhỏ đứng hàng cuối cùng đủ để nhưng nhiều người hơn lại là phản bác đánh bại đông danh o đệ nhất thiên tài nếu là chỉ xếp tại cuối cùng lời nói để cho người ta k h ô n g phục ngày đó chứng kiến trận chiến k i a không thiếu thiên đan tông sư bọn hắn là có thể cảm giác được trần u y ê n cương đại cái kia manh liệt vật n ý phong mang đao khí cùng cuối cùng ngưng hiện ra long hồn thử hỏi hóa dương phía dưới lại có thể có bao nhiêu người có thể đủ tùy tiện đón lấy một c h i ê u kia bài danh tuyệt đối không thể quá dựa vào sau không phải chính là thành tiên lâu có chèn ép chi ngại nhưng vô luận trần liên xếp tới cái gì thứ tự hắn thực lực là đã chứng minh nó thiên tư không có người cùng phóng nhãn thiên hạ vậy duy có bao nhiêu người có thể đủ nhìn hạng nó lưng dù sao chừng hai mươi niên kỷ có thể leo lên phong v â n bảng tuyệt đối là cái rung động tin tức trong giang hồ đối với cái này phân l o ạ n không l ớ t lẫn nhau tranh luận suy đoán chỉ bất quá trần n g u y ê n lực chú ý cũng không có ở trên đây hắn còn tại tu hành ở trong lên phong v â n bảng chỉ có thể để hắn thanh danh càng van dội một điểm trừ cái đó ra liền lại không chỗ tốt gì tiềm long bảng có thành tiên chiến nói chuyện phong văn bảng nhưng không có chẳng qua là võ giả thân phận địa vị biểu tượng một trong m ạ thôi cho nên luôn luôn đạm bạc danh lợi trần m ẫ người cũng không phải là rất nóng lòng bọn n hắn còn tưởng rằng trần liên thiếu niên đại ý sẽ có cái gì hăng hái hành vi đâu bọn hắn không biết trần liên hiện tại hàng đầu mục tiêu là mấy ngày về sau thất tinh liên châu nhìn xem có thể hay không để thực lực tiến thêm một bước kế tiếp mục tiêu lớn hơn chính là sau khi tiến vào cùng tìm tới chấn áp ma la lòng mạnh nơi bây giờ cách ba năm một lần tế tổ lễ lớn tính toán đâu ra đấy vậy không đến một tháng thời gian Các chuẩn còn có cái nơi đã tại bắt đầu dần dần chuẩn bị, mà hắn nhưng đến nay đều còn không tại bối. Bởi đã đầu đều đầu bắt bất bị, mà gì kỳ về ì hắn thân phận nguyên nhân, không thể nguyên tiện tùy v phần í a sau tra. điều cũng cẩn thận h Về p địa phương khác trần uyên đã thăm dò qua biến đổi loại bỏ khương hà cho ra tất cả địa điểm như vậy vậy chỉ còn lại có một chỗ đó chính là hậu cung thậm chí ở trong đó một lần chư đạo chủ hội đàm thời điểm còn lại mấy vị đạo chủ ngoại trừ chúc mừng trần uyên thực lực lại có tinh tiến bên ngoài chính là hỏi ý đến việc này nhưng khi biết được trấn áp ma là tiền bối địa điểm liền tại hậu cung thời điểm vẫn là khó tránh khỏi trong lòng trầm xuống hiển nhiên cũng rõ ràng ở trong đó độ khó nơi đó bốn cũng không phải như vậy mà đơn giản tốt đi vào trần u y ê n hướng mấy vị đạo chủ biểu thị thời gian chưa tới không cần thiết lo lắng thế tổ lễ lớn tiến đến trước đó hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp lại sau khi tiến vào cùng một lần tìm tới c h ấ n áp ma la tiền bối địa phương c u n g lắm thì liền làm ra một ít chuyện lấy thân phận của hắn tiện lợi hẳn là cũng không là nhiều khó khăn sự tình chẳng qua sẽ có hậu tục thai họa ngầm mà thôi mấy vị khác đạo chủ vậy biết do trần liên năng lực biểu thị đối với hắn tin tưởng là năng lực tại cái này chút đạo thần cung cấp vị đạo chủ trong mắt trần liên ngoại trừ bản thân thiên phú trăm năm khó gặp bên ngoài năng lực cũng là thứ nhất lớn ưu thế chỉ bất quá bị thiên phú tia sáng cho che giấu mà thôi trên thực tế trần u y ê n năng lực làm việc đã lúc trước thang sơn phủ bên trong lộ ra không bỏ sót bọn hắn tại trong thiên thư nói chuyện với nhau không ít mới nói nói mình một chút tình hình gần đây đại bộ phận đều không có bất kỳ cái gì sự t ì n h chỉ có vị kia ác quỷ đạo chủ bởi vì lúc trước chu s á t cổ ra hóa dương một chuyện cùng cổ ra gia giao một chút tay chỉ bất quá cũng không có làm gì được hắn t r ầ n quân không ra không người có thể thắng qua hắn về phần mấy vị khác đạo chủ bây giờ vậy đều chuẩn bị bắt đầu vì tế tổ lễ lớn một chuyện bắt đầu chuẩn bị sở trường phong từng nói lần này chính là đạo thần cung c á i tổ chức này hiện lên ở trước mắt mọi người thời điểm bọn hắn ngày đó là tất nhiên hội hiện thân một trận chiến làm ra một chút náo động căn bản cũng không che giấu được chỉ cần đem thân phận chân thật che giấu tốt bại lộ vậy không quan trọng còn càng có thể làm cho bọn hắn tăng thêm một phần thần bí giản lược giảng thuật một chút mưu đồ về sau sở trường phong tiếng nói nhất chuyển hỏi tới trần uyên nhục thân tu v i sự t ì n h h i ệ n nhiên trước đó trần uyên lộ ra kim cương bất hoại nhục thân tu v i một chuyện hắn cũng đã biết được cũng không có cảm thấy kinh ngạc chẳng qua là cảm thấy trần uyên xác thực n ộ tính tuyệt luân từ hắn lần trước kết đan mới đi qua bao lâu tính toán đâu ra đấy vậy vẫn chưa tới hai tháng nhục thân liền có bực này tiến bộ còn một trận chiến sắp leo lên phong vân bảng quả nhiên ma la tiền b ố i ánh mắt hoàn toàn như trước đây kinh khủng trần uyên chi tiết thẳng thắn hướng sở trường phong thỉnh giáo rất nhiều trên tu hành vấn đề đối phương vậy đều toàn bộ báo cho đồng thời đề điểm mấy cái tương đối mấu chốt quyết khiếu ngoại trừ cùng mấy vị đạo chủ liên hệ một lần bên ngoài trong mấy ngày nay võ huy bá trong phủ còn nên đón mấy vị đến nhà viếng thăm quý khách đại hoàng tử tư mã cản nhị hoàng tử tư mã khác toàn bộ đều tại trần uyên khai phủ về sau tự thân lên môn đạo trúc tứ hoàng tử tư mã khác bị cảnh thái nghiêm trị về sau k、so、vậy nhờ vào đó cơ hội bọn hắn thế lực phát triển không ít mà bọn hắn nhất mong muốn lôi kéo người trước mắt chính là trần liên hắn có thiên phú có thế lực có quân vị càng nổi tiếng nhìn nếu là có thể để trần liên đảo hướng bọn hắn bất luận cái gì nhất phương tất nhiên có thể chiếm cứ có lợi trạng thái chớ nói chi là nó phía sau tuần thiên ti cùng thanh châu khương hà khương kim sứ chỉ bất quá trần n g u y ê n đối với cái này cũng không nóng lỏng chỉ là qua loa cho xong hắn thấy cảnh thái bây giờ chính vào tuổi xuân đăng độ một mực không có lập xuống thái tử thái tử vị trí chính là đã biểu lộ thái độ mình hắn điên rồi mới hội lẫn vào cái này đoạt đích một chuyện huống hồ trước mắt lại thế nào như đồ cũng chỉ là làm chuyện vô ích lúc nào đợi đến cảnh thái mở miệng chuẩn bị lập quá giờ tí lợi mới là thời cơ tốt nhất cho nên trần n g u y ê n phương pháp liền là đồng thời cùng hai người bọn họ kết giao liền xem như nói chuyện phiếm cũng chỉ là trò chuyện một chút phong hoa tuyết nguyện thi từ ca phú dầu di chính là kinh thành lại ra hoa gì khôi loại hình nhân vật liên quan tới triều đình đại sự kinh thành phân l o ạ n một mực không nói bọn hắn muốn nói lời nói vậy hắn liền vánh lô thai lên yên lặng nghe không lẫn vào trong đó đối với trần n g u y ê n thái độ tư mã càn hợp tư mã hữu lòng dạ biết rõ nhưng cũng không thể tránh được chỉ có thể kiên trì kết giao không dám bày ra bất luận cái gì hoàng tử tư thế dù sao lao tứ vết xe đổ đ a n g ở trước mắt tuy nói lao tứ thất thế là chính hắn gieo gió gặp bão làm trái triều đình pháp lệnh đồng thời còn có bọn hắn trợ giút nhưng ở trong đó tác dụng lớn nhất trừ trần liên ra không còn có thể là ai khác là hắn cái thứ nhất cùng lao tư kết thù kết o á n vẹt mặt, mặt cũng là hắn cái thứ nhất trực tiếp xử trí nó、cầu. dẫn đến lao tư trong lòng đại l o ạ n không thể chờ đợi được mong muốn đối phó trần uyên kết quả ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo đem mình làm thịt đi vào trong cung soạn đi tắt phật kinh văn vẫn phải phải tự mình thân bút đi viết đây chính là một cái cực kỳ lớn công trình lượng không có mấy tháng thời gian căn bản không có khả năng làm xong trọng yếu nhất là bốn hắn trọng phụ hoàng không thích cái này mới là trọng yếu nhất sự t ì n h bọn hắn cũng không muốn lại đi lao tư đường xưa hết sức cùng trần uyên kết giao ngoại trừ hai vị hoàng tử bên ngoài vị kêu hoàng trưởng công chúa bình dương cũng tới tiếp cận chút náo nhiệt ý muốn kết giao trần uyên không hề đề cập tới tư mã khác sự tỉnh để tư mã cản hợp tư mã hữu cảm giác có chút không tốt lắm bình dương công chúa có thân phận tiện lợi bây giờ lại là đợi gà khuê bên trong trần uyên bây giờ danh vọng cực cao ự c c lại có ba tức nơi tay có thể coi là huân quý vạn nhất hai người bọn họ nếu là năm chuyện này đối với bọn họ mà nói cũng không phải chuyện tốt lành gì thậm chí cũng có thể biến thành chuyện xấu bất kể nói thế nào bình dương cùng lao tứ đều là ruột thị t cùng mẹ sinh ra nếu là trần uyên thật bị hoàng đế tứ hôn lời nói đây chẳng phải là nói trần uyên cùng lao tứ đem dừng tay giảng hòa trong lòng sầu lo phía dưới hai người liền nghĩ đến cho trần uy đưa đi một chút nữ tử để hắn không nên bị bình dương m ê hoặc thậm chí có khi còn lơ đãng nói ra một chút phò mã nguy hại giật mình qua đi trần l u y ê n không biết nên khóc hay cười cảm thấy tư mã cản cùng tư mã hữu tuyệt đối là suy nghĩ nhiều trước hắn liền đã rõ ràng t i ể u sát thương thân là lấy vẫn rất ít uống rượu ngoại trừ hứng thú nhất thời về phần sắc đẹp nam mọi người đều biết chân mỗi người từ trước đến nay không gần nữ sắc bất quá bọn hắn lại không nghĩ như vậy chỉ cảm thấy là trần l u y ê n khả năng trứng mắt dù sao cái nào có nam nhân không thích nữ nhân khả năng sẽ có như vậy một hồi nhưng đó là thánh hiền thời gian một hồi liền biến mất còn thu xếp lấy muốn cho trần uyên cả điểm trò mới cái gì tây vực đông doanh b á t man bốn làm trần uyên một trận không nói nói bọn hắn còn giống như là hoàng tử sao nhất là đại hoàng tử tư mã cản nóng nhất trung ngược lại là nhị hoàng tử tư mã h ư u vẫn còn có chút t h ậ t trọng không sẽ rõ trên mặt nói tại ngoài sáng bên trên hắn gặp trần uyên vô ý áp chú liền chỉ là hướng trần uyên tỉnh giáo thi tử nói đúng tại trần uyên t à i văn chương cực kỳ khâm phục trần uyên đối với cái này trả lời thì là bốn hứng thú nhất thời mà thôi lúc bình thường cũng không vui cái này chút được nhỏ thời gian qua rất nhanh trong n g á y mắt chính là mấy ngày thời gian vẽ qua trong kinh thành ồn ào náo động vậy bắt đầu có chút giảm xuống nhiệt độ nhưng vẫn là khắp nơi đều có thể nghe được bách tính cùng võ giả nghị luận trước đó vượt qua sự tình cái thế giới này giải trí hoạt động ít lạ thường có thể có một kiện vui nghe vui vẻ nói sự tình vẫn là để rất nhiều người đắm chìm trong đó không phải cũng chỉ có thể thổi đèn đi ngủ trong mấy ngày nay trần u y ê n rảnh rỗi công phu không phải rất nhiều ngoại trừ mấy cái hoàng tử cùng một chút đồng liêu bên ngoài hắn vị kia tốt chị dâu vậy phái người đưa lên một phần lễ vật kỳ thật bốn trần liên là có thể mượn vị này thủ đoạn tại hậu cung thông suất không trở ngại chỉ bất quá một khi sự t ì ngày h dính bại lộ sẽ dính dấp đến n n à Người vô hại ý hắn, hắn vậy không đả thương người tâm. Suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn hại cuối vô vậy chút, Suy đả tâm. một l q u ế t đ ị này h đem việc n g t r ừ phi thật n ế u liên à nào, không có m ớ hội chị Một tới cầu Trần dâu. u vị này chị dâu. Một ngày này, y kết thúc nửa ngày tu hành vọt lên cái nước lạnh tám tại hậu viện ngồi chơi lấy thưởng thức t r à trong tay triển khai là từ thành châu chuyển đến thư tín trước đó trần u y ê n đang xông quan qua đi chính là đưa đi thư để lưu chính tùng thật t ố t tiện h đợi bách tính chí ít tại đủ khả năng phía dưới để bách tính sống khá hơn một chút nơi đây khoảng cách thanh châu vẫn là rất xa thư tín sở dĩ đến như vậy nhanh chủ yếu cũng là mượn tuần t h i ê n ti nội bộ ám tuyến chuyến âm pháp khi cuối cùng vẫn là quá mức xa xỉ trừ phi có chuyện trọng đại ngày bình thường vẫn là lấy nhân lực làm chủ mà trải qua qua nhiều năm phát triển tuần t h i ê n ti ám tuyến trải rộng trung nguyên truyền lại tin tức đã tốc độ cực nhanh tâm bên trong tin tức không có cái gì lạ thường tổng thể tới nói liền là lưu chính tùng đã bị trần n g uyên mệnh lệnh cũng để hắn yên tâm trừ cái đó ra chính là vững bước phát triển hết thể đều là ăn thông qua triều đình thủ đoạn tổng là không thể nào quá mức ngay thẳng giải rác vài câu cũng đủ để đế. không đến mức bị người phát g á c được cái gì đây chỉ là cái an ủi tịch mà thôi kỳ thật nếu thật là xảy ra chuyện gì lời nói khương hà bên kia liền sẽ báo tin mình thú hồ có khương hà tại có thể xảy ra chuyện gì theo tay cầm lên một chén linh trà nhấp một miếng bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một đạo kinh hỷ thanh â m trần uyên không chút biến sắc cầm trong tay thư tín bông u xuống mắt nhìn phía trước người tới chính là đào thanh nguyên giờ phút này cầm trong tay hắn một t r ư ơ n g đồ vật bước nhanh đi vào hậu viện nhìn xem trần uyên trên mặt mang lên dáng tươi cười mở miệng nói đại nhân ngươi leo lên phong văn bảng trần uyên nhẹ gật đầu không có quá mức kinh ngạc vui mừng chuyện này hắn đã s Đứng hàng bao nhiêu? Bầm đại nhân, đứng đối hàng nhiêu? nhân, hàng Trần Nguyên nhữ, hạng này hơi có chút kinh ngạc, hắn vốn hắn lần này chiến tích mà nói, hẳn là tại 50 tên khỏe hơi hơi chút cho tích là mà là bao Bầm sau. với cái tại mắt vị. về lấy có dù sao doãn đẳng nhất đao cũng chỉ là mới vào thiên đăng cảnh không nghĩ tới thành tiên lâu trực tiếp đem hắn xếp tại trước năm mươi xem như rất cả bốn mà tại trần u y ê n trong ấn tượng thanh vân kiếm phái vị tông chủ kia tiêu vân thăng trước đó tựa hồ liền xếp tại thứ bốn mươi sáu vị cái này chẳng phải là nói trần u y ê n đã có thể sánh vai tiêu vân h ă n g chí ít hắn thấy vẫn là kém một chút Tiêu vân thăng thế tín tiên uy lâu vân nhưng là đương n tông thực mạnh. Xem tăng trước hội c ù h ắ nhiên c ế n không xứng、đôi. Đương n tích h đôi. i liên quan tới tiêu vân thăng thực lực mà nói tất nhiên là ẩn giấu đi không ít trước đó khương hà từng đánh giá qua hắn thực lực chân thật hẳn là tại phong vân bảng ba mươi tên trên dưới đúng đây cũng là hôm nay đang đi ra phong vân bảng đào thanh nguyên đem trong tay đồ vật lập tức phóng tới trên bàn đá trần uyên túi đầu xem xét phía trên rõ ràng là đối với hắn một chút giới thiệu trong đó cường điệu giới thiệu ngày đó cùng doãn đ ằ n g nhất đao quyết chiến không sai chúc mừng đại nhân đào thanh nguyên chắp tay nói trước đó đào thanh nguyên đối mặt trần uyên cái này người lãnh đạo trực tiếp vẫn có chút khó chịu cũng chính là thấy được điểm này trần uyên mới nói lúc bình thường hai người bình đẳng tương giao này mới khiến đào thanh nguyên trong lòng dễ chịu một chút nhưng trải qua cái này mấy lần sự t ì n h phế bỏ dương h ổ t h ừ a kết thủ kết toán tứ hoàng tử xông qua tu di huế cảnh chu sát đông doanh thiên tài như mỗi một loại này đã tạo trần uyên u y uy trong lòng của hắn lại không lo chỉ vì trần h u y ê n cảm thấy cao hứng vậy vì chính mình năm đó kết thiện duyên mà cảm thấy may mắn tại hiện tại đông hoàng thành ti bốn vị phó thống lĩnh bên trong hắn đào thanh nguyên chính là lão đại quyền thế nặng nhất một cái kia ai cũng biết hắn nói trần h u y ê n tâm phúc căn bản vốn không dám khiêu khích hắn quyền uy thậm chí tại tuần thiên ti bên trong đều có không nhỏ mặt mũi trước đó đi tổng bộ nghe lệnh trước đó không nhìn hắn đan cảnh tông sư đều vẻ mặt ôn hòa cùng hắn chuyện phiếm vài câu để địa vị hắn tăng vọt mà cái này chút toàn bộ đều là mượn trần huy một chút chút danh mỏng coi là cái gì đào thanh nguyên t h ờ mở một cười, mở miệm nói đây cũng không phải là một chuyện nh hôm nay tụ tiên lâu uống rượu mấy chén như thế nào trần uyên chậm rãi lắc đầu hôm nay coi như thôi ngày khác đi đêm nay chính là cơ duyên chỉ dẫn thất tinh liên châu dị tượng xuất hiện thời điểm hắn nhưng không có lòng dạ thanh thản đi uống rượu gì nếu là bỏ qua vậy coi như tổn thất lớn hơn rồi gặp trần uyên cự tuyệt như thế dứt khoát đào thanh nguyên cũng không dám cơ cầu chỉ nói là vậy liền ngày khác lại chút trần uyên đáp ứng không ra trần uyên đoán khi thành tiên lâu đang bước phát triển mới phong vân bảng bài danh về sau xác thực lại nhấc lên một trận không tiểu sóng g i rất nhiều người miệng bên trong lại bắt đầu lẩm bẩm trần liền cái này tên Nói hắn trong đó tiếng vọng lớn nhất chính là thanh châu bởi vì trần uyên quê quán liền là thanh châu nam lăng phủ bình an huyện nhân sĩ tại mình sân nhà khó tránh khỏi hội càng thêm náo nhiệt ở trong đó càng thuộc nam lăng phủ cùng thang sơn phủ cao nhất mà cái kia chút tuyết thư tiên sinh lại có mới tài liệu bắt đầu nghệ thuật gia công nói đến trần uyên trong kinh thành làm ra từng kiện đại sự đơn giản đem hắn thổi lên trời nói đương kim thánh thượng nghệ trọng nhất chính là trần thanh sứ mà hắn trong kinh thành cũng thành nhất ngôn cựu định đại nhân vật linh kiếm gia thiên địa tam giới ta là trí tôn chương bốn trăm bốn mươi b ố đột phá ánh sao n h ậ p đan đối với bên ngoài nhao nhao hỗn loạn trần uyên một mực không đi quản vậy không có hứng thú đi quản nếu là có khả năng lời nói hắn tình nguyện không làm cái này đầu gió thượng nhân nhưng thế sự vô thường cơ duyên chỗ đến đây không phải hắn một cái chỉ là đan cảnh tông sư có thể làm được chủ ngày đó cự tuyệt đào thanh nguyên chuẩn bị tại tụ tiên lâu thiết tiến mời về sau trần uyên một lần nữa về tới phủ bá tức bên trong chỗ kiến tạo trong mật thất tu hành đối với cái này những hạ nhân kia nô bục cũng đã không cảm thấy kinh ngạc tập mãi thành thói quen bọn hắn vừa mới bắt đầu vậy coi là trần uyên trẻ tuổi nóng tính không tốt hầu h ạ đều giấu trong lòng tâm thần bất định tâm tình sợ không cẩn thận liền chọc g i ậ n tới vị này trần bá gia nhưng thực sự tiếp xúc về sau bọn hắn mới phát hiện vị này mới lên cấp võ huy bá gia không câu nệ nhỏ ngày bình thường tuyệt đại bộ phận thời gian đều tại tu hành hoặc là liền muốn đi đông hoàng thành ty thăm dò căn bản không đếm xỉa tới bọn hắn cái này khiến bọn hắn thở dài một hơi đồng thời cũng đối vị này giữ kh biết hắn có thể có hôm nay địa vị cùng thực lực cũng không phải là may mắn toàn bộ đều là mình từng bước một khổ tu đến trở lại mật thất trần h u y ê n cũng không có tu hành ngày bình thường tu hành đủ lâu không kém như thế nhất thời trước mắt hắn muốn làm là đem mình trạng thái tăng lên tới cao nhất sau đó lấy nhất viên mãn tư thái đi nên đón lần này cơ duyên trước đó trải qua cái kia âm dương nhị khí chuyển hóa hắn tu vi đã tăng lên tới hư đan đình phong lại trải qua gần một tháng thời gian tu hành đem căn cơ triệt để ổn định lại cho dù là đột phá cũng không có cái gì trở ngại đợi đến sắc trời dần tối trần uyên liền lặng yên không một tiếng động rời đi phủ b á tước hướng phía ngoài thành phương hướng m à đi thông qua trước đó chỉ dẫn có thể rõ ràng đánh giá ra lần này là trời sinh dị tượng động tĩnh tuyệt đối sẽ không nhỏ nếu như thế lời nói vậy liền không thể ở kinh thành nhất định phải đến ngoài thành không phải một khi gây nên người nào chú ý chính là một chuyện phiền phái mà hắn xưa nay không thích phiền phức có hoàng thành thi thống l ĩ n h thân p h ậ n t ạ i trần uyên có rất nhiều tiện lợi cho dù là t r ạ n g vạng tối thời gian thẩm tra nghiêm ngặt cũng có thể nhẹ nhõm xuất nhập các thành cửa lớn mà hắn hôm nay trô ra khỏi cửa thành là cửa đông lựa chọn địa phương là thần kinh thành bên ngoài đông ba mươi dặm chỗ một tòa núi nhỏ đây là hắn sớm giấm địa điểm tốt trước đó liền đã làm tốt một chút chuẩn bị không có cái gì tác dụng lớn chỉ có phòng hộ cảnh báo cùng che lấp dị tượng tác dụng cái này chút đối với hắn mà nói liền đã đầy đủ núi nhỏ đỉnh núi bị trần n g u y ê n một đao trẻ thành mặt phẳng hắn ngồi một mình ở một tòa trên bồ đoàn nhắm mắt thổ tức nếu là trên thân trường bảo màu đen biến thành áo bảo trắng l ờ i nói ngược lại thật là có chút tiên phong đạo cốt hương vị màn đêm dần dần giáng lâm hư không tối đạm không ánh sáng phóng tầm mắt nhìn tới đều là mây đen ngập đầu căn bản là liền mặt trăng cũng chỉ là như ẩn như hiện mà thôi bất quá trần u y ê n không chút nào hoảng đối với k h í vận tế đàn hắn vẫn là có như vậy một chút lòng tin hoàng cung quan tinh đài nơi đây ở vào trong hoàng thành là cảnh thái đăng cơ về sau sai người rèn đúc một tòa cao lầu ngày bình thường tu hành trên cơ bản vậy đều tại nơi đây phòng vệ cái gì nghiêm dùng đều là hoàng tộc cấm vệ cách mỗi trăm b ư ớ c liền có một người thủ vệ r i ê n g phần mình thân mang áo đen chiến giáp toàn thân trên giới chỉ lưu một đôi mắt lộ ở bên ngoài tiêu tán là người sống chớ gần đạo m ạ khí tức nó trên thân khí tức vậy đều rất mạnh mẽ tuyệt đối có thể sánh vai đan cảnh công sư chỉ bất quá cùng bình thường đàn cảnh tông sư có chút không quá một dạng có chút bốn khát máu cảnh thái một bộ đạo bào cách đan mặc xóa tóc dài huyền không ngồi xếp bằng nhắm mắt t h ổ tức hoàng hán đốc chủ t à o chính hiền không người phụ dưỡng ngẩng đầu nhìn một chút đen nghịt trên không thấp giọng nói b ậ y hạ muốn hay không xua tàn cái này mây đen không cần đến thời cơ thích hợp tự sẽ tản ra cảnh thái nhắm hai mắt gợn sóng đáp lại một câu là lao nô rõ ràng liếc qua cảnh thái tàu chính hiền lập tức đem ánh mắt thấp mặc dù hắn tu vi mạnh hơn đã đạt đến luyện thần định phóng khoảng cách chân quân cũng chỉ có khoảng cách nửa bước nhưng đối mặt đương kim hoàng đế vẫn là trong lòng kính sợ cái kia tràn đầy kinh khủng quốc vận đối với hắn mà nói thực sự quá mức đáng sợ tại cái này trong hoàng thành hắn thậm chí đều không thể làm bị thương cảnh thái một điểm mà đối với bản thân hắn vậy rất là kính nghệ hắn từ khi đại tấn lập quốc bắt đầu liền một mực tồn tại ở hoàng cung đến nay đã trải mấy vị đế vương hắn thấy ngoại trừ khai quốc thái tổ bên ngoài chính là đương kim thánh thượng cường đại nhất có phục hương đại tấn năng lực chỉ bất quá đại bộ phận tâm thần đều tại trên tu hành nếu không hiện nay triều đình thế cục căn bản sẽ không như thế suy sụp mà hắn cũng không dám k u ê n hắn cảm thấy cảnh thái trong lòng là có suy tính. Có có lẽ hắn thấy đương ợ c q u é nhiên g đây chỉ là có khả năng nhất một cái truyền thuyết kỳ thật còn có người nói vị k i a sở thái tổ tu vi đạt tới đ ỉ n h phong về sau liền truy tìm lấy nhân tộc võ hoàng đức t h ầ n phi thang thượng giới doan đằng tâm thành như thế nào cảnh thái nhẹ dọn mở miệng nói hoàng tộc cung phụng chém hắn một tay chắc hẳn cũng đã đoán được là ai đ n g thủ tào chính hiền trong lòng r u lên vội vàng trả lời ngày đó tu di huyễn cảnh về sau hắn liền bị cảnh thái bí mật truyền âm cho lão gia hỏa này một bài học đây là tại trần nguyên vượt quan thành công cứu danh dự tình huống dưới nếu là hắn không có xung q u a khiến triều đình rất mất thể diện vậy liền không phải đoạn một tay sự t ì n h đến đem m ệ n h lưu tại trung nguyên ân còn có ngày đó cái kia phương chịu tại đông danh o bộ phận quốc vận ngọc tỷ mảnh vỡ vậy trải qua tu bổ bây giờ cũng không xê xích gì nhiều m ặ t hướng cảnh thái không người quỳ xuống đem nhất phương đỏ thấm hộp ngọc hai tay trình lên b ậ y hạ cung phụng đường luyện chế thần đan đưa đến tân năm kinh thành thanh vân quan dâu tóc bạc trắng lao con chủ trong tay nhẹ lay động lấy một thanh quạt lông ngồi tại trên ghế nằm tựa hồ là ngủ thiết đi t h a n h tây thiểu lôi bao tự phổ hiện bồ tát ngồi tại chỗ cao tay vân v ê một chuỗi phật c h â u miệng tụng phật kinh thời gian từng giây từng phút trôi qua t i n h không ý nguyên l ở mở vô cùng trần liên c â ngồi tại trên bộ đoàn điều dưỡng tinh thần hắn không biết là lần này chú ý thất tinh liên châu người cũng không chỉ hắn một người bất quá này cũng cũng hợp tình hợp lý đối với bực này mấy chục năm không gặp dị tượng rất nhiều tu vi cao thâm cường giả đều có thể sớm quan c h ắ c đến giờ tí ba khắc ước chừng dạng sáng thời gian trong hư không rốt cục có một chút biến hóa cái tia chút che đậy thiên địa mây đen chẳng biết tại sao lại bắt đầu dần dần tiêu tán thay vào đó là một vòng trăng sáng treo trên không trung mà ở ngoài sáng tháng phương đông mấy k h ỏ a sáng tỏ ngôi sao lại bắt đầu dần dần dựa s á t vào ngắn ngắn trong chốc lát liền trong tinh không liên thành một đầu dây trời sinh dị tượng thất tinh liên châu từ mây đen tán đi đến thất tinh liên châu chỉ dùng cực kỳ ngắn thời gian nếu không phải một mực chú ý việc này người thật đúng là dễ dàng sẽ bị mệt hoặc mà trần u y ê n vậy mở ra hai mắt đ á y mắt hiện lên một chút tinh quang ngầm đầu nhìn một cái tinh không hắn liền bắt đầu một lần nữa nhắm mắt lại lấy tâm thần đi dẫn ra ý thức chỗ sâu tòa kia khí vận tế đàn đối với cái này dị bảo hắn là không có cách nào khống chế nhưng trong đêm khuya tĩnh tâm minh tưởng thời điểm có thể quan c h ắ c đến nó tồn tại hoàng cung quan tinh n à i ngay tại thất tinh liên châu hợp thành một đường một chớp mắt treo vào hư không bên trong cảnh thái cũng cùng trần liên gần như đồng thời mở mắt quanh thân trạng thái tăng lên tới cao nhất ở tại phía dưới một từng đạo quang mang bắt đầu bốc lên chuẩn bị bắt đầu tiếp dẫn ánh sao cái này quan tinh đài tác dụng chính là dẫn động ánh sao trong đó tự có d i ệ u pháp cái kia từng đạo sen lẫn k i a sáng s ô n g thẳng lên trời cảnh thái vậy tại lúc này đem t r ư ớ c trình lên cái kia phương đỏ thấm hộp ngọc mở ra lộ ra bên trong một viên trẻ con nắm tay lớn nhỏ màu đỏ viên đan dược màu đỏ thần đan chậm rãi trôi nổi bị cảnh thái một ngụm n u ố t vào công pháp lập tức bắt đầu vận chuyển trên thân đạo bào không gió mà bay t r u n g quanh thiên địa nguyên khí trong nháy mắt bạo tăng mà cựu thiên phía trên bảy vì sao tại hợp thành một đường thời điểm vậy bỗng nhiên ánh sao hào phóng nó tia sáng thậm chí che lại một bên trăng sáng tại trận pháp cấu kết phía dưới. thành vân quan lao quan chủ chậm rãi mở ra hai mắt cầm lên trong tay cọt lồng tựa hồ đang chuẩn bị phiến cọt gió thiểu lôi lo tự phổ hiền bù tắc trong tay vân vê phật châu động tác đỗng nhiên cứng lại ngẩng đầu nhìn trời đang muốn muốn cầm trong tay phật châu ném ra ngoài đi chính tại lúc này thất tinh cổ sáng sắp rơi ở kinh thành thời điểm đỗng nhiên chuyển hướng phương đông mà ở trong mắt trần liên đó là một đầu gợn sóng màu xanh du l o n g trực tiếp lôi c u ố n ở cái tiêu đạo hạ xuống ánh sao bay thẳng hắn mà đến hắn cũng không có đình trệ lập tức há mồm phun ra một viên hư hảo viên đan dược chậm rãi trôi nổi ở trong hư không cái tiêu màu xanh khí vận lôi c u ố n lấy ánh sao trực tiếp chui vào trong hư không trôi nổi hư đan bên trong hư không đống nhiên cứng lại giống như là đột nhiên tạm dừng bình thường ngay sau đó trần liên hư đan tỏa hào quang rực rỡ đúng là trực tiếp cùng trong tinh không treo trên cao lấy thất tinh liên châu kêu gọi kết nối với nhau sau một khác một cỗ mạnh mẽ khí tức trực tiếp bao phủ cả toàn núi nhỏ là ai hoàng cung trên đài x Khi c ả nhưng thái h k thể năm nhìn x hết lần này tới lần khác vào lúc này bỗng nhiên lộ ra ngoài làm sao có thể không cho hắn tức giận liên quan tới thất tinh liên châu dị tượng sắp xuất hiện sự tỉnh hắn nhưng là một mực phong tỏa tin tức tuyệt đối không có để chuyện này tiết lộ ra ngoài kinh thành mấy ngày nay từ khi đông doanh bảy lôi thiết hạ tu di h u y ễ n cảnh về sau sở hữu người ánh mắt vậy đều chú ý trên người trần lên thậm chí vì lấy phòng ngừa vắng nhất hắn còn để hoàng tộc cường giả quái hư không lấy mây đen che đậy kinh thành chỉ để lại như vậy trong chốc lát thời gian nhưng vẫn là ra chỗ sơ xuất vậy hạ bất giận tao chính hiền liền vội vàng mở miệng nói phu cận thủ vệ cái kia chút cấm vệ vậy đồng loạt đồng loạt quý xuống thiên uy khó giỏi cảnh thái sắc mặt âm trầm không chừng ánh mắt suy tư là ai có sao mà to gan như vậy cùng năng lực trực tiếp tướng tinh ánh sáng đ o ạ p đi chân quân phía dưới võ giả căn bản làm không đến một bước này nói cách khác bốn là trong kinh thành chân quân là phật m ô n vị kia vẫn là trong t r i ề u một vị nào đó trong thần cũng hoặc là kinh thành bên trong tiềm nhập cái gì cường giả chính là vì cản trở hắn tựa hồ không nên a chẳng lẽ muốn chết phải không về phần trần u y ê n cảnh thái liền nghĩ đều không có hướng phương diện này suy nghĩ hắn thực lực tu vi quá thấp chỉ là tông sư mà thôi tại loại sự tình này bên trên căn bản cũng không có bị cảnh thái để ở trong lòng cảm thấy hắn căn bản không có có năng lực như thế làm đến điểm này bậy hạ ánh sao hướng phương đông mà đi l ã o thần muốn hay không đi tự mình tìm kiếm một phen tào chính hiền ngay sau đó lại thấp giọng hỏi cảnh thái h i ế p mắt chầm tư một cái trước mắt đem l ử a giận trong lòng dần dần ép xuống không cần ánh sao đã mất tìm trở về cũng vô ích đương nhiên cấp độ càng sâu nguyện ý hay là hắn cho rằng đoạn đi ánh sao hỏng hắn chuyện tốt là một vị chân quân cấp bậc cừng giả lấy tào chính hiền tu vi đi khả năng chỉ là chịu chết mặt khác chuyện này cũng không thể lan truyền ra ngoài không phải bốn vậy sẽ khiến một chút người đối với hắn chú ý chỉ có thể c â m điếc ăn hoàng liên có nỗi khổ không nói được còn tốt việc này vậy không đả thương được hắn c ă n cơ bỏ qua lần này cùng lắm thì dùng những phương pháp khác đột phá gông cùng xiềng xích là lao thần vô dụng tốt sở hữu người tất cả lui ra trâm còn muốn tiếp tục tu hành cảnh thái thanh âm vang vọng tại quan tinh đài sở hữu người bên hai tào chính h i ệ n ngẩng đầu nhìn một chút liền vội vàng không người nói lao thần cáo lui thời gian kéo về đến trước đó kinh thành thanh vân quan bên trong lao quan chủ hơi có vẻ kinh ngạc nhìn xem trong hư không bỗng nhiên chuyển hướng phương đông mà đi ánh sao trong tay đông đưa quạt lông ngừng trong tay hiển nhiên cũng căn bản không ngờ rằng một màn này hắn không nghĩ tới trừ hắn ra còn có người đang chăm chú cái này thất tinh liên châu một chuyện còn động thủ như thế nhanh chóng manh củng trưng giường trực tiếp tại ánh sao sắp rơi vào hoàn g thành trước đó đem đoạn đi thật đúng là bốn có ý tứ quan chủ ngài làm sao còn chưa ngủ một tên đạo đồng rủi rủi con mắt nhìn xem trong sân có chút lay động ghế nằm nói ra cái này ngủ cái này ngủ lao quan chủ khôi phục nguyên bản bộ dáng g ọ n sóng một người lớn tuổi ngủ được muộn vậy ta đi trước đi vệ sinh đi thôi lao quan chủ đong đưa quạt lông ha ha một người nhìn đối phương rời đi vậy không còn quan tâm đến tiếp sau biến hóa con c o n g thân thể hướng phía một căn phòng chậm rãi đi đến là ai đoạn đi ánh sao cũng không trọng yếu trọng yếu đem đoạn đi t i ể u lôi đau tự cùng thanh vân quan lão quan chủ phản ứng không sai b ị lắm phổ h i ế n bù t á t nguyên bản chuẩn bị động thủ phật châu vậy cương trong tay một cái trước mắt trên mặt ngưng trọng nhìn xem cái kia đạo hướng phía phương đông mà đi ánh sao lấy hắn tu vi vậy mà nhìn không thấu đoạn đi ánh sao người kia vận dụng rốt cuộc là thủ đoạn gì đơn giản lạ thường bất quá đoạn đi liền tốt cảnh thái thực lực đã không thể khống nếu là lại đột phá đối p ậ t môn tới nói cũng có chút không thích hợp phật môn truyền đạo trung nguyên cần là một cái suy yếu triều mà không phải một cái dọn sạch tệ nạn phục hưng tân triều cái này không phù hợp phật môn lợi ích hắn đồng dạng cũng không có truy tìm cái k i a ánh sao hứng thú biết đó là coi là chân quân cấp bậc cứng giả nếu là một cái sơ sẩy thậm chí đều có thể giao thủ vậy không nhất định loại này không có bất kỳ cái gì lợi ích tranh đấu vậy không phải hắn chỗ nguyện đương nhiên trọng yếu nhất là đối phương lấy ra ánh sao thủ đoạn quá mức thần bí hắn cực kỳ kiến kỵ với lại ánh sao biến mất tốc độ vậy rất nhanh chỉ có thể quan chắc ra là chuyển hướng phương đông về phần phương đông nơi nào liền không được biết rồi mênh mông mặt đất hắn luôn không khả năng đi từng tức từng tức c mà tại phương đông lấy ra ánh sao trần uyên hiện nhiên vậy không ngờ rằng hội có như thế bao lớn lão quan chú việc này mà hắn vậy đúng lúc thông qua khí vận t ế đàn hỏng cảnh thái công việc tốt trước đó ánh sao rớt xuống thời điểm hắn chỉ có thể cảm giác ánh sao là phóng tới kinh thành về phần phương nào khoảng cách quá xa căn bản vốn không rõ ràng tinh không bên trong thất tinh liên châu vậy bắt đầu dần dần tản g ra cái tiếng ngưng tụ trở thành một đầu dây thời điểm cuối cùng vẫn là chỉ có như vậy trong chốc lát về sau liền không trần uyên ngắm nhìn lơ lửng ở trong hư không trần đan hiện tại ánh sao đã triệt để thu liễm cùng bình thường thời gian không khác nhau chút nào chỉ bất quá khí thế của nó vượt xa chi trước thời điểm. hãng ư hào chân đan, giờ phút đan, này đ giờ c h u y ể như đan. trình n thực chất.、Đột、phá, thực đan. Quá trình phi h ư Đột t Quá ờ t h u ậ nguyên lợi, lợi vượt thuận chút trước. hắn Hắn đều qua đoàn n có bản còn tưởng rằng muốn khổ tu một phen mới có thể phá cảnh kết quả tại ánh sao thắp sáng hư đan một khắc này liền bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc lương thực tiết kiệm được hắn không biết bao nhiêu công phu há miệng một hạt chân đan nuốt vào bụng nó trên thân khí thế vậy bắt đầu kéo lên vượt qua hư đan điểm tới h ạ n đặt đến thực đan cấp độ cuối cùng không đến hai tháng từ mới vào đan cảnh đến đến thực đan tu vi như thế nhanh chóng tăng lên nếu là lan truyền ra ngoài hắn gây nên chú ý chỉ sợ so leo lên phong vân bảng cũng còn muốn nhiều thật sự là quá nhanh muốn theo lẽ thường tôi nói hạ ba cảnh thời điểm là dễ dàng nhất tăng cao tu v i thời điểm một khi kết đan cái kia tu hành liền giống như rùa b ò bình thường cường như khương hạ đến nay không cũng chỉ là thiên đan tu vi sao có thể nghĩ đan cảnh tu hành rốt cuộc có bao nhiêu khó nhưng không có cách ai bảo hắn trần mẫu người b ấ thắc không hắn trần mẫu người không có b ấ thắc đây đều là hắn một bước một cái dấu chân khắc khổ tu hành được đến hồi báo trần đan nhập thể về sau trần uyên liền không có tiếp tục lưu lại nơi đây củng cố tu vi hắn không biết mình tạo thành động tĩnh lớn bao nhiêu có phải hay không hộ i dẫn tới chú ý cho nên vẫn là muốn cẩn thận là hơn nơi đây khoảng cách kinh thành bất quá hơn mười dặm khoảng cách đối với cái kia chút tu vi cường đại chân nhân tới nói có thể nói là thoáng qua tất thì hắn sẽ không lấy chính mình đi bước lên đảm nhiệm nguy hiểm thế nào đem nơi đây mình lưu lại vết tích cấp tốc xử lý sạch sẽ c h â n uyên liền một lần nữa biến mất ở trong màn đêm hắn cũng không có lập tức trở về kinh mà là thuận phương hướng đi thành bắc ở nơi đó vào một chỗ sớm liền chuẩn bị tốt tận nấp trong sơn động bắt đầu vững chắc cái này đột nhiên được đến cơ duyên cái này chút đ ộ vật trung quy vẫn là ngoại lực trần mỗi khi tu vi tăng vọt về sau chuyện thứ nhất liền là củng cố tu vi rèn luyện căn cơ cao vạn trượng lâu đất bằng lên dựa vào là cái gì tiến tới là vững chắc căn cơ điểm này hắn phi thường rõ ràng lại là một đêm không có chuyện gì xảy ra thẳng đến ngày thứ hai mặt trời vừa mới dâng lên ánh nắng vẩy xuống sơn động thời điểm mới từ từ mở mắt hướng phía kinh thành phương hướng cấp tốc tiến lên linh kiếm ra thiên điệu tam giới ta là trí tôn chương 445, t h ự c đan thực đan chương bốn trăm bốn thực đan kinh thành võ uy bá phủ bên trong mật thất Trần u y ê n chậm rãi mở ra hai mắt phun ra một ngụm trọc khí lại là hai ngày tu hành hắn cuối cùng là đem vừa mới đột phá thực đan cấp độ ổn định lại mà tự thân vậy nên đón một đợt tăng vọt nếu như nói trần u y ê n trước đó hư đan đỉnh phong thời điểm hắn còn chỉ có thể sánh vai mới vào thiên đan cao thủ lời nói vậy hắn bây giờ tuyệt đối có thể sánh vai uy tín lâu năm thiên đan t ô n g sư cũng chính là không sai biệt lắm tiêu vân thăng cấp độ này túi lâu xuống trần u y ê n cầm thật chặt n ắ m đ ấ m cảm giác trong đó cường đại lực lượng khoe miệng không tự chủ được h ơ i gợi lên một vòng dáng tươi cười đây cũng là thực lực mang đến k h á i cảm mỗi khi đột phá về sau trần u y ê n đều muốn tìm một chỗ ngọn núi thử một chút mình lực lượng nghiệm chứng một chút mình bây giờ thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu trong đan điền chân đan bây giờ đã tuyển như thực chất nếu là đem tâm thần chìm vào đi vào nội thị lời nói liền có thể phát hiện cái kia còn như thực chất viên đan dược rất là bất p h ả m đen trắng hai cố khí lưu chậm rãi tại chân đan bên trong lưu chuyển một điểm ánh sao chất chứa trong đó bị một gốc thần sen bao vây lấy năm cực kỳ hiển nhiên cái k i a thất tinh liên châu mang đến lực lượng cũng không hề hoàn toàn thi triển đi ra khác một phần lực lượng ẩn giấu chân đan bên trong giống như là đang vì hắn tích góp nội tình đợi đến một ngày tia trần liên t á i đ mới hội chân chính buộc phát ra lực lượng căn cơ trần u y ê n xem chừng đây cũng là mình hiện nay căn cơ sở tại chỉ có đem cơ sở làm chắc mới có thể tiếp tục kéo lên cao bước vào thực đan cấp độ vậy mang ý nghĩa trần u y ê n cùng lúc trước có rất lớn khác biệt bên ngoài tới nói đã có tư cách cùng với những cái khác thống lĩnh sánh vai thực lực là thực lực cảnh giới là cảnh giới trong kinh thành bên ngoài tám đại thống lĩnh bên trong ngoại trừ trần u y ê n bên ngoài toàn bộ đều là thực đan trở lên tu vi bất quá hắn nhưng không có thụ đến bất kỳ coi thường vậy không có người nào đuôi mù đi tìm hắn để gây sự cái kia cùng tìm chết cơ hồ không hề khác gì nhau dương hổ thừa cùng tứ hoàng tử tư mã khắc vết xe đổ bây giờ liền bày ở trước mặt mọi người hắn bây giờ là rất nhiều người tranh nhau lôi kéo đối tượng mà không phải bị ghen ghét nhằm vào đối tượng hiện trong triều trên dưới có một cái chung nhận thức cái tiêu chính là trần luyện tiền đổ bất khả hà lượn g điểm này từ trước đó tuần tra bốn mấy vị thần sứ ra mặt bảo vệ cho hắn liền có thể nhìn ra lại thêm trần luyện tự thân tu v i cùng thiên phú có thể nói toàn bộ trong triều đ ỉ n h đều không có so với hắn tiềm lực càng lớn người đồng thời cảnh thái vệ hội coi trọng dạng này thiên tài tiến hành bồi dưỡng chỉ bất quá trần u y ê n mình không có cảm thụ bao nhiêu cảnh thái đối với mình coi trọng là được nói ch hắn hiện tại địa vị cùng tức vị đều là nương tựa theo mình lực lượng tranh thủ đến cảnh thái vậy chẳng qua là thuận thế mà vì mà thôi hắn trên bản chất đối với vị này hoàng đế cũng không có cái gì trung tâm không phải đã sớm tố giác đạo thần cung n h ư đồ mặc dù không thể nói trần n g u y ê n e sợ cho thiên hạ bất loạn nhưng vậy tuyệt đối là một cái kẻ dạ tâm điểm này trưởng công chúa bình dương tại ngày đó trần n g u y ê n vượt qua n về sau liền đã ẩn ẩn đã nhận ra điều này chỉ bất quá cũng không có hướng xuống nghĩ lại chẳng qua là cảm thấy trần liên trẻ tuổi nóng tính có càng cao truy cầu mà thôi v â phần rốt c u ộ cao bao nhiêu bốn ân bốn không sai biệt lắm ba bốn tầng lầu cao như vậy v ề p h ầ n hắn hiện tại trước mắt vậy chỉ là vừa mới leo lên lâu mà thôi trần u y ê n h í ế mắt quy hoạch lấy bước kế tiếp tu hành trước mắt bày ở trước mặt hắn chuyện thứ nhất liền là sau khi tiến vào c u n g tìm tới c h ấ n áp ma la tiền bối lòng mạnh nơi phối hợp đạo thần cung mấy vị khác đạo chủ giải cứu ma la đạo chủ cũng từ hắn trong miệng biết được mình chân chính thân thế cũng không phải nói trần u y ê n đối với mình bộ thân thể này ràng buộc sâu bao nhiêu mà là trước mắt hắn đang ở vào một trong màn sương ngủ liên quan tới hắn thân thế thật sự là có chút quỷ dị nhất định phải nhanh chóng biết được trần tướng miễn cho thành vì sao a người con cờ bị hố còn không biết giang hồ nước sâu sóng lớn chạy xiết cần đến chú ý cẩn thận hắn cũng không hy vọng ngày sau thật bởi vì chính mình thân thế ra cái gì yêu tiêu h thân trừ cái đó ra chính là tu hành bây giờ tu vi đã tới thực đáng cảnh bước kế tiếp tu hành liền l à như thế nào đột phá thiên đan trước đó liền đã nói qua thiên đan ngưng một cảnh bên trong thiên đan cùng chân nguyên thông huyền cảnh giới bên trong thiên cung một dạng là khó khăn nhất đột phá một cái cửa khẩu đồng thời cũng là một cái tranh lệch vô cùng lớn cấp độ cương đại người giống như khương hà có thể đối đầu hóa dương chân nhân cho dù là người nhỏ yếu cũng có thể đối dư đan thực đan võ giả hình thành che đậy chi thế đừng nhìn trần n g u y ê n hiện tại có thể sánh vai thiên đan còn chém một vị cái gọi là đông danh o đệ nhất thiên tài nhưng đó cũng là tại hắn toàn lực xuất thủ phía dưới mới làm đến chỉ có tự mình đối mặt dạng này đối thủ mới biết được nó rốt cuộc mạnh bao nhiêu hắn có thể làm đến b ư ớ c này là bởi vì bản thân toàn bộ đều là đ ỉ n h phối công pháp chính là thái huyền kinh mặc dù không biết rốt cuộc mạnh bao nhiêu nhưng tuyệt đối là đạo môn đỉnh tiêm cấp độ công pháp thủ đoạn hoặc là mình tự sáng tạo đao pháp a tị đạo tam đao không thể bảo là không cường binh khí trong tay càng là ngũ kiếp thần binh n h ụ thân cũng đạt tới kim cương bất hoại tri cảnh Như đối với cảnh giới này trần liên chưa từng có khinh thường qua một mực bảo trì cẩn thận muốn đột phá thiên cung cần minh ngộ tự thân chi ý thắp sáng thần thiếu mà mong muốn đột phá thiên đan thì là muốn minh ngộ thiên địa chi ý cái này là trước kia khương hà để điểm qua hắn lời nói vậy một mực bị hắn nhớ kỹ ở trong lòng chỉ chẳng qua trước mắt đầu mối còn không rõ lắm chỉ có thể chờ đợi đến cảnh giới này lại nói năm đi ra mật thất trần uyên n g m n g đầu ngựa nhìn một cái mặt trời hít sâu một hơi sai người chuyên môn đánh một thùng nước nóng tịnh thân đang cảnh tông sư bụi bặm không gần người nhưng hắn khó tránh khỏi vẫn là không quen điểm này từ trước đó chính là đã nuôi thành thói quen thoáng thanh tẩy một phen về sau trần uyên đi ra võ huy b á phủ đổi lại một thân q u a n phục hướng phía đông hoàng thành ti phương hướng đi đến tốc độ cũng không nhanh có đôi khi hắn vậy thật thích loại này khói lửa mà tại người qua đường trong lúc nói chuyện với nhau trần uyên cũng nghe đến một chút cùng hắn có liên quan sự tình không phải trước hắn xông qua tu di huyễn cảnh sự tình mà là thất tinh liên châu dị tượng sự tình mấy ngày trước đây mặc dù vừa mới bắt đầu bầu trời đều bị mây đen che đậy nhưng vẫn là có người liếc về thất tinh liên châu cái này một dị tượng chỉ bất quá biết người không nhiều có chút t i ế t hận loại này dị tượng xuất hiện thời điểm không có người nào chú ý về phần trên thực tế thì là ít có người biết đây là bị người tận lực động chút thủ đoạn che đậy tiến vào đông hoàng t h à n h ty trần u y ê n cùng thường ngày một dạng t r ư ớ c là dựa theo lệ cũ tuần tra một phen thấy không có tình huống như thế nào mới chuẩn bị đến nghị sự đại điện bên trong xử lý một chút tán toái chính vụ dung túng hắn cố ý quyền để đào thanh nguyên chạy hắn q u y lợi nhưng ở nào đó sự tình bên trên vẫn là muốn hắn tự mình đắp lên quan h n một đường được một đường có người kính cẩn hành lễ trải qua trước đó trần n g u y ê n cường ngạnh xử lý dương hổ thừa về sau hắn liền sơ bộ tại hoàng thành trong nha môn dựng nên quyền uy mà đợi đến hắn sống qua tu di viễn cảnh chém giết đông danh võ giả doãn đẳng nhất đao danh c h ấ n kinh thành về sau nó uy thế vậy bởi vậy mà đến những cái kia võ giả nhìn về phía hắn thời điểm đều mặt ngậm lấy kính cẩn cùng vẻ kính sợ chính đi về phía trước trận đâm đầu đi tới một người nhìn thấy trần liên về sau lập tức ôn quyền con người ty chức tham kiến đại nhân vội vàng hấp tấp mới đi làm cái gì trần uyên dừng lại bước chân nhìn chăm chú trước mặt vương đẳng là người này liền là trước kia trần uyên vừa tiến vào đông hoàng thành t i thủ vệ tuần thiên sứ vương đẳng từng bị hắn đánh giá qua có thông huyền chi tư hắn cũng là nhóm đầu tiên đ ả o hướng trần uyên thuộc hạng xem như có hướng về tâm phúc dựa sát vào ý tứ vương đẳng vội và nói g n là đào phó thống lĩnh để ti chức đi n g à i trong phủ một chuyến chuyện gì thiên sứ gia lâm g i ờ phút này đang tại đại điện chờ ân trần uyên nhữ m ạ n lại đào phó thống lĩnh có thể nói là chuyện gì mà cái này bốn ti chức liền không biết vương đẳng lắc đầu nói ra trần ố t con thống ngươi trước. lĩnh à chức lui. bậy ê n trong hạ có khẩu dụ để ngài mau chóng đi hoàng cùng một chuyến bậy hạ triệu thần chuyện gì công công nhưng biết cái này nô tỷ liền không biết bất quá bệ hạ khẩu dụ tốt nhất vẫn là không cần trì hoãn bây giờ bệ hạ đang tại ngự thư phòng chờ chớ có để bệ hạ sốt u ruột chờ biết cảm ơn trần uyên chắp tay một cái chỉ cần đối phương không phải vênh váo hung hăng trần uyên vậy sẽ không bày làm ra một bộ mặt thối đối xử áo bảo xanh thái dám dứt lời về sau rất nhanh liền rời đi đông hoàng thành thi trần uyên ánh mắt n h í lại nhìn xem đào thanh nguyên hỏi ngươi cũng đã biết ra sao sự tình đào thanh nguyên d ư i ánh mắt ý thức nhìn quanh bên ngoài hai mắt đi đến trần uyên phụ cận mở miệng nói t h ư như là trong cung xảy ra chuyện rồi xảy ra chuyện gì tựa hồ là bệ hạ một vị phi tử rơi xuống nước mà chết ngâm nước mà chết trần n g uyên c a o mày tiếp tục nói việc này chuẩn xác không đào thanh nguyên lắc đầu ta cũng là từ người bên ngoài miệng bên trong nghe nói nói là hôn qua sự t ì n h vậy không biết có phải hay không là thật ta đã biết trần n g uyên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nhưng cảm giác được đào thanh nguyên nói tới sự t ì n h chỉ sợ cùng cảnh thái triệu hắn vào cùng cũng không là một chuyện trừ phi là bị người hại chết không phải không tới phiên đông hoàng thành t i người đi xử trí không có quá nhiều trí hoãn thoáng dặn d ọ một phen đào thanh nguyên về sau trần uyên liền hướng phía hoàng cùng phương hướng mà đi không quản truyện gì chỉ cần là hoàng đế cho gọi hắn cũng không thể tận lực đi chỉ hoãn không phải chính là đại bất kính c h i tội mà căn cứ trước đó trẻ tuổi thái g i á m nói tựa hồ cảnh thái còn tại chuyên môn chờ hàn bốn có ý tứ ngự thư phòng ở vào trong hoàng cung xem như cảnh thái thư phòng chỉ bất quá phải tăng thêm một cái ngự chữ còn có hoàng đế hội lên bên trên các loại tên tới giả điểm ngắn ngắn trong chốc lát trần nguyên liền xuyên qua to như vậy hoàn thành tuy có người tiến lên đưa ra nghi vấn nhưng chỉ cần hắn nói ra là hoàng đế ý chỉ liền không người nào dám chất vấn đứng tại n g thư phòng trước trải qua trước cửa tiểu thái dám bẩm báo về sau trần uyên có thể tiến bảo bên trong hoàng sắc thực phi thường tốt khắp nơi đều lộ ra một cỗ lộng lây cảm giác chế tạo các loại đồ dùng trong nhà vậy đều lộ ra một cỗ linh khí giạt rào cảm giác hiển nhiên không là phản mục cảnh thái thân mang một bộ màu đen sấm l o n g bảo mà không biểu tình trên bàn vẽ lấy cái gì trần uyên không dám đánh nhiễu một mực không người đứng ở một bên đợi đến nó ngừng bút về sau mới không người nói vi thần trần uyên tham kiến bệ hạ cảnh thái ngầm đầu lộ ra một vòng ý cười mở miệng nói là chấm võ uy ba tới trần uyên túi đầu cười cười tốt bình thân đi ở chỗ này chớ có c ô n n ệ cảnh thái nói, tạ bệ hạ. trần uyên mầm đầu nhẹ giọng nói ra trong ngự thư phòng tính cả trần uyên hết thể có ba người một người khác chính là tào chính hiền tại trần uyên trong ấn tượng vị này hoàng hán đốc chủ có thể nói là một tấc cũng không rời đi theo tại cảnh thái bên người hầu hạ đoạt được đến tin một bề vậy vượt xa những người khác đến nhìn xem chấm họa tác như thế nào cảnh thái liếc qua trần uyên gợn sóng lại cười nói trần uyên lên tiếng chậm rãi đi lên trước ánh mắt sợ hãi cả kinh tại cảnh thái trước mặt trên tờ giấy kia chỗ họa rõ ràng là một bộ thất tinh liên châu dị tượng hắn chấn động trong lòng không khỏi hướng chỗ càng sâu suy đoán chẳng lẽ là cảnh thái cùng trước đó thất tinh liên châu vậy có quan hệ vẫn là nói chỉ là trùng hợp mà thôi như thế nào bệ hạ họa tác tự nhiên là phi thường người thường không thể cùng cảnh thái cười cười đây là mấy ngày trước đây chấm xem thất tinh liên châu dị tượng hôm nay lòng có cảm giác miêu tả nói đến đây sự tình n g ư ờ i mấy ngày trước đây cùng gặp được bực này dị tượng vi thần mỗi ngày về ư ớ c đây cùng gặp được bực này dị t r o n g vi h ầ n mỗi ngày trước đây cùng gặp được bậc này dị t ư ợ n i thần g à y hạ tắc liền đưa ngươi đa tạ bệ hạ ban thường họa vật này ngày sau chính là ta trần gia bảo vật gia truyền trần liên phụ họa mộc cười có biết hôm nay c h m gọi ngươi qua đây cần làm chuyện gì cảnh thái nghiêm mặt đ ỗ n g nhiên mở miệng nói vi thần không biết hắn cũng không phải thần tiên có thể tính toán tưởng tận t h i ê n cơ làm sao có thể biết lao tiểu tử này tìm hắn vì chuyện gì cảnh thái chậm rãi ngồi xuống nhấp nhẹ ở trong tay một chén linh trà không có thừa nước đục thả câu nói thẳng lần này gọi ngươi tiến cung có ba chuyện vi thần yên lặng nghe thứ nhất là động viên ngươi một phen ngày đó ngươi s ô n g qua tu di huế cảnh vì triều đình vãn hồi mặt mũi chấm bản ý là muốn thật tốt ngợi khen ngươi bất quá trong cung còn có một số việc liền làm qua loa trong lòng nhưng có bất mãn vi thần không dám bệ hạ ban thưởng vi thần bá tức đã là hoàng ân của quận thần sao dám đối bệ hạ bất mãn chớ khẩn trương tại chấm trước mặt không cần quá mức c â u n ệ ngươi vượt quan trước đó chấm liền nói có thể hay không trở thành chấm xương cánh tay chi thần đều xem ngươi có thể hay không sống qua tu di h u y ế n cảnh đã ngươi vượt quan thành công tự nhiên chính là chấm xương cánh tay chi thần triều đình chi lương đống ngươi thiên phú trăm năm khó gặp là cái bên trên hạt giống tốt chấm ngày sau tự nhiên hội trọng dụng ngươi đ à t ạ bệ hạ trần liên hợp thời biểu lộ ra một chút thụ sùng nhược i n h vui mừng để cảnh thái nhìn rất hài lòng ngày đó ngươi chém rét rắn n đằng n h é t đau bị đông danh cái k i a chút i n o ghi hận vì sợ cái này chút i n o sau đó giận lây sang ngươi đã mệnh trong hoàng tộc c u n g phụng đem trọng t ư ơ n g có c h ọ n tại vô luận ngươi làm xảy ra chuyện gì đều có triều đ ì n h thay ngươi chịu trách nhiệm đây đương nhiên là vì thi ân tại trần n g uyên nếu như đã làm che giấu vậy không có gì hay chẳng bằng vì vậy mà để trần n g uyên đối t r i ề u đ ì n h đối hoàng tộc càng thêm trung tâm mà chuyện này vậy đúng là ngoài trần n g uyên một chút đoán trước hắn là thật không có nghe nói qua chuyện này cho tới nay còn có chút chú ý cẩn thận cho dù là ra khỏi thành cũng là cẩn thận từng ly từng tý chính là sợ có cao thủ phục kích hắn đa t ạ bệ hạ thần ngôn lần ch chuyện thứ hai là tế tổ đại điện sắp bắt đầu ngươi bên này cũng muốn bắt đầu chuẩn bị đến lúc đó còn cần hoàn thành mấy vị thống l ĩ n h c h ấ n giữ bên ngoài thần những ngày qua đã tại chuẩn bị việc này bệ hạ yên tâm câu nói này cũng không phải giả hãng từ rất sớm trước đó liền đã tại chuẩn bị lần này tế tổ đại điện c h ỉ không xem qua bốn cùng cảnh thái suy nghĩ có chút không lớn một dạng vậy thì tốt rồi ngươi năng lực làm việc trâm vẫn là cực kỳ yên tâm tạ bệ hạ hậu ái vậy nguyên nhân chính là đây trâm còn có một việc muốn giao cho ngươi đi làm nói đến đây sự tình nguyên bản còn cười nhẹ nhàng cảnh thái sắc mặt chuyển biến làm ấm chầm để trần liên cũng không thể không cảm thán gần v u a như gần cọp câu nói này xác thực không có sai cảnh thái trở mặt tốc độ cũng không chậm hắn kém chút đều chưa kịp phản ứng một lát sau mới vội và nói g n b ậ y hạ cứ việc phân phó vi thần định toàn lực ứng phó cảnh thái ngón tay đập mặt bàn chấm ngâm một lát sau nói hôm qua hậu cung ra chút sự tình t h ụ c phi không c ẩ n thận ngâm nước mà chết bất quá chấm cảm thấy cũng không phải là đơn giản như vậy nghe nói ngươi tại thanh châu thời điểm lợi dụng xử lý án dừng danh chấm càng nghĩ quyết định đem chuyện này giao cho ngươi đi làm đừng cho chấm thất vọng trần liên trong lòng chấm xuống thật đúng là ứng nghiệm thế mà liền là đào thanh nguyên nói tới sự kiện kia、đó. hậu cung tần phi bỏ mình có kỳ quặc đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt bất quá bốn đối với hắn mà nói cũng là có thể vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội hào hào ở tại trong hậu cung điều tra một bản không cần đi cầu hắn vị kia tốt chị dâu đi hỗ trợ về phần vì sao a cảnh thái sẽ tìm hắn trần n g u y ê n vậy không rõ ràng có lẽ liền là hắn nói như thế có lẽ còn có cái ò n có c gì cái khác mưu đồ cũng khó nói dù sao nếu thật là luận dò xét tán lời nói hẳn là đi tìm hình bộ người có cái gì kỳ quặc hiện tại còn cũng còn chưa biết trong hoàng cung cung p ụ n g xác thực không ít nhưng những cường giả này vậy đều trong lòng hiểu rõ sẽ không đem tâm thần t h ả tại hậu cung đi nhìn trộm vi thần tuân chỉ còn có bốn chuyện này đ ừ n g rêu r a o ngươi chấp chấm thủ lệnh đi điều tra điều tra kết quả đi ra về sau tốt nhất cũng không cần để ngoại nhân biết quá nhiều cảnh thái trầm giọng nói chân u y ê n h a mắt tâm thần không khỏi phát ra càng nhiều hẳn là bốn cảnh thái bản thân mình liền biết điểm cái gì vẫn là nói vị này thuộc phi chết có chút bốn á n ộ i vi thần tuân chỉ tất nhiên giữ bí mật tuyệt đối trong lòng suy tư rất nhiều nhưng hắn sắc mặt bên trên cũng không có biểu hiện ra ngoài thái độ thập phần kính cẩn chấm tìm ngươi chính là cái này ba chuyện tốt bốn lùi ra đi Cảnh thái trầm giọng nói. Trần n nó thái trầm đây tuyệt đối là xuất từ vô ý thức hành vi trần liên tiến vào hoàng cung về sau tâm thần vẫn luôn là căng thẳng không dám chút nào chủ quan tại loại tình huống này tự nhiên sẽ không thờ ơ trần uyên cùng cảnh thái hai người quen biết nhìn nhau bầu không khí dừng lại trong nháy mắt mà trong chấp nhoáng này cũng làm cho trần uyên trong lòng cảm giác nặng nề luôn cảm giác có chút không h i ể u quen thuộc tham dò hắn hít sâu một hơi trần uyên không chút biến sắc trầm giọng nói b ậ y hạ còn có dặn dò gì cảnh thái nhìn chăm chú trần uyên bỗng nhiên một cười chỉ vào trên mặt bản đồ vật mở miệng nói t r ầ m ban thưởng ngươi thất tinh cầu quên y cầm đa tạo bậy hạ đề điểm trần uyên trên mặt lộ ra một vòng nhẹ cười tiến lên chậm rãi đem thất tinh đồ cẩn tốt một lần nữa chắp tay nói vi thần cáo lui ân đi thôi xo lấy cực nhanh tốc độ rời đi hoàng cung về sau mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài vừa rồi hắn kém chút thật sự cho rằng cảnh thái muốn quảng chén làm hiệu chẳng qua nếu như chỉ là đối phó hắn lời nói tựa hồ cũng không có dạng này tất yếu một cái tào chính hiền liền có thể tùy tiện có thể bắt được nghĩ đến cũng chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào mà thôi mà loại cảm giác này để hắn phi thường khó chịu quay đầu đưa mắt nhìn một chút hoàng cung trần u y ê n trong mắt vẽ qua một vòng lệ ý quay người rời đi nơi l y b ả y lời nói phân hai đầu thời gian trở lại trần liên vừa mới rời đi ngự thư phòng thời điểm tào chính hiền nhẹ nhàng vung tay lên trước đó rơi xuống trên mặt đất chén trà mảnh vỡ trong nháy mắt hóa thành một mảnh hư vô biến mất tại hai người trước mắt cảnh thái hết mắt tựa hồ cũng không ngơi nói cái gì ưng xem làng cố chi tượng tao chính hiền nghe vậy cười cười cái kia có lẽ là lao thần trước đó nhìn lầm vậy không nhất định chỉ bất quá cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn trần liên kẻ này d a tâm sắc thực không nhỏ trước đó đang xông quan trước đó chỗ làm cái kia bài thơ lao thần mấy ngày nay một mực đánh giá luôn cảm thấy ngoại trừ tài văn chướng qua người bên ngoài có lẽ còn có chút bốn tao chính hiền lời còn chưa dứt nhưng cảnh thái lại liếc mắt nhìn hắn gợn xong nói bất quá là vài câu thơ mà thôi Tao không không không cái này h lao thần chỉ là bốn chớ biết dương nguyên khánh tại trần nguyên chỗ này thụ chốt thương thế nhưng đây đều là công bằng giao thủ không thể ghi hận cảnh thái thần sắc thập phần bình tĩnh nói ra v ậ hạ hiểu lầm lao thần làm sao có thể sẽ cùng một tên tiểu bối so đo tao chính hiện vội vàng giải thích Hắn vậy hạ vừa rồi trần u y ê n tiến đến ngự thư phòng thời điểm ngài có phải không cảm giác được một cỗ quen thuộc cảm giác người chỉ là cái gì cảnh thái xứng sở nghe không hiểu tào chính hiền đang nói cái gì có lẽ là lão thần ảo giác vừa rồi trần n g uyên tiến đến cái kia một sát na cái kia l ã o thần luôn cảm giác có chút quen thuộc giống như là bệ hạ ngài mấy ngày trước đây tại quan tinh đài tiếp dẫn dưới ánh sao phạm chi lúc khí tước cảnh thái lắc đầu tào khanh suy nghĩ nhiều n g à y đó đoạn đi một màn kia ánh sao tuyệt đối là t r ầ n quân cường giả vận dụng bí pháp không thể nghi ngờ làm sao có thể cùng trần n g uyên dính l i ễ u quan hệ hắn bất quá chỉ là đang cảnh tu vi mà thôi nếu là có thể có dạng này thủ đoạn còn cao đến đâu vậy không cần thiết quy thuận tại triều đình làm việc xác nhận chấm vừa rồi cái kia một bức thất tinh cầu để ngươi hoảng hốt mà thôi hắn liền muốn đều không có hướng phía đó suy nghĩ làm sao có thể tuyệt đối không khả năng tao chính hiền cũng biết hăng quá hóa dở nói thêm gì đi nữa thật có chút nhằm vào trần l u y ê n hiểm nghi nhưng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê trước hắn quả thật có chút cảm giác như có như không cảm giác quen thuộc nghĩ đến là bệ hạ màu vẽ bút pháp thần kỳ chỉ sợ trên đời này vậy chỉ có hơn hai mươi năm trước nghe tiếng giang hồ h ọ a thánh nô đạo tử có thể cùng bệ hạ sánh vai tao chính hiền vội vàng thổi phùng nói tao khanh không hổ là tao khanh cái này vớt ngông ngựa công phu có thể so sánh trần u y ệ n phải mạnh hơn cảnh thái cởi mở một c ư ờ hắn đối với họ đạo thật có chút tâm đắc nhưng nếu là nói cùng văn danh thiên hạ hạ hạ thánh、so、n chỉ tiếc người này từ khi hơn hai mươi năm trước là được tung phiêu m i ế u không chừng nhiều năm chưa từng hiện thân thậm chí giang hồ mấy năm trước chuyển ngôn người này đã tọa hóa cùng nam cương để vô số tâm tính thiện lương họa đạo người t i ế t hận không thôi trong đó liền bao quát cảnh thái họa thánh họa đạo gần như có thể đánh cháo lại dựa vào thần thông diệu pháp là thật thật mà có thể làm cho người trong bức họa xuống tới lao thần nói đều là lời nói thật cảnh thái gợn sóng một người b ậ y hạ theo lý thuyết hẳn là để hình bộ người đi điều tra thuộc phi nguyên nhân cái chết làm sao cũng làm cho bốn tao chính hiện ánh mắt lấp lóe thuận miệng hỏi nghe đến việc này cảnh thái sắc mặt lúc này biến đổi từ nói. Nói t bệ hạ đ u y là cầm trần huyền m nói g khi đao có thể trở thành chấm trong tay đao chẳng lẽ không phải hắn vinh hạnh sao bệ hạ nói là bao nhiêu người muốn trở thành còn không có tư cách này đâu chỉ bất quá hiện tại còn phải xem nhìn cái này trần u y ê n có phải hay không một cái hợp cách ứng cử viên trâm cũng không hy vọng ngày sau trôi đao này phản vệ cảnh thái ánh mắt vô cùng thâm thúy ngắm nhìn vương xa trầm giọng nói bậy hạ nói là hy vọng trần u y ê n là người thông minh sáu rời đi hoàng cung trần u y ê n trực tiếp đi tới đông hoàng thành ti bên trong tiện tay đem trước nói bảo vật ra truyền ném tới trong thiên thư hắn liền không còn đi quản hiện tại vừa vặn thừa dịp cái này thời cơ tốt đem hậu cung trên giới triệt để điều tra một bản tìm tới trấn áp vị kêu ma la tiền bối lòng mạch nơi tại hoàng thành ty bên trong k i ể m lại bốn năm cái nhân thủ sau trần n g u y ê n trực tiếp dẫn đầu bọn hắn đi đến hậu cung nơi đó không cần đến quá nhiều nhân thủ cảnh thái đã rõ ràng báo cho hắn không nên tuyên dương việc này hắn nếu là còn không biết thú vị lời nói liền có chút không thích hợp nhưng cũng không thể quá ít không có khả năng chỉ có tự thân hắn ta đi điều tra bên người luôn luôn muốn có mấy cái cơ linh thủ hạ nghe lệnh sau khi tiến vào cung trước đó trần n g u y ê n liền đem nhiệm vụ lần này đủ số báo cho cũng làm cho tùy hành đ ả o thanh nguyên hơi s ư ơ n g sở cực kỳ hiển nhiên hắn vậy không ngờ rằng mình vậy mà nói chuẩn như vậy lần này trần liên tiến cung lại chính là vì điều tra việc này hiện tại cái này sạp hàng còn gián tiếp rơi vào trên người hắn thật đúng là thế sự vô thường năm tại trần uyên vừa mới mang theo đạo thanh nguyên mấy người sau khi đến c u n g thời điểm cũng đã có mấy cái thái g i á m chờ h i ệ n nhiên là sớm đã nhận được cảnh thái ý chỉ thập phân kính c ẩ n chờ trần uyên nhìn thấy hắn mang người gần trước thời điểm cầm đầu lao thái g i á m vội và nói g n lao nô gặp qua trần thanh sứ gặp qua công công công Công họ gì trần uyên lông mày nữ lại lao nô họ triệu triệu công công chuyên môn chờ trần m ẫ chính là tiếp lấy lao thái dám liền giảng thuật nguyên do cầm cảnh thái cho ngự tứ thủ lệnh trần uyên ở ngoại vi mấy đạo cửa khẩu xác thực căn bản không người dám cản nhưng trong hậu cung mặc dù có lệnh bài cũng không thể tùy ý đi lại bên trong dù sao đều là nữ quyền bốn nhất định phải có trong cung người hầu thái giám cùng nhau bồi tiếp miễn cho trần uyên mạo phạm vị nào quý nhân điểm này trần uyên suy nghĩ một chút vậy xác thực không thể phủ nhận trợt vui vẻ đáp ứng đối với cái này chút nổ cỏ nhổ tận gốc người trần uyên vẫn là không có bất luận cái gì kỳ thị có người đi theo vậy không quan trọng chỉ cần không quái dày hắn làm việc liền tốt dù sao hắn cũng không có cái gì hỏa loạn hậu cung tâm tư cầm đầu lao thái giám tại hậu cung vậy có nhiều năm tu vi tại hắn cảm giác bên trong không sai biệt lắm cũng đạt tới thông huyền đ ỉ n h phong cấp độ về phần nó bên cạnh đi theo mấy cái tu vi cùng địa vị liền thấp hơn nhiều rồi lao thái giám mang theo trần u y ê n hướng hôn qua án phát hiện trận m à đi trên đường trần u y ê n cũng coi như là từ lao thái giám miệng bên trong đạt được một chút án tình miêu tả rằng thật cái này thật đúng là hắn vừa mới biết trước đó hắn chỉ biết là hậu c u n g v ị kia thục phi ngâm nước bỏ mình sau đó bốn liền không có không có cái gì cha cái giám lao thái giám êm hay nói không dám có chỗ dầu diếm cái này chút đồ vật cũng đã bị chỉnh lý thành hồ sơ về sau trần h u y ê n cảm thấy lao thái dám nói không đủ kỹ càng liền trước nhìn một chút hồ sơ đến đây trần h u y ê n mới xem như rõ ràng một chút c h ầ n tướng vị này thuộc phi năm nay hai mươi có sáu là cảnh thái mấy năm trước nạp tiến hậu cung phi tử chỉ bất quá về sau bởi vì cảnh thái tu hành bận rộn liền cực ít sùng hạnh về sau thuộc phi nương nương bởi vì tưởng niệm quá nặng thường xuyên tại trong lầu các ngắm trăng lần này ngắm trăng thời điểm thì là không cẩn thận từ chỗ cao rơi xuống tại chỗ chết bốn năm đây cũng là quyền trong tông cho gia đại khái tình huống cho dù chỉ là vô cùng đơn giản quét một bản chỉ cần khúc nóc nhất định có thể nhìn ra ở trong đó kịp、ạ. tỷ như bốn vị này thuộc phi nương nương là ngẫu đi một lần lầu các n g ắ m trăng vẫn là thường cách một đoạn thời gian đi một lần tỷ như vì sao a thuộc phi nương nương n g ắ m trăng thời điểm không có trong cung đi theo hầu hạ tỷ như vị này thuộc phi rơi xuống nước thời điểm vì sao a không có lớn tiếng kêu cứu người chung quanh là lỗ thai đứa sao nói thật ra chỉ là đầu tiên mắt nhìn qua là hắn có thể phi thường chắc chắn vị này thuộc phi chết chín thành chín là có người hạ sát thủ hẳn là để hình bộ người đến mới đúng cái này c ả n h t h á i bốn đánh rốt cuộc là cái gì chú ý triệu công công nhưng có hoài nghi ứng cử viên trần liên cầm trong tay hồ sơ bông xuống trầm giọng hỏi thuộc phi nương nương bên người hầu hạ hai cái c u n g nữ động cơ đâu cái gì động cơ trần u y ê n dừng một chút sau đó lại nói các nàng vì sao a muốn giết thuộc phi nương nương trước mắt còn không có thẩm đi ra bốn trần u y ê n híp mắt nhìn hắn một cái đây là đem người xem như đồ đẩn liền xem như thẩm đi ra không phải cũng là vu hoan giá hoạn mang ta đi thuộc phi nương nương rơi nước lầu các nhìn xem t r ầ n ngâm một lát sau trần u y ê n thấp giọng nói trần thống linh đi theo ta lão thái dám nhẹ gật đầu mang theo trần liên một đường tại trong hậu cùng ghé qua trải qua mảng lớn cùng lâu cũng điện mới rốt cục đến mục tiêu địa phương Thục phi nương nương chính là ở chỗ này lầu các bên trên không cẩn thận rơi nước lão thái dám chỉ vào ngay phía trước một chỗ lầu các mở miệng nói ra trần u y ê n nhẹ gật đầu tiếp lấy bước ra một bước qua trong dây lát liền leo lên trong lầu các nơi đây lầu các kỳ thật cũng không cao cũng không đáng chú ý cũng không phải là cái ngắm trăng nơi tốt khi mắt trần u y ê n tại bốn phía nhìn chung quanh một vòng cuối cùng như ngừng lại một chỗ có chút vỡ vụn rào chắn phía trên phía trên thiếu một cái lỗ hổng tựa hồ là người cuốn quít không cẩn thận rất xuống thời điểm vô ý thức bắt một thanh mà phía dưới chính là một chỗ thanh lũ đầm sâu nhìn chăm chú đầm sâu trần u y ê n phảng phất nhìn thấy bên trong vậy có một đôi mắt tại nhìn mình chằm chằm lại cẩn thận hơi đánh giá cái k i a chính là trần u y ê n h n h ngựa ngón tay hắn tại phủ cận trên những cây cột chậm rãi v ẽ qua ngẩng đầu quan sát một phen phủ cận cảnh tượng ngược lại là cách trước hắn đến qua xuân hoa c u n g không xa trừ cái đó ra liền tìm không ra cái gì dị thường không có đi thang lầu trần u y ê n làm sao đi lên liền làm sao xuống tới nhìn lên trước mặt lao thái g i á m nói ba chuyện kiện thứ nhất bạn quan muốn thẩm nhất thẩm thuộc phi bên người bị các ngươi bắt lại hai cái cung nữ thứ hai để trần mộ thủ hạ những người này đi điều tra thuộc phi tầm cung một bản chuyện thứ ba bốn ta muốn xem thử xem thục phi thi thể cái này bốn lao thái dám có chút bởi vì thục phi tẩm cung cùng n ụ c thân cũng không thể tùy ý nhìn cái này làm t r á i bốn còn chờ hắn nói hết lời trần n g uyên trực tiếp giơ tay lên ngăn cản hắn nói tiếp cái này không về ta quản bệ hạ ngự tứ lệnh bại ở đây công công nếu là có vấn đề liền đi thỉnh giáo bệ hạ là được nhưng yêu cầu nhất định phải hiện tại liền thỏa mãn b ặ t quan không phải không t r a được tung tích không phá được án cái này chịu tội bốn công công đến g á n h triệu công công giọng điệu dừng lại trong n h y mắt tiếp lấy hít sâu một hơi nhìn chăm chú trần uyên nói ra tốt lao nô nhất định thỏa mãn trần đại nhân yêu cầu chỉ cần không khinh nhuần t h ụ c phi thi thể là được dứt lời về sau phân phó hai tên thái giám đi sách bị giam giữ hai cái tiếp h thân cung nữ lại phân phó hai tên thái giám đi cùng lấy trần n g uyên mang đến vương đằng hai người đi thanh tra một bản t h ụ c phi tầm cung nhưng loại chuyện này bọn hắn vậy không am hiểu còn tốt trần n g uyên cũng không có quá nghiêm khắc quá nhiều chỉ là để bọn hắn kiểm tra một chút có không có cái gì có thể nghi địa phương chân chính manh mối đoán chừng hay là tại cái k i a hai tên cung nữ cùng t h ụ c phi thi thể phía trên phân phó xong về sau trần uyên cũng không có nhản dỗi chuẩn bị chân chính bắt đầu áp dụng mình mắt hào hào ở tại hậu cung kiểm tra một phen hắn chuyến này mục tiêu địa phương không chỉ có riêng chỉ là truy xét cái gì thuộc phi nguyên nhân cái chết hắn luôn cảm giác cảnh thái chỉ là tùy tiện đem chuyện này ném cho hắn cũng không có quá nhiều truy đến cùng ý tứ không phải hắn là tìm chuyên nghiệp hình bộ cao thủ đi thăm dò thứ này hắn nhưng là tuần thiên ti người mà tuần thiên ti chuyên trách giết người n ă m đối với phá án hắn cũng không am hiểu chỉ là từ một chút mảnh nhỏ đẩy ra lý mà thôi bản thân phương diện này năng lực kỳ thật không tính là lớn cho nên bản năng cũng có chút hoài nghi cảnh thái mắt nhưng hắn vẫn là đáp ứng về phần mắt vậy rất đơn giản Liên là t h hội thật ừ a dịp cái cơ lục soát kiểm này tốt t r a một p h e n hậu chấn cung, tìm tới chấn áp ma áp liên a t ề điều n long mạnh nơi, hiện tại Khương Hà cho ra số cái địa phương, nơi từng Trần n bối số tại cái gió cho mạch chỉ có Hà chưa từng gió xét điều tra. ra địa đây y u không có mắt tại trong hậu cung đi lại để một bên đi theo lão thái giám có chút buồn mực không phải tra án sao cái này lao tại hậu cung đi dạo là có ý gì nơi này khoảng cách thuộc phi chỗ chết mới có thể xa đâu nhưng trần n g u y ê n trả lời lại là năm yêu cầu thời gian hảo hảo suy nghĩ một chút đang quan sát hậu cung đồng thời trần liên vậy phát hiện hôm nay hậu cung xác thực không như trên một lần tới thời điểm náo nhiệt hỏi ý lao thái giám mới biết được Tại Trần Nguyên trước Nguyên k h i đ ế n h o à n g hậu nương nương cùng qua ý p h đường hoàng hậu tầm cung đại hoàng tử mẹ để vị tia quý phi tầm cung còn có một số không có xuất các vẫn ở trong cung công chúa cung điện để lao thái dám nhìn hắn ánh mắt đều có chút không đúng lắm cảm thấy hắn trần uyên mắt tựa hồ không phải đơn thuần như vậy đây là địa phương nào đ ỗ n g nhiên trần uyên dẫm chân xuống định tại chỗ chỉ về đằng trước hỏi lao thái dám suy nghĩ một chút nói nơi này là lãnh cung lãnh cung trần uyên lông mày nhữ lại hắn vạn lần không ngờ ma la tiền bối bị chấn áp long mạnh nơi vậy mà liền tại cái này trong lãnh cung thật đúng là năm ngoài dự liệu là trần uyên tìm được vị k i ê u ma la tiền bối chấn áp nơi ngay tại vừa rồi ống tay áo của hắn bên trong thiên thư dị bảo rốt cục lên phản ứng cái này là trước t i ê mấy vị đạo chủ giao cho hắn phương pháp chỉ cần một mực mở ra thiên thư liền có thể tại trong phạm vi nhất định cảm giác được một cái khác khối thiên thư m ạ n h vỡ biến hóa tự nhiên cũng có thể thông qua vật này phán đoán một vị khác đạo chủ tại không tại phụ cận bốn trước đó trần n g u y ê n đi qua những khương hà đó đã từng suy đoán qua địa phương nhưng thiên thư một lần cũng không có xuất hiện qua đạo tĩnh lần này bốn rốt cũng có c không dễ dàng a năm lãnh cung cái này tên nghe xong liền rất lạnh mà nơi đây cũng là một chút phạm sai lầm phi tần bị giam lòng địa phương trần n g u y ê n ánh mắt chấp động một lát đang do dự có nên đi vào hay không nhìn một chút một bên lao thái dám lại thuận miệng nói làm sao trần thống lĩnh không biết lãnh cung biết nghe nói qua nơi này a bốn là bốn tốt đi thôi đi xem một chút vị kia thục phi thi thể suy nghĩ một chút trần n g uyên cuối cùng vẫn là không có tiến vào l ã n h cung lấy thân phận của hắn tiến l ã n h cung thật sự là có chút không hài hòa cũng cùng thục phi án tử không quan hệ nếu là bị người đâm đến cảnh thái trước mặt chỉ sợ tùy tiện liền có thể đoán được trần n g uyên một chút mắt cũng khó nói dù sao địa phương đã tìm tới vậy không nhất thời vội vã hiện tại cũng không phải gặp vị kia ma la tiền bối thời cơ tốt nhất trần n g uyên là từ mấy vị khác đạo chủ miệng bên trong biết được tin tức có thể suy đoán ra một chút tình huống vị kia ma la tiền bối chỉ sợ cùng đại tấn hoàng thất có thù không phải vậy sẽ không bị chấn áp tại long mạch mà thân là hoàng đế làm sao có thể không biết vị này mà là tiền bối tồn tại vẫn là câu nói kia vạn sự cẩn thận là hơn đợi đến trần u y ê n đi vào thuộc phi điện thời điểm vương đằng đám người đã lục soát một bản trần u y ê n nhìn chung quanh hai người một chút thuận miệng hỏi có thể tìm được cái gì dị thường đồ vật vương đằng như có điều suy nghĩ đi đến trần u y ê n bên người thấp giọng nói chỉ tìm được một cái bạch ngọc liên ngó sen có chút khác hẳn với thường vật năm chương bốn trăm bốn mươi bảy quý phi nương, nương ngài vậy, vậy không hy vọng chuyện này năm bạch ngọc củ sen nghe được vương đằng nói lên vật này trần uyên bỗng nhiên nhớ mày tựa hồ là có chút không quá lý giải chỉ là một cái bạch ngọc cụ sen có cái gì khác hẳn với thường vật nhưng đợi đến vương đằng lấy ra về sau trần uyên liền hiểu chỉ gặp cái k i a bạch ngọc cụ sen bị hiện lên đặt ở nhất p h ư ơ n g trong hộp ngọc toàn thân t r ắ n g t o á t có ba cánh tay trẻ con thô to mặt trên còn có chút lỗ thủng hiển nhiên cái này bạch ngọc cụ sen chính là mô phòng thật mà làm thậm chí có được thoát nước tác dụng nhìn xem trong hộp ngọc nó sen tiên sinh trần uyên hé mắt hiện tại hắn xem như hiểu đồng thời cũng vì cái này t h u phi lợi hại cảm thấy kinh ngạc thủ đoạn xác thực sâu không l bất quá ngẫm lại vậy rất bình thường cảnh thái mấy năm không gần nữ sắc cái này chút hậu cùng phi tần tự nhiên muốn tự nghĩ biện pháp đến bài y ê u giải n ạ đại nhân bốn thứ này bốn vương đẳng có chút trần c h ờ nói ra trước thả đứng lên đi trần uyên k h o á t khoác tay nói thật khi nhìn thấy cái này ngó sen tiên sinh thời điểm trong lòng của hắn đã trong lúc mơ hồ nghĩ đến cái gì đáp án cũng liền miêu tả sinh động bất quá hiện tại còn không dám kết luận không phải khó tránh khỏi có vũ nhục thục phi chi ngại một bên họ triệu lao thái giám nhẹ hít mắt chậm rãi đi lên phía trước nói trần thống lĩnh nhưng cha ra cái gì đồ vật trần uyên không chút biến sắc liếc mắt nhìn hắn làm sao bản quan còn muốn không rõ chi tiết hướng triệu công công b ẩ m báo triệu công công lão nô chỉ là hỏi một chút thục phi nương nương bên người hai cái cung nữ có thể mang đến trần uyên không có phản ứng hắn mà là nhìn về phía ngoài cửa hai người hỏi đại nhân phạm nhân đã đưa đến một tên tuần thiên vệ không người nói mang vào trần uyên ra lệnh một tiếng bên ngoài hai tên cung nữ lúc này bị bắt được thục phi điện bên trong có thể nhìn thấy các nàng bị tra tấn có chút thê thảm quần áo t ạ tơi tóc dài dối tung thậm chí đồng tử đều có chút n g ố trệ các người liền l ạ như thế thẩm vân phạm nhân trần Nguyên cao mày hỏi. Cái này hoàn mày cao Cái toàn hỏi. liên ề n hoan giá hoạn.、Triệu、công công là vua Triệu giá b người mấy chậm á i sai người ngượng ngùng cười cười, ngượng ngùng k ô n g d rãi đi lên trước nhìn chăm chú hai cái cung nữ trầm giọng nói bản quan phụng chỉ điều tra thục phi nương nương nguyên nhân cái chết hai người các ngươi nhất có hiểm nghi nếu là muốn mạng sống lời nói đừng có mảy may chỉ hoãn không phải bốn không chỉ là các ngươi muốn chết nhà các ngươi quyển cũng phải chết n g h e sâu lọt vào trong thai lời nói hai tên lóc trệ cung nữ vậy dần dần lấy lại tinh thần mà đến trong đó một tên vội vàng khóc lóc kể lời nói cầu xin đại nhân nhất định phải cha ra trật tướng tù nhi tì tì thật sự là bị hoan hồng vậy các n g ư ơ i cũng không cần dầu d i ế m không dầu d i ế m không dầu d i ế m đại nhân cứ hỏi nói chuyện tên kia cung nữ liên tục gật đầu có trời mới biết các nàng từ tối hôm qua đến hôm nay nhận lấy cái dạng gì t r á t ấ n bây giờ gặp được một sợ i hy vọng ánh dạng đông tự nhiên là không nguyện ý t h ả qua ngược lại là một bên tên kia tên là t ú nhi cung nữ vẫn còn có chút ngốc t r ệ cũng không như trước mặt tên này cung nữ kính cẩn tự a hồ là bị t r a t ấ n quá mức đã không có cái gì quá nhiều dục vọng cầu sinh t h u phi nương nương là từ khi nào dưỡng thành năm chăng cái thói quần này chân dòng hỏi cung nữ suy nghĩ một chút trả lời từ hơn hai năm trước đó t h ụ c phi nương nương liền thường xuyên ngắm trăng hai năm trước trần n g u y ê n tắt lưỡi thời gian này khoảng cách thật đúng là lớn cách mấy ngày một thưởng không sai biệt lắm bảy ngày khoảng chừng bốn cố định sao không không cố định cung nữ suy tư hồi đáp cái kia gần đây có cái gì dị thường sao gần đây bốn cung nữ túi đầu nhẹ nói gần đây nương nương ngắm trăng số lần so trước đó nhiều trước đó đều là cách mấy ngày lại thưởng nhưng từ khi không sai biệt lắm bảy ngày chi trước thời điểm bắt đầu cơ h ộ mỗi ngày đều sẽ đi lầu các ngắm trăng nhưng có biểu hiện ra cái gì dị thường không có không có suy nghĩ kỹ một chút ngươi nói mỗi một câu đều liên quan đến này tính mạng trần u y ê n để điểm nói nô tỷ rõ ràng nô tỷ rõ ràng trong cung liên tục không ngừng gật đầu thuộc phi nương nương ngắm trăng thời điểm các ngươi vì sao a không đi theo trần u y ê n chắp lấy tay tại thuộc phi điện bên trong giả bước hỏi mình trước đó nghĩ đến vấn đề bài xuất tất cả vấn đề về sau còn muốn truy xét liền đơn giản nhiều nương nương yêu thích tiến t ĩ n h từ nửa năm trước đó liền không cho nô tỷ đi theo yêu thích tiến tính là nương nương tính tình thập phần điểm tính vậy cái này là vật gì trần liên chỉ vào vương đằng trong tay cái kia bạch ngọc cụ xét hỏi cung nữ trên mặt mất tự nhiên lộ ra một vòng ngượng ngùng thấp giọng nói cái này bốn nô tỳ không biết thật không biết là là nương nương thường xuyên thưởng thức c h i vật trần uyên nhẹ gật đầu cái kia bạch ngọc cụ sen xem xét liền biết là thường xuyên thưởng thức không phải tuyệt sẽ không như thế trắng dành trong suốt ngọc thứ này vậy cùng hạch đào mở dạng thưởng thức càng nhiều bao tương liền càng dày ngày đó nương nương rơi xuống nước thời điểm các ngươi nhưng từng nghe đến động t í n h gì trần uyên tiếng nói nhất truyền không lại tiếp tục tại vừa rồi cái đề tài kia dừng lại nói thêm gì đi nữa liền phải bị phong lại bốn cái này nô tỳ thật không có nghe được động tích gì nương nương đã sớm phân phó qua các nô tỷ bất luận xảy ra chuyện gì vậy vậy không nên q u ấ y dày nàng ngắm trăng trước đó có cái tỉ tỉ không cẩn thận nghe được nương nương kinh hô muốn chạy đi lên xem xét nhưng lại bị nương nương thưởng mấy cái bàn tay đổi ra khỏi t h ủ phi bên người cung nữ vội và nói g n ngày đó động tĩnh gì cũng không có không có rơi xuống nước vậy không có nghe được chỗ kia lầu các trần n g u y ê n đã nhìn qua từ chỗ cao đến u đ ầ m g chí ít vậy có hơn mười mét cao một người sống sờ sờ rơi xuống nước không thua gì một tảng đá lớn t ó lên thanh âm không có khả năng nhỏ mà hai cái cung nữ vậy không có khả năng cách quá xa không có bốn không có chân u y ê n nhẹ gật đầu từ nơi này đã hoàn toàn có thể suy đoán ra cái này thuộc phi nương nương chết không đơn giản tuyệt đối có cao thủ che lại các nàng hai người lục thức ngũ rác vậy các ngươi là khi nào phát hiện thuộc phi nương nương thi thể không sai biệt lắm giờ hợi thường ngày lúc này nương nương nên xuống tới kết quả chậm chạp không xuống nô tỉ liền cả gan bên trên đi nhìn một chút kết quả lại phát hiện không có vật gì tú nhi t ỷ t ỷ lơ đáng nhìn xuống dưới liền phát hiện thuộc phi nương nương chính chính tung bay ở đầm nước phía trên nói tiểu cung nữ trong mắt vẫn còn có chút hoảng sợ có thể thấy được lúc ấy mang cho các nàng chủng kích lớn bao nhiêu ngày hôm trước thuộc phi nương nương cũng đi ngắm t r ă n g sao đi bốn đi ân trước đi xem một chút thuộc phi nương nương thi thể a trần u y ê n nhẹ gật đầu không hỏi thêm nữa hắn muốn biết đã biết hiện tại chỉ cần truy xét hung thủ là ai liên quan tới nguyên nhân cái chết tất nhiên là giết người không thể nghi ngờ bởi vì vị này thuộc phi nương nương chỉ sợ đoán chừng là cho cảnh thái đội nón xanh trách không được việc này không nên lộ ra thật sự là không quá hào quang mà ý thức được điểm này người h i ệ n nhiên cũng không chỉ hắn một người không phải hậu công việt không phải là dưới mắt như thế một bộ cảnh tượng hiện tại muốn truy xét liên là dám cho hoàng đế đội nón xanh người rốt cuộc là ai quả thực là chán s ư n g bốn bởi vì ngày hôm trước liền là thất tinh liên châu dị tượng ra thời điểm toàn bộ kinh thành đều bị mây đen che đậy đi chỗ nào ngắm trăng rõ ràng liền muốn đi tư hội tình lang t h u c phi thi thể bị cất giữ trong trong cung trong hầm băng bảo tồn một là để cho tiện tra án thứ hai là vì nhập liệm lúc dễ dàng hơn quý nhân sao có thể thối h o á c hạ tám đâu mấy người rời đi thuộc phi điện thẳng đến hầm băng cửa ra vào có người thủ vệ bất quá có lao thái g i á m tại vẫn là không có người nào dám ngăn trở chỉ bất quá đi vào thời điểm trần liền đám người bên người lại nhiều mấy cái lao ma ma tựa hồ là chuẩn bị gấp theo dõi bọn hắn trần uyên không có để ý các nàng dạo chơi đi lên trước ánh mắt tại thuộc phi thi thể phía trên đánh giá trước đó có lẽ dài không sai nhưng trải qua đầm nước ngâm về sau thuộc phi thi thể vẫn còn có chút s ư n g mù lạng lặng nằm tại b ă n g quan tài bên trong trần uyên ánh mắt trên người thuộc phi trên dưới gió xét cẩn thận ở tại móng tay phía trên dừng lại một lát ngoại trừ ngón giữa cùng ngón t r ỏ không có móng tay bên ngoài còn lại móng tay đều không ngắn hắn từng bước từng bước điều tra chỉ tiếp cũng không có từ phía trên tìm tới cái gì m ạ n h vụn đồng thời trần uyên vậy đang đánh mở ngũ rác cẩn thận người người thuộc p h trên thân hương vị nhìn xem có hay không khử oxy hạt đường vị cho đường, nếu là có lời nói. hoàng đế nón xanh liền n g ồ i vững chỉ tiếc tựa hồ là cách thời gian lâu dài hắn cũng không có n g ư ờ i đến làm phiên mấy vị đem thục phi nương nương quần áo trên người trừ bỏ trần uyên muốn nhìn kỹ một chút không thể một bên lao thái g i á m vội vàng nhảy ra ngăn cản đây chính là vũ nhục thục phi thi thể tội lớn trước hắn liền nói qua chuyện này không thể không cần toàn bộ trọng yếu có thể lưu lại trần uyên trầm giọng nói hắn vậy không có hứng thú đi xem một người chết thi thể một bên lão ma ma có chút do dự không có trực tiếp đọc thủ mà là đem ánh mắt đặt ở lao thái dám trên thân tựa hồ chỉ có hắn đáp ứng mới được trần uyên gặp đây gợn xong nói bản quan phụng chỉ tra án triệu công công muốn ngăn cản tự nhiên không phải bốn chỉ là cái này bốn liền xem như hình bộ người tra án vậy phải cẩn thận đi xem nhục thân không có chứng cứ làm sao tra án lao thái g i á m trầm mặc một lát sau nhẹ gật đầu một bên mấy cái lao ma ma lập tức hiểu ý tiến lên đem thuộc phi quần áo trên người trừ bỏ hơn phân nửa chỉ còn lại có một chút vải vương đẳng mấy người vậy đem thân thể chuyển tới trần nguyên ánh mắt trầm tĩnh trên người thuộc phi quan sát tỉ mỉ không có trừ bỏ quần áo trước đó nhìn không ra cái gì nhưng trừ bỏ về sau lại có thể cảm giác được nó phần bụng phồng lên tương đối cao Như quả không có gì bất ngờ quả xảy gì có bất, bất, bất ra lần ờ này l trần ư n nhiều. g đối t liên đem trọng tâm đều đặt ở cái này như có như không ngực in hương vị bên trên càng chìm là đắm trần â m t liên xác nhận mình đem tất cả mảnh toàn bộ đều ghi xuống quay người hướng về phía mấy tên ma ma nói ra sau đó liên dẫn người rời đi hầm băng một lần nữa về tới thuộc phi điện cái kia hai tên cung nữ vẫn còn tại bị tạm giam giấy trần liên đi lên trước thuận miệng hỏi Thục phi nương nương khi còn sống thời điểm ưa thích cầm kỳ thư h ò a sao nương nương ưa thích đàn thường xuyên đánh từ khúc sách h ò a đâu cái này nô tỷ không có gặp qua trần n g u y ê n nhẹ gật đầu đến nơi đây liền đã rất rõ ràng một màn kia gợn sóng mùi mực như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói hẳn là hung thủ lưu lại trần đại nhân ngài thế nhưng là phát hiện cái gì làm phiên triệu công công đem trong cung tất cả mực chủng loại lấy ra để cho ta nhìn qua triệu công công ánh mắt chất động nhẹ gật đầu phân phó một tiếng bên người mấy cái tiểu thái dám lập tức quay người rời đi mà trần liên thì là chậm rãi ngồi xuống tiếp tục hỏi mấy ngày nay bốn Thục phi nương nương xác định không có viết cái gì không có bốn không có vậy các người có hay không từ thuộc phi nương nương trên thân hỏi cái gì mực mùi thơm không có không có nô tỉ đám người chỉ ở thuộc phi nương nương trên thân ngửi được qua mùi đàn hương trần u y ê n hơi hơi gật đầu rất nhanh trước đó rời đi mấy cái tiểu thái dám liền lấy ra chín loại mực phóng tới trần u y ê n trước mặt hắn từng bước từng bước ngửi rốt cục tại cái thứ bảy mực trên thân tìm được trước đó cái k i a c ố quen thuộc cảm giác đây là cái gì mực long hương mực triệu công, công hồi đáp trong cung người nào ưa thích dùng dạng này mực triệu công công cao mày suy nghĩ một chút mấy vị hoàng tử cùng bệ hạ đều thật thích cái này mực trần uyên nghe vậy xứng sở chẳng lẽ tư thông thuộc phi không phải cái gì trong cung cấm vệ là mẹ hắn hoàng tử ngoại trừ mấy vị hoàng tử cùng bệ hạ bên ngoài còn có người nào dùng cái này long hương mực trần đại nhân đây chính là hoàng thất chuyên cung cấp hương mực người thường như là dùng liền là vượt qua trần uyên minh bạch nói cách khác hiện tại phạm vi đã giảm bớt đến trong cung những hoàng tử này trên thân đương nhiên cái này cũng không bài trừ là có người hay không hư hại cố ý nghe nhìn lẫn lộn cũng khói trần uyên trong đầu không ngừng suy nghĩ lấy mình chỗ phát hiện dấu vết để lại tại thuộc phi điện bên trong đi lại thuận miệ hỏ trước đó bởi vì cấu kết đông doanh võ giả sự tỉnh tư mã khác bị quách bằng về tội về sau liền bị cảnh thái giam cầm trong cung tĩnh tâm chuyện này hắn là nghe nói qua chỉ bất quá một mực không có quá để ý dưới mắt lại một liên tưởng bốn tựa hồ khả năng thật đúng là không ít mấy vị khác hoàng tử tạm thời không nói vẹn vẹn là cân nhắc tứ hoàng tử liền là hung thủ lời nói tựa hồ liền có thể nói thông được hắn bị cảnh thái phạt đi t ắ t phật kinh văn trên thân nhiễm long hương mực hương vị rất bình thường nó bản thân long tinh hồ tráng chính là khí huyết tràn đầy thời điểm với lại bốn hắn nhớ kỹ trước đó chỗ kia lầu các khoảng cách xuân hoa cung rất gần bốn như mỗi một loại này cộng lại bắt đầu tư mã khác trên thân điểm đáng ngờ liền càng lớn mặc dù đây là trần liên suy luận cùng phán đoán nhưng muốn tìm được càng nhiều chứng cứ vậy không khó chỉ cần thông qua tên kia cung nữ khẩu cung có thể biết t h u phi ngắm trăng không phải một ngày hai ngày chỉ cần đem tư mã khác vào cung thời gian tới tương、liên. tự nhiên là có thể liên tưởng còn nếu là đem thục phi giải phẫu lấy ra nó trong bụng thai chết sẽ cùng tư mã khác so sánh lời nói đây chính là bằng chứng tư mã khác ga tư mã khác đây cũng không phải là ta muốn hại ngươi cái này hoàn toàn là chính ngươi tìm chết trần n g u y ê n trong mắt hiện lên lấy tia sáng chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực trần n g u y ê n liền có thể triệt để đóng đinh tư mã khác từ đó về sau đem đánh rất phẳng trần có thể tưởng tượng lao t ử bị con trai đeo nón xanh chuyện này một khi bị cảnh thái biết hội nghiêm trọng đến mức nào tội chết đều có cực điểm khả năng mà hắn vậy cùng tư mã khác ở giữa thù hận vậy đem hoàn toàn kết đối ra hỏa này trần liên muốn giết rất lâu chỉ bất quá trở ngại nó thân phận một mực không tốt độc thủ dù sao dù nói thế nào nó đều là đương triều hoàng tử chạy xuôi là cảnh thái máu nhưng bây giờ cái thân phận này vừa vặn đưa hắn tại chỗ chết trần thống linh có phải hay không đã tìm tới hung thủ triệu công công bỗng nhiên tiến lên thấp giọng hỏi trần uyên trong mắt tràn đầy tia sáng vừa định nói muốn để triệu công công đi thăm dò một chút tư mã khác vào cùng thời gian nhưng liền tại mong muốn nói ra miệng thời điểm trợt ngậm miệng lại hắn mãnh liệt nghĩ đến trước đó cảnh thái căn dặn hắn lời nói đ ư n g rêu dao đ ư n g cho ngoại nhân biết nếu là hắn nói ra tư mã khác tên hà không phải liền là rõ ràng đem t h u c phi chết quy kết đến tư mã khác trên thân chỉ muốn tiếp tục tra được hoàng tử cho hoàng đế đội nón xanh bê bối đem truyền l ư ợ n kinh thành ứng d u n g miệng nhưng là không cách nào ngăn cản nhưng nếu là không nói lời nào chẳng phải là hắn hành sự bất lực ngay tại trần liên suy tư muốn không cần tiếp tục tra tư mã khác thời điểm đ ố n g nhiên lại hướng chỗ sâu một liên tưởng t h u c phi nguyên nhân cái chết chỉ sợ chỉ cần trí thông minh bình thường đều có thể biết đây là giết người cũng không phải trượt chân rơi xuống nước như vậy bốn vì sao a những người này không đi cẩn thận điều tra đâu những đầu mối này nhìn như kín đ o nhưng nếu quả thật n g h i ê m t r a lời nói nhất định có thể t r a ra cái này chút dấu vết để lại tiến tới suy luận đến tư mã khác trên t h â n với lại thục phi đã mang bầu sự tình thật hội không có người phát giác được sao chỉ cần tu vi có sở thành rất dễ dàng liền có thể phát giác được điểm này bọn hắn lại giả vờ làm không biết chỉ đi đối hai cái cùng nữ nghiêm hình tra tấn thật sự là không giống như là người bình thường có thể làm ra đến một dạng cực kỳ hiển nhiên bốn trong c u n g đã có người nghĩ đến điểm này chỉ bất quá không nguyện ý nhúng tay vào đi mà thôi thậm chí suy nghĩ lại một chút có lẽ trần u y ê n bên người lao thái dám liền biết việc này cùng tư mã khác có quan hệ chỉ bất quá đang tận lực giả ngu mà thôi hướng dẫn hắn liên tưởng đến tư mã khác trên thân còn có đây có phải hay không là có người nào khiến hướng tư mã khác trên thân vũ a n trần u y ê n thầm mắng một tiếng này làm sao một liên tưởng vậy mà ra nhiều chuyện như vậy với lại cảnh thái dụng ý là cái gì thật chỉ là cha gia t h ụ c phi nguyên nhân cái chết sao để hắn cha cũng chỉ là không muốn kinh động quá nhiều người sao có lẽ năm cũng không phải là đơn giản như vậy đều tại coi hắn làm quân cờ đánh cờ đây là cấp độ càng sâu ý nghĩ bản quan còn không có tìm được chương Triệu n bốn g trăm bốn g n mươi n tám hoàng n u đến cái gì. Trần xoay nữ nhân người hỏi. Triệu Công Công cũng ư i l thể dám này? đậu này vẫn phải chương bốn trăm bốn mươi tám n c hoàng n hạ ta. Trưng 448, đến ữ nhân người cũng dám đậu ộ khi trần l u y ê n nghĩ thông suốt thuộc phi nguyên nhân cái chết không thể tại ngoài sáng bên trên nói ra thời điểm cũng đã bắt đầu suy nghĩ sự t ì n h khác đã không thể lấy ra nói vậy liền tận khả năng đạt tới mình mắt về phần giao nộp hắn cảm thấy chỉ cần mình ám chỉ đúng chỗ cảnh thái tự nhiên hiểu ý bên trong rõ ràng dù sao cũng không có quy định cái gì xử phạt cùng lắm thì liền làm ộ t câu hành sự bất lực mà thôi so với chuyện này cho ra dạng này tốt hơn muốn hắn cũng không muốn l ậ p gì tình nguyện để cho mình trả giá đắt cũng muốn đưa tư mã khác tại chỗ chết hắn còn không có tư cách kia để trần u y ệ n cùng hắn cùng một chỗ cùng đến chỗ chết huống hồ hiện tại đại sự tới gần hắn vậy không muốn đi lại làm ra cái này chút yêu thiêu thân trần thống lĩnh gặp quý phi nương nương chuyện gì câu này lời vừa ra khỏi miệng những người khác ánh mắt đều hội tụ đến trên người hắn không phải truy xét thục phi nương nương nguyên nhân cái chết sao làm sao đ ô n g nhiên liền cùng quý phi nương nương dính l i ễ u quan hệ thục phi nương nương té lầu nơi cùng xuân hoa c ù n g cách xa nhau không xa có lẽ có thể tại quý phi nương nương miệng bên trong biết được chút tin tức gì cũng khó nói trần n g uyên g vợ sống nói cái này bốn lão thái dám giống như có chút chăn trở bất quá trần uyên cầm loại sự tình này ép hắn hắn vậy nói không nên lời lời gì đi phản bác chỉ có thể gật đầu. mà trần n g uyên thì là mang người trực tiếp hướng phía xuân hoa c u n g phương hướng mà đi trước đó hai cái cung nữ một lần nữa lại bị nắm lên có thể đoán được các nàng hạ trảng chỉ sợ sẽ không quá tốt đoán chừng cảnh thái vậy sẽ không đem xấu như vậy nghe đem ra công khai mà các nàng liền là bên ngoài dê thế tội đây không phải trần n g uyên đủ khả năng làm chủ hắn muốn làm đầu tiên là bảo toàn mình không có khả năng thật vì cái gì chân tướng đi mạo hiểm cái này không phù hợp hắn tính cách trải qua một phen b m báo trần n g uyên lại lần nữa gặp được dương quý phi nàng vẫn là một bộ ung dung hoa quý tư thái ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú trần uyên tựa hồ đem chức cựu hận đều cho quân đi ngư trần thống linh không đuổi theo cha thuộc phi m ộ i m ộ i nguyên nhân cái chết đến ta xuân hoa cung chuyện gì nàng không có co khách sáo trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chủ yếu vậy xác thực không có, có cái ó c gì tốt khách sáo trước đó trần uyên liền bất kính nàng liên tiếp chống đối nàng còn đưa nàng thân đệ đệ tự tay phế bỏ bây giờ tức thì bị tiến đến biên cương đ ờ i này cũng không thể lại trở lại kinh thành hay là bởi vì hắn chính mình con trai bị hoàng đế răn g dậy phạt chép kinh quyển trong cung tĩnh tâm như mỗi một loại này như thế nào đi h à n h u y ê n khách sáo trần uyên cũng không thấy đến trực tiếp đi thẳng vào vấn đề có cái gì không tốt đánh lời nói sắc bén loại sự tình này hắn không am hiểu vậy không thích trực tiếp mở miệng nói n à y đến chính là vì điều tra t h ụ c phi nương nương nguyên nhân cái chết cho cười ta xuân hoa cung cũng không phải t h ụ c phi điện chẳng lẽ còn có thể cùng t h ụ c phi mội mội n h ấ t lên quan hệ thế nào dương quý phi cười lạnh một tiếng sắc mặt không vui tiếp tục nói nếu là trần thống lĩnh bởi vì lúc trước thù hận mong muốn vu hoan lời nói nhưng là tìm sai người trần uyên không hề bị lay động ánh mắt tại xuân hoa cung bên trong nhìn chung quanh một bản gợn xong nói thật sao tự nhiên là thật vi thần đề nghị nương nương vẫn là lui đ á m người miễn cho có lời gì chuyển đi sẽ không tốt a có thể có lời gì thấy đối phương vẫn không thấy t h ọ không thả chim ưng trần uyên nhẹ nhàng mở miệng nói là liên quan tới tứ điện hạng dương quý phi nghe được câu này ánh mắt hiện lên một chút nhỏ không thể thấy mất tự nhiên chăm chú nhìn chăm chú trần uyên mà trần uyên vậy một bộ nhẹ cười bộ dáng nhìn chằm chằm dương quý phi hai người rằng co một lát cuối cùng vẫn là dương quý phi trước thu hồi ánh mắt k hít sâu một hơi đối bên người hai tên cùng nữ phân phó nói các người đi ngoài cửa chờ đợi bạn cũng có chuyện quan trọng muốn hỏi một chút trần thống lĩnh vâng vâng mặc dù dựa theo lệ cũ hậu cung tần h phi là không thể cùng ngoại thần chung sống một phòng nhưng dưới mắt cảnh tượng như thế này hai cái cung nữ thất không dám nhiều lời cái gì cấp tốc con g con g thân thể lui ra ngoài bất quá các nàng cũng không có dám đi xa l ặ n g lặng canh giữ ở ngoài c u n g chỉ cần có động tĩnh lập tức liền có thể nghe được nhưng vì bảo hiểm trần uyên vẫn là phất tay đem xuân hoa cung bên trong che đ ậ y một cái người muốn nói cái gì dương quý phi gợn sóng mở miệng hỏi so với trước đó nàng dưỡng khí công phu tựa hồ xác thực tốt hơn nhiều cũng không biết bản tính như thế vẫn là nói biết trần uyên là cái kẻ khó chơi cũng sẽ không cho nàng bao nhiều mặt mũi tự nhiên mà vậy liền biến khách khí rất nhiều vừa rồi đã nói là liên quan tới tứ hoàng tử cùng thục phi nương nương chết sự t ì n h trần uyên ngươi không cần sai lầm loại này đại nịch bất đạo sự t ì n h ngươi cũng dám mưu hại không thành dương quý phi nhìn chăm chú trần uyên ngưu hại trần uyên lắc đầu mất cười một tiếng trần mỗi chính là đại tấn trung lương sao dám phạm mưu hại hoàng tử tội lớn vậy ngươi đang nói cái gì vạn sự giảng cứu chứng cứ tại hạ nói tự nhiên có bằng chứng thực không dám g i u dếm dưới mắt tất cả điểm đáng ngờ đều chỉ hướng tứ điện hạ là hắn thất thủ giết chết thục phi nương trần uyên ngươi thật cho là bạn cũng không dám xử trí ngươi quý phi nương nương thật muốn như thế sao nếu như thế bên kia tới đi vừa vặn cũng làm cho hậu cung người đều biết tứ điện hạ rốt cuộc làm được cái gì chuyện xấu Người bốn, Dương quý phi cầm tức nhìn Trần Nguyên. hắn Dương người, gọn sóng nói. Thục phi nương nương người trong nước, đồng thời còn lạng yên không một tiếng động cung nữ ngũ rác, thẳng đến giờ mới phát hiện không thích hợp, nhưng lúc này, hung giờ bước trước dưới dưới thời Phi lại dãi đi tới Phi Phi bởi tối hai cái hợi mới dạo Quý Quý qua, phía phía phát hợp, chậm Thục chết hôm che thích thủ cầm tức rác, lúc Mà đầm một đẩy đậy là vào bị đây chính là như lời ngươi nói chứng cứ quả thực là lời nói vô căn cứ dương quý phi cười lạnh một tiếng trần nguyên cười cười cũng không tức giận tiếp tục nói chứng cứ ngày đó không phải cái này trần mỗi chỉ là để quý phi nương nương biết đại khái mà thôi về phần chân chính sự thật nương nương muốn nghe một chút sao n g ư ơ i cứ việc nói chính là Tốt. Trần gật bắt thuật. Tứ ta hết. Tứ đầu, đầu Nguyên nhẹ gật đầu, bắt đầu giảng、thuật. Ngày đó, tứ Điện Ngươi. Nương nương không nên nghe nói Ngày Điện gấp gáp, hãy nghe ta nói hết. Ngày đó, tứ điện Hạ chứ chứ Hạ Ph đó, đó đem thục phi nương nương hướng tứ điện hạ nói đến nó nghi ngờ có bầu tứ điện hạ trong lòng bối rối muốn thục phi nương nương phá nhưng thục phi nương nương không nguyện ý mong muốn lấy những phương pháp khác sinh ra tới nhưng tứ điện hạ sợ việc này ảnh hưởng đến nó tiền đồ thất thủ xô đẩy dưới thục phi nương nương vậy nguyên nhân chính là đây rào chắn bên trên mới hội thiếu một khối bất quá thục phi nương nương cũng không có rơi xuống mà là bị tứ điện hạ giữ chặt vì phòng ngừa người hoài nghi cũng vì triệt để n ổ cỏ n ổ tận gốc tứ điện hạ động sát â m lấy thần hồn bí pháp chu sát quý phi nương nương đồng thời che đậy phía dưới hai cái cung nữ ngũ giác đẩy tới t h ụ c phi nương nương chỉ bất quá trong lúc bồi dối tứ điện hạ xác thực rất nhiều chuyện không có làm tốt hắn hẳn là trước ngụy trang chỉ tiếc cái kia vấn đề hắn chỉ muốn đến giết người không nghĩ tới kết thúc công việc đây chính là ngươi biên cố sự dương quý phi lạnh hừ một tiếng không kinh hoàng chút nào cái này xác thực chỉ là vi thần tùy tiện biên cố sự hắn cũng không phải thần không có khả năng trăm phần trăm trở lại như cũ lúc ấy tình huống chỉ cần đại khái không sai biệt lắm là được rồi bất quá cũng đã cùng sự thật rất gần tứ điện hạ không biết là hắn sở dĩ sẽ bị vi thần hoài nghi chính là bởi vì hắn trong lúc vô tình mang theo một vòng long hương mực khí tước cái này một vòng long hương mực tại hương phi nương nương trên thân vẫn còn có lưu lại ân mặc dù trải qua đặc thù xử lý về sau nhưng trần mỗ vẫn là người thấy từ những người khác trong miệng có thể biết được cái này long hương mực chỉ chuyên cung cấp tại bệ hạ cùng mấy vị hoàng tử mà gần đây bị phạt sao chép phật đạo kinh văn chỉ có tứ điện hạ một người chỉ bằng cái này ngươi liền dám vu hãm đương triều hoàng tử hẳn là còn muốn đến lừa dối bản cung cái này long hương mực trong cung tường h dùng vậy có thể là một chút người mong muốn vì vậy mà vu hãm hoàng tử làm ra chuyện xấu ngươi đường đường yêu đao trần uyên chẳng lẽ liền điểm này cũng không nghĩ đến dương quý phi giọng đ i ệ u hình như có chút điểm ai điểm này đương nhiên muốn đến chỉ bất quá trần múa nói tới chỉ là nghi điểm thứ nhất mà thôi trừ cái đó ra còn có t h ụ c phi nương nương cùng người tư thông đã không phải là một ngày hai ngày thời gian thời gian chỉ sợ đã có hơn năm lâu những cung nữ kia chỗ ghi chép t h ụ c phi ngắm trăng thời gian chính là nó tại lầu các sinh cùng người tư thông chỉ cần t r a một chút tứ điện hạ vào cung thời gian sẽ cùng chi so sánh tự nhiên là có thể điều tra ra một ít đồ vật nương nương ngài cảm thấy muốn cha sao trần uyên cười nói dương quý phi mặt lại bởi vì câu nói này mà dị thường âm trầm trần uyên nói tiếp đây là thứ hai còn có thứ ba t h ụ c phi nương nương trong bụng có một đầu thai chết chỉ cần lấy ra cùng tứ điện hạ tan máu một phen cũng có thể xem như chứng cứ như mỗi một loại này đều chỉ hướng tứ điện hạ chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh cái gì sao dương quý phi ánh mắt c h ấ p động trần uyên chậm rãi đi lên trước hạ giọng nói kỳ thật nương nương mình cũng biết chuyện này không phải sao chỉ bất quá biết rõ thời gian tương đối trễ ân bốn ta ngẫm lại có phải hay không vừa vặn phá vỡ tư hoàng tử cùng thục phi nương nương hẹn hò thời điểm cái này suy đoán là trần uyên nhìn xem dương quý phi không ngừng biến hóa sắc mặt chỗ suy đoán ra đến mà nghe được câu này dương quý phi đáy mắt vậy s ắ c thực hiện lên một vòng vẹn kinh hãi cực kỳ hiển nhiên trần uyên nói chúng nàng đúng là một đêm kia mới biết nghịch tử này cũng d á m cấu kết hậu c ù n g tần phi cũng chính là nàng đụng gặp bọn hắn chuyện xấu mới hội thụ ý tư mã khắc nghĩ biện pháp giết thục phi về phần nó trong bụng hải tử lúc ấy là thật không biết mà tứ hoàng tử sát hại thục phi thời điểm tự thân cũng không có nghĩ kỹ đường lui quá mức bối trần uyên một cười á i khác n h ắ nói k tiếp lấy lại chậm rãi tới gần một chút dương quý phi gợn sóng nói nương, nương ngài vậy không hy vọng chuyện này bị bệ hạ bê ta hắn nằm cạnh rất gần nhiệt khí thổi tới nó vành thai bên trên giống như là một cái tay nhẹ nhàng phủ qua để dương quý phi trong lòng giật mình ánh mắt chấp động lên thắp giọng nói trần uyên ngươi muốn làm cái gì chỉ là muốn cùng quý phi nương nương làm một lần giao dịch ngươi không muốn đem chuyện này thọ t cho bệ hạ ta có thể giúp ngươi ngươi m à hào tâm như vậy ha ha bản cung rõ ràng ngươi cũng là biết loại này chuyện xấu không thể nói ra được không phải ngươi không chỉ có vô công ngược lại có qua ngươi là người thông minh sẽ không làm tức giận bệ hạ dương quý phi vậy rất dễ dàng liền nghĩ đến điểm này nương nương nói vậy có đạo lý cái này thật là cái để trần mỗ có chút do dự địa phương bất quá cụ thể tình huống như thế nào ai cũng không biết nếu là chỉ đem việc này bẩm báo cho bệ hạ một người lời nói tựa hồ bốn vậy không quan hệ đương nhiên đây cũng chỉ là hắn hù dọa một chút mà thôi hắn suy đi nghĩ lại đều cảm thấy không nên đem việc này bẩm báo cho cảnh thái không phải hậu quả khó mà đ o á n trước về phần sở dĩ để hắn đến t r a hắn chỉ sợ một là bởi vì tại hoàng thành ti chức quyền phạm vi bên trong thứ hai là cảm thấy hắn là người thông minh sẽ không thật đi thăm dò coi như điều tra ra cũng sẽ không nói ba thì là dùng cái này đến ngăn chặn hung dung miệng cha khẳng định hay là cha dù sao thục phi chết thật có kỳ quặc không cha một khi chuyển đi có hại hoàng gia mặt mũi càng là sẽ cho người suy đoán không nớt nhưng cái này cha chỉ là chứa giả vờ giả vị mà thôi cảnh thái tự nhiên là sẽ không nói quá rõ điểm này chỉ cần trần u y ê n đi mình ngộ hắn hiện tại thậm chí suy đoán cảnh thái chỉ sợ đối với thuộc phi cấu kết một chuyện chân tướng đã biết ngươi mong muốn cái gì trần u y ê n có chỗ cầu tự nhiên phù hợp nhất bọn hắn lợi ích không phải một khi bị hắn chọc ra cái kia khắc nhi tiền đồ liền toàn xong liền xem như trở ngại mặt mũi vậy hội đem khắc nhi phế bỏ thậm chí là xử từ bốn hiện tại là trần u y ê n nắm trong tay tư mã khác vận mệnh mặc dù hắn vậy tại đường dây này bên trên nhưng nàng không dám đi c ư c bất luận hắn nói ra yêu cầu gì để hội hết sức đi thỏa mãn nương, nương có thể cho ta cái gì trần liên vợn xong nói ngươi mong muốn cái gì chỉ cần bản cũng có tự nhiên hội hết sức thỏa mãn ngươi dương quý phi thấp giọng nói nương nương đừng bảo là bản quan tựa như là cái gì ác nhân bình thường hiện tại là trần mộ bất kể hiểm khích lúc trước cứu mẹ con các ngươi hai người các ngươi đây là đang hồi báo trần u y ê n trong mắt có chút lạnh lùng nếu là có cơ hội tự nhiên diệt các nàng tốt nhất nhưng dưới mắt thời cơ vẫn chưa tới tùy tiện động thủ gây bất lợi cho hắn với lại giết các nàng trước mắt đối trần u y ê n còn không có cái gì tính thực chất chỗ tốt chưa ổ định lại chầm chấm mưu tuần năm dương quý phi nhìn chăm chú trần liên nhìn xem trong mắt của hắn không kiên nể gì cả ánh mắt khẽ thở dài mắt trần đ liên nói là, t nương nương nương nương ánh m mắt u n r đạo mạng mặt không biểu tình trầm giọng nói tư mã khác căn bản vốn không trong mắt hắn chỉ cần đối phương tạm thời lắng lại chờ hắn xúc tích lực lượng ngày sau từ có cơ hội để hắn vì chính mình đã từng sự tình chỗ sáng hối hắn lần này sở dĩ đến xuân hoa cung ý hiếp dương quý phi chính là vì trong tay nàng hậu cung lệnh cấm dương quý phi là hoàng quý phi gần với hoàng hậu tại hậu cung địa vị rất cao trong tay tự nhiên có có thể khiến người ta tự do xuất nhập lệnh bài mà hắn muốn phải chờ tới tế tổ lễ lớn thời điểm chui vào hậu cung nhất định phải có lệnh cấm tương trợ không phải xông vào lời nói chỉ có một con đường chết liền xem như khương hà đám người hấp dẫn triều đình đại bộ phận chú ý nhưng trong hoàng cung tất nhiên còn là có cường giả toa trấn hắn chủ yếu mắt là cứu g a ma la cũng không phải là chiến đồ bốn hậu cung lệnh cấm dương quý phi cao mày hỏi ngươi muốn vật này làm cái gì mới vừa nói chỉ là muốn thường xuyên phụng dưỡng một cái nương nương phong thái mà thôi làm sao như thế điểm tiểu yêu cầu đầu không thỏa mãn vi thần sao trần uyên có cơ hội mượn nhờ lệ hồng x ư ơ n g lực lượng tiến hậu c u n g nhưng khó tránh còn lại nhận kiểm tra vậy có khả năng đem cho hố cũng không phải là quá thỏa đáng bản cung có thể đáp ứng ngươi yêu cầu nhưng ngươi phải biết cho dù trong lòng ngươi rõ ràng việc này cũng không thể quá mức vô lễ dương quý phi nhắm lại hai mắt trầm giọng nói nương nương suy nghĩ nhiều trần uyên cười khẽ một tiếng hắn nhưng không hứng thú làm cái gì tư mã khác bố dượng tuổi gần năm mươi dương quý phi mặc dù dung mạo y nguyên không giảm nhưng đối với hắn không có lớn như vậy lực hấp dẫn với lại hắn trần mẫu người từ trước đến nay không gần nữ sắc dương quý phi nhìn chằm chằm trần u y ê n một lát đem hậu cung lệnh cấm giao cho hắn nàng rõ ràng trần u y ê n tất nhiên còn có cái gì mưu đồ nhưng nàng tại lúc này lại không thể không dựa theo hắn lời nói làm việc vì con trai đây là nhất định phải nỗ lực đồ vật nàng chỉ hy vọng trần u y ê n làm việc không cần quá mức điểm không phải bốn coi như cái này quý phi lệnh bài chính là nàng bừa đòi mạng đa tạ nương nương vi thần cáo lui trần liên không tiếp tục tiếp tục dừng lại quay người rời đi Bất quá đi một nửa đ ố n g nhiên xoay người nói nương nương vẫn là muốn cảnh cáo một cái tứ điện hạ về sau làm loại sự tình này ngàn vạn cẩn thận dứt lời về sau trần n g u y ê n trực tiếp rời đi chỉ để lại dương q u ý phi một người sắc mặt âm trầm không chừng sau một hồi mới bất đau mà xoay người hướng phía trong c u n g một chỗ đi đến tứ hoàng tử tư mã khác giờ phút này đang tại dựa theo cảnh thái mệnh lệnh soạn chộp lấy phật đạo kinh văn nhưng cánh tay kia có chút run dày căn bản t ĩ n h không nổi tâm đi viết giết thục phi về sau hắn liền một mực tại lo lắng hãi hùng sợ liên bởi vì việc này tức giận phụ hoàng trực tiếp đem hắn p h í đi hắn bốn rất sợ chuyện này kỳ thật nói đến cũng cùng trần uyên có quan hệ trước đó trần uyên vượt qua n về sau hắn bị trách cứ trong lòng tràn đầy buồn khổ cùng phất hận nghĩ đến tại loại sự tình này bên trên phát tiết ra ngoài kết quả lại trời xui đất khiến ra loại chuyện này bị hắn m ô phi cho bắt gặp bốn cũng chỉ có thể thống hạ sát tâm không phải hậu quả khó mà lường được mà bây giờ hậu quả tới truy xét thục phi thân người chết là hắn c ự ể u ra trần uyên nếu là bị hắn tìm được dấu vết để lại h ắ n có thể d u n g hắn mà hắn vừa rồi cũng đã biết được bây giờ trần uyên liền ở trong đại điện gặp hắn m â phi nghe quen thuộc tiếng bước chân dần dần tới gần tư mã khác nuốt nước miếng một cái vội vàng cầm trong tay bút lông đông xuống đứng người lên bước nhanh đi hướng dương quý phi mở miệng hỏi mẫu phi trần u y ê n đến xuân hoa cùng rốt cuộc là bốn hắn lời còn chưa nói hết liền trực tiếp bị dương quý phi tắt một cái quát lớn đồ h ô n trướng ngươi liền hoàng đến nữ nhân cũng dám động mẫu phi ta ngươi có biết hay không chuyện này trần u y ê n đã tra được trên người ngươi. vậy làm sao bây giờ mẫu phi ngươi phải nghĩ biện pháp mau cứu ta ạ tư mã khác vội và nói trong mắt còn có một vòng vẻ sợ hãi ừ việc này ta tạm thời vì ngươi chấm dứt trần uyên sẽ không đem ngươi làm ra chuyện xấu bẩm báo cho bệ hạ dương quý phi hít sâu một hơi nói ra làm sao có thể hắn làm sao có thể thả qua ta tư mã khác vô ý thức hỏi lại nói hắn thấy mình đã cùng trần uyên triệt để không để mặt mũi hắn làm sao có thể bông u tham mình đây là tuyệt đối chuyện không có khả năng chuyện này ngươi đ ừ n g đi quản ngày sau cũng không cho lại trêu c h ọ c trần uyên trong lòng ngươi vận mệnh liền nắm giữ trong tay hắn tùy thời có thể đưa n g ư ơ i phế bỏ dương quý phi thần sắc trịnh trọng nói ra ta tư mã k h ắ c giọng điệu cứng lại nhìn xem mình mẫu phi h u y ề n chuyển dáng người mãnh liệt giật mình nghĩ đến một cái khả năng chẳng lẽ mẫu phi nàng bởi vì chuyện này bốn ủy thân cho trần uyên hắn nhưng là nghe nói qua trần uyên tại thang sơn liền nuôi một cái n ở nang nữ nhân người xương tử phu nhân bốn đam mê vậy khác hẳn với người thường thích vợ người bốn chương bốn trăm bốn mươi chín tế tổ lễ lớn chương bốn trăm bốn mươi chín tế tổ lễ lớn từ xuân hoa cung rời đi trần uyên không biết tư mã k h ắ c đã nào bổ ra nhiều đồ như vậy đây quả thực là đối với hắn nói xấu cùng nói xấu hắn đường đường võ u y bá đạo thần cung nhất phương đạo chủ tứ phẩm quan viên hắn có thể làm ra chuyện như thế hắn gọi trần uyên không gọi tạc uyên thừa tướng khí khái cùng hắn nhưng không có cái gì nhiều quan hệ rời đi xuân hoa cung trần uyên một lần nữa lại giả vờ giả vịt tại trong hậu cung cẩn thận lục soát mấy lượt về sau bút tích đến trời tối thời điểm liền rời đi hậu cung t r â n tướng đã rất rõ ràng nhưng trần uyên lại không thể nói chỉ có thể dùng nó đi đặt thành m ì n h mắt đây cũng là nho nhỏ để ngủ mà tại đêm khuya thời điểm hắn liền thông qua thiên thư dị bảo liên hệ đến còn lại mấy vị đạo chủ các vị ma la tiền bối bị trấn áp địa phương tìm được đây là trần uyên âm ngay sau đó thiên thư trong không gian cái này đến cái khác tia sáng mở là lấp loe sáng lên làm tốt lý tố thanh trả lời không sai ta đều không có nhìn lầm ngươi sở trương phong phụ hỏa một tiếng cho tới giờ khắc này trần u y ê n đem ma la tiền bối bị trấn áp địa điểm tìm tới thời điểm bọn hắn mới xem như thở dài một hơi nếu là tìm không thấy cho dù là bọn hắn đem triều đ ỉ n h cao thủ tất cả ánh mắt đều gây nên đến địa phương khác vẫn không có một chút tác dụng nào chẳng qua là không công chịu chết mà thôi mà bây giờ tìm được bọn hắn một chút bố trí liền có thể tăng tốc kết thúc phải tất yêu không có sơ hở nào tại chỗ nào khương hà thanh em vẫn như cũng lành, lành. lãnh cung t r â n n g u y ê n trầm giọng nói ra lãnh cung vậy mà tại nơi đây biết địa phương đằng sau sự tình liền dễ làm tiếp theo mấy người liền tại thiên thư bên trong lại nói một chút liên quan tới tế tổ lễ lớn sự t ì n h giọng điệu rất là ngưng trọng t r â n n g u y ê n lần này cứu ra m à l à tiền bối một chuyện chúng ta phải làm phiền ngươi vạn sự cẩn thận cẩn thận từng đạo ngưng trọng thanh â m từ thiên thư bên trong chuyền đ ế n ra giọng điệu thập phần kiên quyết t r â n n g u y ê n nhất thời có chút trầm mặc triều đình tế tổ cường giả vô số rốt cuộc nguy hiểm cỡ nào h ẳ n có thể tưởng tượng đến cho dù là cái này chút đạo chủ thực lực đều rất mạnh nhưng vẫn vô cùng nguy hiểm rất có thể liền là lấy mạng đổi mạng mới có thể vì hắn tranh thủ thêm một chút thời gian mà bọn hắn một khi hiện thân muốn rời khỏi bốn rất khó nhưng những người này vẫn phi thường đoạt tuyệt hắn không có gặp qua vị kêu ma la tiền bối cũng không biết hắn rốt cuộc đối bọn họ có cái gì ân đức cũng hoặc là tự thân rốt cuộc lớn bao nhiêu mị lực vậy mà có thể khiến cái này nhất thời anh kiệt không tiếc đại giới cũng muốn cứu ra hắn đến năm ta hội hết sức trần sắc trịnh trọng hồi đáp không đề cập tới đạo thần cung nhiều lần trợ hắn bây giờ vậy đến hắn trả nợ thời điểm vẹn vẹn là muốn truy xét mình thân thế liền cách không gia vị này mà là tiền bối trợ giúp mặc dù hội b ư ớ c lên một chút p h o n g hiểm nhưng nhất định phải làm lại riêng phần mình tối nói một chút sự tình lần này nghị sự mới xem như chấm dứt mà trần uyên vậy đem thiên thư thu hồi một lần nữa lâm vào tu hành ở trong thực đ à n tu vi ở trước mặt những người này trung quy vẫn là quá hơi yếu một chút yếu đến bọn hắn thậm chí không thể đem trần uyên xem như là chủ lực chỉ là đem cứu ra mà là trọng trách giao cho hắn bảy một đêm không có chuyện gì xảy ra trần uyên lại là sớm mở hai mắt ra trong p h dùng qua cơm canh về sau hắn vậy không có quá nhiều trì hoãn dựa theo cùng thường ngày một dạng quỹ tích đi đông hoàng thành ti tuần tra xem xét tế tổ lễ lớn tới gần lập dị là ngu xuẩn cách làm tốt nhất vẫn là cùng thường ngày không khác nhau chút nào mà bởi vì việc này sắp đến có thể nhạy cảm phát rất được trong hoàng thành tựa hồ đều đã bị điều động bắt đầu chính là vì chuẩn bị lần này đại điện ba năm một lần tế tổ lễ lớn cũng không hiếm lạ những năm qua đã phát sinh qua mấy chục lần là lấy tuyệt đại bộ phận người đều không có đem chuyện này cùng sự tỉnh khác liên hệ tới tâm tính rất bình thản đương nhiên đây cũng không có nghĩa là bọn hắn liền không coi trọng có lẽ tại cái kia chút triều đình trọng thần trong mắt việc này chẳng qua là đi qua loa mà thôi nhưng đối với phổ thông quan viên tới nói hơi ra một điểm sai lầm chính là rơi đầu đại sự tại đông hoàng thành ti bên trong chờ đợi một trận không đợi trần n g u y ê n đi làm sự t ì n h khác cảnh thái khẩu dụ lại tới triệu kiến hắn tiến về trong ngự thư phòng luyện kiến hắn biết không có gì bất ngờ xảy ra lời nói hẳn là liên quan tới t h ụ c phi cái chết sự tình chỉ bất quá ngoài dự liệu là cảnh thái tựa hồ vẫn nâng cao gấp trước đó trần liên không nguyện ý chủ động đi bờ báo liền là đang chờ cảnh thái truyền triệu sau đó lại che giấu đi hắn nghĩ đến cảnh thái khả năng sẽ ở tế tổ lễ lớn về sau lại để lên việc này hoàn toàn không nghĩ tới vẹn vẹn ngày thứ hai thời gian đối phương liền gấp thúc giục hẳn là bốn cảnh thái thật không biết hắn cảm thấy hẳn không phải là dạng này trong lòng giấu trong lòng đủ loại suy nghĩ trần u y ê n một lần nữa lại tới hoàng cung ngự thư phòng trải qua bẩm báo về sau hắn gặp được cảnh thái cùng tào chính hiển cùng hôm qua cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt cảnh thái y nguyên sắc mặt r ừ n g r ư n g loay hoay cái gì mà tào chính hiển thì là ở một bên hầu h ạ ba nghe được trần liên đến đây thanh âm cảnh thái tiện tay cầm trong tay bút vẽ bông xuống ngẩng đầu nhìn chăm chú trần u y ê n vi thần tham kiến bệ hạ trần u y ê n không người nói bình thân tạ bệ hạ trần u y ê n bình tâm t ĩ n h khí ngẩng đầu lên cảnh thái thuận miệng hỏi nghe trong cung người nói trần ái khanh h ô m qua trở về rất muộn hôm nay cũng không có lại đi hậu c u n g có phải hay không t r a được cái gì trần u y ê n ánh mắt chất động vội và nói g n bẩm bệ hạ vi thần xác thực t r a được một ít chuyện nói một chút bốn vi thần coi là thuộc phi rơi xuống nước một chuyện nên là ngoài ý mới cảnh thái nhướng mày ngoài ý mới đây chính là người trả lời vâng tử trấn liên cho ầ ra cái này h c chút mịt mờ lời nói đã biểu lộ thuộc phi nương nương là đang trộm người quá trình bên trong bỏ mình lại việc này đã cấu kết không ngắn thời gian bất quá, xem ra h ắ nói cũng không h nương nương hương hương đến nương nương g Khi gì gì đây trần u y ê n căn bản là đem đại bộ phận manh mối đều nói ra liền là trực chỉ trong cung mấy vị hoàng tử nói thêm gì đi nữa cũng chỉ có thể đem tư mã khác cho để lộ ra tới hắn đoán chừng lấy cảnh thái đầu góc đủ để suy đoán ra một ít chuyện cảnh thái ánh mắt thậm phần bình tĩnh nhìn chăm chú trần uyên trong ngự thư phòng bầu không khí tựa hồ đều triệt để đọc lại xuống tới áp lực khổng lồ trong nháy mắt vô hình bao phủ tại trần uyên trên thân nếu không phải hắn coi như có chút lòng dạ vẹn vẹn là tại cái này dưới áp lực liền hội bối rối không thôi t i h n tôi triệt để đem sự tỉnh toàn bộ đ ỡ ra nhưng như thế chỉ sợ không chỉ có sẽ để cho cảnh thái giận cho đánh mèo đến trên người hắn còn hội đem lệnh cấm lệnh bài một chuyện tiết lộ ra ngoài một giới ngoại thần uy hiếp quý phi cầm tới tự do xuất nhập hậu cung lệnh cấm muốn làm cái gì tù tiện dùng đầu g ó ngấm lại cũng biết trần uyên Cũng k hồ, hồi ô n g p h lâu à về sau cảnh thái mới chậm rãi thu hồi ánh mắt gợn sóng nói chậm biết việc này nếu như đã đóng quan tài định luận vậy liền không cần lại đi cha đem, đe, đem thuộc phi thi thể vậy liệm trôn a bốn cảnh thái chậm rãi ngồi xuống ngón tay không ngừng đập mặt bàn vi thần tuân chỉ trần n g u y ê n gật đầu nói chỉ là đáng tiếc cái k i a hai cái cung nữ cho dù hết sức phối hợp điều tra ra t r ầ n tướng nhưng vẫn muốn chết bởi vì có đôi khi t r ầ n tướng cũng không trọng yếu thậm chí đều không có hoàng gia mặt mũi trọng yếu bây giờ suy nghĩ một chút chỉ sợ một cái khác từ đầu đến cuối không có cầu quấn qua cung nữ đã dự liệu được mình hạ tràng cho nên m ố i hội không nói một lời mặc cho tra tấn mấy ngày sau chính là tế tổ lễ lớn trần khanh xử lý xong việc này liền trở về bắt đầu chuẩn bị đi cảnh thái gợn xong nói là vi thần tuân chỉ lùi ra đi vi thần cáo lùi trần u y ê n thở dài một hơi ánh mắt nhìn chăm chú mặt đất chậm rãi từ ngự tư h phòng rời đi đợi đến hắn rời đi ước chừng mười hơi thời gian về sau cảnh thái ánh mắt c h ầ m c h ầ m lên trước mắt chen t r à nhẹ giọng hỏi đối với trần u y ê n nói chuyện tào khanh thấy thế nào t à o chính hiền vội vàng nói trần thống linh năng lực làm việc vẫn là đáng tin cậy đã hắn đều nói như vậy chắc hẳn bốn thục phi nương nương bỏ mình liền làm ộ t trận ngoại ý m u ố n cảnh thái cười lạnh một tiếng long hương mực khí t ứ c tào k h a n ngươi nói trong hoàng cung ai có tư cách dùng long hương mực tao chính hiền tự nhiên biết cảnh thái nói tới là chuyện gì mà thấp giọng nói có lẽ là có người cố ý vu van cũng khó nói. không hắn biết hắn không chỉ có biết còn rõ ràng nhất định là chuyện xấu cho nên mới hội mệnh lệnh trần u y ê n không cho phép trưng dương ánh mắt của hắn kỳ thật đã từ lâu hoài nghi đến mấy cái hoàng tử trên thân nhất là bốn tư mạng khác lấy hoàng đế thủ đoạn muốn tra một ít chuyện đơn giản không nên quá nhẹ nhõm nhưng hắn vẫn là ra vẻ không biết mắt cùng trần u y ê n trước đó suy đoán không sai bị lắm một là vì ngăn chặn cái tia chút u n g dung miệng hai là không muốn t r ư n g dương ba thì là muốn nhìn một chút trần u y ê n có phải hay không cái biết có chừng có một người nếu quả thật đem một vị nào đó hoàng tử cùng thuộc phi chuyện xấu công t h a i liền chứng minh trần u y ê n không phải người thông minh khuyết thiếu bốn đối hoàng thất lòng kính sợ dạng này người mặc dù thiên phú cho dù tốt cũng không đáng đến triều đình bồi dưỡng còn tốt trần u y ê n biết nặng nhẹ đã đem sự tình đại khái nói ra lại không hề đề cập tới mảy may chuyện xấu đem quyền chủ động giao cho hắn đến xử lý dạng n à y người nếu là bồi dưỡng tốt tương lai vẫn có thể xem là tư mã ra một thất lương câu trần thống lĩnh s á t thực thông minh t à o chính hiền phụ h ò a nói n g ư ờ i cảm thấy đem bình dương gả cho trần uyên như thế nào cảnh thái ánh mắt lóe ra nói ra lôi kéo trần uyên củng cố nó đối với tư mã ra trung tâm phương thức tốt nhất liền để cho hắn trở thành hoàng thân quốc thích cho dù là thằng quan tiến tức vậy lạc hậu một bậc cũng chỉ có chân chính trở thành mình người hắn mới có thể yên tâm vung trồng cái này bốn tao chính hiền h í mắt làm sao tao khanh có khác biệt cái nhịn lao thần chẳng qua là cảm thấy có chút không quá thỏa đáng ân trần uyên thật là đương thời kỳ tài trăm năm khó gặp nhưng bình dương công chúa điện hạ cũng là bệ hạ trong lòng bán tay bảo lại tính cách của tưởng gả cho trần uyên chỉ sợ hội không tình nguyện với lại cái này trần uyên tâm tính t à n nhẫn h u n g lệ khó tránh khỏi sẽ cùng bình dương điện hạ sinh ra mâu thuẫn trọng yếu nhất là trần uyên tại thang sơn còn có người nhà đối với phu nhân c à n g vì yêu thích bốn bình dương công chúa đối với chuyện này kiên kỵ xấu nhất cảnh thái liếc mắt nhìn chằm chằm tào chính hiền thấp giọng nói nếu như thế vậy chuyện này liền ngày sau tại nghị a bệ hạ thanh minh tào chính hiền trên mặt câu lên một vòng gợn sóng dáng tươi cười bởi vì lúc trước dương nguyên khánh sự tình hắn cũng coi là cùng trần uyên kết chút tiểu đoán mặc dù không đến mức l ấ y lớn bắt nạt nhỏ đi tính toàn hắn nhưng có đôi khi thổi một chút gió còn có thể làm đến trần uyên là thuộc về tuần thiên tí người bị mấy tên kia coi trọng hắn cũng không muốn để trần uyên địa vị càng cao hơn bất quá hắn đồng thời vậy rõ ràng chuyện này không phải hắn nói một chút liền có thể ngăn cản nếu là cảnh thái khăng khăng như thế lời nói vậy ai nói cũng vô dụng chấm nghe hoàng g i á m t i người gần đây bắt được mấy cái không an phận g i a hỏa cảnh thái bông như nói gần nhất xác thực bắt được mấy cái vậy hạ ngài cũng biết mỗi khi tế tổ lễ lớn bực này đại sự tới gần thời điểm một chút ma đạo tặc tử tổng sẽ nghĩ đến quấy dối xử trí như thế nào đã bị ép vào thiên lao đ a n g t ạ i chặt chẽ thẩm vấn cảnh thái ánh mắt trở nên nghiêm trọng tế tổ lễ lớn không thể coi thường nhất định phải cẩn thận không thể phát sinh cái gì náo động sự tình đ ố i mấy tên kia thật tốt t h ầ m nhất t h ầ m nếu là có thể sớm biết một chút mưu đồ tốt nhất lao thần rõ ràng ân bốn nếu là không nói lời nào liền lên điểm thực hình nếu không nói liền tiến bọn hắn để bọn hắn làm không được nam nhân trở thành bất nam bất nữ đồ vật rời đi hoàng cung trần liên mang người thẳng đến hậu cung đi kết thúc phi án cảnh thái đều lên tiếng vậy dĩ nhiên liền thuận hắn ý tứ xử lý thuộc phi cái chết liền là cái ngoài ý muốn việc này nhất định phải đóng quan tài kết luận không cho bất luận kẻ nào chất vấn đồng thời trôn thuộc phi nhục thân đem chuyện này triệt để phụ bụi lấy thêm mấy cái cung nữ xuất khí việc này cũng liền thuận lý thành trương kết thúc vậy phần cảnh thái có phải hay không liên tưởng đến tư mã khác trên thân liền không có quan hệ gì với hắn liền xem như hắn biết tư mã khác vượt qua cùng thuộc phi cấu kết vậy tuyệt sẽ không ở cái này vấn đề đ ạ o thủ huống hồ không có thuộc phi trong bụng hải tử liền không có bằng chứng vì tốt hơn k h ô n g chế tứ hoàng tử cùng dương quý phi trần u y ê n trực tiếp phái đảo thành xa trong bóng tối lấy ra thuộc phi trong bụng chưa thành hình thai chết cho đặt ở một chỗ ngay sau nếu là đóng đinh tư mã khác lời nói thứ này liền là bằng chứng trong hậu cung tư mã khác nghe đến việc này đã chấm dứt tin tức vậy rốt cục thở dài một hơi giờ phút này hắn vậy không còn đi xoắn suýt tr giải quyết xong thuộc phi án về sau trần uyên liền không còn bước vào hậu cung một bước để nguyên bản nhìn chẳng chẳng trần uyên dương quy phi có chút h ầ nghi nàng còn tưởng rằng trần uyên muốn hậu cung lệnh cấm là có bí mật gì chẳng lẽ là nàng suy nghĩ nhiều về sau sự tình liền hết thảy đều tại hướng tốt hơn phương phát triển đạo thần cung cái kia chút đạo chủ từ đã toàn bộ đều tới kinh thành bên trong đám người ước định trước khi động thủ một ngày tụ hợp tại trần u y ế n phủ ba tước thời gian một ngày một ngày trôi qua trong kinh thành trước đó liên quan tới trần u y ê n vượt quan cùng đông danh o võ giả sự tỉnh cũng đã ít có người sách thay vào đó là trong giang hồ mới đại sự t ỷ như phong vân bảng lại có biến hóa mới t i ề m long bảng ba vị trí đầu cùng lần trước rốt cuộc lớn bao nhiêu tranh l ệ n h t ỷ như hai vị hóa dương chân nhân tại một chỗ giao thủ đánh mấy dây núi sụp đổ t ỷ như bắc man lại gó quan còn chuyên môn thừa dịp đại tấn triều đình tế tổ cái này thời gian đậu thủ cho biên cảnh mang đến tổn thất cực kỳ lớn mà trần liên vậy triệt để lâm vào yên tĩnh bên trong một bên tu hành một bên chờ tế tổ lễ lớn đã đến đồng thời vậy tại chuẩn bị lấy việc này kỳ thật hắn chức trách rất đơn giản liền là tại đại đ i ể n bắt đầu thời điểm cùng mấy vị k h á c hoàng thành thống lĩnh làm tốt bên ngoài phòng hộ sau đó bốn trên cơ bản liền không có cái gì những chuyện khác chân chính phòng vệ khẳng định vẫn là hoàng cung cấm vệ cùng võ đạo cường giả nhưng ngay tại mấy ngày nay trong thời gian một thì tin tức ngầm từ trong hoàng cung lưu truyền đ i n ra nói hoàng đế cô ý thu trần u y ê n v ị thế đem trưởng công chúa bình dương gả cho hắn tin tức này vừa ra lập tức kinh ngạc không ít người tâm kinh ngạc qua đi liền chỉ coi là thuận miệm trò cười mà thôi kinh thành người nào không biết trưởng công chúa bình dương tính tình nhất là cưỡng liệt lại cực có chủ kiến thậm ứ ô không không không hôn không n tình này tuyệt không có khả năng xuất hiện ở trên người nàng. Lúc trước cảnh thái thế nhưng là đáp ứng qua Bình Dương, chỉ cần nàng không nguyện ý, cảnh thái sẽ không ở hôn sự phía trên cầu. Đây chính là các vị hoàng nữ bên trong đầu một lần, cũng là một cái duy nhất có vinh hạnh đặc biệt này. Là lấy, rất nhiều người căn bản cảm thấy việc này không thể tin. loại Lúc là là là Là lấy, thái thái cái biệt việc sự sẽ sự tuyệt xuất trước thế một một rất thấy thể t khả chỉ phía h Đây duy qua cầu. đầu có cấp các có đặc cảm ở ở đáp ý, vị chí trần n g u y ê n cũng là cảm thấy như vậy từ đào thanh nguyên miệng bên trong biết được về sau cũng chỉ là đột nhiên một cười tiếp lấy liền không còn đi để ý tới chuyên chú tu hành bản thân hắn đối với trở thành cảnh thái con rể không hứng thú tin tưởng bình dương công chúa vậy là như thế này ý tưởng cũng đúng như người suy nghĩ một dạng bình dương công chúa cũng không có thả ra qua mảy may làm sáng tỏ tựa hồ vậy không để ý tới loại sự tình này chân chính để bụng chỉ có một cái người cái k i a chính là tứ hoàng tử tư mã khác hắn nghe nói chuyện này về sau phản ứng đầu tiên liền là không được bình dương là hắn thân hoàng tỷ mẫu phi là hắn thân mẫu có thể nào ra chuyện thế này hắn tuyệt không cho phép bốn hiển nhiên tư mã khác là hiểu lầm cái gì trước hắn gặp qua trần n g uyên nhìn hắn mẫu phi ánh mắt quả thực là không kiêng nể gì cả nếu là có cơ hội nắm há hội không đưa ra một chút quá mức yêu cầu chương bốn trăm năm mươi đạo chủ tệ tụ chương bốn trăm năm mươi đạo chủ t ề tụ lúc này tư mã khắc liền cho trưởng công chúa bình dương đưa đi thư hướng nàng trình bày trong đó lợi hại đương nhiên hắn nói chỉ là mình cùng trần uyên ở giữa có đ o á n sự tình về phần hắn suy đoán tự nhiên là không dám lộ ra nửa điểm không phải một khi sự tình truyền đi vậy coi như là thật xong bình dương công chúa nhìn qua thư về sau một trận không nói chính nàng đều không có nhiều lời cái gì chính mình cái này đệ đệ ngược lại là thập phần đệ bụng trực tiếp để cho người ta nói cho hắn biết trước quản tốt việc của mình về phần cái khác chí ít bình dương công chúa hiện tại là không có ý định này trần uyên xác thực cực kỳ ưu tú thực lực mạnh thiên phu cao tính cách cổ trọng nhưng muốn cho nàng ủy thân bây giờ còn chưa được đối với tình tình yêu yêu loại chuyện này nàng cũng không nóng lòng vô luận là đ ố i ai trừ phi hoàng đế vô cùng cường ngạnh muốn nàng lấy chồng chỉ bất quá khả năng này cũng không lừa bốn huống hồ hiện tại cũng chỉ là một cái tin tức ngầm mà thôi thật không có bao nhiêu người để ở trong lòng liên tiếp mấy ngày kinh thành bên trong đều rất bình tĩnh ngoại trừ lễ bộ quan viên bắt đầu công việc lưu bù lên bên ngoài cùng thường ngày cũng không có bất kỳ biến hóa nào dù sao t ế tổ lễ lớn bên trong có rất nhiều dườm già lễ nghi cái này chút đều cần lễ bộ quan viên đi chuẩn bị trừ cái đó ra cũng không có n h ấ c lên sóng gió gì trần uyên vậy tại trong tu hành chậm rãi độ qua một ngày này chạm vào tối kết thúc một ngày đang trực trần uyên từ đông hoàng thành t i bên trong rời đi về tới võ h uy ba phủ vừa trở về liền để cho người ta bế phủ quan môn bất luận kẻ nào bái kiến đều tạm thời không tiếp thụ phủ ba tức nội nhân vậy đều tập mãi thành thói quen cũng không có phát giác được nhà mình bá ra có cái gì dị thường trở lại trong phủ trần uyên liền thẳng đến trong phủ mất thất từ trong ống tay đem thiên thư mảnh vỡ xuất ra tâm thần đắm chìm trong đó nói cho mấy vị khác đạo chủ mình hồi phụ tin tức đây là bọn hắn hẹn xong tại tế tổ lễ lớn trước đó đụng lần đầu đem tin tức truyền lại ra về sau trần u y ê n liền nhắm mắt lại d ư ỡ n g thần thời gian từng giây từng phút trôi qua ước chừng mười lăm phút sau mất tất h khép cửa bị một trận gió mát thổi ra trần u y ê n vành thai khẽ động tựa hồ là phát giác cái gì từ từ mở mắt mắt thấy phía trước nói các vị đã đến liền hiện thân a tiếng nói rơi đi một bộ áo trắng khương hà dẫn đầu hiện thân t ừ trong hư không chậm rãi ngưng hiện ra thân thể vẫn là phong man nội liễm vẫn là lành lạnh vô cùng nhưng ở trần liên rất nhỏ cảm giác phía dưới vẫn là đã nhận ra nó quanh thân khí thế bốn tựa hồ càng thêm mờ mịt thực lực lại có tinh tiến ha ha ha khương h à hiện thân về sau chính là tô tử duyệt như chôn g bạc tiếng cười cũng tương tự từ trong hư không chậm rãi đi ra một bộ lớn q u ầ n dài màu đỏ tóc dài bị phượng trâm n g h i m lên vẫn là như vậy diễm lệ đèn lớn vậy vẫn là như vậy loài sáng giảng thật tô tử duyệt dung mạo thật sự là trần n g uyên gặp qua trần nhà cũng chính là từ phu nhân có thể sánh vai một hai m à thôi nhưng nó trên thân các loại sen lẫn hôn hợp khí chất cực kỳ khiến người ta say mê trần uyên hiểu rõ đây chính là lục dục tiên kinh lực lượng một cái nhăn mày một cười ở giữa đều tràn đầy cực điểm mị hoặc trí lực mặc dù không hề làm gì nhưng lại so với cái kia dong c h i tục phấn làm điệu làm bộ muốn mạnh hơn vô số lần cảm thụ được nó khí tức q u a người h n trần uyên đ ỗ n g nhiên sắc mặt h ư n g thụ nó thân bên trên chuyển đến là vượt xa trước đó khí tức nàng đột phá tuyệt đối đột phá không phải tuyệt không có khả năng có bực này khí tức hóa dương chân nhân trần uyên đã lâu không gặp tô tử duyệt khanh khách một n g ư ờ i chậm rãi tọa lạc ở trần uyên trước đó chuẩn bị tốt trên mạng tế hai tháng trước vừa mới gặp qua có đúng không khả năng này là thiếp thân tu hành quên tuế nguyện tô tử duyệt khẽ cười một tiếng khương vinh Trần tay nói ra. Tại trên, Trần tự ra. Nguyên nói ngoài sáng bên trên, Nguyên tự nhiên vẫn sưng chắp hô h nó vì đại là vì ân tỏ vẻ tôn vẻ khương í n n h n trong lâm thẩm, bọn hắn bình đẳng g thầm, t lâm lại là ư giao. Ơn. hà ư ơ n g h không có quá nhiều lời nói nhẹ gật đầu tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống vẫn là như vậy giản nói ý giật mình hai người bọn họ hiện thân về sau cái thứ ba hiện thân chính là lý tố thanh một bộ cung trang thân mang tố ý khí chất ung dung hoa quý cùng trong cung dương quý phi cùng loại chỉ bất quá muốn càng thêm điểm tĩnh một chút cái thứ tư hiện thân là sở trường phong một thân trường bảo màu đen sắc mặt hứng trọng vị thứ năm hiện thân là lão giả áo xám dương hóa thiên cười tủm tỉm nhìn xem trần uyên ba người bọn họ cơ bản xem như một chiếc một sau hiện thân tổng thể mà nói cùng lúc trước biến hóa cũng không phải là quá lớn chỉ có khương hà cùng tô tử duyệt có chỗ khác biệt mà thôi còn lại ba vị vẫn cùng lúc trước một dạng bất quá lúc này mới bình thường bọn hắn khoảng cách chia tay lần trước tính toán đâu ra đấy vậy bất quá hai tháng thời gian mà thôi chỉ là hai tháng lại có thể lớn bao nhiêu biến hóa mấy vị đạo chủ ngồi xuống trần uyên vung tay lên năm bộ đồ uống trà từ trong thiên thư bay ra phía trên bút hơi nóng là hắn vương mới vừa vặn pha tốt linh trà các vị mời trần uyên vợn sống nói sở trương phong mấy người cũng không có k h á c h khí trực tiếp nâng t r u n g trà lên nhấp một miếng cũng không sợ trần l u y ê n tại trong trà phóng độc một là đối với trần l u y ê n yên tâm thứ hai là đến bọn hắn cảnh giới cớ này độc vật loại này đường nhỏ đã đối bọn họ cơ hồ không chỗ hữu dụng tiến vào bên trên ba cảnh cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn đã tại dần dần thoát ly p h ả m trần ngươi lại đột phá dùng qua nước trà về sau tô tử duyệt trước tiên mở miệng hỏi nàng mới mở miệng mấy người còn lại ánh mắt vậy đều đặt ở trần u y ệ n trên thân hắng không có che lấp kỳ thật tại vừa rồi bọn hắn tiến vào võ u y bá phủ về sau cũng đã, đã nhận ra chỉ bất quá vừa rồi không thích hợp mở miệng hỏi mà thôi. bọn hắn ánh mắt bao hàm lấy vẻ kinh nghi đồng thời vậy ở trong lòng không khỏi chấn động một phen trần uyên trước đó nhục thân cảnh đột phá tin tức bọn hắn biết thời điểm đã riêng phần mình biểu đạt c h ấ n kinh không nghĩ tới cứ như vậy ngắn ngủi nửa tháng thời gian mà thôi hắn vậy mà lại đột phá lao thiên gia thân con trai cũng không có dậy như vậy lợi a có chút tinh tiến may mắn mà thôi trần uyên cười cười tô tử duyệt lý tố thanh s ở trương phong bốn đột phá cũng tốt tiếp xuống sự tình cũng càng thêm dễ dàng khương hà phá vỡ ngắn ngủi yên tĩnh thiên kiếm đạo hưu nói là dương hóa thiên nhẹ gật đầu ngày mai chính là tế tổ lễ lớn bắt đầu thời điểm các vị đều chuẩn bị kỹ càng a sở t r ư ờ n g phong tiếng nói nhất c h u y ệ n giọng điệu trong lúc đó biến ngưng trọng rất nhiều đối với chuyện thế này ai cũng không dám qua loa dù sao kinh thành trung quy vẫn là triều đình đại bản doanh cường giả thật sự là nhiều lắm bọn hắn mặc dù đều là hóa dương chân nhân nhưng cứng đôi cứng lời nói căn bản vốn không quá đủ nhìn nhất định phải lấy nu thắng cương mới có thể tận khả năng vì trần n g u y ê n kéo dài thêm một đoạn thời gian để hắn đi cứu ra mà là tiền bối vạn quỷ dạ hành trận đã bố trí xuống dương hóa thiên gật đầu nói trận này là hắn tự sáng tạo chính là hung thần đại trận lấy thần binh vạn quỷ phiên là trận nhãn đại trận c u n g một chỗ vạn quỷ nó ra không chỉ có uy năng lớn động t i n h càng lớn hấp dẫn lực chú ý thích hợp nhất chỉ bất quá trận này vừa ra hắn thân phận chân thật cũng liền tùy theo bại lộ tất nhiên sẽ gặp phải triều đình toàn lực truy sát dù sao cá nhân ký hiệu q u á lớn giang hồ người nào không biết vạn quỷ lão nhân danh hảo thiên thiên ngũ hành trận cờ thiếp thân cũng mang đến lý tố thanh sắc mặt ngưng trọng nói ra nghe được cái này tiên thiên ngũ hành trận tên trần uyên ánh mắt sân động dương hóa thiên nói tới vạn quỷ dạ hành trận hắn không có nghe nói qua nhưng cái này tiên t i ê n ngũ hành trận cờ tên hắn nghe nói qua nghe đồn đã sớm thất lạc chính là nghe tiếng giang hồ phòng hộ đại trận nghĩ đến cũng là bọn hắn năm người vì chính mình chuẩn bị trận pháp dù sao mạnh mẽ chống đỡ chân quân quá khó khăn liên quan tới một chút tin tức thiếp thân cũng đã vận dụng các loại phương pháp truyền đưa cho thiên ma điện vô sinh giáo các loại ma đạo thế lực đến lúc đỏ bốn có lẽ bọn hắn vậy hội nhúng tay cũng khó nói đây là nàng chuẩn bị đục nước béo cỏ đem tin tức tản bộ đến trên giang hồ một chút bí ẩn thế lực trong tay chỉ cần thời cơ phù hợp bọn hắn cảm thấy cái này chút e sợ cho thiên hạ bất loạn thế lực, tất nhiên là đám người từng chuyện mà nói trần uyên ánh mắt tụ vào đến khương hà trên thân chỉ gặp hắn màu đậm bình tĩnh nhìn thẳng trước mới chậm d ã i nói ta đến kiềm chế một vị c h â n quân nghe được câu này trần uyên ánh mắt sợ hãi cả kinh hắn nghe được cái gì kiềm chế c h â n quân khương hà trước hắn tựa hồ là thiên đan tu vi cho dù là đột phá cũng hẳn là chỉ là cấp độ nguyên thần chân nhân mới đúng nhiều nhất chỉ có thể đi kiềm chế luyện thần cao thủ làm sao có thực lực đi ngăn cản dương thần c h â n quân chiến lược sụp đổ mà kinh ngạc hiển nhiên không chỉ là trần uyên một người liền lý tố thanh cùng sở trường phong đám người giờ phút này vậy đều mặt lộ kinh hãi hiển nhiên bọn hắn tại trước đó cũng không biết tin tức này thiên kiếm đạo hưu bốn người bốn thẳng vào chân quân dương hóa thiên sửng sốt một chút vội vàng hỏi bọn họ cũng đều biết khương hà một mực tu hành lấy một môn bí pháp ngày bình thường đều đang áp chế tu vi nhưng đợi đến một khi bạo phát liền có thể tu vi tăng gọn nhưng đây cũng là có h ạ n độ bọn hắn cảm thấy nhiều nhất cũng liền luyện thần tu vi mà thôi mong muốn thẳng vào dương thần gần như không có khả năng có ý tứ gì trần liên xứng sở còn có thể từ thiên đan liền vượt một cái đại cảnh giới thẳng vào dương thần cảnh nếu thật lạ như thế lời nói hắn vậy muốn tu hành một cái Dựa hồi nhìn ra trần nguyên h ì n Trần n ra trong mắt chấn kinh mắt âm hiểu, Duyệt lai、like、khương hà rất nhiều năm trước liền đã có thể đột phá hoa dương nhưng tu hành một môn dưỡng thần bí thuật một mực đều tại phối hợp đạo thần cung động tác gáp chế tu vi cái này khiến trần u y ê n thở dài một hơi hắn còn thật sự cho rằng chiến lược đống nhiên trở nên không đồng dạng thiên đan đều có thể thẳng vào dương thần nữa nha nguyên l、like、a là một mực đều đang áp chế tu vi trên thực tế sớm liền có thể đột phá hoa dương mà tô tử duyệt một phen vậy mở ra trần liên trước đó một cò h mang kỳ thật hắn rất sớm chi khi đã cảm thấy khương hà thật không đơn giản tu vi không giống như là mặt ngoài thiên đ an đột phá hóa dương cũng không khó lúc trước trần n g u y ê n tại tàng binh cốc bị vân gia tông sư áp bách khi đó khương hà một kiếm đông đến ngự kiếm ngàn dặm vẹn vẹn chiêu này liền để trần n g u y ê n cảm thấy thật không đơn giản không có nguyên thần điều khiển sao là ngự kiếm ngàn dặm chỉ bất quá khi đó những người khác cũng không biết mà thôi bọn hắn có lẽ coi là khương hà nút trong bóng tối không có hiện thân mà thôi hiện tại bốn có thể nói không được khương hà một mực đều đang tận lực áp chế thực lực tựa hồ chính là vì đang đợi hôm nay nhìn xem chung quanh mấy vị đạo chủ hỏi á không có vậy ngươi ai nói không vào dương thần liền không cách nào địch nổi chân quân không được dạng này quá nguy hiểm sở trường phong cao mày trầm giọng nói bọn hắn nguyên bản định liền là dựa vào lấy bọn hắn năm người lợi dụng tiên thiên ngũ hành trận đi ngăn cản chân quân lúc ấy khương hà vậy đồng ý hắn biết rõ đ ừ n g nhìn khương hà nói n h ẹ nhóm trên thực tế có bao nhiêu khó chỉ có bọn hắn kiến thức qua dương thần chân quân động thủ người mới biết chỉ có dương thần có thể đối phó dương thần tu vi không đến dương thần võ giả cùng động thủ trên cơ bản chỉ có tìm chết con đường này ta cũng không đồng ý Lý Tố t h a nhưng nghe đ ợ c h ư ơ Hà h k ô như g có đột p á d ơ n g thế ầ n bốn quá nguy hiểm đại não hoàng thành cho trần luyện tranh thủ thời gian cứu viện ma la tiền bối vốn là vô cùng nguy hiểm điểm này các vị cũng đều đã chuẩn bị kỹ cảng khương mẫu một dạng ngươi không giống nhau dạng ngươi ngày sau đột phá dương thần cơ hội so với chúng ta cũng cao hơn đạo thần c ũ n g còn cần ngươi dương hóa thiên trầm giọng nói chẳng lẽ liền không cần các vị đạo hữu sao người chịu không được tô tử duyệt c a o mày nói khương hà cười cười không thử một chút làm sao biết ta đỡ hay không được người đỉnh không được ta đỉnh khương hà ngữ khí kiên định trầm giọng nói trần u y ê n nghe vậy im lặng không nói từ trong những lời này mặt hắn đã nghe được khương hà đoạn tuyệt giọng điệu nhưng cũng không có mở miệng thuyết phục cái gì bởi vì đây là nhất định phải làm cứu r a ma la cũng không phải vô cùng đơn giản chui vào đi vào đơn giản như vậy bên trong còn có phong ân bốn không có bên ngoài động tĩnh liên lụy hậu cũng có chút náo động liền sẽ bị phía trước phát giác thiên kiếm đạo hưu thật muốn khăng khăng như thế cũng nên có người đi mạo hiểm ta công phạt thủ đoạn mạnh hơn các ngươi tự nhiên ta đến khương hà đạm cười nói khương mẫu biết sở huynh bên người còn có một hình bóng đồng dạng là hóa dương tu vi liền để hắn thay ta vị trí cùng các vị cộng đồng chấp trưởng tiên tiên ngũ hành trận a đám người trầm mặc rõ ràng khương hà đây là đã sớm làm xong dự định sở trương phong trầm mặc hồi lâu nhẹ gật đầu ta hiểu được mặt khác ngày mai chúng ta động thủ trước đó đạo thần cung tiềm ẩn trong kinh thành ám tử hội sớm động thủ nhấc lên dối loạn có thể tận lực kéo dài một chút thời gian làm một điểm đường lui tiếp thân cũng đã chuẩn bị kỹ c ả g hy vọng chúng ta có thể chống đỡ đến lúc đó lý tố thanh cười cười sau đó cho trần u y ê n mấy kiện đồ vật đồng thời nói cho hắn biết cái này chút đồ vật có thể phá vỡ phong cấm bọn hắn sớm chuẩn bị thật lâu chính là vì chờ đợi ngày mai cái này cơ hội chúng ta mệnh nắm giữ trong tay ngươi nhưng phải sớm một chút cứu ra ma là tiền bối khương h à giọng điệu dịu đi một chút lời nói vậy so trước đó thời điểm nhiều rất nhiều trần u y ê n gật đầu sắc mặt trịnh trọng nói t á hội đúng còn có một việc phải nói cho ngươi tô tử duyệt đông như nói chuyện gì thiên thư tác dụng không chỉ là liên lạc cùng chữ vật còn có thay đổi khí tức hiệu dụng chuyến này nếu là thuận lợi lời nói chúng ta đại bộ phận vậy sẽ không bại lộ thân phận dùng như thế nào trần l u y ê n trước đó thật đúng là vì như thế nào đổi thân hình mà cảm thấy buồn dầu dung mạo như n g đổi nhưng khí tức rất khó liền xem như cứu r a ma la tiền bối một khi cảnh thái bắt lấy một chút khí tức toàn lực điều tra lời nói không phải là không có khả năng tra được trên người hắn thậm chí khương hà cũng không thể bại lộ thân phận hắn một bại lộ cùng hắn đi thẳng rất gần trần l u y ê n tất nhiên sẽ bị xem kỹ cùng điều tra tôi tử duyệt bờ môi khẽ nhúc ních h đem như thế nào vận dụng thiên thư chuyển đổi khí tức phương pháp nói cho hắn trước đó không nói là bởi vì cũng chỉ có thể chuyển đổi một loại nếu là sớm dùng lời nói cũng không phải là như vậy bảo hiểm sau đó dương hóa thiên lại lấy ra năm cái màu đen phong cách cổ xưa mặt nạ thấp giọng nói vật này là lão phu lúc trước từ một chỗ thượng cổ di tích bên trong đạt được gì bảo cũng tương tự có thể che lấp khí tức các vị cắt lấy một kiện a đám người cũng không có k h á c h khí nhao n h a u lấy đi một phương diện c ố chỉ có trần liên không hề động vậy có ngươi phần trần liên đưa mắt nhìn hắn một chút nhẹ gật đầu đem cuối cùng nhất phương phong cách cổ xưa mặt nạ lấy vào tay bên trong chất liệu rất đặc biệt tâm thần chìm vào đi vào tựa như là trâu đất xuống biển bình thường che lấp khí tức công hiệu xác thực không phải nói đùa tiếp theo mấy người liền một lần nữa vừa cẩn thận giảng thuật một cái ngày mai động tác tìm thiếu bù lỗ hổng trần u y ê n l ặ n g lặng nghe âm thầm nhớ ở trong lòng từ đó tính toán mình nhất định phải vào giờ nào kết thúc cứu viện ma la tiền bối hắn cũng không muốn chờ hắn ra tới thời điểm đạo thần cung cái này chút đạo hữu có người vất lạc、Tốt. vậy hôm nay liền đến nơi đây ngày mai chính là chúng ta đạo thần cung triệt để lộ rõ tại giang hồ thời khắc sở trương phong trầm giọng nói lao phu đã sớm không thể chờ đợi dương hóa thiên khàn giọng cười nói đạo thần cung trong giang hồ vẫn luôn là cái bí mật ít có người biết cũng là bọn hắn vì ẩn nấp thân phận cùng các loại mưu đồ càng thêm thuận tiện nhưng ngày mai đạo thủ bọn hắn cái thế lực này liền rốt cuộc cần tảng không nổi nữa nếu như thế cái kêu may mà liền không ẩ n giấu đi chỉ cần thân phận không bại lộ đạo thần cung ba chữ này bại lộ cũng không có cái gì các vị bốn ngày mai gặp lại ngày mai gặp lại ngày mai gặp lại từng đạo thanh em không ngừng vang lên chân liên hít sâu một hơi trầm giọng nói các vị còn sống trở về yên tâm đi ngươi thế nhưng là còn thiếu ta nhân tình tô tử duyệt cười ha h à nói có cầu tất ứng trần u y ê n nhìn thẳng hắn chúng ta tác dụng là kiềm chế chân chính điểm mấu chốt còn ở trên thân thể ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận lý tố thanh nhìn xem trần u y ê n dặn dò không sai ngươi không cần thay chúng ta lo lắng vì đại náo hoàn thành chúng ta làm cực kỳ chuẩn bị thêm không phải dễ dàng chết như vậy ngươi không muốn bởi vì chúng ta loạn trợ cước sở trường phong nói tốt trần liên nhẹ gật đầu về sau liền không tiếp tục nói cái gì lý tố thanh sở trường phong dương hóa tiên một cái tiếp một cái từ trong mật thất rời đi tô tử duyệt nhìn xem trần u y ê n cười cười cũng theo đó rời đi trong nháy mắt liền chỉ còn lại có khương hà một người hắn hít sâu một hơi thấp giọng nói ngươi gặp q u a lệ hồng sưng ơ đi thấy qua tô tử duyệt chắc hẳn vậy đem chúng ta sự tình đều nói cho ngươi biết nhiều ta cũng không nhiều lời ngày mai nếu là ta về không được liền đem vật này thay ta chuyển giao cho nàng khương hà đem một viên lớn cỡ bàn tay nhỏ màu trắng ngọc kiếm bỏ lên bàn vung xuống về sau khương hà liền muốn quay người rời đi trần liền nhìn trên bàn ngọc kiếm đưa mắt nhìn một chút bỗng như nói đại nhân ân ty chức lặng chờ đại nhân tin lành còn sống trở về Trưng tế tổ bắt t đầu hôm i biến Thiên biến ê n Trưng địa đầu địa bắt tế sắc sắc tổ h sau sáng sớm thứ nhất sợi ánh nắng thuận cửa sổ vẩy xuống trước giường chiếu vào trần nguyên trên mặt lông mi khẽ nhúc ních hắn mở mắt thần sắc r ử n g dưng từ trên giường ngồi dậy mặc quần áo một đêm này hắn đã lâu ngủ n o n giấc từ khi tối hôm qua khương hà đám người rời đi về sau hắn liền ở trong mật thất khô tọa hai c a n h giờ vốn là muốn lấy tu hành độ qua một đêm kết quả chẳng biết tại sao một cô đã lâu buồn ngủ dâng lên trong lòng hắn liền vậy không có cưỡng cầu về tới gian phòng nằm ngủ hết thệ đều rất bình tĩnh dùng quá sớm ăn mà trần nguyên mặc xong hoàng thành thống l ĩ n h q u a n phục hướng phía hoàng thành phương hướng mà đi một ngày này là đại tấn cảnh thái tám năm ngày chín tháng m ộ ư ơ i hai cũng là hoàng tộc ba năm một lần tế tổ lễ lớn bảy tế tổ lễ lớn ba năm một tế hơn hai trăm n ă m qua bất luận chuyện gì phát sinh đều chưa từng trì hoãn hoặc là hủy bỏ cơ hội đã trở thành một cái ký hiệu vừa mới bắt đầu đại tấn lập quốc thời điểm còn chưa không an ổn mỗi khi đến lúc này thiên hạ đều sẽ phát sinh một chút náo động lần này cũng không ngoại lệ trước đó bắc man go quan chỉ là thứ nhất theo trần nguyên biết tại huyết châu bên trong liền có người vô tạo phản phía sau thao túng chính là ma đạo thế lực tế tổ địa điểm tại tây hoàng thành nơi đây khoảng cách hoàng lang gần nhất có thể xa xa trông thấy phiêu miếu dây núi tự nhiên là tuyệt hảo địa điểm trước đó liền đã nói qua hoàng thành rất lớn thậm chí có thể sánh vai một tòa phụ thành vẹn vẹn hoàng cung tự nhiên không dùng đến lớn như vậy địa phương đông hoàng thành là khoảng cách hậu cung rất gần nam hoàng thành khoảng cách hoàng cung rất gần tây hoàng thành khoảng cách hoàng lang gần nhất bắc hoàng thành thì là hoàng tộc tôn thất vị trí kỳ thật trần liên trở thành tây hoàng thành thống linh càng có lợi hơn nhưng như thế lời nói khó tránh khỏi có chút để người chú ý hứa hồ càng là tới gần tế tổ lễ lớn bắt đầu từ lúc sáng sớm triều đình liền bắt đầu cấp tốc chuẩn bị tế tổ công việc mặc dù không nói được trương dương nhưng lấy triều đình thể lượng cho dù là không trương dương vậy đầy đủ để cho người ta rung động mà kinh thành bên trong từ bảy ngày trước đó bắt đầu liền cấm chỉ tất cả kết hôn tăng cưới các loại sự nghi tế tổ công việc nhất định phải trang trọng nghiêm túc trần uyên đến đông hoàng thành ti về sau liên điểm đủ nhân thủ bắt đầu cấp tốc hướng phía tây hoàng thành tập kết lần này đông hoàng thành tinh nhuệ ra hết chính là vì đại điện thuận lợi cử hành mà hộ giá hộ tống chỉ bất quá bốn làm cho dù tốt cũng chỉ là mặt ngoài công phu mà thôi nếu thật là thủ vệ dưới tay hắn những người này cũng chỉ là phá o hôi mà thôi phía trước đường đi đ ồ bên trong trần uyên mịt mờ hướng về đào thanh nguyên nói tới một ít chuyện nói hắn bị hoàng đế mật chiếu thế tổ lễ lớn bắt đầu về sau sẽ rời đi một trận đến lúc đó cần hắn đến chủ điều khiển hết thảy nếu là có những người khác tra hỏi không nên bị người phát giác đào thanh nguyên thần sắc trịnh trọng tỏ ra hiểu rõ để trần uyên yên tâm dù sao những chuyện này trần uyên cũng đã giao cho hắn đã quen sẽ không ra cái gì chỗ hở tin tưởng hắn một cái chỉ là đàn cảnh tông sư đang động loạn bắt đầu thời điểm vậy sẽ không khiến cho người nào chú ý giờ thì một khắc đông hoàng thành ti nhân thủ liền toàn bộ đến chế định địa điểm đến không còn sớm cũng không muộn tại trần u y ê n dẫn người trước khi đến mấy vị khác hoàng thành thống lĩnh cũng kém không nhiều đã bắt đầu bố trí kém bất quá ba mươi bước một người thủ vệ mấy ngàn người một mực thủ vệ tại tầng n g o à i cùng tứ đ ạ i hoàng thành thống lĩnh bên trong lệ thuộc vào tuần thiên ti quản hạt hết thệ có hai vị cái khác hai vị thì là nhận hoàng giám ti quản hạt cùng quan hệ bọn hắn không tính là tốt chỉ là nhẹ gật đầu liền coi như là trò hỏi duy chỉ có lệ thuộc vào tuần thiên, tiên ti tên kia thống l ĩ n h tiến lên cùng trần u y ê n chào hỏi một tiếng hắn tên nô c ầ u năm nay gần sáu mươi tuổi xem như uy tín lâu năm thực đàn tông sư tại vị trí này bên trên cũng làm gần thời gian mười năm là cái lao tư cách nhưng tại trần u y ê n trước mặt vẫn là không dám bày ra cái gì ra đỡ không đề cập tới trần u y ê n trước đó xông ra thanh danh vẹn vẹn là nó cùng chữ a huyền thần sứ trương ngạn thông ở giữa quan hệ mất thiết liền đủ để cho hắn giao hảo lại tư thái thả rất thấp trần u y ê n cũng không có kinh kiệu không chút biến sắc nói chuyện với nhau vài câu thời gian từng giây từng phút trôi qua trong hoàng cung cấm vệ vậy bắt đầu dần dần tiến đến bọn hắn là tầng thứ hai phòng vệ nhân số ước trường chỉ có tứ đại hoàng thành t i một phần ba chỉ có hơn ba trăm n g ư ờ i nhưng lại là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ toàn bộ đều là từ tuần thiên ti cùng trong quân cũng hoặc là hoàng tộc cấm vệ bên trong chọn lựa r a nhân thủ chức trách chính là thủ vệ hoàng đế so với đội nghi trượng muốn càng thêm thực dụng thấp nhất cũng là ngưng cương v õ giả thân mang màu vàng kim khóa t ử bảo giáp cầm trong tay trường qua mà không biểu tình bảo vệ ở một bên thống linh cấm vệ tu vi vậy so bốn đại thống lĩnh cao bên trên một cái cấp độ chính là hóa dương chân nhân thậm chí trần u y ê n quét mắt một vòng đều không có phát hiện người nào dài xấu hoặc là tương đối thấp hiện nhiên hình tượng phía trên cũng có chút yêu cầu theo tứ đại hoàng thành ty người cùng hoàng cung cấm vệ đến về sau thế tổ lễ lớn chuẩn bị quá trình vậy bắt đầu dần dần chuẩn bị lễ bộ quan viên ra trận tại một chỗ trên đ à i cao trưng bày đại lượng mới mẻ tế phẩm mà cái này chút tế phẩm cũng làm cho trần u y ê n ánh mắt nhắm lại bởi vì bày phóng xuất cũng không phải là phổ thông gia cầm súc vật mà là hình thể lớn hơn rất nhiều lần yêu vật cho dù là chỉ là đ ầ lâu vậy so nguyên một chỉ súc vật phải lớn trình thể bị xử lý phi thường sạch sẽ bày ra tại bên trên tế đàn trừ cái đó ra còn có trái cây không có ngoại lệ cái này chút trái cây cũng không phải phổ thông phạm vật toàn bộ đều ẩn chứa linh tính như thả đi ra bên ngoài vậy giá trị không ít nguyên tinh quả nhiên là hoàng tộc tế tổ s ắ c thực tiền nhiều như nước tế đàn phía trước bị võ giả từ tông miếu bên trong khiêng ra một tôn tự lô lại bị lễ bộ quan viên chen vào b à trụ cao hương tại dương gia chuẩn bị quá trình bên trong vậy đi qua không ít thời gian trong nháy mắt liền đi tới mình lúc ước chừng chín giờ sáng khoảng trứng tế tổ chuẩn bị đã không sai biệt lắm trần lên ánh mắt nhất định nhẹ cảm thấy được từ nơi không xa tiến đến một sóng lớn người cầm đầu chính là cảnh thái long、liễn. cảnh thái một thân màu vàng kim long bảo phía trên t h e o lên chín cái sinh động như thật long bảo tại bên cạnh người là tư mã cản tư mã hữu tư mã khắc các loại hoàng tử bất quá chỉ có bình dương công chúa một nữ tử cũng không biết là có cái gì q u ý c ụ con trai của cảnh thái cho dù là hài đồng giờ phút này vậy đều thần thái kính cẩn cùng ở sau lưng hắn càng cạnh ngoài thì là lễ bộ quan viên cảnh thái vừa đến sớm liền chuẩn bị xong văn v õ bá quan triều đình huân quý hoàng thất dòng họ vậy bắt đầu từ còn lại mấy cái phương hướng nối đuôi nhau mà vào rất nhanh liền hội tụ một đám người tuần thi tứ đại thần sứ hoàng hán đốc chủ tào chính hiển lục bộ t h ư ợ thư đương t r i ề u thủ phụ các cấp hân quý toàn bộ đều ngày hôm đó chân chính biểu diễn cũng là trần u y ê n nhìn thấy qua nhất toàn một lần thô sơ giản lược xem xét đủ có mấy trăm người hội tụ sau lưng cảnh thái nguyên bản trần u y ê n cũng hẳn là tại hân quý đám người bên trong chỉ bất quá bởi vì nó chức trách mang theo không thể bỏ chức thống lĩnh đi tùy theo tham viếng mà thôi bất quá hắn cũng không có cái gì tiếc mới cho cái này chút tư mã ra hoàng tộc tiền bối hành lễ có thể tránh khỏi tự nhiên là muốn tránh cho những người này vừa ra toàn bộ to như vậy sân bãi cũng bắt đầu quanh quẩn lấy một cô trang trọng nghiêm túc bầu không khí không cái gì người dám lớn tiếng ồn nào trần liên ánh mắt không ngừng chất đ ố n g nhiên đã nhận ra mấy đạo ánh mắt dừng lại trên người mình ánh mắt của hắn ngưng tụ trước hết nhất đặt ở bình dương công chúa trên thân hai người lẫn nhau đưa mắt nhìn một lát cười mỉm gật đầu sau đó liền rời đi ánh mắt ngay sau đó chính là còn lại hai vị hoàng tử tư mã cản cùng tư mã hữu trên thân trên mặt bọn họ treo nhẹ cười hướng về phía trần đuyên lên tiếng c h à o hắn cũng theo đó cười cười cuối cùng bốn thì là t ư hoàng tử tư mã khác ánh mắt hắn mặc dù bị cảnh thái phạt đi t ắ t phật kinh văn trong cung tính tâm một thời gian nhưng loại này hoàng tộc đại tế hay là không thể bỏ sót nhất định phải đến chỉ bất quá hắn ánh mắt có chút phức tạp có hận ý có kiên kỵ vậy có không h i ể u bực bội nhất là thấy được trần uyên cùng hoàng tỷ bình dương mắt đi mày lại càng là trong lòng một trận không h i ể u khó chịu không muốn hướng trên phương diện khác suy nghĩ càng nghĩ càng khó chịu mẫu phi hoàng tỷ trần uyên bốn cái này ba cái tên không ngừng vờn quanh tại tâm thần bên trên nhìn xem no ánh mắt trần uyên khỏe miệng k h á n h nếch giật giật bờ môi tư mã k h ắ c sắc mặt trận đại biến đông nhiên đem ánh mắt rời hắn nhìn ra trần uyên khẩu hình đó là t h ụ c phi hai chữ giờ khác này hắn đ ô n nhiên ý thức được mình có thể muốn xong dạng này được điểm bắt trong tay trần uyên hắn chẳng phải là muốn ăn cả một đời. mình chẳng lẽ liền muốn triệt để bị quản chế trong tay hắn sao chỉ cần không có leo lên hoàng vị trước đó một khi từ trần h u y ê n trong miệng chuyển ra tin tức gì vậy hắn trên cơ bản nhất định phải chết hoàng tộc tôn thất triều đình quan viên sẽ không để cho một cái họa loạn hậu cung người trở thành hoàng đế đồng thời hắn vậy cảm giác gì thường bị khuất mình bị quản chế tại trần h u y ê n mẫu phi hủy thân cho trần h u y ê n hoàng t ỷ cảm mến tại trần h u y ê n bốn đây con mẹ nó làm sao lại có thể bọn hắn một nhà người hố không phải liền là trước đó đắc tội gia hỏa này sao nhưng cậu vậy bởi vậy bị nặng trừng phạt nhìn xem tư mã khác sắc mặt âm trầm không chừng không ngừng biến hóa trần u y ê n khoe miệng vậy câu lên một vòng nhỏ không thể thấy dáng tươi cười bí mật này bốn hắn ăn cả một đời đáng tiếc trần u y ê n không biết tư mã khác ý nghĩ không phải nhất định kích thích hắn một chút thì như thân xác bình tĩnh liếc nhìn hắn một cái sau đó n h ẹ nói mẹ ngươi cực kỳ nhuận thế nào cảnh thái nhún mày ánh mắt chuyển hướng tư mã khác không có không có cái gì nhi thần chỉ là nghĩ đến một ít chuyện khẽ hư một tiếng cảnh thái không tiếp tục phản ứng tư mã khác để tư mã cản cùng tư mã hữu khoe miệng cầu dưới tại cái kia chút văn võ bá quan bên trong trần liên còn phát hiện quách bằng bóng dáng hắn cũng không có tại binh bộ quan viên danh sách mà là tại mấy tên đại nho sau l ư n g đứng xử sững nhìn thấy trần n g u y ê n quét tới ánh mắt hiền lành hướng hắn cười cười trừ cái đó ra trần n g u y ê n còn phát hiện một vấn đề đương t r i ề u quốc sư vị kia phổ hiền bồ tát cùng một mực chưa từng gặp mặt thần võ chân quân cũng không có tại trường hợp này xuất hiện còn có hắn biết hoàng tộc vậy có chân quân cừng giả nhưng bây giờ chẳng biết tại sao cũng không có hiện thân thật chẳng lẽ quân có thể không cần tham gia tế tổ vẫn là nói có cái gì mưu đồ ngược lại là triều đình hóa dương cường giả đến không ít vẹn vẹn tại hắn cảm giác bên trong liền phát hiện không dưới mười vị hóa dương chân nhân hiện thân nơi này Đang trong ạ i t n mắt h mọi người hóa thành một vài bức mỹ lệ bức tranh kim long múa hòa phượng dương cánh hai đầu đám mây hóa thành dị thú liền tại hoàng thành trên không xoay quanh vẹn vẹn là chiêu này đối với thần kinh thành bên trong phổ thông bách tính tới nói chính là một trận thần tích nhìn thấy một màn này bách tính nao h nhao quỳ xuống hành lễ mà chiêu này cũng làm cho trần l u y ê n sắc mặt n g ư n g trọng đối nguyên khí có như thế xảo diệu k h ô n g chế cũng không phải một kiện bình thường liền có thể làm được sự tình nhất định phải cẩn thận n h ậ p vi c h ỉ ít trước mắt hắn là làm không lớn một màn này nhưng hắn từ cái này bốn cái đạo nhân trên thân vậy lại là không có cảm giác được nguy hiểm gì khí tức chỉ có thể nói mấy tên này xem như có chiêu này t u y ệ t chiêu đan cảnh tông sư không thì vậy cùng lúc đó t ừ n g đạo tăng thương tiếng kèn bắt đầu thổi lên cái kia chút hình thể bưu hãn tráng hắn nín thở một cái manh liệt g ợ lên thanh âm vang rền gần vắm m giờ phút này trong tinh t h à n thanh vân quan bên trong một bộ đạo bào lão giả thần s ắ c thành thơi nằm trên đế có chút lung lay phe phẩy trong tay cây q u ạ t ánh mắt hiếp lại nhìn xem trong hư không kim long hòa phượng quan chủ ngài mau nhìn t h ầ n thích a một bên mấy cái tiểu đạo đồng nhìn thấy một màn này vô cùng kích động bọn hắn tuổi tắc cũng không tính lớn bây giờ mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại tình hình này nhưng vẫn là kích động không thôi thấy được lao quan chủ mỉm cười gật đầu quan chủ n g à i hôm nay làm sao không có đi phụ cận thí chủ trong nhà làm nghề y a một tên đạo đồng thuận miệng hỏi hoàng tộc tế tổ mặc dù cấm chỉ cưới tăng g ạ cưới nhưng cũng không có cấm chỉ bình thường hoạt động hôm nay có chút không dễ chịu muốn nghỉ một ngày a quan chủ ngài nói đây có phải hay không là thần tiên thủ đoạn không kém bao nhiêu đ â u bốn thật â m mộ a thần tiên nhất định có thể trường sinh bất lão cái này nhưng không nhất định muốn nhìn cái dạng gì thần tiên quan chủ ngài không dễ chịu hôm nay làm sao vậy không cho các sư đệ ra ngoài lao phu đem xem thiên tượng hôm nay khả năng không yên ổn hay là tại xem bên trong bình an thời gian từng giây từng phút trôi qua tiếng kèn vậy dần dần bắt đầu đình chỉ bất quá trong hư không kim long hòa phượng nhưng không có biến mất một tên lễ bộ quan viên nhìn một chút bầu trời hít sâu một hơi cất cao giọng nói Giờ lanh đã đến mười bốn tiết tổ to rõ thanh âm quanh quẩn tại mọi người bên hai từng người từng người lễ bộ quan viên bắt đầu lần lượt đi ra trải qua một hệ liệt dườm già nghi thức về sau mấy tên quan viên không người tay nâng lấy từng tòa từng tòa bạch ngọc b à i vị dần dần bỏ vào bên trên tế đàn cái này chút chính là đại tấn lịch đại đế vương b à i vị tại tế tổ thời điểm bị tế tự cũng là bọn hắn t r ầ n n g u y ê n hít sâu một hơi ánh mắt bình tĩnh ở chung quanh nhìn chung quanh bình tĩnh trang nghiêm tựa hồ sở hữu người ánh mắt đều bị tế tổ hấp dẫn cũng không có bất kỳ cái gì dị thường mà tại cuối cùng thì là một tên hoàng tộc tôn thất lão giả hai tay dâng nhất p h ư ơ n g hộp ngọc từng bước một tới gần đ à i cao sắc mặt dị thường trang nghiêm hộp ngọc mở ra bên trong là một tôn lớn c ỡ bàn tay nhỏ phong cách cổ xưa thạch đ ỉ n h mà nhìn thấy chiếc đ ỉ n h này thời điểm trần uyên trong lòng đ ỗ n g nhiên hiện lên một vòng không h i ể u quý động cảm giác cảm giác không biết từ đâu mà đến nhưng chính là cảm giác rất đặc biệt không phải là giã tâm tôn này thạch đ ỉ n h lai lịch kỳ thật trần uyên vậy có nghe thấy người khác không biết là bởi vì đây là một cọc bí văn nhưng trần uyên lại tại hôm qua nghe sở trường phong nhấc lên qua nói vật này bốn vô cùng có khả năng chính là triều đình trấn áp quốc vận trọng bảo. tương truyền đỉnh này tổng cộng có chín vị chính là thượng cổ nhân tộc võ hoàng định đỉnh thiên hạ về sau luyện chế dị bảo trải qua mấy ngàn năm thời gian hầu hết đã thất lạc chỉ có sở thái tổ tìm được một tôn tư mã hoàng tộc xoán vị về sau liên kế thừa cái này tượng trưng cho chính thống bảo đ ỉ n h bất quá cũng chỉ là khả năng mà thôi nếu thật là c h ấ n áp quốc vận trọng bảo hã hội tùy ý lấy ra thật không sợ có người đoạt đúng không mà tại sở trường phong trong miệng trần n g uyên còn nghe được một câu liên quan tới vị kia sở thái tổ cùng một chiếc đỉnh nguồn gốc xét xử ghi chép quá tổ thần dũng thiên cổ không hai lực có thể cử đỉnh vậy không biết có phải hay không nói liền là cái này một tôn nhưng nghĩ đi nghĩ lại rất nhanh liền vứt bỏ ý nghĩ này đỉnh kia bất quá lớn c ỡ bàn tay nhỏ có thể bị hoàng tộc dòng họ cầm lấy làm sao có thể là trong truyền thuyết thần đỉnh cái này chẳng phải là nói ai đều có thể d ơ lên về phần cái này một tôn trần n g uyên mình cảm thấy hẳn là cái biểu tượng mà thôi dù sao từ xưa đến nay đỉnh đều là trọng khí phong cách cổ xưa thạch đỉnh bị hoàng tộc lão giả cung kính đặt ở bên trên tế đàn tiếp theo rất nhanh liền đời ra một tên dâu tóc bạc trắng đại nho thân mang quan bảo bước đi lên trước đứng tại một bên ngưng tiếng nói tế tổ lễ lớn khải lời vừa nói ra t r u n g quanh sở hữu người lập tức sắc mặt nghiêm một chút lao giả kia dứt lời về sau có bắt đầu đọc thế văn cực kỳ d ư ờ n giả vậy cực kỳ cuốn miệng bất quá đại khai ý tứ trần u y ê n xem như nghe rõ không sai biệt lắm liền là cảnh thái kế thừa tiên tổ ý chí chăm lo quản lý bách tính ăn cư lạc nghiệp đại tấn hoàng triều đem kéo dài vạn thế loại hình l ờ i nói thuận tiện lại mời lịch đại tiên tổ phù hộ bốn nhưng đây cũng chính là nghe một chút mà thôi liền võ đạo tiên phong nhân tộc võ hoàng đều không thể để hoàng triều kéo dài vạn thế liền ngàn năm vừa ra sở thái tổ đều chỉ có thể làm cho trước sở k chỉ là đại tấn có tài đức gì chỉ là cảnh thái có tài đức gì phải biết bây giờ t r i ề u đình thế nhưng là loạn trong giặc ngoài thế cục sớm liền bắt đầu lộ ra xu hướng suy tàn ra trung châu những châu phủ k h á c giang hồ thế lực lại có bao nhiêu đem t r i ề u đình xem như kính sợ mục tiêu điểm này từ không quan trọng dần dần đi đến, đến nay trần luyện rõ ràng nhất không phải vậy sẽ không sinh sôi ra dạ tâm chính là để hắn thấy được hy vọng tiến tới mới bắn ra dạ tâm vị t i a thư viện đại nho niệm tụng xong tế văn về sau cảnh thái thần sắc bình tĩnh tiến lên mấy bước quanh thân ngưng vòng quanh một cỗ lớn lao uy thế duy nhất thuộc về hoàng đế uy thế vô cùng tôn quý để cho người ta ngưỡng vọng trần u y ê n rõ ràng từ chung quanh những quan viên kia trong mắt gặp được thần phục cùng tính cần chi ý từ mấy vị hoàng tử trong mắt nhìn ra hướng tới một trong nhất quốc tri quân thiên hạ trí tôn một lời ra thiên hạ kinh thây nằm một triệu máu chảy n ằ n giảm bực này cao vị làm sao có thể không để cho người ta thần phục cùng tính cẩn làm sao có thể không để người sinh ra hướng tới c h i tâm trần u y ê n đã là như thế hắn nhìn xem cái kia đạo lệnh ở đây sở hữu người sinh lòng thần phục mặt lộ kính sợ bằng dáng đáy mắt bắn ra một vòng á n h liệt dã tâm hắn ở trong lòng tự đủ cuối cùng sẽ có một ngày ta đem thay vào đó chương 452, đại chiến đạo thần cung triệt để d i ệ n thế chương 452, đại chiến đạo thần cung triệt để d i ệ n thế lễ bái tiến tổ đại nho cất cao giọng nói tiếng nói rơi thôi một ngọn lửa từ trên trời giáng xuống rơi vào lò bên trong thần hương phía trên tiếp theo ba sợi khói xanh bốc lên trôi hướng hư không cảnh thái khuôn mặt trang nghiêm không người hướng lên trước mặt bài vị bên trên không người túi đầu h ã n k h á động sau l ư n g văn võ ba quan huân quý tôn thất cũng theo đó mà bái lại bái cảnh thái không người lại bái ba bái đen n h ị t mấy trăm người đều chuyển động theo sau ba lạy cảnh thái đứng thẳng thân thể bắt đầu tiến hành xuống một đạo quá trình từ đương triều hoàng tử lại tưởng niệm một thiên tây văn về sau lại bài bốn mà được tuyển chọn hoàng tử không là người khác chính là hoàng hậu c h i tử tư mã hữu h ắ n thần sắc bình tĩnh tiến lên mấy bước nhìn một bên tư mã khác trong mắt ghen ghét không thôi nếu là không có chuyện khi trước n i ệ m tụng tế văn sự tỉnh ứng giờ đến phiên hắn mới đúng nhưng chính là bởi vậy cảnh thái tước đoạt hắn cái quyền lợi này cũng coi là một loại ngầm thừa nhận t r á n ép đại tấn lập quốc hai trăm bốn tư mã hữu cao giọng n i ệ m tụng lấy tế văn vừa niệm đến một nửa trong chốc lát trong hư không chuyển đến một trận giống như lôi chấn buồn bực vang thanh â m mạnh mẽ để tư mã hữu đem còn lại tế văn nén trở về sắc mặt đều có chút đỏ rực mà trần liên nghe được đạo thanh â m này lại là trong l Tới. trong ớ i t dự liệu n a y thời gian điểm cùng hắn dự đoán cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt mấy vị kia đạo chủ thật là tại dựa theo kế hoạch làm việc mảy may đều không chỉ hoãn mà đạo thanh â m này vang lên thời điểm nơi đây tây hoàng thành giờ phút này vậy đưa tới một trận dối loạn sở hữu người ánh mắt đều hội tụ tại phía trước cảnh thái trên thân nhưng hắn lại t h ầ n sắc bình tĩnh tựa hồ đây chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ n ằ m đám người ngầm đầu nhìn lại ở giữa tại hoàng thành bên ngoài trên không thay đổi bất ngờ mây đen ngập đầu phạm vi thậm chí tác động đến mấy văn m đồng thời cấp tốc hướng phía tây hoàng thành gợ ạ mà đến ngay tại lúc đó Từng thành ánh sáng màu đen ở cạnh lấy hoàng thành phụ cận đạo phụ màu ẩm ở lấy vạn à n sáng lên, giống là địa ngục chi môn nương từng g là lấy chi địa đ bị ra, theo mở o âm h ồ cười Chính ác gắn. là quỷ đạo chủ dương hóa thiên bố trí xuống vạn quỷ dạ hành đại trận vạn quỷ đều xuất hiện huy áp hoàng thành mơ hồ trong đó đám người đều thấy được cái k i a đứng sừng sững ở mây đen bên trong một thanh cự cờ đón gió phấp phới tư mã ra xoán vị đại sở đến nước bất chính lấy ở đâu mặt mũi tế tổ một đạo khàn giọng thanh â m vang lên theo này âm vừa ra tại hoàng thành bên ngoài từng tiếng oanh minh nổ tùng từng đạo người khoác áo bào đen võ giả hiện ra chân thân muốn phải sáp nhập hoàng thành tiếng la giết âm trấn t i ê n trong đó không thiếu đan cảnh t ô n g sư như thế không có cái gì kỳ quái trước đó tô tử duyệt liền từng nói qua chỉ có đạt đến đan cảnh mới có tư cách trở thành đạo chủ nhưng cũng không phải là nhất định có thể thành huống hồ những người này một bộ phận cũng không phải là đạo thần cung võ giả mà là mấy vị đạo chủ thuộc hạng những võ giả này tay cầm đao binh từng đạo đao mang kiếm khí thẳng hướng hoàng thành thủ vệ tuần thiên ti võ giả chữ hoàng thần sứ ngũ thiên tích lúc này lệ quát một tiếng yêu n g h i ệ t phương nào g á m hỏa loạn h o à n thành tuần thiên vệ diệt cái này chút ma đạo yêu nhân cảnh thái gợn sóng nói trong hoàng thành từng đạo khí thế xông lên tận trời tuần thiên ti tứ đại thần sứ trong quân bốn vị chiến tướng hoàng tộc cung phụng hơn m ư ờ i vị hóa dương chân nhân ẩm v a n g khởi thế ngoại trừ những người này còn lại người cũng không có động phương hướng tứ đại hoàng thành ti võ giả hoàng cung cấm vệ quân nhau nhau đề phòng chỉ chờ cảnh thái ra lệnh một tiếng liền hội rết ra ngoài tiêu diệt bên ngoài cái k i a chút dối loạn mặc dù cảnh thái rất là trầm tĩnh nhưng trong hoàng thành cái này chút văn võ bá quan vẫn còn có chút hoảng sợ trần lên ánh mắt chất động áp chế tự thân khí tức chậm rãi lui đến đám người sau lưng tiếp theo quanh thân khí thế thu liễm tại đám người che lấp bên trong lạng yên không một tiếng động đổi một thân quần áo trên mặt vậy mang lên trên một chương lấy giả đánh cháo mặt nạ ra người không quay đầu lại trần nguyên đang động loạn bên trong nhanh chóng nhanh rời đi nơi đây đạo thần cung những người này xuất hiện vì hắn hấp dẫn ở đây sở hữu người lực chú ý như vậy bốn còn lại vậy đã đến hắn nên xuất lực thời điểm đại nhân chúng ta làm sao bây giờ đào thanh nguyên vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem trong hư không hạo động tinh lớn không quay đầu lại hướng về phía trần nguyên hỏi nhưng cũng không đạt được hồi âm tiếp theo hắn vô ý thức nhìn lại nhà mình đại nhân chẳng biết lúc nào giờ phút này đã biến mất không còn tam tích hắn chợt nhớ tới trước đó trần u y ê n căn dặn hắn lời nói bị bệ hạ mật chiếu còn có sự t ì n h khác chật vậy không có để ý chỉ là cầm đao tay càng thêm dùng s ứ c chuẩn bị tùy thời hiệu lệnh bên người tuần thiên vệ g i ế tới t bất quá nó trong lòng vẫn còn có chút tâm thần bất định luôn luôn tự tin trần u y ê n không có ở bên cạnh hắn cũng làm cho trong lòng của hắn không chắc dù sao loại này cảnh tượng hoành tráng hay là hắn lần thứ nhất gặp đây chính là hóa dương chân nhân a vẫn là dám trần t r ù i đại nào tế tổ lễ lớn ma đạo chân nhân hắn loại tiểu nhân vật này đi lên cơ hồ liền là phá hôi không bốn thậm chí liền phá hôi cũng không tính đơn giản kinh khủng như vậy cũng không biết trần cảnh ó p h i hay h k ô g nguy vậy rất i ể m Cảnh thái thần sắc bình tĩnh không có chút nào bối rối sau người hầu hạ mấy tên thái giám lập tức đem long ỉ trở tới để hắn ngồi xuống tào chính hiền không người đi lên trước thủ vệ sau lưng cảnh thái hắn không có công đi lên đây không phải hắn chức trách hắn chức trách là thủ vệ hoàng đế chỉ cần hắn không xảy ra sự cố liền xem như ra lại nhiễu loạn lớn cũng không đáng để lo tào khanh thấy thế nào cảnh thái cười khẽ một tiếng không có chút nào đem ngoài hoàng thành động tính để ở trong mắt trong hoàng thành có đại trận cho dù là chân quân vậy rất khó phá vỡ lại thêm hơn mười vị hóa dương chân nhân ở đây bên ngoài cái k i a chút động tính chỉ sợ liền hoàng thành đều công không tin vào có cái gì tốt sợ đám ô hợp mà thôi nói đúng một đám người ô hợp mà thôi vừa vặn hôm nay hoàng tộc đại tế liền lấy những người này đ ấ u xem như tế phẩm a cảnh thái gợn sóng một cười nói ngoài hoàng thành giờ phút này đang tiến hành một trận sát phạt tranh đấu phía dưới những đan cảnh đó thông huyền đương nhiên không cần phải nói trong thời gian ngắn thể lực n ă n g nhau nhưng khoảng cách giết xuyên tây hoàng thành cửa thành còn kém chút d ầ u gì bên người còn có như thế nhiều tinh n g u ệ căn bản vốn không tính cái gì chỉ cần những người này không hơn vạn không có kết thành chiến trận tuy tiện một vị hóa dương chân nhân đều có thể phất tay như diệt hướng hồ bọn hắn cũng không phải tụ lại cùng một chỗ chiến tuyến kéo rất dài coi như là náo nhiệt chân chính quyết phân thắng thua vẫn là hóa dương chân nhân vạn ủy đều xuất hiện chỗ tạo thành động tĩnh xác thực phi thường lớn nhưng cũng liền giới hạn nơi này mong muốn bằng này đối phó hơn mười vị hóa dương chân nhân căn bản không có bất kỳ cái gì khả năng bất quá đạo thần cung dự định cũng không phải như thế bọn hắn chỉ muốn động tĩnh lớn một chút hấp dẫn hoàng đế lực chú ý mà thôi trốn ở mây đen bên trong dương hóa thiên người thao túng vạn ủy phiên nhìn một cái vô tận âm hồn không ngừng thẳng hướng những hóa dương đó chân nhân chỉ tiếp cá thể thực lực quá kém căn bản không tạo được tổn thương gì giống như là trương ngạ thông ngũ thiên tích đám người trường đao vừa ra liền có thể càn quét một mảnh âm hồn nhưng đối mặt quần quận không tuyệt sát đi lên âm hồn cũng không thể toàn bộ diệt sát nhưng mắt là đạt đến chí ít vậy có thể ngăn cản bọn hắn mười lăm phút thời gian ân bốn dương thần chân quân không xuất thủ điều kiện tiên quyết dương hóa thiên ngươi không phải là muốn muốn chết phải không tả thiên thành dẫn quát một tiếng tại vạn quỷ phiên lộ rõ thời điểm bọn hắn cũng liền đã nhận ra người này thân phận dù sao nhận ra độ thật sự là quá cao vạn quỷ phiên danh hào người nào không biết đâu kiệt kiệt kiệt muốn giết ta các ngươi cái này chút triều đình ứng k h u y ế n xứng sao dương hóa thiên phát ra một tiếng tiêu chuẩn nhân vật phản diện tiếng cười ác quỷ lao nhân hôm nay bốn liền để ngươi triệt để biến thành ác quỷ trưng nạn thông lạnh hừ một tiếng trăm trượng đao mang hoành không trong quân đại tướng hoặc dùng t r ư ờ n g thương hoặc dùng t r ư ờ n g kích giết tiến vào vạn quỷ phiên phạm vi bao phủ hướng phía dương hóa thiên tới gần triều đình mục nát không chịu đổi, ngoại nổi ngoại ưu nội hoạn các loại thật sự cho rằng hôm nay chỉ có lao phu một người đến đây sao ha ha, ha. thiên ma điện cùng vô sinh giáo giờ phút này đã tại động thủ hôm nay chính là c h i ề u đình suy sụp bắt đầu dương hóa thiên cất cao giọng nói thanh âm tại nguyên khí q u a n t r ú phía dưới ở đây sở hữu người đều rõ ràng nghe được câu nói này hơn mười vị hóa dương chân nhân sắc mặt trong nháy mắt biến đổi đồng thời đại biến còn có trong hoàng thành những cao thủ kia cùng bách quan b ậ y hạ bốn tao chính hiện sắc mặt nghiêm túc nhìn hướng cảnh thái muốn hay không mời mấy vị chân quân bốn không cần hiện tại còn chưa đến thời điểm hắn nói không sai hôm nay đến không có khả năng chỉ có hắn một c á n người những người khác đều đang đợi đợi thời cơ đứng d ị chấm vậy đang chờ hắn nhóm hiện thân sau đó một mẹ hốt gọn cảnh thái gặp không sợi rất có c hắn i i Thái Sơn đã đem mình thân pháp bạo phát đến cao nhất ngay tại lúc đó hắn so với trước đó lại đổi một thân quần áo là hoàng cung cấm vệ trang phục cũng là hắn sớm liền chuẩn bị đổ tốt tiến vào hoàng cung tuần thiên ti mây đen phục khó tránh khỏi vẫn là hội để người chú ý năm đổi lại bộ đồ mới áo hắn lợi dụng tâm thần dẫn r a thiên thư đem khí tức chuyển biến liền xem như đối với hắn quen đi nữa biết người đứng ở trước mặt hắn vậy không nhận ra hắn liền là trần uyên thời gian từng phút từng giây trôi qua tại không khí khẩn trương phía dưới trần uyên lợi dụng giường q u ý phi cho hậu cung lệnh cấm xông qua một đạo lại một đạo cửa khẩu khoan h ã y nói cũng là bởi vì vật này lại thêm nó quần áo trên người giáp dạ dày vẫn thật là không có người hoài nghi thân phận của hắn một đường thông suất không trở ngại đã tới hậu cung đến nơi này đạo thứ nhất cửa ải khó khăn liền coi như là triệt để xông qua nhưng hắn vẫn vẫn là không dám tr trên đường có cung nữ cảm thấy người này có chút quái dị nhưng do thân phận hạn chế thấp cũng không dám đưa ra nghi vấn ngồi nhìn trần nguyên tiến vào trong l ã n h cung nơi này xác thực phi thường rách nát ẩn chứa một cỗ tịch mịch khí tức quanh quẩn ở bên hai còn có một số nữ tử kêu g ê n cùng tiếng k h ó c câm bất quá hắn không có đi quản một mực thuận thiên thư liên lụy trải qua một chỗ lại một căn phòng rốt c ụ c bốn hắn tại một cái không chút nào thu hút trong sân ngừng lại ánh mắt ngưng trọng nhìn lên trước mặt một ngụm bị một tôn đá tảng áp chế g i ế n cạn hắn biết nơi này chính là lòng mạch cửa vào đồng dạng vậy là cấm cực kỳ lợi hại địa phương khi sâu một hơi, tại r ầ n Nguyên c trong lanh cung trận các nơi tiểu viện trong cung điện hắn đã gặp được rất nhiều cái không sai biệt lắm kiểu dáng nếu không phải thiên thư di động hắn thật đúng là sẽ không đi chú ý thứ này chậm rãi tới gần trấn liên hít sâu một hơi hai tay bắt lấy đá tảng m á n h liệt dùng sức nhưng nó lại v ă n tia không động tựa như là một tòa chân chính núi cao bình thường hắn mọc ra một ngụm trọc khí lấy hắn lực lượng mặc dù không thể nói lực có thể rời núi nhưng chí ít vậy có mấy vạn đồng đều kinh khủng lực lượng một quyền đánh nát một đạo ngọn núi không nói chơi nhưng lại chuyển không động này nho nhỏ một khối hơn một trượng lớn nhỏ đá xanh nhưng trần n g u y ê n sắc mặt cũng không hề biến hóa không thể không biết kinh ngạc bởi vì đây là hợp tình hợp lý vậy tại trong dự liệu trần áp ma la tiền bối bực này cường giả khủng bố địa phương làm sao có thể thật không có bất kỳ cái gì cấm chế đâu hắn trước đó chuẩn bị cũng là vì đây chỉ bất quá nhìn xem tảng đá xác thực có chút không bắt mắt giấu trong lòng thử một lần tâm tính thử một chút mà thôi lui lại một bước trần u y ê n trực tiếp xuất đao đao mang chạm tại đá tảng phía trên nhưng nên đón xác thực một trận kim quan g trung thiên nhưng bởi vì nó trước đó cấm chỉ che lấp động tính rất nhỏ kim quan g nở rộ đem cái k i a đá xanh làm nổi bật giống như một tôn núi vàng phía trên lít nha lít nhít đều là p h ả n văn hắn xem hiểu một chút phía trên khắc vẽ lấy ý tứ đại khái liền là trấn áp ma đầu loại hình lời nói cái khác liền có chút bắt không mò ra trong tay ánh sáng nói lên nhất phương trận bản xuất hiện trong tay đây cũng là lý tố thanh cho hắn phá cấm chi vật một trong phá trần u y ê n tâm thần k h ẽ động trận bàn trong nháy mắt bao phủ trước mặt giống như núi vàng đá tảng trong mắt hắn đúng là tại dần dần hòa tan bốn nhưng tốc độ quá chậm hắn vội ý thức nhìn thoáng qua bên ngoài k hít sâu một hơi lại một t ấ m thần p h ủ xuất hiện trong tay giờ phút này cũng không lo được náo ra chút động t i n h gì nhất định phải tốc chiến tốc thắng nếu không bốn khương hà bọn hắn thật khả năng sẽ chết、Tật. trong tay thần p h ủ trong nháy mắt quang hoa đại thịnh một đạo quang mang phá không mà ra cả tòa sân nhỏ đều bị tia sáng bao phủ trói mắt tia sáng cũng làm cho trần liên đưa tay ngăn lại con、mắt. âm âm bốn giống như địa chấn bình thường lấy lanh cung làm trung tâm cỗ này yếu ớt chấn cảm lập tức hướng phía bốn phía b ã phủ đây là bị lý tố thanh trận pháp che đậy hơn phân nửa d u y ê n cớ nếu không toàn bộ hậu cung cũng có thể cảm giác được thiên diêu địa động chấn cảm chấn động kéo dài thời gian ba cái hô hấp cái kia đắp lên giếng cạn phía trên đá tảng liền biến mất không thấy gì nữa chân u y ê n hít sâu một hơi thả người nhảy xuống giếng cạn xuân hoa cung bên trong dương quý phi bỗng nhiên có chút tâm thần không yên cảm giác vừa rồi cái kia cỗ chấn động xuất hiện thời điểm nàng thật sự cho rằng có đại sự x ả ra mà kết quả cũng chỉ có mấy hơi thời gian nhưng dù vậy nàng vẫn còn có chút bất an. không biết đến từ nơi nào liền là không hiểu bực bội nương nương bốn ngài không có chuyện gì chứ hai cái cung nữ nhìn lấy sắc mặt âm trầm không chừng dương quý phi có chút bối rối hỏi không sự tình không sự tình bốn dương quý phi k h o á t khoác tay giữa lông mày lại hơi nhũ lên tại hậu cung nhiều năm nàng còn là lần đầu t i ê n kinh lịch loại chuyện này dù sao nơi đây bị trận pháp bao phủ cấu kết địa mạch không có khả năng phát sinh địa c h ấ n đi đi hỏi một chút hoàng hậu nương nương đã xảy ra chuyện gì sao trầm mặc một lát nàng mở miệng nói hậu cung hoàng hậu mới là chủ sự người nhất định phải hỏi nàng một chút trên thực tế phát giác được địa chấn vậy không ngừng dương q u ý phi một người rất nhiều người đều có chút cuộc ít phái người đi tìm hoàng hậu nương nương mời nàng chủ sự nhưng nàng lại có thể thế nào hôm nay thế nhưng là tế tổ lễ lớn thời gian cũng không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này liền đi đã quáy dày hoàng đế thủ vệ hậu cung cường giả giờ phút này vậy bắt đầu tìm kiếm địa chấn nơi phát ra bốn bất quá ở vào tây hoàng thành cảnh thái cũng không có cảm giác được động t í n h gì hiện nay có người lực chú ý đều tại trên bầu trời cái kia đen nghịt đại trận đã không sai biệt làm mưa phá bình dương công chúa đôi mắt đẹp lưu truyền trải h phao ở một qua hơn mười vị hóa dương chân nhân gần mười lăm phút không ngừng oanh kích vạn quỷ phiên chỗ phóng thích gâm hồn đã cắt giảm hơn phân nửa trận pháp vậy sắp táo phá nguyên bản đũ sâu vô cùng linh tính tràn đầy vạn quỷ phiên giờ phút này vậy hề hoài suy sụp dương hóa thiên hôm nay ngươi liền mất mạng nơi này a ngũ thiên tích lệ quát một tiếng đao mang trực tiếp đánh vào vạn quỷ phiên phía trên phát ra một trận oanh minh mà đại trận bên trong dương hóa thiên không chút nào không h o à n g hốt ngược lại lộ ra không hiểu nụ cười quỳ dị sau một khắc ngay tại đại trận ầ m vang vỡ vụn trong nháy mắt tại trong hoàng thành bộ từng đạo khí tức cầm vang b ú ớ c lên mạnh mẽ khiêng cường đại trận pháp từ nội bộ đột phá năm đạo bóng dáng từ trong hư vô đi ra khí tức s ô n g lên tận trời trong chốc lát phong vân biến sắc vây công dương hóa thiên những hóa dương đó chân nhân sắc mặt đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến đổi cũng không đói hỏi hắn n h o nhao thay đổi thân hình một lần nữa về tới trong hoàng thành cảnh giác quan sát lấy cái kia năm đạo bóng dáng đỉnh đầu bọn họ đều đỉnh lấy một mặt trận kỳ dẫn ra thiên địa. cũng chính là cỗ này trận pháp mạnh mẽ để lại trong hoàng thành đại trận t à o chính hiện sắc mặt đại biến thất thanh nói tiên h tiên ngũ hành trận cờ phải biết vật này thế nhưng là đã sớm thất truyền gần hai trăm n ă m từ chưa trên giang hồ lộ m ặ t qua mà hắn sắc mặt sở dĩ đại biến cũng là nghe nói qua trận pháp này kinh khủng hoàng kỳ đại biểu kim thanh kỳ đại biểu gỗ lam kỳ đại biểu nước đ ỏ cờ đại biểu lửa tông cờ đại biểu thổ ngũ hành luân chuyển tiên h tiên đại trận trận này thế nhưng là danh sưng có thể cả mấy vị chân quân còn nếu là năm vị chân quân cầm trận này nghe nói liền trong truyền thuyết lục cảnh tiên nhân vậy phá không ra lúc này mới đặt vững nó vi danh còn tốt những người này đều là hóa dương chân nhân nhưng vậy đầy đủ kinh người dù sao cho dù là mười đại tiên môn chỉ sợ cũng chỉ có thể khó khăn lắm c ó nhiều như vậy chân nhân cường giả mà thôi cảnh thái sắc mặt vậy rốt cục có một chút đ ộ n g dùng không còn trước đó khí định thần nhàn hắn nhìn xem trong hư không mấy đạo mặt mang phong cách cổ xưa mặt nạ bóng dáng mở miệng nói các loại ra sao lai lịch an d á m như thế lô mãng sở trường phong đỉnh đầu tiên tiên kim c ờ cầm trong tay một thanh trường thương màu đen cất cao giọng nói đạo thần cung minh mục đạo chủ ở đây lý tố thanh đỉnh đầu tiên t i ê n nước c ử đạo thần cung trường thanh đạo chủ ở đây Tô Tử Duyệt đạo ỉ n tiên thiên h đầu đ gỗ cờ.、Đạo、thần cung thất tình đạo chủ ở đây k hương hà đỉnh đầu tiên thiên thổ cờ đạo thần cung thiên kiếm đạo chủ ở đây một cái khác phương dương hóa thiên cũng theo đó cất cao giọng nói đạo thần cung ác quỷ đạo chủ dương hóa thiên ở đây giờ phút này chỉ có một tên i thân mang hắc bảo nam tử im lặng không nói bốn cảnh thái to mày nắm chặt long ủy lan can ánh mắt trầm xuống đạo thần cung cái gì lai lịch hắn vậy mà chưa từng nghe nói qua chương bốn trăm năm mươi ba kiếm đến ba chương bốn trăm năm mươi ba kiếm đến ba một ngày này đạo thần cung chính thức diệt thế tương ứng vậy đưa tới thật lớn chấn động ở đây sở hữu người đều không có nghe nói qua cái này cái gọi là đạo thần cung cảm giác rất là kinh nghi phi thường lạ l ắ m triều đình tự hồ chưa hề cùng cái gì đạo thần cung kết thù kết toán các loại hôm nay vì sao tới đây mặc dù đạo thần cung những cao thủ này xâm nhập hoàn thành nhưng cảnh thái y nguyên chỉ là ngưng trọng cũng không kinh hoàng chút nào ngược lại mang theo xem kỹ ánh mắt đánh giá những người này sở trường phong âm thanh lạnh lùng nói triều đình bất nhân lấy bách tính vì chó dơm cực điểm ức hiếp đã sớm tới nên vong thời điểm chúng ta hôm nay chính là tới mở cái này trận chiến đầu tiên thiên hạ các nơi hào hùng nhìn thấy cơ hội t các loại luôn miệng nói triều đình bất nhân ức hiếp mách tính lấy bách tính vì chó dơm nhưng các loại có biết loạn thế một khi giáng lâm lại sẽ có bao nhiêu sinh linh đồ thắn ngàn dạng mách cốt thơi ngang khắp đồng cảnh tượng đem lại lần nữa xuất hiện châm xem các loại đều là võ đạo cao thủ trong lòng quý tài chỉ cần chờ hôm nay nguyện ý quy thuận triều đình vì ta sử dụng liền tha thứ các ngươi tội qua nếu không các loại tất nhiên bị thiên đao và quả vĩnh c h ấ n thiên lao không sai các ngươi cái này chút loạn thần tặc tử nói ngược lại là đường hoàng t ạ o mộ xem các loại đều là ta đại tấn q u a n dân đã cảm thấy triều đình không tốt vì sao không bỏ gian t à theo chính nghĩa đi trợ giúp trong triều đình hưng để bách tính ăn cư lạc nghiệp ngược lại muốn mở ra cái gì loạn thế một đám tên xảo trá mà thôi tao chính h i ề n bóp lấy vịt được tiếng nói phụ hòa nói tao yêm cẩu nơi này khi nào đến phiên ngươi đến nói chuyện ngươi hỏa loạn triều cường ức hiếp lương thần nên bầm thây vạn đoạn người là n g ư ơ i mới đúng dương hóa thiên đứng ra q u á t lớn nghe những vũ nhục này lời nói t à o chính hiền chỉ vào trong hư không đứng sừng sưng bóng dáng âm thanh lạnh lùng nói thả n g ư ơ i mẹ cái r á m để chúng ta quy thuận cảnh thái ngươi có tư cách này sao nói chúng ta dối trá chẳng lẽ ngươi tư mã ra xoắn quyền đoạt vị liền không dối trá sao hôm nay t r i ề u đình chi suy sụp đều là bởi vì ngươi tư mã ra đến nước bất chính sở trường phong nhìn thẳng cảnh thái cảnh thái sắc mặt âm trầm lạnh dọn một tiếng xem ra các ngươi thật muốn chấp mê bất ngộ chúng ta hôm nay đã tới đây liền không nghĩ lấy hòa đàm ngươi tư mã ra còn chưa xứng tô tử duyệt mở miệng nói ra chỉ là mấy cái hóa dương chân nhân mặc dù có tiên tiên ngũ hành trật tại các loại thật liền cho rằng có thể đảo loạn lần này tế tổ lệ l ớ n sao hôm nay đại điện tế phẩm không đủ trâm cảm thấy liền lấy các loại chi đầu lâu đền bù vừa vặn h a h a bốn vậy liền thử một chút ta sở trường phong lên tiếng thét dài không sợ chút nào quanh thân lôi âm c u ộ n c u ộ n q oanh minh không dứt khương hà trầm mặc không nói lẳng lặng quan sát lấy b ố n phía vẹn vẹn đối phó các ngươi mấy cái ngược lại là có chút đại tài tiểu dụng thiên ma điện bọn tử bây giờ còn không hiện thân sao cảnh thái khỏe miệng cạnh b i ế lộ ra một vòng cửa、nhạc. nghe được câu này trong hư không mấy vị đạo chủ sắc mặt hơi hơi biến hóa chuyện hôm nay sớm bại lộ cảnh thái vậy mà như thế chắc chắn thiên ma điện người cũng tới này cái kia trần n g u y ê n đâu vậy liệu đến sao tục ngữ nói hoàng đế thay phi làm sang năm đến nhà ta ngươi tư mã ra cái này hoàng vị làm hơn hai trăm n ă m cũng kém không nhiều nên thoái vị đi một đạo nặng nề g h thanh âm văn vọng ngoài hoàng thành trong hư không trận pháp xen lẫn trong hư không xen lẫn trở thành một đạo t ĩ n h mịch môn hộ một bộ đồ đen tủ thiên ma tôn tống chi luân từ bên trong đi ra tùy theo đi ra bốn còn có một vị thân mang đỏ tươi váy dài yêu dị nữ tử nó dáng người vận chuyển trên mặt hiện đầy màu lửa đỏ đường vân khí tức quanh người chỉ so với tống chi luân yếu một bậc mà thôi chính là thiên ma điện tứ đại ma tôn một trong s í c h luyện ma tôn cũng là trong giang hồ ít có nữ tử hóa dương chân nhân từ trước đến nay lấy hung ác tàn bạo nghe tiếng giang hồ nghe đồn người này vốn làm yêu cương nữ tử bị yêu nhân làm hại may mắn được một đầu s í c h luyện g i n c ứ u giúp mới có thể mạng sống là lấy từ đó về sau lợi dụng s í c h luyện làm tên thiên ma điện chỉ các ngươi hai cái sao Cảnh tiếp ố n g c h Luân cười lạnh cười i một t n cuồng vọng g lộ là ra rất h h á c Câu lối. nói này để theo i điện điện ê n đông ma chủ h p ư ơ tống chi luân ánh mắt chuyển hướng đạo thần cung mấy vị đạo chủ chấp tay nói nhưng trong ánh mắt cũng có chút xem kỹ cùng vẻ ngưng trọng cái này cái gọi là đạo thần cung cường giả s á t thực không ít nếu là còn có chân quân cường giả tọa chấn lời nói c h ỉ sợ còn thật có thể sánh vai bình thường tiên môn đương nhiên bốn điều kiện tiên quyết là tiên môn bên trong không có luyện hư cảnh lục địa tiên nhân tọa c h ấ n gặp qua tù thiên đạo h ư u mấy người đều là chắp tay ô quyền bất quá mặc dù tới hai vị hóa dương chân nhân vẫn là luyện thần cấp độ chân nhân nhưng mấy người trong lòng cũng không có bao nhiêu vui sướng ngược lại càng thêm ngưng trọng bởi vì hóa dương cũng không thể quyết định thăng cục chỉ có chân quân mới có thể bọn hắn y nguyên rất nguy hiểm dù sao triều đình tại ngoại sáng bên trên liền có bốn vị chân quân c mặc dù tuần thiên ti đại đô đốc b ế quan nhiều năm nhưng còn có ba vị thần võ c h â n quân tiểu lôi âm tự phổ h i ể n bồ tát cùng hoàng tộc c h â n quân cho dù khương hà có thể tạm thời ngăn cản một vị tiên thiên ngũ hành trận cờ có thể miễn cưỡng ngăn lại một vị nhưng vẫn là có một vị bốn cái này theo chân bọn họ nguyên bản mưu đồ cũng không phù hợp bọn hắn nguyên nghĩ đến lấy vô sinh giáo tác phong nhất định hội thừa này cơ hội đại não một trận kết quả bốn cũng không có đúng hẹn đến đây cũng không biết đầu góc đang suy nghĩ chút cái gì tù thiên ma tôn ánh mắt quét về tiên thiên ngũ hành trận cờ mặt lộng trọng có trận này có thể ngăn cản một vị trận quân nhưng cũng liền chỉ thế thôi đã liền chờ cái này chút tạm ngư cái kia vậy không có có cái gì tốt đợi liền đều lưu tại nơi đây khi tế phẩm a mất hết cả hứng cảnh thái trong tay bỗng nhiên ánh sáng lấy lên một viên trong suốt hạt trâu lộ rõ trong tay nhẹ nhàng điểm một cái sau một khắc tại trong hoàn g thành gần phân nửa trong kinh thành từng đạo tích xúc đã lâu tia sáng sông thẳng tới chân trời trong chốc lát h ư không trực tiếp bị phong cấm Hiện nhiên, cảnh thái đã sớm biết hôm biết người tới dối, nay có trước quả tế tổ đã đã sớm sẽ s tại hư không phong cấm đại trận mở ra thời điểm đạo thần cung mấy vị đạo chủ dưới mặt nạ sắc mặt đều có chút bất đồng trình độ biến hóa hiện nhiên đối điểm này có chút đoán trước không kịp thật sự là cảnh thái ngụy trang làm quá tốt rồi bọn hắn sớm vậy mà không có bất kỳ cái gì phát giác chỉ là cảnh giác triều đình mấy vị chân quân hoàn toàn không nghĩ tới việc này tiết lộ là ai mấy người sắc mặt nghiêm trọng lý tố thanh thở vào một cái nói cho mấy vị đạo chủ lần này thật sự là nguy hiểm hư không phong cấm đại trận mở ra trong tay nàng pha cấm châu còn có thể hay không có tác dụng còn cũng còn chưa biết bất quá bọn hắn cũng không có không biết làm sao bồi dối đối vào hôm nay nguy hiểm bọn hắn đều có chuẩn bị có thậm chí còn là ôm hẳn phải chết quyết tâm đến hiện tại bọn hắn chỉ hy vọng trần n g u y ê n bên kia thuận lợi cứu ra ma la tiền bối đừng cho bọn hắn hôm nay không công vẫn lạc các vị trân quân lúc này không hiện thân chờ đến khi nào hư không phong cấm đại trận giam cầm hư không đồng thời cảnh thái cất cao giọng nói tiếng nói rơi thôi ngay sau đó cựu thiên phía trên kim quang đ ầ y trời phật tâm rung động một sợi kim quang chiếu hạ trong hư không hóa thành một đạo đường cầu thang một áo bảo màu vàng tăng nhân chân trần mà đứng từng bước một từ trên trời g a xuống sau đầu lóe ra quang hoàn chính là tiểu lôi âm tự chủ trì quốc sư phổ h i ề n bồ tát hắn vừa hiện thân lập tức phạm vi v n m é t m, bên trong cũng bắt đầu tiêu tán ra một cỗ từ bi chi ý để cho người ta không nhịn được muốn thần phục quý xuống những đạo thần cung đó thông huyền đàn cảnh võ giả giờ phút này toàn bộ đều bông u xuống trong tay ba binh hai tay chắp tay trước ngực thành kính mặt hướng phổ hiền không người cúi đầu không cho phép quỷ á c quỷ lão nhân dương hóa thiên quát khẽ một tiếng trong nháy mắt chấn tỉnh những cái kia võ giả quay lại đa nghi thần về sau nhau nhau trên mặt hoảng sợ nhìn xem trong hư không phổ hiến bồ tát giống như là gặp cái gì kinh khủng yêu ma mà tại trong hoàng thành một đạo rộng lớn khí thế vậy ấm vang b ư ớ lên duy nhất thuộc về dương thần chân quân uy thế hóa dương điểm ba cảnh nguyên thần luyện thần làm thật người dương thần đơn độc được xưng ơ chân quân đã có thể nói rõ một vài vấn đề nguyên thần hóa dương bốn chữ vậy thể hiện tất cả tu hành con đường phía trước gây nên chính là hóa thành dương thần hoàng tộc chân quân cũng là vị thứ hai chân quân cường giả cảnh thái trên mặt mang nhẹ cười tựa hồ là có chút t r e o tức nhìn xem hư không cái kia chút chân nhân ba vị chân quân hiện thân chỉ cần luyện hư tiên nhân không ra thiên hạ người nào có thể ngăn cản nhưng bốn tại hai vị chân quân hiện thân về sau đột nhiên liền ngừng lại vị thứ ba chân quân triều đình binh mã đại nguyên x o á y thần võ chân quân lệ cùng hưu cũng không có như ước m à t ớ i cảnh thái mày nhắc lại ánh mắt c h ấ p động mà tống chi luân lại lên tiếng cười nói cảnh thái thần võ chân quân giờ phút này đang bị ta thiên ma điện đồng phương điện chủ c h ỗ cản tới không được nơi đây sau đó lại đưa mắt nhìn sang đạo thần cung mấy vị đạo chủ mở miệng nói ta thiên ma điện cho các ngươi chia sẻ một vị chân quân còn lại liền nhìn chính các ngươi tuyệt đối đừng nói cho bản tọa các ngươi một vị chân quân đều không có đạo thần cung có mưu đồ thiên ma điện cũng như thế triều đình tứ đại chân quân một vị lâu dài bế quan mấy chục năm chưa từng lộ diện chỉ còn lại có ba vị nhưng i n trở một cực n l kỳ đáng tiếc hắn nghĩ sai hiện tại bốn đạo thần cung xác thực một vị chân quân đều không bất quá ai nói không có dương thần tu vi liền nhất định không thể ngăn cản chân quân sở trường phong nhẹ gật đầu đạo hữu yên tâm sau đó Ánh m ắ trong mọi người đồng thời hội tụ tại đồng Khương tụ t Hà ê n thân, t r mắt hàm thâm bấm niệm gật tay phát bao Khương Hà nhẹ lấy quyết, ý. ngón đầu, chốc động, hán đỉnh đầu tiên thiên thổ trong n h á y m ắ t bay hóa đến dương hóa thiên điệu ỉ n h biến sắc ra m thống bước, n thế n chi luôn ánh mắt hơi nhữ có chút xem kỹ mặc dù giờ phút này khương hà khí thế rất mạnh mạnh đến để hắn đều có chút tâm quý nhưng có thể hay không có thể bù đắp được qua một vị dương thần chân quân vẫn là một kiện chưa biết sự tình dương thần chân quân đã đạt đến hóa dương đ ỉ n h phong cấp độ cường giả bị tôn xưng là trí tôn cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể đối phó cảnh thái sắc mặt đang nghe tống chi luân nói thần võ chân quân bị cản có chút không dễ nhìn nhưng rất nhanh liền khôi phục nhìn chăm chú trong hư không ấ y đạo bóng d á n g âm thanh lạnh l ù n g nói chính là hai vị chân quân chu sát các ngươi vậy dư sải phải biết ngoại trừ hai vị chân quân bên ngoài nơi đây còn có hơn m ộ ư ơ i vị hóa dương chân nhân đây cũng là nhất phương không thể khinh thường lực lượng liên hợp lại tuyệt đối có thể sánh vai thậm chí thắng qua một vị c h â n quân vậy liên thử một chút tống chi luân lạnh hừ một tiếng đến giờ phút này lại nói cái k h á c cũng vô dụng chỉ có một trận chiến đương nhiên bọn hắn vậy có lực lượng cái k i a chính là điện chủ đông phương thắng nếu thật là chuyện không thể làm tự có thể có đủ đường lui đạo thần cung mấy vị đạo chủ trong tay đồng thời bấm nghiệm pháp quyết ngũ h ư ơ n g trận kỳ luân chuyển không đất tiêu tán ra một vòng khí thế cường đại vị kêu hoàng tộc trân quân sắc mặt nghiêm túc trong tay xuất hiện một thanh thần kiếm s á m trắng dâu dài đón gió phiêu động vọt thẳng hướng tiên tiên ngũ hành trận mà khương hà thì là trực diện nổi tiếng thiên hạ phổ h i ề n bồ tát đứng chắp tay ở sau lưng hắn vác lấy một thanh kiếm chính là thanh vân kiếm về phần chu tiên kiếm bởi vì rất dễ dàng bị người phát giác không đến mức không thể thời điểm không có thể sử dụng nếu không đạo thần cung n mưu đồ đem một khi mất sạch mà trần nguyên vậy lại bởi vậy mà bại lộ a di đạo phật thí chủ mời phổ h i ề n bồ tát một tay chắp tay trước ngực sắc mặt bình tĩnh trong tay vân vê một chuỗi thường thường không có gì lạ phật trâu phảng phất không có chút nào đem trước mặt người để ở trong m nhưng sự thật đã là như thế luyện thần cảnh giới chân nhân mong muốn địch n ổ i dương thần chân quân vậy thì thật là muôn vàn khó khăn huống hổ hắn còn không phải phổ thông chân quân tại linh sơn thế nhưng là tu hành mấy trăm năm thời gian mới có bồ tát chính quả khương hà sắc mặt trầm tĩnh hơi hơi gật đầu gợn sóng nói vậy bản tọa liền mượn cái này nửa thành kiếm l i n h giáo bồ tát cao chiêu sau đó n g ử a mặt lên trời thét g i ả i kiếm đến sau một khắc một tiếng kiếm minh vang vọng khương hà sau lưng thanh vân kiếm ra khỏi v ỏ cường đại phong mang kiếm ý trong nháy mắt bao phủ phạm vi mấy và m m phạm vi bất luận là tại trong hoàng thành vẫn là trong kinh thành nhưng p h à m là tới gần nơi đây kiếm khí đều hứng chịu tới dẫn dắt từng đạo trường kiếm phóng lên tận trời chỉ cần không có hóa dương cảnh tu vi căn bản áp chế không nổi trường kiếm trong tay từ trong tay bay ra đây cũng là khương hà ẩn nút hơn m ộ ư ơ i năm lực lượng một khi bộc phát trên đợi vô s o n g ngắn phút chốc ở giữa tại hoàng thành trên không liền tụ tập lít nha lít nhít trường kiếm bọn chúng treo vào hư không chỉ chờ khương hà tâm niệm vừa động liền hội trong nháy mắt bạo phát cảnh thái nhìn về phía khương hà ánh mắt vậy lộ ra một vòng vẻ ngưng trọng cái t i ê kinh khủng kiếm ý đơn giản không gì sánh được nguyên bản trời sập cũng không sợ hãi phổ hiền b ồ t á t vậy rốt cục có một chút động dùng cái k i a bay đầy trời kiếm cho dù là treo vào hư không cách hắn có trăm trượng phạm vi nhưng hắn vẫn là cảm nhận được một cỗ nhói nhói kiếm ý cường rất mạnh đạo thần cung mấy vị giờ phút này vậy đều rốt cục bông u xuống một chút tâm ngược lại đối khương hà nhấc lên lòng tin hắn chưa hề nói khoác lác thật có thực lực ngăn cản c h â n quân mặc dù bốn không biết hắn rốt cuộc dùng bí p h á p gì nhưng có thể làm đến mức này đã để cho người ta khiếp sợ không thôi không hổ là bị ma la tiền bối ca tụng là tương lai kiếm thần nhân vật nếu là không có trần nguyên, hắn thật sự là đạo thần cung đệ nhất thiên tài cũng là bọn hắn thấy qua mạnh nhất người tống chi luân thở dài một hơi trực diện một đám hóa dương chân nhân âm thanh lạnh lùng nói các loại ứng u y ê n đến đây đánh một trận hoàn g t h á n h giao phong hết sức căng thẳng sáu giờ phút này thần kinh thành bên ngoài trong hư không hai đạo bóng dáng ngồi xếp bằng một người thân mang chiến đến giáp bên cạnh đứng sừng sững lấy một thanh thần phụ tiêu tán lấy vệ nhân nguy hiểm k h í tước nó râu tóc mặt trắng nhục thân lại vô cùng hùng tráng rất có một cỗ càng già càng dẻo dai cảm giác hai mắt sáng ngời hữu thần một đôi lớn trên tay trải rộng huyết sắp đường vân chính là triều đình trên danh nghĩa chế thiên hạ binh mã đại nguyên soái thần võ c h â n quân lệ c ồ n g hưu mà ở tại đối diện thì là một đạo tuổi trẻ bóng dáng hai mắt tuy có tăng thương có thể dung mạo lại không thấy già thái thần sắc trầm tĩnh không có chút rung động nào mà người này chính là trí tôn bảng thứ năm danh s ư ơ n g thiên mệnh ma chủ thiên ma điện điện chủ đồng phương thắng tại trong hai người ở giữa có một hư h ảo bằng cờ phía trên có hai màu trắng đen quân cờ đông phương thắng gợn xong nói thần võ đạo hình đến lượt ngươi chấp gặp kỳ ngộ lệ c ù n hưu t r o n à y đông phương điện chủ n g ư ờ i đem lão phu mang đến nơi đây thật sự cho rằng còn lại những người kia liền có thể đối phó triều đình chân quân sao hãn nguyên bản đang ở nhà bên trong chờ cảnh thái chiếu lệnh nhưng ngoại ý muốn lại bị người này lừa gạt ra khỏi thành bên ngoài chỉ có thể trơ mắt ngồi nhìn lấy một đám người đại náo hoàn thành đông phương thắng lắc đầu không cảm thấy vậy ngươi còn u ố n nhàn d ỗ i nhàm chán l à m b ồn ào vậy rất tốt nước c h ả y đá mòn triều đình xu hướng suy tàn chính là một chút xíu tích lũy nếu như thế cái kia đông phương điện chủ sao không tự mình một trận chiến thần kinh thành ta không muốn tiến thần võ đạo huynh không phải đối thủ của ta cần gì phải đánh đông phương thắng gợn sóng một người không hổ là dám tự xưng năm trăm năm vừa ra thiên mệnh ma chủ ngươi quả nhiên c u ồ n g vọng đến cực điểm tuất đông phương đạo hữu đánh cờ đi hạ xong bốn đoan chừng trận chiến này cũng liền kết thúc ngươi không muốn biết cái này đạo thần cung ra sao lai lịch bọn hắn động thủ tất có mưu đồ trận chiến này liền là lợi dụng thiên ma điện mà thôi cái này không trọng yếu trọng yếu là trận chiến này có thể làm cho triều đình càng thêm suy sụp lệ quân hữu á khẩu không trả lời được mà trong kinh thành thanh vân quan bên trong lao quan chủ ánh mắt giống như là xuyên thấu rất xa rõ ràng thấy được cái tia tre thiên phi kiếm tự lẩm ngược lại là quái sự mà trên người người này làm sao vậy có như thế số phận chiếu cố chỉ so với cái kia trần uyên yếu một bậc mà thôi bốn cái này đạo thần cung bốn thật đúng là có chút ý tứ cũng không biết là ai lại có như thế ánh mắt lại có thể tìm tới dạng này người còn tìm hai cái bốn sách quái sự mà trong hoàng thành giao thủ từ không cần nói thêm giờ phút này trần uyên còn tại cái kia giếng cạn bên trong y theo lấy thiên thư dẫn dắt không ngừng tiến lên bốn